t r ư ơ n g năm mươi chín hải quân bại trận kỷ xoa một nước sơ m ộ kè ha ha không phải ta làm sao đã thủ n ế p miệng lên do đem phối đao thu nhập vào đao thưởng thức đánh giá vài lần trong tay nạ nạ xạ cũ về sau hắn nhìn về phía sơ mộ kẻ ánh mắt trở nên nghiền n g ấ m hệ lọ gì ạ ta biết nguyên tổ hóa có thể đem hết t h ể vật lý tập kích đều miễn dịch năng lực muốn đối phó hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả hoặc là nắm giữ trong truyền thuyết hạ kỳ hoặc là thì là dựa vào xỉ ạ tồn vũ khí người thanh này nạ nạ xạ cũ bên trong sen lẫn xỉ ạ tồn a không phải trước đó bù gỉ cùng ẳ n vải đ ạ không có khả năng đơn giản như vậy liền bị hiện tại vật này đến trong tay của ta ngươi cái gọi là nguyên tố hóa đối với ta uy hiếp liền đã không có sợ mù kẻ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao vật tới tay don cũng không giả dù sao có nạ nạ xạ cụ tồn tại sợ mù kẻ đối với uy hiếp của hắn đã trên phạm vi lớn giảm bớt thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói nếu như là liều mạng tranh đấu lời nói vậy hắn còn có niềm tin rất lớn đem nó trực tiếp đánh chết đây không phải nói đùa cũng không phải don tự đại mà là siêu thần tốc lực cùng nạ nạ xạ cụ mang đến cho hắn cảm giác an toàn cùng lực lượng côn vọng sắc mặt chấm xuống sợ mù kẻ chỗ đó không biết don lời nói ý tứ nhưng là hiện tại nạ nạ xạ cụ mất đi đây đối với với hắn mà nói cũng là một cái tổn thất thật lớn tăng thêm từ vừa mới giao thủ liền nhìn ra được j o h n chính là trái ác quỷ năng l ư ợ g i ả hơn nữa còn là tốc độ cực kỳ nhanh chóng loại kia cái này khiến sở mổ kẹ cũng đều cảm giác được có chút bất lực dù sao cho dù là lấy hắn hiện tại toàn lực ứng phó tốc độ cũng đều không bằng j o h n tăng thêm nó trong tay nạ nạ xạ cụ có đúng không xem thường khoát tay háo j o h n lạnh n h ạ t nói sợ mổ kẹ chuyện này đã đến trình độ như thế chúng ta không bằng đều thối lui một bước tiếp tục nữa lời nói đối với chúng ta song p ư ơ n g đều không có chỗ tốt chỉ cần ngươi n h ả ra chúng ta băng hải tặc mũ dơm lập tức từ lò ghẹ táo bên trong rút lui sẽ không ở q u ấ y dày các ngươi ngươi cho rằng như thế nào mặc dù đã có đối kháng lực lượng nhưng nói thật gion hay là không thể xem nhẹ sơ m ổ kẻ dù sao cũng là hệ lò gì ạ năng lực giả nếu như hắn sớm tiến hành nguyên tố hóa lời nói cho dù là có nạ nạ xả cụ cũng không có giá trị cùng ý nghĩa dù sao tại nguyên tắc bên trong liền đã giải thích qua mặc kệ là xì、si、ạ tổn vẫn là hạ kỳ nhằm vào đều là thực thể sớm nguyên tố hóa vẫn như cũng là có thể đem nó tránh đi với lại sơ mộ kẻ thật điên lên ngoại trừ g o n bên ngoài bao quát vì bọn người giờ phút này cũng đều khó có khả năng là nó đối thủ một khi thời gian càng náo càng lớn vậy đối với băng hải tặc mũ dơm chính là bất lợi đối với john cũng là bất lợi không có khả năng nhưng mà sợ mổ kệ làm sao có thể đáp ứng hắn nhưng là đường đường hải quân càng là tiền nhiệm đại tướng r ẹ phi đệ tử làm sao lại đối một cái hải tặc thỏa hiệp mặc dù bị mất nạ nạ xạ cụ nhưng là đối với thực lực bản thân sợ mổ kệ vẫn là cực kỳ tự tin không trần trơ chút nào sợ mổ kệ trực tiếp liền hóa thành xương mù hướng phía john tập kích mà đi trong miệm giận dữ mắng ngỏ hải tặc đừng tưởng rằng cầm đi ta nạ nạ xạ c ụ liền có thể không kiêng nể gì cả hôm nay liền muốn ngươi là mình cồn g vọng hành vi trả giá đắt băng hải tặc mũ dơm ta bất định tứ hoàng tới cũng cứu không được đang lúc nói chuyện thân ảnh của hắn đã tới g i o n phía trước khu vực giơ tay lên liền phát động năng lực sương mù bạch quyền trong khoảnh khắc một cái một sương mù ngưng tụ nắm đấm liền hướng phía g i o n tập kích tới không biết tốt xấu thấy thế g i o n cũng biết chuyện này là đáng không nổi nữa trong lúc nhất thời hắn cũng không có tới nói nhảm tâm tư tâm niệm vợ động nó thân ảnh trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy nương theo lấy sở mổ k ẹ tập kích thất bại john thân ảnh đã xuất hiện ở nó bên cạnh nạ nạ xạ cụ vung vẩy trực tiếp liền đánh tới hướng nó thân thể b à n h sương mù nổ tung vẫn không có đối nó cấu thành n g uy hiếp hiện nhiên t ạ i john xuất thủ thời điểm sở mổ kẹ liền đã có chỗ chuẩn bị với lại tại thời khắc này john cũng đã nhìn ra cái này nạ nạ xạ cụ mặc dù là xì ạ tổn t vũ khí nhưng trên thực tế lại cũng không phải là hoàn chỉnh vẹn vẹn tại cái k i a nạ nạ xạ cụ đỉnh khu vực có xì、si、á tổn khảm n ặ n lấy cái này cũng liền đại biểu cho muốn đối nó tạo thành trí mạng uy hiếp vậy liền cần sở mổ kẻ hiển hóa ra chân thân với lại ở tại thi triển ra nguyên tố hóa trước đó đem nạ nạ xạ cụ đoạn trước khu vực chạm tới trên người hắn từ đó triệt để đánh vỡ hắn tự thân mổ cù mổ cù no mi năng lực đích thật là khó giải quyết bất quá đối với ta mà nói nhưng cũng không có khó khăn quá lớn nhất nhược lên do n liếc một chút đối với mình trận mắt nhìn sợ mổ kẹ không chút do dự nâng lên tay trái nhắm ngay nói phóng điện trong khoảnh khắc thiểm điện bốn phía tại don điều k h i ể n dưới cái t i a thả ra ngoài thiểm điện trực tiếp liền thu nhỏ đến bên cạnh ba mét phạm vi bên trong trong khoảnh khắc điện quan đại tác trực tiếp liền đem don cùng sợ mổ kẹ đều bao trùm tại bên trong theo thiểm điện không ngừng tàn phá b ờ bãi t h â n ở vào trong đó s ở mổ kẻ sắc mặt lập tức liền trở nên cản g phát khó nhìn lên nguyên tố hóa cố nhiên có thể miễn dịch hết thể tập kích nhưng là thủ đoạn này tiêu hao thể lực cũng đều là cực kỳ to lớn hiện tại john lấy thiểm điện ở trong cơ thể hắn kích thích tố toán loạn bức bách hắn không thể không vẫn luôn ở vào nguyên tố hóa trạng thái dưới tình huống như vậy hắn thể lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thậm chí một khi thể lực hao hết lời nói cái kia nguyên tố hóa liền sẽ phá giải thậm chí hắn tự thân cũng đều sẽ gặp được john đà kích trí mạng trong lúc nhất thời sợ mổ kẻ có trút gấp theo bản năng hắ muốn đi sợ mổ kẹ ta cũng sẽ không cho người cơ hội gặp tình hình này do n chỗ đó không biết sợ mổ kẹ tâm tư khoe miệng hơi dương lên đồng thời trực tiếp liền thao tung trong tay thiểm điện bắt đầu hướng phía một bên di động cái này cũng đưa đến sợ mổ kẹ mặc kệ là hướng phía phương hướng nào chuyển di vậy cũng là sẽ bị thiểm điện tác động đến ở bên trong hoàn toàn không cách nào giải trừ nguyên tố hóa lại toàn thân trở ra đáng chết nếu thử đột phá không có kết quả sợ mổ kẹ phi m u ộ n chẳng bao lâu sau hắn tao nổ qua như thế biệt khuất sự tình hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại lại cũng không thể không như thế theo nạ xạ cụ bị giòn c ư ớ đi hắn đã mất đi quyền chủ động thậm chí hắn hiện tại thật đúng là không thể giải trừ nguyên tố hóa không chỉ là bởi vì kiên kỵ những cái kia thiểm điện tập kích chủ yếu hơn chính là john vẫn luôn giơ lên nạ nạ xạ cụ lấy cái kia đ ỉ n h xì ạt t ổ n nhắm ngay hắn sợ mổ kẹ tin tưởng chỉ cần mình hiện lộ ra thân ảnh lời nói cái kia john sẽ không chút do dự lấy nạ nạ xạ cụ phát động tập kích đến lúc đó một khi bị đánh trúng cái kia xem như trái ác quỷ năng lực giả hắn liền sẽ mất đi lực lượng chân chính biến thành đợi làm thịt cứu non giờ khác này sợ mổ kẹ trong đầu lần đầu tiên xuất hiện hối hận cảm xúc biết sớm như vậy hắn năm đó tuyệt đối sẽ không chỉ chuyên chú tại trái ác quỷ khai phát mà không thèm để ý thể thuật thậm chí là hạ kỳ tu luyện nếu như không phải như thế vậy hắn hôm nay cũng sẽ không rơi vào cục diện như vậy hắn bản thân thực lực so don bọn người đều cường đại hơn nhưng là thể thuật nhưng cũng không tốt cũng không có học được hạ kỳ cái này cũng dẫn đến hắn bây giờ tại trái ác quỷ năng lực bị hạn chế tình hồ dưới hoàn toàn liền không có, có bất kỳ chống cự gì lực theo thời gian trôi qua don cùng sợ m ồ kẹ hô hấp đều có chút gấp rút tại dạng này cục diện rằng có dưới song phương tiêu hao đều cực kỳ to lớn còn tốt don chính là hệ vạ dẹ mệ xị ạ phóng xuất r a thiểm điện tiêu hao trên thực tế cũng không tính quá lớn bằng không nương tựa theo song phương thực lực trên lệnh muốn hao hết sở mổ kẻ thể lực kế hoạch là không thể nào hoàn thành mà tại hai người bọn họ cục diện rằng có dưới xa xa chiến đấu cũng đều đã từ từ kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra xổ r ầ cùng phi thắng từng người từng người hải quân trực tiếp liền bị đánh ngã trên mặt đất hoàn toàn liền không có sức t á i chiến chỉ bất quá thời khắc này hai người tiêu hao cũng đều là cực kỳ to lớn từng cái đứng ở chỗ đó không ngừng thở dốc nhóc bu dơm mau thả qua chúng ta nhóc bu dơm nhanh cứu chúng ta nhóc bu dơm cứu chúng ta đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đối phó những cái kia hải quân cũng liền tại lúc này nơi xa cái kia bị trói lên bù ghì bọn người nhưng cũng mở miệng t ê u la dù sao liền tình huống trước mắt mà nói băng hải tặc mũ dâng tuyệt đối là thắng dù là sợ mổ kẻ cùng don còn chưa phân ra thắng bại nhưng là cái này đối với bọn hắn mà nói nhưng cũng là tin tức tốt dù sao băng hải tặc mũ dâng thắng bọn hắn còn có thoát đi nơi đ â y khả năng mặc dù có chút mất mặt nhưng cũng so mất mặt tốt nếu quả như thật rơi vào hải quân trong tay dù là không phải trực tiếp bị chém giết chỉ sợ cũng đều sẽ bị đưa vào đến im đao đao bên trong đến lúc đó liền thật đ b ù ghi nghe vậy vì ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa bù ghi mấy người nhịn không được n h ị u n h u mày mặc dù có chút phản cảm nhưng hắn nhưng cũng biết cái sau lời nói tựa hồ chính là sự thật bọn họ đích x á c là đánh bại bốn phía hải quân nhưng là càng nhiều hải quân đã ra ngoài đổi u bắt sản gì bọn người chủ yếu nhất là hiện tại vì đó j o h n cùng s ở mổ kẻ cũng còn ở vào rằng co trạng thái nếu có băng hải tặc bù ghi trợ g i ú p cái kia vì không nên tin bọn hắn lúc này s ô dô thì đi lên phía trước ngăn cản ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua cách đó không xa bị tóm băng hải tặc bù ghi bọn người nói vụ ghi tên kia cũng không phải cái gì người tốt bọn hắn nếu như đã bị tóm vậy liền để hải quân xử lý sạch bọn hắn liền có thể chúng ta bây giờ trước khôi phục một chút về sau đi gấp rút tiếp v i ệ n don nhìn cái này tư thế don chính là đang cùng cái kia hải quân đại tá so đấu tiêu hao cùng thể lực chỉ cần thắng lời nói chúng ta liền có thể toàn thân trở ra cho dù là thua cái kia hải quân đại tá cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi đến lúc đó chúng ta mang theo don trực tiếp rút lui thậm chí để trong lòng hắn xoắn suýt cũng đều đã mất đi dù sao chính như sổ dồ nói tới bú ghi đám người xác thực không phải cái gì người tốt nếu như cứu ra lời của bọn hắn đích thật là có chút không tốt nghĩ tới đây vì cùng sổ dồ không có ở để ý tới hùng hùng hổ hổ bú ghi bọn người trực tiếp liền chạy tới g o ò n cùng sơ mộ kẻ chỗ khu vực đáng chết tiểu quỷ ngươi thể lực vì sao như thế r ồ i r à o lúc này sơ mộ kẻ cũng có chút nhịn không được sương mù trạng thái dưới hắn sắc mặt bỏ lên nhìn về phía giòn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bế k h u ấ hắn biết mình sắp không kiên trì được nữa nguyên tố hóa tiêu hao cũng không nhỏ nhất là loại này thời gian dài kéo dài nguyên tố hóa đối với hắn loại này chỉ chú trọng liên quan tới năng lực khai phát mà coi nhẹ nhục thân rèn luyện người mà nói kéo càng lâu tiêu hao càng nhiều thậm chí sức khôi phục cũng rõ ràng không đủ nếu như là hạ ảo kỳ gì, ký cùng hạ kẹn đủ dạng này hải quân đại tướng thì lại khác cho dù là bọn họ cũng đều có khuynh hướng năng lực xu thế nhưng n ụ c thể của bọn hắn cường độ nhưng cũng là thực sự thể lực cũng đều là cực kỳ dồi dào đồng dạng nguyên tố hóa đối với bọn hắn mà nói cơ hồ đều là không có tiêu hao dù sao đạt tới cấp bậc kia tồn tại đối với tự thân thể lực năng lực điều phối cùng điều khiển đều là cực kỳ cường đại. thậm chí xưng là xuất thần nhập hóa cũng không đủ có đúng không ta cảm giác vẫn được ca sợ mô k ẹ người cái này nếu là không kiên trì nổi đây cũng quá hư đi người hải quân đại tá vị trí không phải là đi quan hệ lấy được ca nhất nhược lên john mặc dù có chút thở dốc nhưng cũng vẫn như cũ có thể chịu được được mấy tháng này rèn luyện cũng không phải không công luyện tập đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn chính là hệ b ạ dẹ m ẹ x ĩ hạ vẹn vẹn loại này phạm vi nhỏ phóng điện đích thật là không có tiêu hao quá nhiều thể lực hôn đản nghe được john chất vấn sợ mô kệ thử mắt mua nước địa vị của hắn thế nhưng là đường đường chính chính có được thậm chí có thể nói hắn hiện tại chức vị đều là bị chèn ép về sau kết quả dù sao cũng là hệ lọ gì ạ hải quân đối với loại này nhân tài bảo hộ cũng đều là rất tốt nếu như không phải là bởi vì s ở mổ kẻ tính tình quá kém đến tội người làm sao lại bị điều động đến đông hải bên trong đến trông giữ l ọ gợi t ả o bản thân đây chính là để hắn cực kỳ tức giận sự t ì n h hiện tại thế mà còn bị don trào phúng s ở mổ kẻ lập tức thử mắt muốn nước nói chớ có h ổ ngôn l o ạ n ngữ ta s ở mổ kẻ làm được đang ngồi bừng kỳ thật ngươi có thể đều xấu hải tặc đi chết đi nói xong sợ mổ kẻ ngang nhiên tiếp xúc nguyên tố hóa tùy ý thiểm điện tập kích tại trên người mình tiếp theo điều động tự thân toàn bộ lực lượng liền hướng phía j o h n tập kích mà đi chuyện cho tới bây giờ sợ mộ kệ rất rõ ràng mình chỉ có liều chết đánh c ử c một lần dù sao tiếp tục kiên trì hắn tuyệt đối là dẫn đầu hao hết sạch thể lực một cái kia đến lúc đó mặc kệ là j o h n vẫn là chạy tới phi số r o đều có thể tùy tiện đem hắn cho xử lý cho nên hiện tại hắn hy vọng cuối cùng liền là chiếc cầm súng j o h n chỉ cần cầm súng j o h n cái kia đến lúc đó đồng dạng tiêu hao nghiêm trọng vì cùng s o liền không khả năng là đối thủ của hắn chơ liền là ngươi đối với cái này don cũng là hai mắt tỏa sáng hắn tự thân thể lực tiêu hao cũng đều là cực kỳ nghiêm trọng t ă n xô rô lvi ệ n tại t dẫn ta đi nói xong john trực tiếp liền hướng phía phía trước nga xuống john n gặp tình hình này lvi cùng xổ rồ xương sở lập tức cũng không c h ầ n chờ, nhanh chóng nâng lên hôn mê j o h n quay người cấp tốc liền hướng phía ngoại giới chạy tới a cùng n a y đồng thời sợ mô k ẹ tiếng kêu thảm thiết cũng đều tùy theo văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó đã ngã xuống đất cánh tay trái trên bờ vai nạ nạ xạ cụ trực tiếp liền xuyên thùng huyết lục của hắn x、si、ì hạ t t ổ n lực lượng càng làm cho hắn hiện tại triệt để sụi lơ không cách nào nhúc đích chương sáu mươi dơ dạ gồng chú ý sợ mô k ẹ từ trước sợ mô k ẹ lại tá sợ mô kẻ lại tá một màn này trực tiếp liền để cách đó không xa những cái kia hải quân quá sợ hãi sợ mô kẻ bại mặc dù john cũng hôn mê nhưng không thể nghi ngờ lần này bại trận người là sơ mộ k ẻ dù sao lần này nạ nạ xạ cụ chính là cắm vào trên vai của hắn nếu như j o h n tàn nhẫn một chút lời nói hoàn toàn có thể cắm vào trái tim thậm chí là đầu trong nháy mắt ở đây hải quân đều là cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ cảm giác cương đại thật sự là quá cương đại đông hải bên trong như thế sẽ xuất hiện như thế hải tặc còn tốt j o h n là đã hôn mê b â n g không lấy vị cùng sổ rổ tồn tại mọi người ở đây chỉ sợ đều không thể ngăn cản bọn hắn đổ sát nghĩ tới đây mỗi cái hải quân nội tâm đều là chịu nặng tựa như bị vạn quân nặng tảng đá nện ở trên thân đồng dạng khó chịu bất quá việc đã đến nước này bọn hắn nhưng cũng biết được không có thay đổi khả năng từng cái dây rủa từ trên mặt đất sau khi đứng lên trực tiếp liền hướng phía sở mổ kẹ đi đến mặc dù j o h n tập kích cũng không trí mạng nhưng sở mổ kẹ đổ máu trình độ nhưng cũng là rất lớn tăng thêm bản thân hắn liền cực kỳ hư nhược trạng thái nếu như không nhanh chóng đem nạ nạ xạ cụ rút ra thậm chí là tiến hành cầm máu lời nói cái k i a sở mổ kẹ vẫn là có tử vong p h o n g hiểm nghĩ tới đây lấy tạ xị gỉ cầm đầu thụ thương hơi n h ệ sĩ quan cấp ý vội vã đi lên trước bắt đầu thử nghiệm rút ra cái tia nạ nạ xạ cụ nhưng bọn hắn giờ phút này cũng đều là thụ thương trạng thái tăng thêm don một kích này nhưng không có nương tay mặc dù vẹn vẹn nhằm vào sơ mổ kẻ cánh tay nhưng cũng triệt để xuyên thủng thậm chí nạ nạ xạ cụ toàn bộ đều đã đâm nhập mặt đất chỉ còn lại tay cầm khu vực còn lưu trên mặt đất cái này cũng đưa đến tạ sĩ ghi bọn người rút lên tới biên độ cực kỳ rất nhỏ đau đớn tiếp tục càng làm cho ở vào trạng thái hư nhược sơ mổ kẻ khó chịu tại kêu thảm một tiếng về sau hắn trực tiếp liền mất đi có ý tứ thế mà cường hãn như thế lấy sĩ quan cấp ý thực lực cấp bậm thế mà đánh bại hệ lò dị ạ hải quân đại tá. cùng này đồng thời thời k h ắ c này một chỗ trong n g õ nhỏ giờ dạ gồng phức tạp nhìn về phía sử quyết đài quảng trường phạm vi cảnh s á t đây hết thảy hắn thu hết vào mắt tại l ư phì cùng bù ghi giao thủ thời điểm hắn liền đã đi tới nơi đây vì chính là tận mắt đưa mắt nhìn con của mình l ư p h i tiến về gờ r ă n g lại nạ đồng thời cũng coi là hắn hộ giá hộ tống dù sao phóng nhãn đông hải bên trong chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là uy hiếp hải quân cũng chỉ có sở mộ kẻ nhưng giờ dạ gồng tuyệt đối không nghĩ tới mình thế mà thấy được dạng này một màn thậm chí đều không cần tự mình ra tay l ư đồng bạn liền đem sở mộ kẻ không khỏi giờ dạ gồng đối với john cũng đều sinh ra một tia hứng thú lại lần nữa nhìn thoáng qua sử quyết đại quảng trường khu vực về sau giờ dạ gồng quay người liền biến mất tại hắc cám bên trong một chỗ khác vì cùng sổ d ỗ mang theo hôn mê john cũng đều vội vàng rời đi lò gợi t ả o không có thời gian bao lâu bọn hắn liền đi tới gửi mẹ gì đô khu vực có thể nhìn thấy thời khắc này sắn di nạn mỹ cùng ở sộp đã trở về bọn hắn đã thoát khỏi hải quân đ ổ i bắt giờ phút này đang tại đầu thuyền khu vực lo lắng chờ đợi john ba người trở về làn phi làn phi bọn hắn trở về lúc này xem như thị lực tốt nhất ở sộp lần đầu tiên liền chú ý tới chạy như bay đến phỉ cùng s ổ rổ cả người trong nháy mắt kích động bước lên đến trở về rồi sao ngay vậy một bên sản dị cùng n a m i cũng đều là thu hết vào mắt ngần đầu nhìn lại thời khắc này phỉ cùng s ổ rổ đã tiếp cận bình mẹ gì chỗ uy sản dị n a m i ở s ô chúng ta trở về lúc này phi tiếng cười to dẫn đầu vang vọng quá tốt rồi thật lan phi bọn hắn gặp tình hình này sản dị ba người cũng đều là r e o họ ngay sau đó n a m i tự hầu nghĩ đến cái gì mở miệng nói sản dị ở sộp đem mỏ neo thuyền rút lên đến chúng ta bây giờ liền lên đường ly khai cái này lò ghẹ tảo nói xong nàng cũng không có lưu lại vội vã liền hướng phía khoang điều khiển phương hướng bay đi ngay vậy sàn dị cùng ở sộp cũng đều nhẹ gật đầu dù sao lò ghẹ tạo hoàn toàn chính xác nguy hiểm xem như hải quân tại đông hải bên trong lớn nhất căn cứ hải quân ở trong đó hải quân cường giả thật sự là nhiều lắm lần này nếu như bọn hắn không phải là bởi vì các loại vật khí cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trốn tới liếp nhau về sau hai người nhanh chóng liền bắt đầu đi rút lên mỏ neo thuyền đợi phi cùng sổ rỗ mang theo john lên thuyền n ạ bỉ thì là không chút do dự liền điều khiển lấy đội thuyền bắt đầu hướng phía mặt biển hình thức mà đi l phi sô rô theo đội thuyền ra biển ba người các ngươi mới lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là thấy được bị phi bông ra john trong lúc nhất thời n ạ bỉ trên mặt hiện ra một vẻ khẩn trương mở miệng d o hỏi l phi sô rô chuyện này rốt cuộc là như thế nào john john hắn đây là thế nào lời này vừa nói ra sàn dị cùng ở s ổ p cũng đều là nghiêm nghị dù sao thời khắc này john nhìn qua trạng thái xác thực không tốt sắc mặt trắng bệnh tựa như bệnh nặng một trận bộ dáng không ngại lúc này s ô dồ khoát tay á o tòa hạ thân nói john cũng không có thụ thương hắn chính là bởi vì cùng s ở m ộ kẻ tên kia chiến đấu đưa đến thể lực tiêu hao hầu như không còn hiện tại ở vào hôn mê trạng thái ta cùng phí cũng đều không khác mấy mặc dù đánh bại những cái kia hải quân nhưng tự thân tiêu hao cũng rất lớn ngay vậy nam y ba người lập tức thở phào một cái thể lực hao hết hôn mê đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất xác định john không có nguy hiểm về sau ba người cũng đều là vui vẻ không ít nhất là nam y giờ phút này càng là vô vô n g ự của mình nói không có chuyện liền tốt không có chuyện liền tốt ta còn tưởng rằng hắn sẽ ra chuyện rồi đâu không chúng ta quá yếu nhưng mà thời khắc này phịt nhưng cũng là l ạ n g y ê n mở miệng có thể thấy được hắn thời khắc này sắc mặt nghiêm túc cả người đáy mắt hoàn toàn liền không có sống sót sau tai nạn thậm chí là chiến thắng vui sướng không vì cái gì khác bởi vì chuyện này không phải hắn phì hoàn thành thậm chí có thể nói nếu như không phải doan xuất thủ vậy hắn khả năng rất lớn sẽ bại trận thậm chí là bị tóm vừa nghĩ tới mình đối chiến sờ mổ kẻ thời điểm loại kia cảm giác bất lực vì nội tâm liền bị đ ạ kích song quyền nắm chặt nói nếu như chúng ta có thể trở nên càn g mạnh một chút lời nói cái kia tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế lần này là john trước đó nhiều lần nguy cơ cũng đều là john giải quyết hết nếu như không phải hắn chúng ta chỉ sợ sớm đã đã bị đánh bại ta nhất định phải cố gắng mạnh lên ta nhất định sẽ trở thành một tên hợp cách thuyền trưởng bảo hộ thủy thủ đoàn của ta lời này vừa nói ra xô rô sàn di ở sộp cùng nã mi cũng không khỏi trở mặc so với ra biện trước đó bọn hắn thực lực bản thân đều chiếm được tăng lên rất nhiều thậm chí tại đến lò ghẹ tào trước đó bọn hắn đối với thực lực bản thân cũng đều còn có chút dính dính tự hỷ ở trong đó ở sổ, san j i cùng na mi đột xuất nhất nhưng còn bây giờ thì sao kinh lịch lần này sự tình về sau san j i ở sổ cùng na mi rất rõ ràng mình là cản trở tồn tại nếu như nói vì còn sổ d ổ còn có lực đánh một trận có thể ngăn trở một chút địch nhân mà nói vậy bọn hắn thì là hoàn toàn không có chống lại những cái kia kẻ địch mạnh mẽ khả năng cùng nắm chắc nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm không cam lòng cảm xúc cũng đều càng phát nồng đậm mạnh lên song quyền nắm chặt san di chậm rãi đốt một điếu thuốc t h ơ n ngay sau đó hắn không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền đi hướng một bên khu vực bắt đầu rèn luyện đã kỹ mà sạn gì hành vi lần đầu tiên liền kích thích ở xốp lưu phỉ cùng số d ồ không trần trờ ba người cũng đều đứng dậy trực tiếp đi hướng một bên bắt đầu rèn luyện cho dù là hưng lưu phỉ cùng số d ồ giờ phút này cũng đều không có để cho trách móc cùng p h ả n nàn duy chỉ có nạ mỉ cũng không đội vã đi tu luyện mà là chật vật đem trên mặt đất do nâng đỡ lập tức hướng phía khoang thuyền bên trong đi đến dù sao john hiện tại trạng thái còn có chút không tốt đích thật là cần nghỉ ngơi thật tốt mới được a cùng n à y đồng thời l ò ghẹo bên trong tạ sĩ ghi bọn người giờ phút này cũng thành công đem nạ nạ xạ củ cuối cùng một bộ phận khu vực rút ra đau đớn kịch liệt trực tiếp liền để hôn mê sở mộ kệ thất t ỉ n h cả người bỗng nhiên ngồi dậy về sau trong miệng kịch liệt thở dốc hô hô hô đang chết đ á n g chết hải tặc giòn sau cùng trong nháy mắt đó tốc độ của hắn làm sao lại như thế cấp tốc chẳng lẽ hắn thật là ăn hệ l ò gì ạ gọ rổ gọ r ổ n no mi năng lực giả nhưng hắn cái kia có thể đủ phóng điện năng lực đến cùng là cái gì trái ác quỷ bắn cho giờ khắc này sợ mổ kẻ nội tâm lên cơn giận dữ nhưng càng nhiều nhưng cũng là không cam lòng cùng lý trí hắn biết rõ lần này mình là bại mà lại là đúng nghĩa thất bại hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ chính vì vậy xem như hải quân bản bộ ít có tự nhiên t ỉ n h năng l ư ợ c giả hắn thời khắc này nội tâm cũng đều là bị đả kích cùng kiềm chế sợ mổ kẻ đại tá lúc này tạ sĩ ghì đi lên phía trước mở miệng nói căn cứ chúng ta người báo cáo cái kêu băng hải tặc mũ d ơ m người đã ngồi đội thuyền rời đi tăng thêm chúng ta bây giờ đều bản thân bị trọng thương lò ghẹ táo bên trong chị an tất nhiên sẽ xuất hiện một loạt vấn đề tiếp xuống nên làm cái gì lời này vừa nói ra còn lại sĩ quan cấp ý cũng đều là nhìn về phía sở mộ kẹ chính như tạ s ĩ ghi nói tới hiện tại lọ ghẹ tình huống không ổn nhất là hải quân tình huống cái kia tuyệt đối không phải một sớm một triệu liền có thể khôi phục bẩm báo hải quân bản bộ lấy lại tinh thần s ở mộ kẹ dãy r ù a từ trên mặt đất đứng người lên ánh mắt liếc nhìn một phía nhìn thoáng qua những cái kia thụ thương hải quân còn có trên mặt đất bị tóm băng hải tặc bù ghi thành viên đáy mắt vẻ không cam lòng càng đầm nói ta sẽ bẩm báo hải quân bản bộ chuyện này chính là ta thất trách đưa đến đến lúc đó ta sẽ dẫn lĩnh một c h i đội ngũ ra b i ể n truy kích băng hải tặc mũ r ơ m mặc kệ là tại đông hải hay là tại gờ giang lại nạ ta nhất định phải tự mình bắt bọn hắn trừ cái đó ra cái kia băng hải tặc mũ r ơ m giòn không thể khinh thường nó bản thân tiềm lực cùng tính nguy hiểm cực kỳ to lớn ta cần bẩm báo hải quân bản bộ mau sớm làm ra h ư n g đối nói đến đây sợ mô kẻ tựa hầu nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía bủ ghi bọn người chỗ nói người tới cho ta đem băng hải tặc bù ghi người đều bắt lại sau đó liên hệ im kéo đao người bên kia cho ta đem nó toàn bộ đều ném vào im kéo đao bên trong bọn da hỏ này coi trời bằng vùng chỉ có đem bọn hắn giam giữ mới là lựa chọn tốt nhất là là ngay vậy ở đây tạ sĩ ghi các loại sĩ quan cấp úy hải quân đều là thợ phào một cái ngay sau đó bọn hắn cũng đều không tại trần trờ nhanh chóng quét dọn chiến trường bắt giữ băng hải tặc bù ghi bọn người mà tạ sĩ ghi thì là đỡ lấy s ở mổ kẹ vội vã về tới căn cứ hải quân bên trong khi tiến vào đến văn phòng về sau s ở mổ kẹ trực tiếp liền cầm lấy gen gen mì xì thông qua sen gô cùng nguyên soái ta là sợ mổ kẹ ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi báo cáo vành hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng sen gỗ cụ c ú t máy gen gen missi một bàn tay liền đập vào trên mặt bàn nộ khí đằng đằng nói coi trời bằng v u n g coi là thật coi trời bằng v u n g sợ mô、okay, kẻ thật sự là làm ta quá là thất vọng đường đường h ả i quân đại tá thậm chí còn là hệ lọ gì hạ trái ác quỷ năng lực giả thế mà bị một cái tiểu quỷ đánh bại đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã lời này vừa nói ra nguyên soái văn phòng t í n h mịch phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy được tờ s u z u trung tướng gặp rẽ phỉ cùng ạ kỷ dị đều ngồi ở trong đó sen gỗ cụ xem như sở mổ kẻ lao sư rẻ phỉ vô ý thức cao mày nói đã xảy ra chuyện gì sở mổ k ẹ bị đánh bại hắn không phải tại trấn thủ đông hải sao chỉ là đông hải có người nào có thể uy hiếp được hắn lời này vừa nói ra gặp tờ suu trung tướng cùng ảo kỳ gì cũng đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dù sao chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ nhất là sở mổ k ẹ tại đông hải bị đánh bại chuyện này không khỏi để gặp đều có chút suy đoán còn không phải là bởi vì gặp cháu trai tức giận chừng gặp một chút xen gỗ cụ giải thích nói băng hải tặt mũ dơm tiến nhập lò gợi tạo gặp cháo trai đại thậm chí cùng băng hải tặc bù ghi ở nơi nào khai chiến về sau sờ mổ kẻ tiến đến c h â n áp băng hải tặc bù ghi là bị tóm nhưng là tại đối mặt băng hải tặc mũ r ơ m thời điểm nhưng cũng thất bại thậm chí tự thân còn bị do một cái mười sáu tuổi hải tử đánh bại hơn nữa còn là nương tựa theo tiêu hao thể lực bại trợn đây quả thực là vô cùng nhục nhã ta hải quân bản bộ tinh anh c h ạ y huấn luyện đi ra hải quân đại tá thế mà tại thể lực vấn đề bên trên bại bởi một cái tiểu hải tặc thế hệ này người trẻ tuổi thể p h á c lúc nào như thế không chịu nổi lời này vừa nói ra toàn trường tinh mục tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vô cùng hoài nghi xẻn g bại trận bọn hắn có thể lý giải dù sao hệ lọ gì à cũng không phải vô địch tìm đúng nhược điểm lời nói đánh bại sở mổ kẹ không là vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác cái này bại trận lý do để bọn hắn khó chịu à, lại là bởi vì thể lực không đủ mà b ạ i bắc đây quả thực hôn đ à n đập bàn một cái rẽ phì giờ phút này lên cơn giận dữ đứng người lên nghiến răng nghiến lợi nói sợ mổ kẹ hôn tiểu tử này lúc trước ta cũng đã nói muốn chú trọng thực lực bản thân tăng lên mà không phải toàn cơ bắp khai phát trái ác quỷ năng lực hiện tại tốt thế mà bị một cái tiểu quỷ máy chết đây quả thực là vô cùng nhục nhã Sen cho ta một cái điều lệnh để sở mổ k ẹ lăn trở lại cho ta l o phu muốn đích thân cho hắn rèn luyện rèn luyện cái kia yếu đuối t h ể phách ngay vậy s e n gỗ cụ khoe miệng giật một cái hắn biết rẻ phi y tứ nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói không được sở mổ k ẹ tên kia đã cùng ta từ trước hắn đang nghỉ ngơi một đêm về sau liền muốn ra biển đuổi bắt băng hải tặc mũ dơm h i ệ n nhiên lần này bại trận đối với hắn đả kích cũng rất lớn muốn lấy lại danh dự môn chương sáu mươi mốt hải quân cao tầng s á c ý sớm thành tiểu siêu tâ tinh ngay vậy gặp bọn người nhưỡ như mày sợ mổ kẹ từ t r ư ớ c muốn đi đổi u bắt băng hải tặc mũ dơm chuyện này thật là có chút hành động theo cảm tính bất quá bọn hắn cũng cũng là có thể lý giải dù sao nếu như là bọn hắn gặp được như thế biệt khuất sự t ì n h cũng không có khả năng xem như chưa từng xảy ra nghĩ tới đây tờ suzu trung tướng mở miệng nói đã như vậy vậy liền để sợ mổ kẹ đi thôi sợ mổ kẹ bản tính không xấu liền là có chút quá mức cao n g ạ o chúng ta đem nó điều nhập đông hải tọa chấn cũng là vì rèn luyện tính tình của hắn hiện tại có băng hải tặc mũ dơm xuất hiện hoàn toàn có thể tăng tốc cái này trình tự hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này triệt để làm rõ ràng một chút sự tỉnh để bọn hắn tiện đường cũng nhập ta điều động đi ra duy trì trật tự đội đem g ờ răng lại nạ bên trong những cái kia bại hoại cũng đều quét sạch một cái nghe đến lời này sengoku mấy người cũng đều nhẹ gật đầu sợ mổ kệ sự tình không cách nào sửa đổi nhưng tờ sờ .U, u trung tướng an bài nhưng cũng là hợp lý nhất đúng đột nhiên ạ kỳ dị giơ tay lên cái kia john là tình huống như thế nào vừa mới ra biển hải tặc thực lực thế mà đạt tới đánh bại sợ mổ kệ tình trạng mặc dù sợ mổ kệ còn chưa đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn nhưng ở cấp giáo bên trong nhưng cũng là thuộc về người nổi bật danh sách lời này vừa nói ra zephi thờ s u g i u trung tướng cùng gặp cũng đều là nhìn về phía s e n g o k u đối với john tình huống nói thật bọn hắn giờ phút này cũng đều là rất là tò mò trước đó băng hải tặc m g ũ dơn xuất thủ nhiều nhất vô cùng tàn nhẫn nhất tay tiền treo thưởng cao nhất người liền là john lần này hắn thế mà còn đánh bại s ờ mộ kẹ cái này càng thêm khiến người ta cảm thấy khó có thể tin ta đã biết rõ khoát tay áo s e n g o k u bất đắc dĩ từ một bên cầm lấy một phần văn bản tài liệu cái này chính là trước đó nhận được tin tức về sau hắn để cho người ta đi chuẩn bị đem nó cầm sau khi thức dậy sèn gỗ cụ vứt xuống trước mắt trên mặt bàn mở miệm nói ra john 17 tuổi thực lực lớn ước tại thượng úy tiêu chuẩn hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả căn cứ sơ mổ kẻ báo cáo năng lực của hắn là t h i ể m điện nhưng tốc độ cực kỳ cấp tốc rất có kỳ thứ hai xu thế theo sơ mổ kẻ nói do nem tự thân trái cây năng lực khai thác cực kỳ xuất sắc có thể lấy tốc độ cực nhanh di động thậm chí siêu việt cấp giáo tiêu chuẩn cho dù là sơ mổ kẻ thi triển sô đều đổi không kịp cái chủng loại kia nói đến đây s e n g o cụ tự hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên bay đầu nhìn về phía gạp một đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận sengô cụ người nhìn ta làm gì phát giác được sengô cụ nhìn hằm hằm gặp thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc móc móc lỗ thai nói nhà ta cái kia không nên thân cháu trai đích thật là chọc không nhỏ sự tình nhưng là đánh bại sở mổ kẹ người chính là john cũng không phải hắn Cắt, ít cho ta nhìn trái phải nói hắn hư lạnh một tiếng s e n g o c u nổi giận nói ngươi có phải hay không đem hải quân rổ cờ x ĩ kỳ giao cho tôn tử của ngươi s ở mổ kẹ báo cáo toàn bộ băng hải tặc mũ dơ người đều sẽ hải quân rổ cờ x ĩ kỳ mặc dù cũng còn vẹn vẹn nhập môn tiêu chuẩn cơ sở nhưng tuyệt đối là chính tông hải quân rổ cờ sĩ kỳ cái gì hải quân rổ cờ sĩ kỳ nghe đến lời này tờ d ẹ phỉ cùng ả o kỳ gì đều là ngẩng đầu nhìn về phía gạp đáy mắt tràn đầy kinh ngạc dù sao cái này hải quân rổ cờ xỉ kỳ chính là hải quân bí mật bất c h u y ể n ít nhất là không thể c h u y ể n cho hải quân bên ngoài người hiện tại bang hải tặc mũ dơm đều sẽ hải quân rổ cờ xỉ kỳ nếu thật là g ạ p c h u y ể n thụ cho lời nói cái kia cái gì hải quân rổ cờ xỉ kỳ lao phu không có truyền cho n phỉ a gạp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sẻn gỗ cù nói làm sao có thể hải quân rổ cờ sĩ kỳ là ta hải quân nội bộ cao cấp thể thuật chỉ có tinh anh hải quân mới có thể học tập cùng nắm giữ vì b Cái ngay à y nhìn xem ặ p không lộ, nhất thời chút chần chờ. h giống Sengoku bọn người trong n biểu Liếc làm lộ, lúc bộ có u sau, về Sengoku cao m à nói, không ngươi truyền Không nghiêm nghị nói, phải phải. thật thủ cho. gặp đầu, Lắc lắc vậy i hải phạm quân t r t tự sự tình, ta sự sẽ không n g làm. s e n g o cụ bọn người nhẹ gật đầu đã gặp không có truyền thụ vậy liền đại biểu cho là còn lại con đường lưu truyền ra ngoài tờ suu tra rõ một cái k h o á t tay á o s e n g o cụ nghiêm nghị nói nói tiếp j o h n sự t ì n h căn cứ sơ mổ kẻ báo cáo don điều khiển năng lực không phải gõ rổ gõ rổ no mi nên có nói h thể c c xong sengo cũng lại lần nữa lấy ra một chương hình ảnh ném lên bà nói hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thiểm điện trái cây trái ác quỷ. nhưng cũng là từ gian khai phát tình huống đến xem đây là bị chúng ta đánh giá thấp tồn tại thậm chí giá trị của nó nói theo một ý nghĩa nào đó đem không kém hơn những cái kia đỉnh cấp hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác ủy vẹn vẹn là cái kia viễn siêu cùng tiêu chuẩn tốc độ căn cứ sơ mổ kẻ giải thích nếu như j o h n kéo dài khai phát năng lực này đạt tới cao hơn tiêu chuẩn vậy rất có thể liền sẽ đạt tới cùng loại với k á i d ư tốc độ kia tình huống t nghe đến lời này gặp bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi không hắn nếu quả thật như xẻn gỗ cùng nói cái kia j o h n mức độ nguy hiểm sẽ lại lần nữa tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi đáng sợ thiên phú đáng sợ tiêm lực tại tăng thêm một viên khả năng không kém hơn định cấp hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ cái này không khỏi là để don xuất chúng không phải một chút điểm kẻ này không thể k i n h thường nửa ngày rẽ phi ngẩng đầu nói hệ lọ gì ạ tỉ cạm tỉ cả no mi tình huống như thế nào mọi người đều biết cùng tiêu chuẩn tình huống dưới cơ hồ không có người nào là k ỳ d ị ớ i đối thủ đây vẫn là k ỳ d ị ớ i không chú trọng tự thân cùng hạ kỳ tu luyện duyên cớ không phải cho dù là tứ hoàng đều có đánh bại khả năng mà john khác biệt hắn ăn chính là hệ vạ rẽ em vệ sĩ ạ mặc dù cũng chú trọng năng lực khai phát nhưng chú trọng hơn chính là tự thân rèn luyện cùng tăng lên này lại dẫn đến hắn một khi trưởng thành tại cùng cấp bậc tình huống dưới so ký g i càng thêm nguy hiểm ta đề nghị mau sớm đem nó bắt cũng hoặc là diệt trừ lời này vừa nói ra tờ ép u giờ u trung tướng cùng ưng ả dù sao dựa theo sẻn gỗ cũ phân tích cái kia don tồn tại thật là có rất lớn tính nguy hiểm cùng thái hoàng ẩm ta cho rằng có chút đại kinh tiểu khoái gặp đ h ú n vai phản bác chỉ là một cái tiểu quỷ có thể trưởng thành đi nơi nào với lại lúc này mới vừa rời đi lò ghẹ tạ phạm vì tôi thậm chí cũng còn chưa tiến vào gờ răng lại nạ ta cảm thấy tốt nhưng mà còn không đợi gặp nói xong một bên sẻn gỗ cũ thì là không chút do dự đánh gãy hung hăng chừng gặp một chút về sau lập tức mở miệng nói chuyện này cứ như vậy định hải quân gặp được băng hải tặc mũ dơm lời nói lấy bắt don làm chủ kém nhất cũng muốn đem nó tiêu giết hết ngay trong ngày bắt ngày sau a đó hắn mới ngẩng đầu nói hải tặc john tiền treo thưởng tăng lên tới ba trăm triệu bờ di trở lên liền là sự tình này quyết sách tờ suuuu người bắt đầu làm chuẩn bị là ngay vậy tờ fuzu trung tướng trực tiếp đứng người lên hướng phía văn phòng bên ngoài đi đến m à một màn này gặp nhưng cũng là sắc mặt n g h i ê trọng mặc dù nhằm vào chính là john nhưng là john nhưng cũng là băng hải tặc mũ dơm một thành viên dưới tình huống như vậy chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không phải tin tức tốt gì nhất là một cái băng hải tặc thế mà lập tức xuất hiện ba cái tiền treo thưởng quá trăm triệu tồn tại đây đối với biển cả mà nói có thể nói là cực kỳ bắn nổ sự tình có thể nói dù là băng hải tặc mũ dơm cũng còn chưa tiến vào g răng lái nạ nhưng là hiện tại vô số thợ săn hải tặc thợ săn tiền thưởng đều muốn bắt đầu dục dịch thậm chí thời đại này đại tân sinh hải tặc cũng đều sẽ để mắt tới băng hải tặc mũ dơm dù sao những cái kia siêu tân tinh nhóm căng hết cỡ cũng chính là thuyền trưởng tiền treo thưởng phá trăm triệu thôi không được ta phải tự mình đi một chuyến biết rõ ràng tiểu g i a hỏa kia tình huống nội tâm nói thầm gặp trực tiếp liền đứng người lên cũng không chào hỏi cùng nói cái gì trực tiếp liền hướng phía ngoại giới đi đến đối với cái này sen go cụ dẹp phì cùng ảo kỳ di đều giả bộ như không nhìn thấy tiếp tục bắt đầu thảo luận chuyện lúc trước ngày thứ hai liên quan tới băng hải tặc mũ dơm mới lệnh treo giải thưởng liền chuyển khác biệt cả trong lúc nhất thời vốn hải cùng gờ răng lại nạ cũng vì đó sôi c à o sàn di n a m i ở s ổ ba người lệnh treo giải thưởng không tính là gì dù sao mấy chục triệu tiền treo thưởng hải tặc nhiều vô số kể cho dù là vừa mới xuất đạo hải tặc bên trong cũng không phải là không có nhưng là j o lưu phi cùng sổ rộ nhưng cũng khác biệt phá trăm triệu tiền treo thưởng đây chính là ba cái phá trăm triệu tiền treo thưởng a sổ rộ cùng lưu phi còn dễ nói đều là một trăm ba mươi triệu tiền treo thưởng cùng t u y ệ t đại đa số siêu tân tinh t r ê n lệnh không lớn nhưng là j o h n cái này nhưng cũng khác biệt ba trăm triệu c h ọ n vẹn ba trăm triệu bờ gì lệnh treo giải thưởng cái này trực tiếp liền để g o ò n nhảy lên trở thành siêu tân tinh đứng đầu thậm chí có thể nói tại g răng lại nạ bên trong cũng đều là đã đứng đầu trong danh sách tồn tại g răng lại nạ một chiếc thuyền hải tặc vừa mới vượt qua giờ vờ m u ố n bèn t í n bảo lúc này tin thời sự chim xuất hiện trực tiếp liền vứt xuống băng hải tặc mũ dơm lệnh treo giải thưởng ông trời của ta thuyền trưởng ra đại sự một tên thuyền viên tại cầm tới lệnh treo giải thưởng về sau vội v ã chạy tới kịch bên cạnh khu vực vội văn nói kịch thuyền trưởng ký nợ phó thuyền trưởng đại sự không xong chúng ta danh tiếng bị cướp băng hải tặc mũ dơm băng hải tặc mũ dơm xuất hiện ba cái tiền treo thưởng phá nhất là cái t i a t do hắn tiền treo thưởng nhảy lên đạt đến ba trăm triệu bờ dị tình trạng cái gì nghe đến lời này chính h ă n g hai chuẩn bị làm một phiên sự nghiệp kịch trận tròn mắt phải biết trước đây không lâu hắn cùng ký nở đồng thời tiền treo thưởng phá trăm triệu trở thành siêu tâ n tinh đã là phong quang vô hạn tồn tại một t u y ề n song siêu tâ n tinh đây là bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện cục diện nhưng còn bây giờ thì sao băng hải tặc m ũ dơm thế mà lập tức xuất hiện ba cái tiền treo thưởng phá trăm triệu thậm chí còn có một cái tiền treo thưởng đạt tới ba trăm triệu bờ dị tồn tại đây quả thực là dẫm lên hắn cùng kỳ nở mặt trèo lên trên ái cho ta gầm nhẹ một tiếng ít nộ khí đ ẳ n g đ ẳ n g đoạt lấy lệnh treo giải thưởng đợi nhìn thấy phi sổ dầu cùng don lệnh treo giải thưởng về sau bộ mặt của hắn trong nháy mắt và mẹo đông nhiên một bàn tay liền đem lệnh treo giải thưởng phá hủy nghiến răng nghiến lợi nói don nhóc mũ dơm sổ dầu ta nhớ kỹ các ngươi băng hải tặc mũ dơm đang mong đợi cùng các ngươi gặp nhau đến lúc đó ta nhất định phải triệt để phá hủy các ngươi nói đến đây í t nhịn không được gào thét mà một bên băng hải tặc k í thành viên cũng đều là đằng đằng sát khí nói giết làm thịt băng hải tặc mũ dơm những tên kia nhất định phải xử lý băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng có tin tức mới một chỗ khác, băng hải tặc hẹp t giờ phút này cũng đã tiến vào g răng lại nạ một tên thuyền viên cầm lệnh treo giải thưởng vội vã đi vào trạm phản g ạ lò bên cạnh đem don ba người lệnh treo giải thưởng đưa ra nói băng hải tặc mũ dơm vừa mới băng hải tặc mũ dơm lệnh treo giải thưởng đổi mới thuyền trường nhóc mũ dơm cùng thợ săn hải tặc sổ rổ tiền treo thưởng đều là một trăm ba mươi triệu bờ gì nhưng là thuyền viên don hãn tiền treo thưởng nhưng cũng là cao tới ba trăm triệu bờ gì tình trạng căn cứ ở trong đó tin tức băng hải tặc mũ dơm thậm chí cũng còn chưa ra đông hải còn chưa tiến vào g răng lại nạ liền bị treo giải thưởng nhiều như vậy à, đưa tay tiếp nhận lệnh treo giải thưởng do xét một lát như có điều suy nghĩ nói mũ dơm đ ư ơ n g ra do nương ra cùng s ổ rộ đương ra sao một thuyền ba cái siêu tâ n tinh thậm chí còn có một cái đạt đến ba trăm triệu bờ dỉ tình trạng có thể thấy được hải quân đối với băng hải tặc mũ dơm coi trọng trình độ như thế nhân vật nguy hiểm nếu như có thể tiếp xúc một chút cũng không tệ nói không chừng có thể tới đạt thành hiệp nghị hoàn thành chuyện kia nói đến đây trà phản gạ lọ trong đầu hiện ra đỏ phờ lạ mỹ m ngộ thân ảnh theo bản năng nắm thật chặt nằm đấm đáy mắt sát ý cùng hận ý không cách nào che giấu g i á phụ g i á phụ băng hải tặc mũ dơm xuất hiện ba cái siêu tâ tinh hơn nữa còn có một cái siêu tân tinh tiền treo thưởng đạt đến ba trăm triệu bờ di tây hải giờ vơ m u ố n b è n phà bi p h i giờ tạ băng hải tặc bên trong một tên hải tặc vội vã đi tới cả vòn bước bên cạnh d ơ lên trong tay lệnh treo giải thưởng tràn đầy phấn khởi nói với lại bọn hắn thế mà cũng còn chưa tiến vào g ờ rang l ạ i nạ thuyền trưởng cái này có thể trở thành chúng ta mục tiêu kế tiếp sao lời này vừa nói ra p h i giờ tạ băng hải tặc đám người cũng đều là hô hấp dồn dập dù sao nếu như có thể đem nó lựa chọn trở thành mục tiêu của bọn hắn cái kia đến lúc đó liền có thể đi săn cái kia gánh chịu lấy ba cái cạp còn bức lạnh nhạt cười lập tức mở miệng nói bất quá cái này không có tất yếu chúng ta bây giờ cần làm chính là mau sớm lớn mạnh tự thân tiến vào g ờ răng lại nạ về sau cũng phải cần một khoảng thời gian ẩn nút cũng không thể đ ầ n đ ộ n liền bắt đầu hành động băng hải tặc mũ dơm đã là mục tiêu công kích vừa v ẫ n hấp dẫn hỏa lực cho chúng ta giảm bớt tiến vào g ờ răng lại nạ áp lực chúng tiểu nhân tăng thêm tốc độ trực tiếp cho ta tiến vào g ờ răng lại nạ đáp lấy băng hải tặc mũ dơm cấp cho cơ hội này chúng ta phải nhanh tắm dễ ẩn nút bắt đầu lớn mạnh chúng ta băng i là là ngay vậy ở đây hải tặc đều là xác nhận ngay sau đó bọn hắn thì là điều khiển lấy đội thuyền cấp tốc tiến vào tây hải Giờ vợ m u ố n bèn bên trong bắt đầu hướng phía g ờ răng lái nạ xuất phát mà chuyện như vậy cũng là tại g ờ răng lái nạ cùng trong bốn b i ể n không ngừng phát sinh tất cả mọi người chấn kinh tại băng hải tặc mũ dơm ba cái siêu tân tinh cường thế tin thời sự giờ phút này càng làm hại đao xoèn x o ẹ n cùng đợi băng hải tặc mũ dơm xuất hiện đem nó một m ẹ hốt gọn chương sáu mươi hai di họa dạ mỏ nổ tiền hóa loại cực lớn hải vương quân thể đối với đây hết thảy do một đoàn người cũng không hiểu biết bọn hắn vẫn như cũ ở vào đi thuyền bên trong mỗi ngày đều trải qua có thứ tự rèn luyện sinh hoạt Dưới tình huống như vậy, mũ r ơ m nhom thực lực cũng đều phi tốc tăng lên nhất là tại đã trải qua lò ghẹ t ạ c sự tình về sau sàn di ở sộp cùng nã mì cũng đều chăm chỉ rất nhiều bất quá theo tu luyện không ngừng tăng lên do n thời khắc này cảm xúc nhưng cũng là có chút phiền não không vì cái gì khác bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến thượng ý tiêu chuẩn nói cách khác tại sĩ quan cấp ý cảnh giới đã đi lại đầu muốn tiếp tục tăng lên vậy hắn duy nhất có thể làm liền là tiến vào cấp giáo nhưng cho đến nay trên thuyền đạt tới cấp giáo tiêu chuẩn cũng chỉ có phi bao quát sổ rỗ hiện tại cũng đều còn vẹn vẹn cùng don ở vào cùng một trình độ trình độ bất quá sổ rỗ còn tốt bởi vì hắn là kiếm sĩ chỉ cần lĩnh hội chạm sát áo nghĩa trở thành kiếm h à o cái kia thực lực của hắn liền có thể nhảy lên đạt tới cấp giáo tiêu chuẩn nhưng don cái này khác biệt hắn cảm thấy tự thân bất kể như thế nào rèn luyện mình thể phách liền tựa như có cái gì gông xiềng tồn tại không cách nào tăng lên không chỉ có như thế mặc kệ hắn như thế nào rèn luyện thậm chí đều không thể tăng lên mảy may điểm này để hắn cảm giác được có chút bất đắc dĩ không biết là chỗ đó có vấn đề không thể không đình chỉ bạn đao thuật cùng hải quân rổ cờ sĩ kỳ tu luyện John, người làm sao? Nhìn xem sô dô mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía j o h n không hiểu hắn đến cùng vì sao như thế ưu sầu rõ rệt không khí bây giờ rất tốt không có vấn đề gì thật có l ỗ i lấy lại tinh thần j o h n biết mình ưu sầu cảm xúc bị phỉ bọn người bắt được bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng không có dầu diếm trực tiếp g i ả n g thuật nói ta cảm giác được tự thân tăng lên gặp phải công xiềng thực lực của ta đã đạt tới thượng ý mất chuẩn nhưng muốn đi vào cấp giáo tựa hồ có đồ vật gì trở ngại lấy ta khó mà hoàn thành tăng lên lời này vừa nói ra sô dô cũng là ngẩng đầu nói ta cũng là trong khoảng thời gian này bất kể như thế nào tu luyện ta cũng có thể cảm giác được tự thân phi tốc tăng lên thực lực tại chậm lại chỉ sợ không bao lâu thời gian cũng sẽ gặp được cùng gion ngươi tình huống tương tự nói xong hai người ánh mắt thì là nhìn về phía phi chỗ dù sao băng hải tặc mũ dơm bên trong đánh vỡ gông xiềng tiến vào cấp giáo người liền là phi dạng này a nói đến ta cũng có một đoạn thời gian là như thế này đối mặt nhìn chăm chú phi trầm ngâm một lát lập tức nói ra ta ra biển thời điểm cũng là bởi vì thực lực bản thân không cách nào tại tăng lên mới rời khỏi nếu không ta có thể sẽ không sớm như vậy liền ra biển hành động về sau tình huống các ngươi cũng đều biết được ta chính là hoàn thành ghẹ ở xỉ cột khai phát về sau mới tiến vào cấp giáo về sau thực lực tăng lên liền không có cái gì trở ngại ngay vậy don cùng s ổ rộ nhẹ gật đầu tình huống này bọn h ắ n biết ban sơ gặp phải thời điểm lưu phi liền là thượng úy tiêu chuẩn thực lực bằng không thì cũng không có khả năng cùng mọt găng chống lại nhưng chính vì vậy don như n g cũng tông mày lẩm bẩm nói như thế nói đến lưu phi chính là lấy trái ác quỷ khai phát đánh vỡ công xiềng nhưng là ta đã khai phát ra siêu thần tốc lực muốn tại trong thời gian ngắn tiến thêm một mức độ khó quá lớn với lại ta cũng không phải xổ rộ Cũng không phải ầm ầm ầm ầm còn không đợi do nói xong một trận tiếng oanh minh liền tùy theo văn vọng. Xa xa vọng có thể nhìn thấy một chiếc hải quân quân hạm đang tại truy kích một chiếc thuyền nhỏ loan thoan có thể nhìn thấy tại cái kia trên thuyền nhỏ có một cái tiểu nữ hải chính hoảng sợ trèo thuyền chạy trốn hải quân thấy cảnh này giòn đám người khe c h o mày nói thật tại đông hải bên trong bọn hắn gặp phải hải quân không ít nhưng trên thực tế những ngày hải quân cơ hồ đều là bại hoại hiện tại lại gặp hải quân thế mà đang đổi bắt một cái nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi tả hữu tiểu nữ hải đây quả thực là phát rồ nắm mi tăng thêm tốc độ chúng ta quá khứ gần như trong nháy mắt lưu phi liền tùy theo mở miệng Tốt. ngay vậy nắm mi nhẹ gật đầu nhìn xem cái kia bị truy kích tiểu nữ hải nàng cũng là có chút đồng tình có chút cảm độc lây dù sao lúc trước vừa mới ra biển trở thành hải tập thời điểm tình huống của nàng cũng đều là cực kỳ tương tự nhưng lúc đó đuổi bắt nàng người không chỉ là hải quân còn có hải tặc rất nhanh n g ư ờ i mẹ g ì liền tùy theo tiếp cận cô bé kia chỗ chỉ bất quá lúc này một viên đạn pháo tại cái k i a thuyền nhỏ bên cạnh nổ t u n g cái k i a thuyền nhỏ trực tiếp vỡ tan t h â n ở vào trong đó tiểu nữ hải cảng là trực tiếp liền hôn mê đi、Luffy. gặp tình hình này do nữ n h ư mày lập tức mở miệng ngươi đem cô bé kia cứu đi lên ta đi một lát sẽ trở lại nói xong g o ò n thả người nhảy lên chân đạp gập tủ cấp tốc hướng phía xa xa đội thuyền mày đi mà phi cũng không có n h ả rỗi vươn tay cánh tay của hắn cấp tốc mở rộng bất quá một lát thời gian đem cô bé kia từ mặt biển bên trong mỏ ngay sau đó một đám người thì là bắt đầu cấp tốc vì cô bé kia tiến hành cứu chữa một chỗ khác j o h n chân đạp gập tủ đã đi tới cái kia hải quân quân hạng phía trên không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là nguyên tắc bên trong truy kích cô bé kia hải quân do xét nhìn thoáng qua j o h nháy mắt sát cơ b ộ n phía một đám bại hoại ta nhưng không có tâm tình để cho các ngươi tiếp tục đi theo q u kẻ dối bản thân tâm tình liền không tốt khi nhìn đến bọn này hải quân bại hoại tình mô dưới don không chút do dự liền lựa chọn xuất thủ don thân ảnh hóa thành hồ quang điện trực tiếp liền chui vào quân h ạ m bên trong ngay sau đó hắn rút ra mình đao theo đao lần lượt vung vẩy từng người từng người hải quân trực tiếp liền chết thảm tại trong tay hắn bao quát cái kia cầm đầu hải quân thiếu tá cũng không ngoại lệ sau m ư ờ i mấy phút quân h ạ m bên trên hải quân bị don đều chém g i ế t cũng liền tại lúc này don thần xuất hiện ra một tia quái gì? không hắn bởi vì hắn có thể cảm giác được mình thụ thương dị họa giả mò nổ máu đang hấp thu những n à y hải quân huyết dịch về sau bắt đầu phát sinh dị biến toàn bộ lưới đao tại run dày không ngừng loang t h a n g có một dòng nước cấm thuận lưới đaoo c ũ như g liền tại lúc tại này, o n ràng cảm giác cảm có tự thân điều kia dừng lại giống lại nữa dừng tăng lên thật giống như bị lại lần nhưng nhưng thật bị vẹn vẹn suy nghĩ nhìn trong tay mẹ tôi một chút do nhớ tới trước đó lọ ghẹ tạo bên trong thời điểm tạ xỉ ghi lời đã nói ra máu này ngày xưa chính là yếu nhất gì họa dạ mò nổ nhưng là đang hấp thu hết dịch tình huống dưới hắn đã tiến hóa làm mạnh nhất dị họa ra mòn nổ thậm chí có để thăng làm đại k h ó i đao khả năng mà tình huống hiện tại đã chứng minh tạ sĩ ghi lời nói là chân thật chỉ bất quá tạ sĩ ghi không biết là máu tăng lên không chỉ là tự thân phẩm chất thậm chí còn có thể làm đến phản hồi chủ ký sinh tình trạng từ hiện tại xu thế đến xem máu này rõ ràng muốn bắt đầu tiến hóa làm đại k h ó i đao chính vì vậy cái này phản hồi đi ra lực lượng thì có thể trợ giúp g i n thực lực tăng lên mặc dù không thể nói trực tiếp tăng lên tới cấp giáo giai đoạn nhưng ít ra để g i n thấy được hy vọng nếu để cho nó đúng nghĩa tấn cấp làm đại k h o i đao cái k i a lấy được phản hồi không nói để cho ta tấn cấp làm cấp giáo nhưng cũng tuyệt đối sẽ không k é m qua xa huyết dịch ta cần càng nhiều huyết dịch giờ k h ắ c này don kích động v ạ n phần rốt cuộc tìm được phá cục chi pháp tình hồ g i ớ i hắn cũng không có tại lưu lại cái gì đi đến khoang thuyền khu vực đem quân hạm bên trên đạn pháo đều tụ tập cùng một chỗ tại lấy ra một viên cầm ở trong tay don chân đạp gợp vụ liền rời đi quân hạm phạm vi đợi đạt đến khoảng cách an toàn về sau don cũng không nói nhảm trực tiếp liền điều động giao nhau điện đốt lên đạn pháo kích nổ lập tức không chút do dự liền đem nó ném về phía cái tia quân hạm khoang thuyền khu vực、Bành. nương theo lấy một tiếng oanh minh v a n g vọng cái kia đạn tháo rất nhanh liền tại quân h ạ m bên trong bạo tạc mà nó bạo tạc cũng dẫn nổ những cái kia chất đống cùng nhau đạn tháo trong khoảnh khắc liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh v a n g vọng toàn bộ quân h ạ m trực tiếp liền tùy theo nổ tung cuối cùng chìm vào biển cả bên trong John, John John Theo do những hải phút hơi kinh kinh hỏi. lạnh nhạt những người quân bọn người này ngạc cùng ngạc Đúng nói, tên giết. giờ Gật gật cái kia biết kia đem đều đầu, đ ta Luffy về, trở vậy. không có gì bất ngờ xảy ra những cái kia h ả i quân cũng không phải vật gì tốt ta đem nó trực tiếp xử lý cũng coi là quét dọn thái hoàng ẩm thất lạc chi đ ị ệ xen nén dừa ngay vậy vì bọn người đều là không nhịn được kinh hô ngay sau đó trên mặt của mỗi người đều tùy theo hiện ra mong mọi mánh liệt cùng vẻ tò mò trong truyền thuyết thất lạc chi đ ị a bản thân liền để người hiếu kỳ không thôi chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết x è n nén dừa tồn tại thật sự có x è n nén dừa thật tồn tại sống ngàn năm long sao thất lạc chi đ i ệ nơi này ở nơi nào ta thật muốn đi xem một chút cũng không phải đây chính là xen nén dừa ta cũng đều hết sức tò mò nó đến cùng là bộ dáng gì trong lúc nhất thời lphi nam bị cùng ở sộp đều là không đoạn đ ề u là cùng chờ mong bao quát sổ dổ cùng sản gì giờ phút này cũng là lộ ra vẻ tò mò khu khu liền tại lúc này cái kia hôn mê tiểu nữ hải tùy theo t h ứ c t ỉ n h ngươi các ngươi là ai dãy r ù a đứng người lên ạp đi cảnh giới nhìn về phía john b ọ n người ta là lphi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân cũng là chúng ta vừa mới cứu được ngươi nhìn ạp đi một chút lphi tùy tiện nói ra ngươi tên là gì j o n vừa mới nói những cái kia đuổi bắt ngươi hải quân là vì tìm xèn trên thế giới này thật sự có sẻn n ẹ n dịch tồn tại sao lời này vừa nói ra s ô dộ mấy người cũng đều là nhìn về phía apti đ á y mắt không khỏi là tràn ngập chớ mong duy chỉ có j o h n cực kỳ lạnh nhạn trong đầu suy tư nên như thế nào dò xét thu hoạch huyết dịch đến kích thích mệ tổ tiến hóa ta ta gọi apti xác định v ì bọn người không phải đ ị c h nhân apti cũng thở phào một cái ngay sau đó nàng đang nhìn phì một chút về sau lúc này mới tùy theo tiếp tục nói sẻn n ẹ n dịch hoàn toàn chính xác tồn tại bất quá bây giờ sẻn nện dịch tình huống nhưng cũng thật không tốt ta là muốn cho sẻn nện dịch tìm kiếm chữa bệnh dược vật mới ra ngoài không nghĩ tới bị những tên kia theo dõi thật sự có quá tốt rồi trong truyền thuyết sen n e n Huy. thật muốn phải xem thử xem cái này sen n e n Huy nhất định rất khóc đạt được trả lời chắc chắn giúp vì bọn người vui vẻ không thôi ngay sau đó giúp vì rất nhanh liền nương tựa theo mị lực cá nhân thuyết phục tiểu nữ hải cùng đi xem sen n e n Huy. nương theo lấy đội t h u y ề n tiến lên một đám người cũng đều xa vào đến sung sướng không khí bao quát tạ tỉ cũng đều rất nhanh dung nhập trong đó nhưng không có thời gian bao lâu đội tuyển nhưng cũng đình chỉ tiến lên bọn hắn lần này tiến vào một mảnh đặc thù hải vực nơi này cùng loại với căn men đối với huỳnh mẹ dị dạng này không có thuyền mái trèo thiết kế đội thuyền mà nói giờ phút này trực tiếp liền ngừng không cách nào nhúc đích chuyện gì xảy ra đội thuyền không động được không có gió thuyền của chúng ta dừng lại trong lúc nhất thời vì bọn người cũng bất chấp gì khác nhanh chóng đi tới thuyền bốn phía khu vực đợi nhìn thấy đội thuyền hoàn toàn không cách nào tiến lên về sau mỗi người sắc mặt đều là có chút kinh hoàng dù sao đây chính là b i ể n rộng minh ông một khi đội thuyền không cách nào chạy lời nói cái kia đến lúc đó bành bành nhưng mà còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần từng đạo tiếng oanh minh liền tùy theo vang vọng n ư ơ n theo lấy mặt biện nổ tung từng đầu loại cực lớn hải vương đột nhiên xuất hiện gửi mẹ dị tức thì bị một đầu cùng loại với rắn biển loại cực lớn hải vương đẻ vào đỉnh đầu khu vực đây là một màn này trực tiếp liền để do tinh thần nhất c h ấ n nhìn xem những cái kia loại cực lớn hải vương hô hấp của hắn tại giờ phút này trở nên rồn rập lên huyết dịch cường đại huyết dịch những này loại cực lớn huyết dịch không thể nghi ngờ cũng có thể thỏa mãn huệ tổ cần thiết nếu như có thể xử lý một đầu thậm chí là nhiều mặt loại cực lớn hải vương lời nói cái kia hoàn toàn có khả năng mượn nhờ máu của bọn hắn hoàn thành huệ tổ tiến hóa thậm chí hải vương a thật lớn thật là lớn hải vương、Xong. xong đời chúng ta thế nào lại gặp nhiều như vậy loại cực lớn hải vương cùng ngày đồng thời b o n g thuyền nam y mấy người cũng đều là không nhịn được k i n h hô giờ k h ắ c này bọn hắn đều là tuyệt vọng dù sao cùng những n à y loại cực lớn hải vương so ra người mẹ g ì đều vẹn vẹn sâu kiến đồng dạng nhỏ bé chớ nói chi là bọn hắn những người này không đ ổ i đối với cái này john thì mười phần bình tĩnh dù sao bọn hắn hiện tại cũng là thân ở vào loại cực lớn hải vương trên thân chỉ cần bảo đảm nó không chết vậy bọn hắn liền là an toàn nghĩ tới đây j o n mở miệng nói xô xảo dị đi lấy dây t h ư n g đi ra Ta chương ả sáu m mươi ba đến thất lạc chi địa thu hoạch được thể chất đặc thù bất tử long thể a tuất tuất ngay vậy xô、so、rộ bọn người như ở trong ngộng mới tỉnh mặc dù bốn phía loại cực lớn hải vương tồn tại xác thực do người nhưng nếu như dựa theo gian ràng thuật bọn hắn tựa hồ còn có thoát thân cơ hội nghĩ tới đây một đám người nhanh chóng hành động rất nhanh bọn hắn đã tìm được dây thừng về sau j o h n trực tiếp chân đạp gập vụ đem huỳnh mẹ d ì cùng cái kia loại cực lớn hải vương một góc vực chung một chỗ bảo đảm tự thân an toàn về sau j o h n thả người nhảy lên liền đi tới cái kia loại cực lớn hải vương đỉnh đầu khu vực không chút do dự lấy ra đ a o của mình đâm ra chanh ánh lửa v a n g khắp nơi j o h n đao mặc dù chính là mẹ lệ tổ nhưng là giờ phút này thế mà không cách nào phá vỡ loại cực lớn hải vương làn g ra chỉ đỏ d ì lơi ư đao rơi vào đường cùng j o h n chỉ có thể điều động năng lực trong khoảnh khắc chỉ đỏ dị lơi đao bao trùm tại trên lưới đao mượm nhờ thiểm điện sắc bén trực tiếp liền x u y ê n thùng cái kia hải vương đầu một góc một tia đâm nói h chuyển đến cái tia loại cực lớn hải vương vặn b ẹ o một cái thân thể nhưng cũng không có quá lớn phản ứng dù sao lấy hắn dạng này thể trạng liền don điểm ấy tập kích hoàn toàn liền là con môi đốt bất quá cũng bởi vì như thế nó bắt đầu hướng phía phía trước khu vực du đãng mà don thì là không ngừng phóng xuất ra t h i ể m điện xâm lấn loại cực lớn hải vương đầu kích thích nó cảm giác đau thần kinh hướng phía phía trước lao vùng vụt quá tốt rồi rời đi những cái tia loại cực lớn hải vương phạm vi quá tốt rồi có cái này loại cực lớn hải vương trợ giút chúng ta có thể càng nhanh đến truyền t u y ế t kia bên trong thất lạc chi đ i ệ trong lúc nhất thời trên thuyền phi dù sao vừa mới trong nháy mắt đó thế nhưng là đem bọn hắn dọa sợ nhiều như vậy loại cực lớn hải vương cái này nếu như bị bất kỳ một cái nào n u ố t vào vậy bọn hắn đều phải chết thậm chí thân ở vào biển cả bên trong bọn hắn hoàn toàn đem không có bất kỳ cái gì thoát đi khả năng dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua theo loại cực lớn hải vương không ngừng rau rụi rỗi giòn trong tay lưới đao cũng ở giữa trở nên đỏ như máu tại liên tục không ngừng hấp thu loại cực lớn hải vương huyết dịch tình huống dưới mệ tổ máu tiến hóa cũng đã bắt đầu thậm chí đối với giòn phản hồi cũng là tại không ngừng tăng cường ước chừng qua nửa ngày thời g Đương theo l mặc dù vẫn không có đạt tới thiếu tá cấp nhưng khoảng cách thiếu tá cấp nhưng cũng đã là chỉ có cách xa một bước cho dù là đã không có mẹ tổ phản hồi tương trợ nhưng là do nhưng cũng có năm chắc tại trong vòng một tháng hoàn thành đột phá đúng nghĩa đạt tới cấp giáo tiêu chuẩn tốt tốt tốt trong lúc nhất thời don tiếng cười to vang vọng mà lên đối với đây hết thể tình huống có thể nói là cực kỳ hài lòng cùng vui vẻ không vì cái gì khác thật sự là lần này thu hoạch quá khổng lồ nhất là mẹ tổ máu tiến hóa về sau john cũng đã biết rõ năng lực của nó máu này chính là một thanh đao đặc biệt bản thân hắn cũng không phải là đơn giản mẹ ấ tổ mà là một cái dung hợp trái ác quỷ tài liệu về sau mới bị người đạt được rèn đúc trở thành mẹ ấ tổ mà huyết nhận chỗ dung hợp trái ác quỷ chính là hệ vạ d ẽ mẹ xi、si、ạ tiến hóa trái cây cái này chính là một cái phụ trợ tính trái ác quỷ bản thân tại trái ác quỷ đồ giám bên trên cũng đều là gân gà t ồ tại nhưng bị rèn đúc trở thành mẹ tổ về sau nhưng cũng khác biệt nó có thể thông qua hấp thu huyết dịch tiến hóa còn có thể phản hồi kiếm chủ chỉ bất quá cây đao này cực hạn đã đến cho dù là dung hợp tiến hóa trái cây lực lượng nhưng là nó dù sao cũng là t ử vật không cách nào làm đến thức tỉnh tiêu chuẩn cho nên máu này lưỡi đao hiện tại trạng thái liền là nó cực hạn không có tiến thêm một bước đạt tới cực phẩm đại bảo kiếm danh sách khả năng đáng tiếc hệ vã ze msi ạ tiến hóa trái cây đây chính là một viên cường đại trái cây nếu như là người ăn l ờ i nói lấy được chỗ tốt mới là đúng nghĩa to lớn nửa ngày ron lấy lại tinh thần thở dài một tiếng nhìn về phía trong tay huyết nhận có chút thổ thức tiến hóa trái cây cái này nếu là người ăn lợi hoàn toàn có thể làm cùng loại với đòn sát thủ đồng dạng tồn tại đáng tiếc vật phẩm tới dung hợp tình h ô n giới đã mất đi thức tình uy lực giá trị của nó liền giảm b ấ t đi nhiều biến thành mặt lưu bất quá việc đã đến nước này john cũng không có quá mức thất vọng dù sao huyết nhận mang tới chỗ tốt hắn đã tiếp thu với lại nó hiện tại dù sao cũng là một thanh đại khoái đao nó bản thân giá trị thật là không kém mau nhìn mau nhìn cái kia chính là trong truyền thuyết thất lạc chi điện Liên tại lúc này, Hậu Thậm chí tại phía trước khu vực liền lá thoát ly cằn bèn phạm vi tồn tại trong lúc nhất thời don biến sắc bất chấp gì khác nhanh chóng thi triển gấp thủ về tới g n i mẹ g ì phía trên chạm gầm nhẹ một tiếng don trực tiếp liền chặt đứt buộc chặt tại cái kia loại cực lớn hải vương trên người dây thừng ngay sau đó to lớn quán tính tác dụng dưới g n i mẹ g ì trực tiếp liền bay ra ngoài trên mặt biển trùng điệp rơi xuống về sau dưới tác dụng của quán tính cấp tốc tiến lên mục tiêu trực chỉ truyền thuyết kia bên trong thất lạc chi đ i ệ sau một giờ don bọn người ngồi gửi mẹ dì thành công tiến vào thất lạc chi đ i ệ không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì đã không có hải quân trở ngại j o h n một đoàn người rất nhanh liền đi tới cái kia sèn nén dẻo chỗ tại ạp thì dẫn đầu dưới vì mấy người cũng đều được như nguyện thấy được cái kia sèn nén dẻo h o a đây chính là sèn nén dẻo hứa nhìn qua thật lớn bất quá vì sao nhìn qua dáng vẻ dán mua mười phần nhìn trước mắt to lớn sèn nén dẻo hứa lvi n a b i ở số bọn người đều là không nhịn được kinh hô nhất là lvi giờ phút này càng là trực tiếp chạy lên trước bảo trụ sèn nén dẻo liền là một trận cười ngây ngô ngược lại là john thời khắc này chân mày hơi nhữ lại nguyên tắc bên trong sèn nén dẻo nhìn qua thể tích rất lớn nhưng là nói thật không cách nào cùng ngoại giới những cái k i a loại cực lớn hải vương so sánh nhưng lần này khi nhìn đến sèn nẹn dịch tình hôn giới do nhưng n cũng là cảm giác được có chút không đúng không vì cái gì khác thật sự là nó quá nhỏ mặc dù thể tích là s o hải vương lớn nhưng nếu như nói một cái sống ngàn năm tồn tại mới vẹn vẹn cỡ lớn hải vương tiêu chuẩn thể tích này làm sao nhìn đều có chút khó tin chủ yếu nhất là từ nhìn thấy sèn nẹn dịch hơi lần đầu tiên bắt đầu do n liền loáng thoáng cảm thấy một tia đến từ nội tâm khát vọng nhưng là hắn không biết cái này khát vọng là từ đâu mà đến cũng không biết mình tại sao lại có tâm tình như vậy rốt cục chờ được ngươi người mang long hồn người đột nhiên một giọng nói tại don bên thai nổ vang cũng ngay một k h ắ c này don trong nháy mắt cảnh giới nhìn về phía tứ phương nhưng lại cũng ngoại nhân tồn tại vừa mới thanh â m cũng không phải băng hải t ậ t mũ dơn cùng ạm thì có được là ngươi bất quá vẹn vẹn một lát don ánh mắt liền khóa chặt tại sẻn nẹn dịch t trên thân cái kia thanh â m g i à n mua không thể nghi ngờ chính là xuất từ xa xưa c h i vật mà trước mắt sẻn nẹn dịch tuổi tắc không thể nghi ngờ chính là xa xưa thậm chí rất có thể liền là thuộc về nó nhưng chính vì vậy don nuôi càng thêm nghĩ hoặc long hồn đó là vật gì mình lúc nào có vật như vậy là ta lúc này sen ned r c k thanh âm lại lần nữa v a n g vọng người mang long hồn thiếu niên ngươi xuất hiện đem dẫn phát thế giới biến đổi ta long tộc cổ lao tiên đoán chỉ dẫn người liền là ngươi tới đi để cho ta triệt để mở ra thuộc về ngươi thân thể cũng liền tại lúc này sen ned rick bỗng nhiên mở mắt ra một giây sau sen ned r c k hé miệng một cố khí lãng quét sạch mà ra giống long hống thanh âm v a n g vọng gây nên to lớn gió lốc đem vị bọn người đều tung bay ra ngoài bất quá có lực lượng này tại ở gần don thời điểm nhưng cũng là trực tiếp đường vòng m à đi còn không đợi don lấy lại tinh thần bốn phía vách núi liền đã bị phong nhận v ậ n quanh đem hắn cùng băng hải tặc mũ r ơ m đám người ngăn cách đến j o h n j o h n phong nhận vách tường bên ngoài vì đám người đã ổn định t â n hình nhưng giờ phút này nhưng cũng là khẩn trương nhìn về phía j o h n chỗ dù sao bọn hắn đều bị đuổi ra ngoài liền j o h n một người ở trong đó với lại sèn nẹn dịch tạo dựng ra tới phong nhận vách tường cực kỳ cường đại dù bọn hắn cũng đều không cách nào xâm nhập trong đó không cần phải lo lắng gặp tình hình này j o h n cũng lấy lại tinh thần mặc dù không biết sèn nẹn d ị á m chỉ cái gì nhưng là hắn đại khái bên trên là đã hiểu mình tự a hồ trở thành một loại nào đó cùng loại với tiên đoán c h i tử tồn tại với lại s è n n ẹ n dịch tự a hồ muốn vì chính mình mở ra cái gì thể chất đặc biệt nghĩ đến đây don trong nháy mắt liền kích động lên phải biết duy sô dô thể chất đặc thù thế nhưng là để hắn trông mà thèm hâm mộ thật lâu duy mặc kệ là như thế nào mình đầy thương tích uống sữa tươi ăn thịt liền có thể khôi phục như ban đầu sô dô bất kể như thế nào mình đầy thương tích chỉ cần ngủ một giấc một giấc về sau liền triệt để ổn định đây quả thực là dán bất tử tiểu cường thiết lập nhưng hắn thân thể này mặc dù có hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ tăng cường nhưng lại cũng không có cái gì thể chất đặc thù tồn tại hiện tại nếu như đạt được thể chất đặc thù tất nhiên sẽ để tự thân đạt được trên phạm vi lớn tăng cường nghĩ tới đây do n lập tức mở miệng xen nen sẽ nền gì có chuyện muốn nói với ta hắn sẽ không tổn thương ta lời này vừa nói ra ngoại giới vội vàng v ì bọn người thở phào một cái mặc dù không biết đến cùng là tình huống như thế nào nhưng nhìn cái này s u thế john là không có nguy hiểm liếp nhau về sau bọn hắn cũng đều không có đang nói cái gì trực tiếp ngay tại phong nhận vách tường bên ngoài khu vực kiên nhận lợi gặp tình hình này john cũng là thở phào một cái ngay sau đó hắn nhìn về phía sen nện dễ hư nói ngươi vừa mới nói muốn nhanh mở cho ta thân thể là cái gì thể chất đặc thù sao đúng vậy sen nện dễ hư nhìn john một chút lập tức nói ra đây là ta số mệnh cũng là ngươi số mệnh tới đi ta hiện tại liền cho ngươi mở khải thể chất đặc biệt nói xong sen nện dễ hư đột nhiên hẽ miệng ngay sau đó có thể thấy được một cái vòng tròn nhuận hạt trâu liền từ trong miệng của hắn bay ra hạt trâu này gước chừng to bằng năm đấm trẻ con tản ra huy hào quang màu xanh lam càng la ẩ n chứa cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức、đi. c ò n không đợi john lấy lại tinh thần xen n ẹ n d ị u h b n g nhiên thổi ra một hơi một giây sau hạt trâu kia trực tiếp liền chui vào đến j o h n miệng bên trong tiến vào hắn trong bụng a cũng liền tại lúc này john không nhịn được kêu thả một m tiếng cả người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền n g ấ t đi john john gặp tình hình này duy bọn người trong nháy mắt đứng người lên từng cái vội vàng nhìn về phía john chỗ dù sao vừa mới xen n ẹ n d ị u h à n h vi cho người cảm giác liền tựa như đang tập kích john cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí không cần lo lắng h ắ n không có chuyện lúc này sen n ẹ n dễ h u miệng bên trong hư nhược thanh â m chuyển ra đang nhìn phí bọn người một chút về sau sen n ẹ n dễ thân thể đột nhiên bắt đầu nổi lên ánh sáng màu xanh lục ngay sau đó tại bọn hắn nhìn soi mói cái kia sen n ẹ n dễ thân thể trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số màu xanh b í c hạt tiếp theo lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được bao khỏa tại gian trên thân cùng ngày đồng thời cái kia tồn tại ở trong sơn động phong nhận vách tưởng cũng đều tiêu tán theo cái này gặp tình hình này dễ hui biến mất không thấy với lại hóa thành xanh lá hạt tựa hồ còn bao trùm tại gian trên thân đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nhưng nhìn xem giờ phút này nằm ở nơi đó hô hấp đều đều giòn vì bọn người nhưng cũng không dám tùy tiện trước đi đánh yếu liếc nhau về sau vì mở miệng nói mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng don tựa hồ không có trở ngại chúng ta trước tiên ở trên hòn đảo ở lại các loại don thức tỉnh về sau lại xuất phát tiếp tục mạo hiểm à. Tốt, tốt. n g a y vậy, mấy này Ngay Sozo sau mũ mấy người cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không có khả năng giòn đồng bạn. băng người cũng gật hải có tặc đều đầu. đó, đều khả từ bỏ dơ xây ạ t h ì cũng là tại phỉ đám người dẫn đầu dưới bắt đầu rèn luyện ngay qua ngày trong c h ư ớ c mắt thời gian ba tháng đi qua dễ chịu một ngày này john đóng chặt hai mắt mở ra cả người từ trên mặt đất đứng người lên dỗi lưng một cái chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái ngay sau đó hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì lần đầu tiên liền bắt đầu tra nhìn tình huống của mình a vẹn vẹn trong nháy mắt john cũng cảm giác được tự thân thời khắc này khác biệt hắn hiện tại tố chất thân thể so với trước đó cường đại trí ít có gấp trăm lần thực lực cũng đã tiến vào cấp giáo với lại trực tiếp liền đạt đến chúng ta thậm chí tiếp cận thượng tá tiêu chuẩn trừ cái đó ra hắn bất tử long thể có được bệ mỹ long tộc sức h ô i phục lực phá hoại cùng tiềm lực có được bất tử long thể tình hôn dưới thậm chí có thể cùng loại với hệ z o a nở trái ác quỷ năng lực giả bán thú hóa cùng hóa thú bất quá ta chính là long nhân hóa cùng long hóa long nhân hóa có thể tăng lên tự thân gấp một mươi lần lực lượng tốc độ cùng thể phách long hóa về sau thì là có thể hóa thân sèn nèn dạch hứa phát huy ra siêu việt tự thân năm mươi lần tả hữu thực lực chương sáu mươi bốn n ạ bị hệ lọ di a năng lực băng hải tặc ngũ r ơ m đại tăng lên cái này tiếp nhận xong sèn nẹn dạch hứa tin tức don trong lúc nhất thời sợ ngây người long hóa long nhân hình thái sen nẹn dạch hứa hình thái tăng thêm bản thân thể phách tốc độ lực lượng lực phòng ngự các loại toàn phương vị tăng lên cái này sen nẹn dạch hứa nói cho mình một cái thân thể cư nhân như thế thần kỳ thế này sao lại là để cho mình biến thành thể chất đặc thù a cái này hoàn toàn liền là để cho mình tương đương với ăn hơn một viên hệ z to an trái ác quỷ á dựa theo cái này xu thế hắn thậm chí có thể long nhân hóa long hóa cái này chẳng phải là hệ z to an chủ yếu nhất là hắn còn ăn hệ vạ g m si ạ thiểm điện trái cây như thế tình huống dưới hắn hoàn toàn có thể tại long nhân hóa thậm chí long hóa trên cơ sở thi triển ra thiểm điện trái cây chi lực lợi hại cái này chẳng phải là biến tướng trở thành song trái ác quỷ năng lực giả mặc dù không phải đường đường chính chính song trái ác quỷ năng lực giả nhưng là tình huống này nhưng cũng không kém bao nhiêu a giờ khác này ron kích động và phần dù sao hắn đến đây nơi đây nói thật ngay từ đầu mục tiêu cũng vẹn vẹn để mẹ tổ tiến hóa thuận tiện kiến thức một chút sèn nén dữ dù sao hắn tỷ hệ sở thế giới bên trong long không ít hơn hổ đều là loại kia rồng phương tây sèn nén dữ loại này nhưng cũng là rất ít tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn có tốt như vậy chỗ long hồn hắn đến nay đều không biết mình từ đâu tới long hồn nhưng cái này hết thể đều đã không trọng yếu dù sao sèn nén d u đã treo hy sinh bản thân tình huống d ư ớ i trực tiếp liền trợ giúp hắn hoàn thành cái này bất tử long thể tuyệt đối là để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh nhất là tại chuyển hóa làm bất tử long thể tình huống giới do tự thân tiềm lực cũng đều được trên phạm vi lớn tăng cường hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần đang cấp mình một đoạn thời gian vậy liền có thể đạt tới đến cấp giáo đỉnh phong tiêu chuẩn thậm chí có trùng kích chuẩn tướng cấp khả năng nghĩ đến đây j o h nụ n cười trên mặt liền càng phát sán lạ john john ngươi đã tỉnh lúc này nạp bị thanh âm kinh ngạc chuyển đến đợi nhìn thấy sau khi đứng lên john nạp bị vội vã đi lên phía trước mở miệng dò hỏi ngươi không có chuyện gì chứ ngươi cũng đã hôn mê thời gian ba tháng chúng ta nhưng lo lắng ngươi chết bẩm cái gì ta hôn mê ba tháng nghe vậy john biến sắc tuyệt đối không nghĩ tới đối với cái này nam h mì thì là mỉm cười một mặt vui vẻ nói ra vừa vặn ba tháng này chúng ta đều tại cố gắng tu luyện john ta thực lực bây giờ nhưng không thể khinh thường nha nói xong nạ b ì tựa hồ khoe khoang dơ tay lên nắm thật chặt n ắ m đấm của mình nghe vậy john ấ y mắt lộ ra một tia kinh ngạc phải biết bởi vì chính mình can thiệp nạ b ì cùng nguyên tắc bên trong thật là có khác biệt phát triển nhất là bây giờ khổ tu thời gian ba tháng chỉ sợ nàng thật đúng là có thể sẽ đi đến cùng nguyên tắc bên trong con đường khác nghĩ tới đây john hiếu kỳ nói a cái k i a nạ b ì thực lực của ngươi đạt tới giai đoạn gì ba tháng mặc dù tư chất của ngươi còn có thể nhưng là dù sao bỏ qua không ít thời gian hẳn là thiếu ý cấp còn không đợi john nói xong nạ mì thì là trước tiên mở miệng nói john ta đạt tới thiếu ý tiêu chuẩn dựa theo phỉ cùng s ổ rộ i ả n g thuật ta hiện tại cho dù là đối mặt băng hải tặc bủ gỉ mấy cái kia cán bộ đều có lực đánh một trận cái gì con ngươi co dù lại john khó có thể tin nhìn về phía nạ mỹ nói làm sao có thể lúc này mới thời gian ba tháng làm sao lại tăng lên lớn như vậy giờ khác này john bất khả tư nghị dù sao nạ mỹ tư chất cố nhiên vẫn được nhưng nàng trên bản chất cơ hồ đều không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói dù là đang đi tới lò ghẹ tập trước đó cũng đã bắt đầu rèn luyện cũng không có khả năng tại ngắn ngủi này không đủ thời gian nửa năm bên trong liền đạt tới tình trạng như thế mới là Hác hác mỉm cười, nà mi hoạt bát mở chừng hai mắt nói v ậ n khí ta tốt ta nhặt được một viên trái ác quỷ hơn nữa còn là rất lợi hại trái ác quỷ nói xong nà mi vươn tay có thể thấy được một đoàn mây lặng yên tại bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ tiếp theo khuyết tán tại trong thời gian ngắn liền đem sơn động bao trùm đây là con ngươi co r ụ t lại giòn hô hấp dồn dập g ắ t gao nhìn chằm chằm nà mi cái k i a dần dần mây hóa cánh tay không ngừng hâm mộ nói hệ lọ gì ạ nà mi ngươi thế mà ăn hệ lọ di ạ trái ác quỷ giờ khác này giòn tranh chua mặc dù hắn tiềm điện trái cây cũng rất mạnh mặc dù hắn hiện tại cùng loại với song trái ác quỷ năng lực giả. nhưng đây chính là hệ lọ dì ạ mặc dù vua hải tặc bên trong hệ lọ dì ạ tại hậu kỳ ngã xuống thần đàn nhưng cái kia cũng là bởi vì hệ lọ dì ạ thức tỉnh cũng không đúng nghĩa hiển lộ ra mặc kệ là hệ b ạ dẹ mẹ xì ạ thức tỉnh vẫn là hệ z ó a l thức tỉnh đều là n ị c h t i ê n tồn tại hệ lọ dì ạ thức tỉnh cũng không thể nào là nhỏ yếu tồn tại nếu như lúc trước có tuyển cho dù là tại rác r ờ i hệ lọ dì ạ tại john xem ra cũng đều là so hệ b ạ dẹ mẹ xì ạ phải cường đại không sai nết miệng cười cười n a bị vui vẻ không thôi nói là hệ lọ dì ạ cù mò cù mò no mi ta một tháng trước đi bờ biển đi biển b đương thời cũng chính là muốn thử một chút nhìn không nghĩ tới cư nhiên như thế thần kỳ ngay vậy john càng chua mặc dù cơ duyên của mình cũng rất mạnh nhưng là nạ mị vận khí này đơn giản liền là vô địch hệ lọ gì ạ trái ác quỷ cụ mỏ cù mỏ no mi cũng không yếu thậm chí chính là mổ cù mỏ cù no mi thượng vị trái cây c ă n cứ do náo n động cái này cụ mỏ cù mỏ no mi thậm chí còn có càng nhiều khai phát phương hướng tỷ như lôi vân tỷ như mây cháy một khi khai phát ra cái kia đến lúc đó liền có thể điều khiển lôi điện cùng hòa diễm tại phối hợp bên trên cụ mỏ cụ mỏ no mi bản thân đặc tính thậm chí còn có thể phi hành nạ mì có thể nói đã là vĩnh viễn trở thành đại tướng cấp cường giả tiềm lực chúc mừng chúc mừng lấy lại tinh thần don nối nạ mì chúc mừng nói nạ mì ta có chút liên quan tới củ mỏ củ mỏ no mi khai phát kỹ xảo cho ngươi nói xong don liền đem củ mỏ củ mỏ no mi có thể khai phát trở thành lôi vần mây cháy các loại kỹ xảo tin tức nói cho nạ mì quá tốt rồi n g h e xong don mạch suy nghĩ nạ mì lập tức vui mừng quá đỗi dù sao nếu như dựa theo don nói tới phương hướng khai thác lời nói cái kia nàng đến lúc đó không chỉ là có thể hóa thân mây thậm chí còn có thể điều kiện lôi điện hỏa diễm các loại sức mạnh tự nhiên tiến hành tập kích trong lúc nhất thời nạ mỹ cũng bất chấp gì khác lôi kéo john liền hướng phía ngoại giới đi đến nói đi đi đi chúng ta đi trước tìm phì bọn hắn bọn hắn biết ngươi thức tỉnh nhất định sẽ rất vui vẻ vừa vặn ta cũng ở bên ngoài khu vực thử một chút như lời ngươi nói khai phát mạch suy nghĩ đối với cái này john không có ngăn cản tùy ý nạ mỹ lôi kéo mình ra bên ngoài chạy.、Rất、nhanh, bọn hắn Rất tới bọn liền bên ngoài đi sân động tại nạ mỹ dẫn đầu dưới tìm được tại rừng cây bên trong tu luyện phì số rô sản dị cùng ở s ổ p ì số rô j o n thức tỉnh mới tiếp cận nạ mỹ liền vui vẻ kêu la lời này vừa nói ra đ a n gần tu tinh t luyện vì bọn người đều là bọn người vì h n h ấ t chấn. h t e o b ả n n n ă g nhánh a John c mắt lưu phí liền đã tới don trước người một cái bay nào liền ôm lấy don cùng ngày đồng thời xô dỗ mấy người cũng đều đi tới bên cạnh hắn thần xác vui mừng nói quá tốt rồi don ngươi rốt cuộc tình ngươi nhưng dọa giết chúng ta thời gian lâu như vậy đều không có t h ứ c tỉnh chúng ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì nữa nha đúng vậy à lập tức hôn mê thời gian lâu như vậy nếu như không phải xác định ngươi khí tức trên thân ổn định chúng ta đều dự định cưỡng ép tỉnh lại ngươi Nghe mấy người lời nói, John trên mặt cũng là lộ ra một tia tiếu dung.、Đây、chính là đồng bạn.、Đây、chính là đồng bạn A giờ này, John nội tâm cũng là vô cùng nhẹ nhàng. Nhất là lần này nẹn tương trợ, trực tiếp liền để hắn đồng đẳng với song giờ khắp hội mấy mặt một tâm Đây Đây dậy lời tia tiếu tiếp với là lộ là là là là trợ, trực ra A để vô sẽ nửa ngày g o ò n cùng p h i ôm kết thúc lập tức mở miệng nói mọi người trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên như thế nào nạ mỹ thế nhưng là tăng lên trên diện rộng các ngươi cũng không có nhàn rỗi chứ lời này vừa nói ra Phi cùng sổ dồ một mặt tự tin sản gì cùng ở sộp thì là có chút h a i toán cùng bất đắc dĩ dù sao nạ mỹ vận khí là thật không hợp t h ó i thường đi biển bắt hải sản nhặt trái ác quỷ hơn nữa còn là hệ lọ gì ạ đ h y lên trở thành bọn hắn đều không thể đánh bại đối thủ cho dù l à phi cùng sổ dồ, thực lực đang áp chế nạ mỹ tình hôn dưới trừ phi là nạ mỹ thể lực hao hết không phải bọn hắn cũng đều không làm gì được nguyên tố hóa về sau nạ nói g h ĩ t đ xong vì thủy r tiện mở liền rút ra xổ rộ dù bà sĩ g i về sau trực tiếp liền tiến vào ghẹ ở sĩ cốt trạng thái tại gian ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói một đao liền chặt tại trên cánh tay của mình tranh ánh lửa văng khắp nơi chính như vì nói đây a o kiếm đ quả thực quá mạnh bị động hóa tất cả trực tiếp để phí cao su cường độ tăng lên trên diện rộng thậm chí khắc phục tự thân trái cây năng lực được i ể m thấy cảnh này john không khỏi con người co giúp lại mặc dù đã suy đoán ra vì hoàn thành đây hết thể nguyên do nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng vẫn còn có chút hoảng sợ đây quả thực là nhược hóa bản vật sổ sổ ku ha k i với lại phí đem hải quân rổ cờ sĩ kỷ dung nhập vào ghẹ ở s ỉ cột bên trong trực tiếp liền đem nó từ kỹ năng chủ động chuyển hóa làm kỹ năng bị động cái này một đợt thao tác quả nhiên là sáng mắt ngủ thiết ấu hắc hắc nết miệng cười cười vì đối với mình trong khoảng thời gian này thu hoạch cũng đều là cực kỳ hài lòng cái này còn vẹn vẹn tất cả còn lại hải quân rổ cờ sĩ kỷ kỹ xào tại cùng ghẹ ở s ỉ cột dung hợp về sau trực tiếp liền để thực lực của hắn đạt được càng lớn tăng lên ta cũng đã lĩnh ngộ c h ẳ n sát lúc này một bên sổ lặng yên mở miệng ánh mắt sáng ngời chằm vào gòn bên hông huyết nhận nói j o n ta đã đạt tới cấp giáo với lại ta cảm giác lại có mấy tháng thời gian ta liền có thể triệt để nắm giữ chăm s á t trở thành kiếm hảo hh ắ c ắ c người trước đó có thể nói qua nếu như ta trở thành kiếm hảo lời nói vậy liền đem cây đao kia đưa cho ta á c h khoe miệng giật một cái do nhìn n thoáng qua bên hông huyết nhận lập tức bất đắc dĩ nói có thể cây đao này hiện tại đã tiến hóa làm đại khoái đao với lại nó chính là ăn trái ác quỷ đao chỉ bất quá nó ăn hết chính là hệ vạ dẹ mệ s ỉ hạ tiến hóa trái cây hiện tại tiềm lực đã hao hết cho dù là đang hấp thu lại lần nữa huyết dịch cũng đều không cách nào tại tiếp tục tăng lên người tương lai nếu như gặp phải tốt hơn nào vậy liền đem nó thay thế đi nhưng bây giờ thật sự là hắn là có thể thay thế ngươi bên hông rủ bà sĩ di đối với đáp ứng sự tình john vẫn là mười phần trăm chú mặc dù huyết nhận không sai thậm chí chính là cường hãn đại khoái đao nhưng là so với sổ dồ dạng này đồng bạn cùng tự thân hứa hẹn john lại cũng không có cái gì không bỏ được cái gì đã là đại khoái đao ngay vậy sổ dồ hô hấp liền càng thêm rồn d ậ p lên tuyệt đối không nghĩ tới john mới cầm tới huyết nhận thời gian ngắn như vậy bên trong thế mà liền đem nó tiến hóa trong lúc nhất thời sổ dồ vội nói, vậy ta hiện tại liền đi tiếp tục tu luyện nói xong cũng không còn lưu lại sổ rộ trực tiếp quay người liền vội vàng chạy tới tu luyện đại k h á i đao đây chính là toàn thế giới đều thưa thất m ệ ẩy tổ hiện tại chỉ cần mình trở thành kiếm hào liền thuộc về mình sổ rộ làm sao có thể bất vi sở động về phần nói john sẽ mất đi phối đao điểm này sổ rộ không lo lắng dù sao thật thay thế lời nói cái kia rủ bà sỉ gì có thể cho john với lại hắn nhưng nhớ kỹ john nói qua mục tiêu của hắn ngay tại gờ răng lái nạ bên trong đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp hắn cướp đoạt nó cần đao các ngươi đâu gặp tình hình này j o n cười lắc lắc đầu ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sản dị cùng ở sộp dò hỏi chúng ta cũng còn tại sĩ quan cấp ý tiêu chuẩn liếc nhau san j i cùng ở sộp bất đắc di nói ngay sau đó san j i nói ra bất quá ta đã đạt tới trung ý tả hữu thực lực tăng thêm ta đã triệt để nắm giữ giảng kỳ ạ củ cùng sộ bình thường sĩ quan cấp ý không thể nào là đối thủ của ta gặp tình hình này một bên ở sộp cũng là vội và nói g n john ta mới vừa vặn tăng lên tới thiếu ý cấp bất quá ta đối với gặp củ cùng sộ d tu luyện cũng đều là thành thạo nhất là ngươi trước đó đã nói với ta ca m i ta đã đạt tới tiểu thành tình trạng trước đó ta tìm sổ thứ qua nương tựa theo ta tay bắn tỉa nhãn lực cùng ca mì phối hợp xổ rộ trong thời gian ngắn cũng đều bắt không được ta nói đến đây ở sộp tiếng nói nhất chuyển nói đúng do ngươi n đây ngươi hôn mê ba tháng này tình huống hiện tại như thế nào cái kia sen n ẹ n d ị c hôn h đến cùng đối ngươi làm cái gì chương sáu mươi lăm đến giờ vợ môn u pèn chứng lại vật s ờ mô kẹ nói thật vì bọn người giờ phút này cũng đều là cực kỳ hiếu kỳ bao quát xa xa xổ rộ cũng đều dừng tay lại bên trong động tác dù sao lần này gặp được sen n ẹ n d ị c hôn mọi người cũng đều là ôm lòng hiếu kỳ đến xem không ai từng nghĩ tới sen nện dạy hôn ở giữa thế mà lại phát sinh nhiều như vậy cố sự thậm chí trực tiếp để don hôn mê trọn vẹn ba tháng chủ yếu nhất là bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được giờ phút này ron trên thân phát ra đi ra khí t ứ c cái kia hoàn toàn liền là ba tháng trước không thể so sánh mô phỏng chuyện này nói rất dài dòng lạnh ngắt cười do nhìn n phi bọn người một chút ngay sau đó hắn cũng không có che giấu ý tứ trực tiếp liền mở miệng nói ra chuyện này trên thực tế đích thật là có chút không thể tưởng tượng cho dù là chính ta cũng đều có chút khó có thể tin nhưng sự thật thật là như thế cái kia sẻn mẹn dịp hơi nhanh mở cho ta một cái thể chất đặc biệt thể chất đặc thù đó là cái gì ngay vậy ở đây p h bọn người đều là nhìn nhau hoàn toàn không hiểu ron lời nói vì sao nạc b ỹ càng là trực tiếp hỏi nói cái gì là thể chất đặc thù rất lợi hại phải không thế mà để ngươi hôn mê ba tháng với lại tựa hồ thực lực cũng đều mạnh lên lời này vừa nói ra vì đám người ánh mắt lại lần nữa tụ tập tại trên người hắn đối với cái này j o h n thì là lạnh nhạt giải thích nói thể chất đặc thù thứ này bản thân liền là khác hẳn với thường nhân biểu hiện tỉ như vì uống sữa tươi cùng ăn thịt liền có thể khôi phục tự thân thương thế t ỷ như sổ dỗ bị thương về sau chỉ cần ngủ một giấc liền có thể khôi phục đây đều là thuộc về thể chất đặc thù một loại cái gì còn có chuyện như vậy nghe vậy vì cùng s ổ rộ như có điều suy nghĩ nhưng là một bên sẵn gì ở s ổ p cùng nạ m ỉ nhưng cũng là tựa như nhìn về phía quái vật đồng dạng nhìn về phía vì cùng s ổ rộ dù sao dựa theo john nói tới hai người này thể chất đặc thù đích thật là có chút khoa trương mặc kệ là uống sữa tươi ăn thịt khôi phục vẫn là ngủ một giấc khôi phục đây đối với người bình thường mà nói hoàn toàn liền là quái vật ta thể chất đặc thù nha có thể xưng là long thể đem một màn này thu hết vào mắt john hơi trầm ngâm rồi nói ra hắn có chỗ giữ lại cũng không phải muốn cảnh giới cái gì cũng không phải không tin tưởng phi mọi người mà là hắn cái này bất tử long thể quá phức tạp gánh h c nói, nói tại long hóa i về sau thực lực của ta liền sẽ đạt được mười mấy lần tăng cường phối hợp thêm ta bản thân liền có được trái ác quỷ năng lực cho người cảm giác liền tựa như trở thành xong trái ác quỷ năng lực giả lập tức tăng lên mười mấy lần sức chiến đấu song trái ác quỷ năng lực giả trong lúc nhất thời lưu phi bọn người đều là xôn xao bọn hắn giờ phút này cũng đều là bị j o h n lời nói sợ ngây người thậm chí phát ra từ nội tâm cảm giác được hiếu kỳ dù sao mặc kệ là hoa thú vẫn là song trái ác quỷ năng lực giả đây đều là bọn hắn chưa hề tiếp xúc cùng biết được j o h n ngươi thật trở thành song trái ác quỷ năng lực giả ngược lại là l u phi giờ phút này kích động do hỏi ta nhớ được ra ra nói qua không thể ăn loại kém hai cái trái ác quỷ không phải liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết ngươi là làm được bằng cách nào cái gì còn có chuyện như vậy nghe đến lời này vừa mới còn động tâm nam ì sản d ì bọn người trong nháy mắt biến sắc ăn cái thứ hai trái ác quỷ liền sẽ bạo thể mà chết cái này há không phải là không thể có song trái ác quỷ năng lực giả sinh ra cái kia do n tình huống này là không không không khoát tay áo do n bất đắc dĩ nhìn về phía vì nói ngươi chỗ nói không sai nhưng là ta cũng không phải là song trái ác quỷ năng lực giả ta có thể long hóa chính là bởi vì thể chất đặc thù chính là bởi vì s ẹ n nẹn d ị h với lấy tự thân tính mệnh làm đại giá trợ giúp ta hoàn thành điểm này mặc dù cùng loại với song trái ác quỷ năng lực giả nhưng là trên thực tế trong cơ thể của ta lại cũng chỉ có hệ vạ dẹ mẹ xì ạ tỉ c ạ m tỉ c ạ no mi lực lượng nói như vậy ta như trước vẫn là đơn quả thực năng lực giả chẳng qua là có một cái bệ mỹ hệ z o a n trái ác quỷ thể chất thôi thì ra là thế n g h e xong john giải thích vì bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó hắn nhìn về phía john ánh mắt tràn đầy hâm mộ quá khóc john người bây giờ cơ h ộ i là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cùng hệ z o a n kết hợp a quá đẹp rồi thật sự là quá đẹp rồi ta cũng muốn có được nhiều một trồng trái cây năng lực đáng tiếc xèn nẹn gì không có lựa cho ta lời này vừa nói ra một bên sản di mấy người cũng đều nhẹ gật đầu dù sao dựa theo john giảng thuật x e n nện sẽ trợ giúp hoàn toàn liền là vô căn cứ cho john làm ra một cái không có bất luận cái gì tác dụng phụ lại có thể kiêm dung trái ác quỷ năng lực đáng tiếc lúc trước x e n nện d sẽ hơi lựa chọn người là john nếu như là mình đây chẳng phải là cũng có thể nhanh chóng mạnh lên ha ha khỏe miệng giật một cái john im lặng nhìn về phía phi ai nói câu nói này đều không có vấn đề bao quát dâu đen john cũng đều có thể tiếp nhận dù sao loại này hình thái dưới song trái cây năng lực đích thật là dọa người nghe tin bất ngờ nhưng là câu nói này nói ra được người chính là phi vậy hắn thì là có chút không nhịn được đậu đen rau muống người bây giờ đích thật là kéo khố gọ mù gọ mù no mi nhưng là theo nó thất tình vậy coi như là hệ z o a n hì tổ hì tổn o mi hệ mịt thì cạn nghỉ cả hình thái hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong duy nhất siêu thần trái ác quỷ thậm chí còn gánh chịu lấy tám trăm năm trước dói bòi ý chí đặc thù trái cây một khi triệt để nắm giữ cái k i ê n p h ì chân chính sẽ đứng tại thế giới đ ỉ n h nghĩ tới đây giòn phủi tay nói t ố t t ố t ta sự tỉnh cũng đã nói s o n g chúng ta chỉ hoán thời gian lâu như vậy cũng kém không nhiều nên rời đi nơi đây đi dù sao thất lạc chi địa cũng không phải điểm cuối cùng mục tiêu của chúng ta chính là gờ răng lại nạ thế giới mới thậm chí là vậy cuối cùng d ạ m k é o chi địa lời này vừa nói ra rất vì bọn người trong nháy mắt nghiêm nghị chính như do nói bọn hắn mạo hiểm không thể như vậy đình chỉ l i ê n mắt dưới tình huống trước mắt bọn hắn ở chỗ này dừng lại thời gian ba tháng cũng là thời điểm tiếp tục lên đường cô cô cô cũng liền tại lúc này một trận bụng kêu thanh â m vang vọng do lúng túng gãi đầu một cái ba tháng không ăn không uống mặc dù có sẻn nện dạy hồi năng lượng duy trì lấy tự thân nhưng là bây giờ lại cũng là có chút không chống nổi cô cô cô cũng liền tại lúc này một trận bụng têu thanh â m vang vọng mà lên do n bụng gọi trực tiếp liền đã dẫn phát v ì mấy người cũng đều đói tại một trận lúng túng d ư ớ i sàn di lúc này mở miệng ta đi chuẩn bị thức ăn tốt ngay vậy do n bọn người nhao nhao gật đầu thời gian kế tiếp do n một đám người thì là bắt đầu hồ ăn biển nhét đợi sau khi cơm nước no nê một đám người phương mới dừng lại tại thu hết một chút hòn đảo bên trong vật chất về sau lúc này mới ngồi hình mẹ gì rời đi về phần nói những cái kia l ỏ ghẹ tạo mang ra vật chất cũng sớm đã tại ba tháng này bên trong tiêu hao hầu như không còn lần này ra biển về sau một thuyền người cũng đều tiến vào khua chiêng gõ chống tăng cường huấn luyện nhất là j o h n ba tháng ngủ say hắn giờ phút này có thể nói là tinh thần vô cùng phấn chấn trên b o n g thuyền hắn bắt đầu tu luyện hải quân rổ cờ xì kỳ bởi vì thể phách tăng lên tăng thêm lấy j o h n hiện tại thực lực bản thân cái kia hải quân rổ cờ xì kỳ tu luyện nhưng cũng là trở nên cực kỳ gian nan ba ngày thời gian hắn liền đem sổ sĩ gẳng lại thành t ạ o nắm giữ ngày thứ năm học xong d ạ n kỳ ạ cụ lại thành thạo nắm giữ ngày thứ sáu học xong tẹt cai lại thành t ạ o nắm giữ ngày thứ bảy học xong cả mỹ lại thành thạo nắm giữ ngày thứ tám trước kia do một đám người cơi ư đội thuyền liền đã tới giờ vờ mùn bèn Và, cái kia chính là giờ vờ mùn bèn sao cái kia chính là trong truyền thuyết rét lại nạ quá hưng vĩ thế mà thật sự có đảo lưu nước biển trong lúc nhất thời lúc vì bọn người đều là đi đến đầu thuyền khu vực nhìn xem cái kia đảo lưu giờ vờ mùn bèn thắt nước mỗi người đáy mắt đều là loẽ ra t ỏ m ỏ m á n h liệt ngạc nhiên cùng chờ mong bất quá rất nhanh mọi người cũng đều tỉnh táo lại xuất phát g ờ răng lại nạ nương theo lấy phí ra lệnh một tiếng gửi mẹ gì trực tiếp liền tiến vào g i vờ mùn bên trong theo nước biển đảo lưu bọn hắn ngồi đội t h u y ề n cũng là tại cấp tốc lên cao không có thời gian bao lâu do một đoàn người liền thành công đã tới giờ vợ mùn bẻn đỉnh chóc khu vực trên đường cũng nhìn thấy cái kia tại va chạm z lai nạ kình ngư lạp ủn chỉ bất quá có trước đó loại cực lớn hải vương sự kiện về sau bọn hắn cũng thấp đều không có đi tùy tiện tiếp xúc cùng cái y dày cái gì không có thời gian bao lâu do một đoàn người ngồi huỳnh mẹ dì liền đã đến đặt lòng giờ vợ mùn bẻn đỉnh khu vực zeta zeta nhưng mà người mẹ dì mới vừa vặn ổn định lại xa xa khu vực liền chuyển đến trận trận tiếng la zet theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa khu vực bên trong một chiếc to lớn thuyền hải tặc cùng hải quân quân hạm chính dựa chung một chỗ song phương giờ phút này đang điên cuồng tiến hành c h é m giết hải quân quân hạm thấy cảnh này dọn ghẽ cho mày không chỉ là hắn bao quát một bên vì bọn người giờ phút này cũng đều là cao mày không vì cái gì khác bọn hắn trước đó cùng hải quân liên hệ không ít với lại cơ hồ đều là gặp phải hải quân bại hoại là hắn sương mù nam đột nhiên vì tựa hồ đã nhận ra cái gì gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa quân hạm bên trên lao vùng vụ sờ mộ kẹ gáy mắt chiến ý tại giờ phút này phun ra ngoài không chỉ là hắn bao quát một bên sổ rổ cùng sản di giờ phút này cũng đều là chiến ý mười phần dù sao trước đó tại lò ghẹ tại quảng trường thời điểm cái sau cấp cho áp lực của bọn hắn thế nhưng là vô cùng to lớn thậm chí có thể nói là để cho người ta tuyệt vọng hiện tại tu luyện thời gian ba tháng thực lực của bọn hắn đều chiếm được tăng lên trên diện rộng dù là đối phương chính là hệ lọ gì à, bọn hắn cũng đều muốn cùng chi lại lần nữa giao thủ lại là bọn hắn do n lông mày n í u lại đáy mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh do nhưng cũng hiểu không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là hiệu ứng cánh v ư ớ n nguyên nhân dù sao bởi vì chính mình duyên cớ băng hải tặc mũ dơm tại thất lạc c h i địa đố trọn vẹn thời gian ba tháng dưới tình huống như vậy sở mổ kẹ bọn người đã sớm cũng đã tiến vào g ờ răng lại nà o mới l à nhưng bọn hắn hiện tại nhưng cũng còn tại giờ vợ mùn bèn bên trên bởi vậy có thể thấy được sở mổ kẹ tất nhiên chính là tại ngăn cản băng hải tặc mũ dơm tiến lên vì chính là ở chỗ này đem băng hải tặc mũ dơm bắt thế nhưng là cũng là gặp phải mặt khác băng hải tặc giờ phút này tới chiến đấu ở cùng nhau hơn nữa nhìn cái này tư thế thời khắc này sở mổ kẹ không có bao nhiều chỗ tốt thậm chí quân h ạ bên trên hải quân tình huống cũng đều không thể l trong lúc nhất thời john bất quá đem ánh mắt tụ tập tại cái kia trên thuyền hải tặc mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng là tại hắn cẩn thận quan sát tình huống dưới như trước vẫn là thấy được trong đó thân ảnh nhất là ở đầu thuyền khu vực bị mấy tên hải quân vây công tình huống chật vật nữ tử t ó c lam vì vì nhìn thấy nữ tử kia trong n g a y mắt do n liền đã nhận ra lai lịch của nàng người này thình lình chính là ạ lạ bạ tạ kính đồn vương nữ vì cứu vớt quốc gia mà nội ứng tại dầu cổ đại d i ớ i c h ư ớ bạ rổ quẹt ở bên trong công tác nguyên tắc bên trong vì vì liền là thân phận bạo lộ trốn thoát về sau ở chỗ này gặp băng hải tặc mũ dơm cùng bạ rổ quẹt về sau thì làm mượn nhờ băng hải tặc mũ dơm lực lượng đánh bại dầu c ô đại đúng nghĩa cứu vớt tạ lạ bạ tạ kỷ đồn nghĩ tới đây do n lập tức mở miệng nạ mi tăng thêm tốc độ đem thuyền tới gần không có gì bất ngờ xảy ra s ợ mổ kẹ bọn người chính là ở chỗ này chăn chúng ta chỉ có đem nó lại lần nữa đánh bại chúng ta mới có thể tiến nhập đến gờ răng lại nạ bên trong với lại ngươi chính là cù mỏ cù mò, mò no mi năng lực giả chính là hắn mổ cù mò cù no mi thượng vị trái cây ta cũng muốn nhìn một chút trái cây năng lực ở g i a khắc chế đến cùng là lớn bao nhiêu nói đến đây do trong đầu không khỏi hiện ra ạ sơ bị ạ kẹ đù một quyển bánh sắt tr No no、thường. Thường m ngại vậy nàng hủy đây cũng là tinh thần nhất trấn đối với do nói tới trái cây khắt chế cũng đều là cực kỳ hiệu kỳ ngay sau đó nàng cũng không chần chờ nhanh chóng trở lại khoang điều khiển để h u y n h mẹ dì tăng tốc đi tới có ý tứ s á p lựa chọn người rốt cuộc xuất hiện sao cùng ngày đồng thời ở phía xa một cái chỉ có không đủ hai mươi m h n g trên đ ả o nhỏ một cái lôi thôi láo giả giờ phút này ánh mắt lấp lánh nhìn xem tiến lên bình mẹ gì ánh mắt cơ hồ đều tụ tập tại p h í trên thân không hẳn là tụ tập tại p h í trên đầu cái kia mũ dơm chỗ thần s á c mê ly lại phức tạp trên mặt tràn ngập hồi ức thần s á c bất quá đây hết thảy do bọn người lại cũng không biết bọn hắn giờ phút này ngồi bình mẹ gì đã tiếp cận hải quân quân hạng chỗ là băng hải tặc mũ dơm băng hải tặc mũ dơm xuất hiện đáng chết băng hải tặc mũ dơm những tên kia vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này theo tới gần của bọn họ giờ phút này quân hạng bên trên hải quân nhưng cũng nhấc lên một trận xôn xao nguyên bản chiến đấu động tác đều dừng lại thậm chí sợ mổ kẻ cũng vẹn vẹn đem cái k i a đổi bắt vị vì, vì hai người đánh n g ấ t x ỉ u ném cho một bên hải quân một chặn ánh mắt của hắn càng nhiều nhưng cũng là tụ tập tại cái k i a cấp tốc mà đến băng hải tặc mũ dơm trên thân môn chương sáu mươi sáu ước chiến sợ mổ kẻ chém giết bạ rồ quẹ ở thành viên hải tạc don gần như trong n h á y mắt sợ mổ kẻ ánh mắt cũng đã là khóa chặt tại don trên thân giờ khác này hắn lên cơn giận dữ đáy mắt tràn ngập mánh liệt phẫn nộ cùng không cắm lòng tưởng tượng ba tháng trước hắn biết bao h có đây đối với sở mổ kẹ mà nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã tại chỗ từ trước liền dẫn theo người truy kích băng hải, hải tặc mũ dơm thế mà biến mất cái này cũng đưa đến hắn một đường đi tới giờ vợ mún kén đều không có băng hải tặc mũ dơm tung tích về sau lại nhiều mặt nghe nóng về sau mới biết được băng hải tặc mũ dơm căn bản là còn chưa đến nơi đây trong lúc nhất thời sợ mổ kẻ cũng không có ý định tại đuổi bắt mà là lựa chọn tại giờ vở mùn bèn đỉnh khu vực ôm cây l ợ i thỏ đồng thời cũng mượn nhờ trong khoảng thời gian này đến thật tốt rèn luyện một chút trước đó cùng don chiến đấu chính là coi là thể lực chống đỡ hết nội bại trận cái này khiến hắn rõ ràng nhận biết thiếu s ó t của mình nếu như nói trước đó hắn còn ỉ vào hệ lọ gì ạ không kiêng nể gì cả vậy bây giờ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì xem nhẹ chi tâm liên tiếp thời gian ba tháng hắn không biết ngày đêm điên cùng rèn luyện thực lực bản thân cùng thể phách cũng đều được tăng lên trên diện rộng hắn hôm nay rốt cục lại lần nữa gặp băng hải tập mũ dơm gặp cái k i a mang cho mình bại trận x ỉ nhục nam nhân trong lúc nhất thời sợ mổ kẻ không chút do dự đem trong tay nạ nạ xạ cu ném vào biển cả lần trước cũng là bởi vì cái đồ chơi này dẫn đến mình bại trận lần này hắn cũng sẽ không tại lưu lại mối họa như vậy làm xong đây hết thảy sợ mổ kẻ trực tiếp liền phi hành huỳnh mẹ g ì nói john hôm nay ta liền muốn rửa sạch n h ụ nhã c h ờ một chút gặp tình hình này do khẽ cho mày mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt nhưng là hắn nhưng cũng nhìn ra được sợ mổ kẻ thực lực của người này tăng lên với lại tăng lên biên độ rất lớn tuyệt đối không so với bọn hắn tại thất lạc chi địa đời ba tháng ít Chính vì vậy do n rất rõ ràng một khi chiến đấu lời nói chuyện kia sẽ trở nên cực kỳ phiền phức nhất là bây giờ vẫn còn trên biển lớn bọn hắn toàn bộ đều là trái ác quỷ năng lực giả vạn nhất ngã vào biển cả lời nói vậy liền thật xong đời nhất là ginh mẹ gì. một khi nó ở chỗ này vỡ vụ n lời nói vậy bọn hắn muốn đi vào đến gờ răng lại nạ khả năng liền không có nghĩ tới đây do n lập tức mở miệng sợ m ù kẹ ngươi muốn làm gì ta đều rõ ràng không phải liền là lúc trước trận chiến kia cảm giác được biển khuất sao nói thật ta cũng không phải rất hài lòng lúc trước kết cục vừa vặn có thể cùng ngươi tại quyết thắng thua nhưng là người ta đều rất rõ ràng chúng ta bên trong cơ hồ đều là trái ác quỷ năng lực giả một khi phá hủy đội thuyền lời nói vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này không bằng dạng này chúng ta tiến vào gờ răng lái nạ trực tiếp tiến về gần nhất hòn đảo tại nhất quyết thắng bại như thế nào ta có thể cam đoan băng hải tặc mũ dơm sẽ không lùi bước một trận chiến này nhất định là muốn phân ra thắng bại về sau mới có người thắng rời đi ngươi cho rằng như thế nào lời này vừa nói ra dương cung b ạ t kiếm phi bọn người cùng đối diện hải quân cũng đều trầm ặ c mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng do lời nói đích thật là sự thật hiện tại thế nhưng là xuất phát từ g i vợ mùn bèn chí đình duy nhất lục địa liền là nơi xa cái kia không đủ ba mươi m vông đào nhỏ nếu như bọn hắn thật ngã vào biển cả lời nói cái kia có thể sống sót người trả lại xác thực không có mấy cái chủ yếu nhất là sợ mổ kẹ cùng sau người những cái kia hải quân cũng đều là không cam tâm không chỉ là sợ mổ kẹ không cam tâm bại bởi john bao quát nó dưới trướng những sĩ quan kia cũng đều không thỏa mãn lúc trước mình nhiều người như vậy bại bởi phi cùng s ô d ộ bất quá mọi người cũng đều không có mở miệng giờ phút này đều là nhìn về phía giữa không chúng sợ mổ kẹ dù sao j o n lời nói đã nói ra cái kia có đáp ứng hay không liền là sợ mổ kẹ lựa chọn người xác định nếu như ta tin tưởng ngươi sẽ thật thực hiện hứa hẹn vạn nhất tiến vào g ờ răng lái nạ về sau các ngươi trực tiếp lựa chọn chạy chỗ đâu trầm ngâm sau một lát sợ mô k ẹ cũng không có lựa chọn mạo hiểm chính như john nói tới bọn họ đều là trái ác quỷ năng lực giả thật đánh nhau đến lúc đó j o h n ép đến nóng này liền là phá hủy thuyền bệ của đối phương là thủ đoạn hữu hiệu nhất thứ nhất hắn mổ cụ mổ cụ no mi lực phá hoại không sai nhưng là nhưng cũng không cách nào làm đến như là mẹ dạ mẹ dạ no mi mạ cụ mạ cụ no mi như vậy trong nháy mắt phá hủy một chiếc thuyền như vậy cái kia một khi phi bọn người xâm nhập quân hạm đại khai sát giới lời nói vậy hắn cũng không có cách nào thậm chí là không cách nào ngăn cản cho dù là hắn b a y được nhưng cũng không có nghĩa là có thể mang theo dưới trướng cái kia trên trăm tên hải quân đều an toàn sống sót sương mù nam ngươi nói bậy bạ gì đó còn không đợi john mở miệng một bên p h ị nhưng cũng là không chịu nổi nộ khí đằng đằng nói ta nhưng là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân làm sao lại tại quyết đấu tình huống dưới lùi bước lần trước là john đánh bại ngươi lần này ta cũng sẽ đánh bại ngươi ha ha nghe đến lời này sơ mô kẻ lạnh lùng cười cười vì tình huống hắn đại khái bên trên đã biết cũng là trái á quỷ năng lực giả nhưng cũng vẹn rác rời hệ vạ dẹ vạ hoàn toàn đối mình không tạo thành uy hiếp liền hắn còn muốn đánh bại mình sợ mô kệ chỉ cảm thấy cái sau si tâm v ọ n g t ư ở n g bất quá từ phí lời nói hắn nhưng cũng nhìn ra được john bọn người là sẽ không lùi bước dù sao john vẹn vẹn thuyền viên nhưng là lưu phịt nhưng cũng là thuyền trưởng nếu như lúc này trốn cái k i a thanh danh của bọn hắn liền triệt để hủy cũng không có khả năng tại tiếp tục lẫn vào nghĩ tới đây sợ mô kệ gật đầu nói t ố t chuyện này cứ như vậy định phía trước gần nhất lục địa liền là w h i s k y vĩ ác chúng ta trực tiếp tiến về chỗ đó quấy đấu thành ngay vậy john cũng là thở phào một cái hắn không muốn ở chỗ này cùng sở mổ k ẹ cùng chết nhưng là trên đất bằng nhưng cũng khác biệt không có nước biển uy hiếp an toàn của bọn hắn hệ số rất lớn về phần nói chiến thắng mặc dù sở mổ k ẹ đám người thực lực cũng đều được tăng lên rất nhiều nhưng là do nhưng cũng từ trước tới giờ không hoài nghi băng hải tặc mũ dơm sức chiến đấu chủ yếu nhất là bọn hắn trên thuyền đã không có thức ăn thất lạc chi địa mang ra sự vật đã sớm đã ăn xong hiện tại tình trạng của bọn họ cũng còn không phải rất tốt một khi thật đại quy mô q u y ế t đấu cái k i a đến lúc đó cho dù là thắng lợi cũng sẽ cực kỳ p h i ề n phức không có thức ăn bổ sung lại không biết w h i s kìm thì ạc chỗ tình hôn g d ư ớ i cái k i a rất dễ dàng liền xuất hiện nguy hiểm cùng vấn đề nghĩ tới đây john mở miệng đã như vậy vậy các ngươi hải quân dẫn đường a chúng ta sẽ ngồi đội thuyền đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến về w h i s kìm thì ạc có thể nhẹ gật đầu sợ mộ kệ lập tức lạnh nhạt nói nhưng ta không tin tưởng ngươi cho nên ngươi john muốn đi với ta quân hạng bên trên cùng một chỗ hành động đương nhiên ta cũng sẽ để cho ta người tiến vào các ngươi thuyền hải tặc bên trong ngươi cho rằng như thế nào mặc dù xác định phi bọn người không có chạy trốn nhưng là s ở mổ kẽ lại cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên không có vấn đề hơi trầm âm do n liền biết s ở mô kẽ ý tứ đại khái bên trên liền là trao đổi con tin một loại thủ đoạn bảo đảm băng hải tặc mũ dơm sẽ không sớm t r ố n đi bất quá hắn chưa hề có tâm tư như vậy lúc này cũng liền đáp ứng nói vậy ngươi dự định để ai đến s ở mô kẽ đại tá còn không đợi s ở mổ kẻ trả lời xa xa quân hạng bên trên tạ sĩ ghi liền tùy theo kêu là ta nguyện ý đi băng hải tặc mũ dơm bên trong cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên、Tốt. nhìn thấy chủ động đứng ra tạ sĩ sợ mô kẽ hài lòng nh ngay sau đó hắn cũng không còn nói nhảm vung tay lên nói đi thôi john đối với cái này john không có cự tuyệt quay đầu nhìn về phía một bên phi bọn người nói chúng ta cũng lên đường đi lần này xem như chúng ta bế quan lâu như vậy khảo nghiệm Tốt, tốt. ngay vậy phi mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu bọn hắn đối với mình ba tháng qua cố gắng cũng đều là cực kỳ hài lòng giờ phút này cũng là bức thiết muốn biết rõ ràng thực lực bản thân tăng lên đến trình độ nào nhất là nam i chỉ từ ăn hệ lọ gì ạ trái ác quỷ về sau nàng cũng là muốn biết mình bây giờ có thể phát huy ra như thế lực lượng ngay sau đó gửi mẹ g ì liền tùy theo tới gần quân hạm nương theo lấy giòn tiến vào quân hạm bên trong tạ xị gỉ cũng là cất bước đi tới gửi mẹ g ì bên trong sợ mổ k ẹ đại tá bọn gia hỏa này làm sao bây giờ lúc này một tên hải quân đi lên phía trước đứng tại s ở mổ k ẹ bên cạnh chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất đã bị bắt được vì vì bọn người dò hỏi n ố t lại sau khi quyết đấu đưa đi ỉ m kẹo đao hư lạnh một tiếng sợ mổ k ẹ nhìn về phía cách đó không xa vì vì đám người ánh mắt tràn đầy địch tý dù sao cũng là hải quân hắn đối với hải tập thế nhưng là cực kỳ chắc sở dĩ cùng băng hải tặc mũ dơm tốt như vậy nói chuyện cái kia hoàn toàn liền là xây dựng ở băng hải tặc mũ dơm có đầy đủ thực lực với lại hắn chủ yếu chính là muốn rửa sạch trước đó xỉ nhục làm chủ sợ mô kẹ ta khuyên ngươi vẫn là đem bọn hắn làm thịt gặp tình hình này j o h n thì là niết miệng lên thần sắc có chút ngoạn vị mở miệng ta nhớ được chính phủ thế giới cùng hải quân có hiệp nghị sài kị bụ cái chính là hợp pháp hải tặc ca ngươi có ý tứ gì ngay vậy sợ mô kẹ n h ư n mày bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía giòn không chỉ là hắn bao quát một bên những cái kia hải quân cũng đều là nhìn về phía giòn thần sắc liền trước mắt mấy cái này nhỏ yếu ra hỏa chẳng lẽ còn cùng s a k ỳ bù cái có quan hệ mặt chữ ý tứ nhú vai giòn chỉ về đằng trước sắc mặt trắng bệnh nhìn xem mình vì vi bọn người nói bọn hắn là saki bù cách dầu cổ đài dưới chướng người người đem nó đưa đi ỉ m k è o đao ta có thể cam đoan không ra ba ngày bọn hắn liền sẽ từ trong đó đi ra thậm chí các ngươi cũng còn chưa đem nó đưa vào ỉ m k è o đao chỉ sợ liền muốn cho dầu cổ đài đưa qua g i a n g g i á t n ắ m đ ấ m n ắ m c h ặ t sợ mổ k ẹ giờ phút này nhìn về phía vì vì đám người ánh mắt sát ý mười phần s ạ c kỳ bù cái bọn ra hỏ này lại là sắc kỳ bù cải thu cái này nếu là thật đưa ra ngoài vậy thật là sẽ như cùng john nói tới dù sao cũng là d ẻ phi đệ tử hắn nhưng biết s ẽ kỳ bù cải đến cùng là ý vị như thế nào chính vì vậy xem như một tên truy cầu chính nghĩa hải quân nội tâm của hắn sát ý liền càng phát đ n g đầm không đừng có giết ta ta không phải dậu cổ đ á n h người ta là ạ lạ bạ tạ kìm đồn vương nữ mắt thấy s ờ mổ kẹ đằng đằng sát khí vì vì giờ phút này cựu hận trường john một chút lập tức không thể không lựa chọn bạo lộ thân phận của mình nói đùa nếu như bị xem như dậu cổ đài một đám cái kia nàng rất có thể sẽ thật bị đánh giết ạ lạ bạ thế giới gia nhập liên bang sắc mặt chầm xuống sợ m ồ kẹ giờ phút này càng thêm nổi giận đây chính là thế giới gia nhập liên bang vương nữ à thế mà cùng hải tặc sen lẫn trong cùng một chỗ đây quả thực là không làm việc đàng hoàng nhưng bây giờ vị vi bạo lộ thân phận sợ m ồ kẹ cũng không có khả năng nói thật động thủ với hắn không phải đến lúc đó hắn nhưng không chịu nổi hậu quả cho ta làm thịt hai cái này hải tặc hư l ệ n h một tiếng sợ m ồ kẹ đưa tay chỉ hướng cách đó không xa bị trói lên dầu cổ đại thuộc hạ ngay sau đó hắn nhìn về phía vị vi nói đem vị công chúa mở trói bảo đảm an toàn liền có thể là là nghe vậy sở m ồ kệ giới trướng hải quân cũng đều là thở phào một cái bọn hắn cũng đều sợ sẽ thật đem hai người này đưa trở về nói như vậy đến lúc đó rất có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền phức nhưng bây giờ sở m ồ kệ chặn đánh giết dầu cổ đại người đây chính là tin tức tốt chỉ cần hai người chết rồi cái k i a đến lúc đó liền là không có chứng cứ cho dù là hải quân bản bộ truy cứu xuống tới bọn hắn cũng đều có thể xem như cái gì cũng không biết d á n g vẻ vẹn vẹn đem nó định nghĩa vì hải tặc mà không phải sạch kỳ bù cải thuộc hạng ư ơ i các ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng l ạ dầu cổ đại đại nhân thuộc h ạ các ngươi không thể giết ta chúng ta thế nhưng là sẽ ký bù cải thuyền viên chúng ta chính là hợp pháp hải tặc các ngươi không thể làm như vậy cùng nay đồng thời trên mặt đất cái kia hai cái bạn rổ quẹt ở thành viên thì là dọa sợ tuyệt đối không nghĩ tới sợ mổ kệ thế mà thật liều lĩnh như vậy làm đây quả thực để bọn hắn mồ hôi lạnh chạy dòng đáng tiếc hiện thực nhưng cũng là tàn khốc bọn hắn thậm chí đều còn đến không kịp nói thêm cái gì hai tên sĩ quan cấp ý trực tiếp liền đem đầu của bọn hắn chém xuống đến tiếp theo không chút do dự đem nó thi thể đạp nhập biển cả bên trong cho ca ăn làm xong đây hết thể về sau bọn hắn lại cho vị mở trói lập tức mới trở lại một bên khu vực hô đến tận đây vị vị thở phào một cái còn tốt còn tốt thân phận của mình để những n à y hải quân không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải hậu quả khó mà lường được bất quá theo sát phía sau vị vị nhưng cũng là lên cơn giận dữ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giòn đi lên trước liền nộ khí đằng đ ằ n g nói u ai? ngươi có biết hay không vừa mới suýt nữa hại chết ta một màn này sợ mổ k á bọn người thu hết vào mắt nội tâm đối với vị đánh giá thấp hơn một chút nhưng cũng nghiêng đầu s a n g châu khác không nhìn một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng thì tính sao nghe vậy giòn thì xem thường phủi vị vị một chút về sau Từ tốn một nói, q u c v ư ơ n g nữ cũng s ẽ ký bủ cải á g mươi ộ t ta không cho rằng là vật gì tốt. chỗ, cho không nghe hắn Vừa rằng bọn nói n gì g là mới vẫn b à y đến uiskipiac gia n n g vương đánh i i ế t y gazem nói thật do đối với vị vị điểm xuất phát là rất kính nghệ dù sao xem như một quốc vương nữ vì có thể cải biến ạ lạ bạ tạ k ì n h đ ồ n tình huống mà gia nhập bạ rổ q u ẹ t hờ nàng đích sắc là gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn làm ra lựa chọn như vậy vị vi cũng đích thật là để cho người ta kính nể tồn tại nhưng dạng này kính nể lại cũng không có quá lớn bởi vì hắn biết rõ một điểm vị vi làm ra lựa chọn như vậy chính là lấy tự thân lợi ích làm chủ chủ yếu nhất là hiện tại vị vi cũng không có xem như vương nữ trách nhiệm tâm cùng đ n g đương nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ dơ mặc dù là trợ giúp vị vi đoạt lại ạ lạ bạ tạ đánh mạc dầu cổ đại nhưng trên bản chất chuyện này ngay từ đầu liền là bị vị vi lợi、dụng. một cái mới vừa tiến vào đến gờ giang lái nạ băng hải tặc muốn đi đối phó sẽ kỳ bù cái thứ nhất dầu cổ đại đây cơ hồ đều là chịu chết tiết tấu dù sao nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ dơm tiền treo thưởng cũng liền vẹn vẹn chỉ có mấy chục triệu hoàn toàn liền không có đạt tới phá trăm triệu tiêu chuẩn nếu như không phải băng hải tặc mũ dơm toàn viên nhân vật chính phối t r í làm sao có thể tại sa mạc dạng này tự nhiên chi điệu đánh bại dầu cổ đại thậm chí nói thật j o h n cảm giác đây hết thể hoàn toàn liền là nội dung cốt chuyện rết cũng không phải nói hiện tại giai đoạn dầu cổ đ ạ sa mạc ư ờ n g đại mà là bởi vì tại cắt vàng trải rộng sa mạc b vẹn vẹn nương tựa theo nước còn có huyết dịch liền có thể phá h ư n g u y ê n tố hóa đây quả thực là xả đạm thiết lập cùng nói nói dầu cổ đãi là bại bởi băng hải tặc mũ dơm còn không bằng nói bại bởi nhân vật chính quang hoàn cho nên nếu như băng hải tặc mũ dơm nếu như không phải nhân vật chính đoàn cái kia tại đối mặt dầu cổ ở thời điểm cái kia chính là hàn phải chết không nghi ngờ mà lợi dụng đây hết t h ể vì vì nàng bản thân cũng sẽ không có cái gì trở ngại bởi vì nàng đã thành công đem hải quân dẫn dụ đến ạ lạ bạ tạ kỷ đồn cũng làm cho hải quân biết trong đó phát sinh sự tỉnh dù là sẽ ký bù cai bị chính phủ thế giới tán thành nhưng ạ lạ bạ tạ kỷ đồn chính là gia nhập liên bang. hải quân tại biết được tình huống dưới về sau cũng không có khả năng bất vi sở động d u cô đ á i bị đánh bại bị bắt đều là chuyện chắc như đinh đóng cột chủ yếu nhất là một cái nghèo túng vương nữ hiện tại thế mà đối với mình la lối h o n g xòm do đối với nàng giác quan tự nhiên là càng thêm không tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn chủ động dựa vào đi tâm tư người nam h à to miệng vì vì c ă m tức nhìn ron hận không thể đem nó thiên đào v ạ n quả mình đ ư ờ n g đường vương nữ cho dù là hải quân đều phải tất cung tất kính hắn chỉ là một cái hải tặc thế mà phách lối như vậy theo bản năng trong óc nàng liền không khỏi nhớ lại tại ạ lạ bạ tạ kỉnh đổm bên trong sự tỉnh tình huống giống nhau ba tiếng bạn g thai vang vọng vì vì trực tiếp liền bị đờ nhở ngã trên đất ngay tiếp theo gương mặt cũng đều tùy theo đỏ xương phồng lên người dám đánh ta giờ khắc này vì vì ngây ra như phóng khó có thể tin nhìn về phía giòn không thể tin được hắn thế mà gan lớn như thế ngay sau đó công chúa tính tình bạo tạc vị vị triệt để sù l ô n g chỉ vào g i ò nghiến n răng nghiến lợi nói tên đ á n g chết ngươi thế mà dám can đảm đánh ta ta muốn ngươi chết ta muốn đem ngươi bắt lấy bắt đầu ta muốn đem ngươi ném vào nhà giam bên trong cả một đời giam giữ ngay sau đó nàng trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía một bên nói hải quân các ngươi đang làm cái gì không thấy được ta bị đánh sao ta thế nhưng là ạ lạ bạ tạ vương nữ ta chính là chính phủ thế giới gia nhập liên bang công chúa các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem còn không mau một chút động thủ cho ta đem ra hỏa này bắt bắt đầu ta muốn hắn vì hành vi của mình trả giá đắt nhưng mà lời của nàng nhưng cũng không có bất kỳ người nào để ý tới bao quát sở mổ kệ cũng đều là trực tiếp giả bộ như không có nghe được không nhìn thấy cũng không phải bọn hắn thật đối ron hành vi làm như không thấy mà là đối với vị vị tồn tại nói thật phát ra từ nội tâm cũng đều là khinh thường mặc dù do n lời nói có chút gấp ép nhưng sự thật cũng chính là như vậy đường đường vương nữ thế mà cùng hải tặc sen lẫn trong cùng một chỗ thậm chí còn phách lối như vậy ưng ơ ạnh đây quả thực là tự tìm đường chết hành vi về phần nói john đánh vị vị sự tình nói thật cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ nếu như không phải là bởi vì vị, vị, vị thân phận đặc thù vừa rồi bọn hắn liền đem nó xem như hải tặc cùng một chỗ xử lý xong ngươi các ngươi giờ khắc này vị vị trợn tròn mắt nàng cũng không phải là ngớ ngẩn chỗ đó nhìn không ra bọn này hải quân hoàn toàn liền không có muốn để ý tới chính mình ý tứ giờ khắc này nội tâm của nàng tràn đầy đáng chắc cùng không cam lòng nàng biết tình huống của mình để hải quân đều là cực kỳ bài xích điều này đại biểu lấy cái gì ý vị như thế nào nội tâm của nàng cũng đều là cực kỳ rõ ràng trong lúc nhất thời nội tâm của nàng tràn ngập hối hận Biết sớm nghe ở ở vậy nhân tình u y ệ bên trong hai tên nữ hải quân liền đi lên phía trước trực tiếp một tả một hữu dựng lên thất hồn lạc phách vị vị liền hướng phía khoang thuyền khu vực hành tẩu mà đi mà theo vị vị rời đi bom n thuyền cũng đều xa vào đến tính mịch john không có ở mợ miệng s ợ m ổ kệ mấy người cũng đều khó có khả năng cùng hải tặc có lời gì n g ữ đ à m luận trong lúc nhất thời quân hạm cùng binh mẹ gì thì là dần dần từng bước đi đến có ý tứ nhìn xem một màn này trên đảo nhỏ lão nhân giờ phút này hơi kinh ngạc vốn cho rằng sẽ là một trận á c chiến nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại biến thành bộ dáng như vậy bất quá rất nhanh hắn tự hồ nghĩ đến cái gì từ trong ngực lấy ra một cái g e n g e n g m g xì gọi thông nói s á t chuyển định người đã tiến vào gờ r ă n g lại nạ bất quá bọn hắn hiện tại cùng hải q u â n nước chiến đã đang đi tới uýt kìm tỉ ạt trên đường mặc dù không biết kết quả như thế nào nhưng cái này tự hồ là một cái không sai bắt đầu chúng i s ta đã đến thành công nội bộ sợ mổ kẻ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía do nói không sai biệt lắm nên bắt đầu đi lời này vừa nói ra nó bên cạnh hải quân lập tức đằng đằng sắc khí từng cái nhìn về phía giòn ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng sắt ý dù sao nhẫn mại thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng đều là đã có chút không thể chờ đợi không nội Đối với cái ngược à là y tay John khoát áo, thì lệnh nhạt ánh mắt nhìn về phía sờ mổ nói, n mắt kẹ mồ về sờ c ú ta đều đ c lại ề u ngày như vậy thời gian, thời với là ạ các ngươi nếu như đến lúc thua mà nói không chừng có thể hay không cho là chính là là bởi vì chính mình nói khát đưa đến ngươi nghe vậy sợ mô kẻ tâm tức nhìn john ngay một chút đây là tiếng người cái này nói rõ liền là tại châm t r ọ c nhóm người mình trước đó thất bại nhưng nổi giận thì nổi giận sợ m ồ kẹ nhưng cũng biết sự thực là dạng này băng hải tặc mũ dơm không có bao nhiêu vật chất bọn hắn làm sao không phải dạng này tại giờ vơ m u ố n c è n chờ đợi thời gian ba tháng bọn hắn lười biếng vật chất đã sớm đã ăn xong ngoại trừ bắt cá bên ngoài vậy cũng là bắt những cái kia băng hải tặc mới có thể thu hoạch một chút vật chất tình huống hiện tại dưới bọn hắn cùng băng hải tặc mũ dơm cơ hồ đều ở vào hư nhược trạng thái tại không có phân gia thắng bại trước đó chúng ta song phương ai cũng không cho phép rời đi vùng biển này tốt đối với cái này do nhẹ n gật đầu không có cự tuyệt hắn biết sợ mô kệ ý tứ đây là sợ bọn họ sẽ lâm trận bỏ chạy nhưng don như n g từ không có tâm tư như vậy trước đó là kiên kỵ trên biển cả khai chiến hiện tại thì là muốn để phỉ bọn người khôi phục toàn bộ thể lực bằng không vẹn vẹn băng hải tặc mũ dơm mấy người tại trạng thái hư nhược phía dưới đối vây công độ khó còn là rất lớn vậy ta liền đi trước nghĩ tới đây don không có ở trần trờ quay người n ê n ngang liền hướng phía băng hải tặc mũ dơm đi đến sợ mô kệ đại tá thật muốn như thế gặp tình hình này một tên hải quân thượng úy đi lên trước dò hỏi băng hải tặc mũ dơm tình huống so với chúng ta còn kém nếu như đủ nhưng mà còn không đợi hắn nói xong sợ mổ kệ thì là dẫn đầu ngắt lời nói ngươi không có nghe được gion tên hướng kia vừa mới âm dương quái khí cùng chào phúng sao hắn đây chính là dương n h u chúng ta xem như hải quân nếu như dậu đổ bìm leo đem nó bắt chuyển đi mặt mũi gì thành nhất là chúng ta tại lò ghẹ t à o bên trong còn bại trận tình huống giới một khi thật làm như thế vậy chúng ta liền thật không lốc đầu lên được là là thuộc hạ lỡ lời nghe vậy cái kia hải quân thượng úy lập tức gục đầu xuống không chỉ là hắn bao quát sau người hải quân cũng đều là như thế chính như sơ m ồ kẻ nói tới bọn hắn mới là kẻ thất bại hiện tại liền là rửa sạch n ụ c nhã cơ hội chính vì vậy bọn hắn cần phải làm là quang minh chính đại đánh bại băng hải tặc mũ dơm mà không phải dậu đổ b ì m leo nếu không bọn hắn khó mà tắm rửa trước đó xỉ nhục một chỗ khác john cũng đã về tới băng hải tặc ngũ d â n đội ngũ mà hắn trở về cũng đưa đến tạ s ỉ ghi không có ở lưu lại cùng p h i bọn người cáo biệt về sau liền vội vã hướng phía hải quân trận doanh đi đến john hiện tại liền bắt đầu sao đợi tạ s ỉ ghi rời đi vì mấy người cũng đều đi lên trước dò hỏi bọn hắn giờ phút này cũng đều là chiến ý mười phần dù sao đối với lúc trước lò ghẹ tạo một trận chiến ngoại trừ hải quân không hài lòng bên ngoài bọn hắn cũng đều là rất không hài lòng không đội lạnh n h ạ t cười john ánh mắt nhìn về phía p h í bọn người nói ta đã cùng sơ mộ kẻ nói xong hắn sẽ cho người đưa tới thức ăn chúng ta song phương khôi phục về sau tại khai chiến dù sao mọi người tiêu hao cũng không nhỏ với lại bản thân cũng đều không có đạt tới đỉnh phong trạng thái như vậy phải không vì mấy người cũng đều tán đi trên người chiến ý có thể tại trước khi đại chiến ăn no nê -e, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng đều là nguyện ý tiếp nhận dưới tình huống như vậy ước chừng qua thời gian một tiếng số lớn dân chấn liền đi tới đường ven biển khu vực mọi người tốt ta là w h i s k y thì hạc trưởng c h ấ n ý gà x è m lúc này một cái tóc ăn nam nên ngang đi tới hải quân cùng don bọn người trung ương khu vực nhìn xem phân tán đi ra sự vật ánh mắt của hắn du tàu lần đầu tiên liền chú ý tới vị vị tồn tại trong lúc nhất thời y gạ d ẻ m đ ấ y mắt sát cơ l ó a lên nhưng cũng rất nhanh liền thu liễm mở miệng nói ta đã r ử a theo phân p h ó đem thức ăn đưa tới không biết song phương ai tính tiền tạ sĩ ghi đem bờ gì đưa đi gặp tình hình này sợ mồ kẹ k h o á t tay áo từng ngụm từng ngụm ăn sự vật là sợ mồ kẹ đại tá đáp ứng một tiếng tạ sĩ ghi cũng không lo được ăn cái gì cầm lấy một bên bờ gì liền đi tiến lên để ta đi gặp tình hình này nạp bị cũng đứng người lên chuẩn bị cầm bờ gì đi đưa tiền dù sao những vật này là đưa tới không giả nhưng cũng không phải miễn phí không cần nạp b ì ngươi tiếp tục ăn gặp tình hình này john thì là lạnh nhạt cười cầm qua nó trong tay bờ gì nói ta đi chiếu cố g i a hỏa này nói đến đây john ấy mắt sát cơ l ó e lên ý ga d è m g i a hỏa này cũng là bạ rổ quẹt h ợ n một thành viên cũng là đang cấp s ẽ kỷ bụ cải làm việc mà người thứ nhất chủ yếu nhất là không chỉ có ý ga d è m bao quát cái này bốn phía những cái kia dân chấn hẳn là cũng đều là nó dưới chướng người về sau bọn hắn liền muốn cùng hải quân quyết đấu john không không muốn đám người này nhìn chằm chằm hoàng t ứ tại hậu t r o ngươi đây là chúng ta hải quân mua thức ăn tiền lúc này tạ sĩ ghi chạy tới ý gạ d è m bên cạnh đem chuẩn bị xong bờ gì đưa ra nói ở đây cảm tạ chư vị tương trợ dễ nói dễ nói cười ha ha một tiếng ý gạ d è m giờ phút này thì là một mặt thân mật nhưng là ánh mắt nhưng cũng là không ngừng đạo qua hải quân cùng băng hải tặc mũ dơm đám người đại khái bên trên tình huống hắn đã biết được bọn này hải quân cùng băng hải tặc mũ dơm hẹn nhau muốn ở chỗ này quyết đấu mặc kệ kết quả như thế nào một khi nó lưỡng bại câu thương lời nói cái k i a cơ hội của mình liền đến, đến nhất là băng hải tặc mũ dơm đây chính là ba cái siêu tân tinh đội ngũ đến lúc đó chỉ cần có thể bắt được lời nói cái tia vẹ vì cùng sổ d ộ ba người liền có hơn năm tỷ bờ gì tiền treo thưởng chớ nói chi là còn có sẵn gì ở sổ cùng nam y đương nhiên chủ yếu nhất là vì vi hắn đã nhận ra cái sau liền là b à d r quẹt ậ thành t viên rõ ràng hơn nàng chính là vương nữ vì vi chính là bị b à d r quẹt ậ truy t nã trọng phạm đến lúc đó nếu như đem nó cũng mang về lời nói cái kia không cần nhìn còn không đợi ý gạ d è m lấy lại tinh thần do n thân ảnh cũng đã tới bên cạnh hắn trong tay huyết nhận đâm ra không chút do dự liền xuyên thủng hắn trái tim lạnh nhật nói bạn r quẹt ở thành viên ý gạ rèm ta nói đến không có sai a chương sáu mươi tám v i tái chiến s ở mộ kẹ nạn mỹ cao quan g hỏa thiêu hải quân cái này gặp tình hình này tạ sĩ ghi trận tròn mắt không thể tin được john thế mà một đao liền giết bị gạt rẽm với lại lời từ hắn bên trong không khó nghe ra cái sau tựa hồ vẫn là bạn rổ quẹt ở thành viên v y ngươi đang làm cái gì cùng ngày đồng thời s ở mộ kẹ mấy người cũng nổi giận nhìn xem john hành vi từng cái nộ khí mười phần nói john ngươi dám lạm sát kẻ vô tội john ngươi muốn chết hải tặc ngươi quá phận nghe vậy john thì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh tạ sĩ g i nói đi thôi ra hỏa này ta đã xử lý khi sở mổ k ẹ đem người còn lại giải quyết hết những tên kia cũng đều là b ạ rổ quẻ vật thành viên nếu như không xử lý sạch lời nói vậy chúng ta về sau sau khi quyết đấu rất có thể sẽ bị bọn hắn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t a a như ở trong ngậu mới tỉnh lấy lại tinh thần tạ sĩ ghi đáp ứng một tiếng về sau liền nhanh chóng triệt thoái phía sau đến sở mổ k ẹ bên cạnh nhìn xem r ụ c dịch đám hải quân tạ sĩ ghi vội và nói g n sở mổ k ẹ đại tá do nói bọn gia hỏa này toàn bộ đều là b ạ rổ q u ẹ vật người để cho chúng ta cái gì b ạ rổ quẻ t người con người co g i t lại sợ mổ kẻ trên mặt lập tức liền hiện ra sát ý nếu thật là như thế đây chẳng phải là đại biểu cho đám người kia chính là sợ kỳ bù cải thu ộ c hạ nghĩ tới đây sợ mổ kẻ bỗng nhiên tăng tốc độ trực tiếp liền tóm lấy một người cổ âm thanh lạnh l ù n g nói các người là b ạ rổ quẹt v à người làm sao người biết bị bóp lấy cổ người kia sắc mặt đỏ lên nhưng nhìn hướng sợ mổ kẻ ánh mắt nhưng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi quả nhiên đạt được cần đáp án sợ mổ kẻ đáy mắt sát ý cũng phun ra ngoài hắn biết john vì sao muốn giết người nếu là sợ kỳ bù cải thu hạ vậy cái này đoàn người ở tình huống dưới tất nhiên sẽ trở thành ý hiếp của bọn hắn một khi thật đá vậy bọn hắn nhất định toàn lực ứng phó cho dù là chiến thắng cũng đều sẽ trả giá cái giá không nhỏ nếu như đến lúc tại bị bọn này nhìn chằm chằm ra hỏa tập kích tổn thất kia cũng có chút to lớn nghĩ tới đây sơ m ồ kệ lập tức mở miệng người tới cho ta đem bốn phía bạ rổ quẹt ra hỏa toàn bộ bắt lại nếu như dám can đảm người vi phạm giết không tha là là ngay vậy một bên hải quân cũng đều cấp tốc xác nhận ngay sau đó bọn hắn cũng đều không có ở trần trờ nhanh chóng liền hướng phía một bên những người kia bắt mà đi là sẽ kỳ b cái thuộc hạ không thể để cho bọn hắn ở chỗ này cùng nay đồng thời do giờ phút này cũng là hướng phía cách đó không xa phị bọn người la lên a t ố t ngay vậy vì bọn người cũng lấy lại tinh thần mặc dù có chút kinh ngạc nhưng giờ phút này nhưng cũng không chần chờ chút nào liền bắt đầu hành động trong khoảnh khắc trong sân những cái kêu bạ rổ quẹ và sân nhân viên đều là hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn nhưng rất hiển nhiên tại băng hải tặc mũ dơm cùng hải quân vây công dưới bọn hắn hoàn toàn liền không có, có bất kỳ chống cự di lực từng cái hoặc là bị tóm hoặc là thì là bị trực tiếp chém giết rất tốt gặp tình hình này do cũng là niết miệch ý ga gièm biết lắm, đã h l g c ó h ắ này tồn t vì vì c à n gấp thêm không có lựa chọn chỗ chống. John có lựa r t rõ r à n tiếng hô chuyển đến có thể thấy được nó giờ phút này đã thất tình không lo được tự thân chật vật vội vã hướng phía nơi đầy chạy tới đợi đã tới trong sân khu vực về sau trực tiếp liền nhào vào ý gạ rèm bên cạnh khu vực đáng tiếc chờ đợi nàng chính là một bộ thi thể lạnh băng thời khắc này ý gạ rèm đã bị giòn đánh giết hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng trong lúc nhất thời vì vì thất hồn là phách chết hộ vệ của mình liền chết như vậy với lại không phải là bị bạ rổ quẹ t người đánh chết mà là bị trước mắt giòn một cỗ hoán độc cảm xúc tuôn ra vì vì ngẩng đầu căm tức nhìn giòn nói hỗn nộn ngươi giết ý gạ rèm ta nhất định phải giết ngươi có đúng không nghe vậy g o ò n khinh thường quét vị vi một chút l ạ i nhật nói chỉ bằng ngươi ngươi g o ò n ánh mắt thật sâu kích thích vị vi để nàng trong lúc nhất thời xử tại nguyên chỗ không biết nên trả lời như thế nào đem một màn này thu hết vào mắt g o ò n thì là nhét miệng lên hoàn toàn không có để ý xoay người liền hướng phía băng hải tặc ngũ dơn phương hướng đi đến hắn cũng không phải thật muốn cùng ạ lạ bạ tạ k ỉ n h đ ổ n đối địch mà là muốn biết rõ ràng một việc cái kia chính là vì v chân thực tâm lý đến cùng lại như là nguyên tắc trong kia thị lương còn nói là cái kia hết thể vẹn vẹn biểu hiện ra ngụy trang người tới đem cái kia vị công chúa mang về quân hạng bảo vệ cùng nay đồng thời sợ mô kệ cũng chú ý tới vị vi tình huống đ á y mắt hiện lên một k i a bất mãn cùng phẫn nộ vung tay lên liền để hải quân đem vị vi mang đi mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng từ trước mắt đến xem cái kia vị vi xem như ạ là bạ tạ vương nữ thế mà cùng bạ rổ quẹt đất người quan hệ như thế mất thiết điều này không khỏi làm cho người hoài nghi một ít chuyện bất quá dù sao cũng là thế giới gia nhập liên bang công chúa bất kể như thế nào không tốt thậm chí là khả năng cùng sẽ ký bù cải cấu kết hắn xem như hải quân cũng không thể đối nói như thế nào là là nghe vậy cái kia hai tên nữ tính hải quân lập tức đi lên trước trực tiếp liền mang theo vị vị hướng phía quân hạm đi đến mặc kệ nó đại hống đại khiếu cùng ồn ào phải mang theo ỷ gạ d è m thi thể sự tình john người tại sao muốn dạng này cùng n a y đồng thời theo john trở về đội ngũ bên trong nạ m ỉ bọn người thì là hiếu kỳ dò hỏi còn lại cũng còn tốt nhưng john hiện tại cư nhiên như thế giết chóc quả quyết hoàn toàn liền là ra ngoài ý định với lại bọn hắn cũng nhìn ra được cái kêu ỷ gạ d è m cùng vị vị quan hệ tựa hồ không giống bình thường không có vì cái gì lạnh ngặt cười john nhìn về phía phi bọn người nói ta vẹn vẹn là vì ngăn chặn bị người hoàng t ứ tại hậu dù sao thời gian ba tháng s ợ mổ kẹ bọn người thực lực cũng đều sẽ đạt được tăng lên chúng ta không thể qua loa chủ quan về phần nói tên kia cùng vì vì nhận biết thì tính sao một cái vương nữ cùng hải tặc sen lẫn trong cùng một chỗ các ngươi cảm thấy là công việc tốt ngay vậy vì bọn người chờ mặc m hoàn toàn chính xác hiện tại chủ yếu nhất là bọn hắn cùng sở mổ kẹ bọn người ở giữa chiến đấu vấn đề an toàn không xử lý tốt b ạ rổ quẹ ở những người kia chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người ngư ông đắc lợi nghĩ tới đây vì mấy người cũng đều không tại hỏi thăm cầm lấy thức ăn đưa cho do nói đến do ăn cơm tốt. Cười ha ha một tiếng. John cũng là không khách khí tiếp nhận thức ăn ngụm lớn bắt đầu ăn mồm mầm nửa giờ đồng hồ về sau John bọn người đem thức ăn đã ăn xong đối diện sở mộ kẹ bọn người cũng đều đã cơm nước xong sôi chết để khôi phục thể lực về sau song phương cũng là bắt đầu dương cùng mặt kiếm John tới đi sở mộ kẹ một bước tiến lên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía John chiến ý mười phần Tốt. ngay vậy John cũng là đi lên trước chuẩn bị đ ộ n g thủ chờ một chút nhưng mà thời k h ắ c này l u p h ị nhưng cũng dẫn đầu đi lên trước ngăn trở John nói John để cho ta tới à ta đánh bại hắn nói đến đây lư sắc mặt nghiêm nghị hiện nhiên chính là hạ quyết tâm、tốt. đối với cái này do nhẹ gật đầu không có kiên trì hắn cũng biết tức vì tâm tư xem như thuyền trưởng tức vì càng muốn hơn mình đánh bại s ở mổ kẹ từ đó bảo vệ mình thuyền viên mà không phải mượn nhờ don đám người tồn tại đánh bại s ở mổ kẹ để thuyền viên bảo vệ mình t ứ ta đạt được don cho phép tức vì giờ phút này cũng là vô cùng vui vẻ không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền nhảy lên đi tới s ở mổ kẹ trước người khu vực mở miệng nói s ở mổ kẹ ẳn đối thủ của ngươi là ta nhóc mũ dơm thấy thế, thế sợ mổ kẹ n h ư như mày sắc mặt không phải rất tốt nói bại tướng dưới tay ngươi không phải là đối thủ của ta để dọn đến cái kia cũng không nhất định đối với cái này dù vì cũng là nghiêm nghị giơ tay lên một nắm quyền đạo ghẻ ở xỉ c ộ t trong khoảnh khắc sương mù hiện hiện dù vì làn ra p h i m h ồ n g cả người trực tiếp liền tiến vào ghẻ ở xỉ c ộ t trạng thái không có ở chân chờ hắn đ ỗ n g nhiên một bước x ô n g tới đến s ở mổ k ẹ trước người khu vực nắm đấm liền đánh tới hướng s ở mổ k ẹ mặt thật nhanh gặp tình hình này s ở mổ k ẹ con ngươi c rụt lại hắn không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian ba tháng vì thế mà lập tức mạnh lên nhiều như vậy nhìn xem tập kích tới nắm đấm hắn lần đầu tiên nguyên tố hóa、Bành. nương theo lấy sở mổ kẹ đầu nổ tung sương mù hiện hiện trong n y mắt nó thân ảnh đã xuất hiện ở phía bên cạnh nó i nhóc mũ r ơ m không thể không nói coi thường ngươi thời gian ba tháng tiến bộ của ngươi thật đúng là to lớn bất quá cũng không chỉ có tiến bộ của các ngươi lớn ta cũng không có nhàn d ỗ i đang lúc nói chuyện sở mổ kẹ một cước đá ra tựa như l ư ớ i dao đồng dạng phong bạo trực tiếp liền bao trùm tại phía chỗ dàn kỳ ạ cụ chanh chanh ánh lửa văng khắp nơi p h bị dặn kỳ ạ cụ tác động đến toàn thân trên dưới vô số hỏa hòa văng khắp nơi dù là có tẹt cái bị động nhưng là tại dạng này tập kích dưới nhưng cũng vẫn là bị đánh bay ra ngoài khá lắm. s ở mổ kẻ đem hải quân rổ cờ xỉ kỳ luyện a gặp tình hình này don s ắ c mặt trầm xuống thần sắc có chút ngưng trọng hắn biết thời gian ba tháng s ở mổ kẻ nhất định có chỗ tăng lên nhưng cũng không nghĩ tới cái sau thế mà nhanh như vậy liền đền bù tự thân nhược điểm cùng thiếu hụt thanh thạo thậm chí tiếp cận đại thành hải quân rổ cờ xỉ kỳ phối hợp thêm hệ lò dị hạ trái ác quỷ, trực tiếp liền để thời khắc này s ở mổ kẻ trở nên vô cùng khó chơi cho dù là đồng dạng chuẩn tướng cấp cũng đều không làm gì được hắn nghĩ tới đây don mở miệng nói tình huống k h ổn lấy vì tình huống muốn chiến thắng độ khó rất lớn lời này vừa nói ra một bên sổ rồ mấy người cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng c ũ nhìn g n ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc cái tia sở mổ kẹ so với lúc trước tại lò ghẹ t ạ i thời điểm rõ ràng tăng cường không chỉ một cấp bậc mà thôi số rồ chúng ta lại đến cũng liền tại lúc này tạ sĩ gỉ mấy người cũng đã đi tới gion bọn người trước người ngay sau đó tạ sĩ gỉ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm số rồ tự thân chiến ý cũng đều cực kỳ nồng đậm Tốt. ngay vậy số rồ không có cự tuyệt tâm niệm vừa động trực tiếp liền lấy ra mình ba thanh kiếm lập tức nói ra chúng ta đi một bên a nói xong hắn q a người liền hướng phía một bên khu vực đi đến mặc dù một mình những đối tạ xì ghi có chút đại tài tiểu dụng nhưng là sổ rộ nhưng cũng tin tưởng j o n bọn người đủ để ứng đối mà tạ xì ghi cũng không có cự tuyệt trực tiếp cất bước liền đi theo cùng tiến lên bắt băng hải tặc mũ dơm theo hai người rời đi còn lại những cái kia hải quân cũng đều không nói nhảm từng cái cầm binh k h í trực tiếp liền hướng phía j o n mấy người tập kích tới j o n tiếp xuống giao cho chúng ta a don ngươi trước đừng xuất thủ gặp tình hình này sanji ở sộp cùng nã mỹ cũng đều là dục dịch hô to một tiếng sanji dẫn đầu thoát ra trực tiếp liền tiến vào đám người ở sộp ở hậu phương n g m bắn A là trái t h u ác quỷ năng lực giả đáng chết đây là hệ lọ di ạ lực l ư a n g trong lúc nhất thời ở đây hải quân xôn xao nương theo lấy na mỹ chiêu này phát động vượt qua một nửa hải quân bị ngọn lửa đốt cháy cho dù là thời gian ba tháng đều bị sở mổ k ẹ yêu cầu nghiêm ngặt huấn luyện lại đều chiếm được tăng lên rất nhiều nhưng là tại đối mặt hệ lọ gì ạ h ỏ a diễm đốt cháy tình hồ dưới bọn hắn nhưng cũng đều là không kiên trì nổi còn tốt bên cạnh khu vực liền là biển cả mặc dù khó chịu nhưng ở nhảy vào biển cả về sau bọn hắn nhưng cũng dập tắt ngọn lửa trên người ngay sau đó cơ hồ liền là nà m ì một người siêu quần xuất chúng sàn dị cùng ở s ộ p một chiếc một sau bảo hộ na m ì mà nà m ì thì là thao túng cù mỏ cù mò no mi chi lực không ngừng hướng phía những cái kia hải quân tập kích mà đi trong khoảnh khắc vô tận hỏa diễ tan tắc cũng đã trở thành sự thật. tại sao có thể như vậy một màn này trực tiếp liền để sợ mô kẹ cũng n h ị n không được ghé mắt đợi nhìn thấy chỉ cần nạ mì một người liền đem mình dưới trướng hải quân toàn bộ đánh bại về sau sắc mặt của hắn đã vô cùng khó coi chủ yếu nhất là nạ mì thi triển ra trái cây năng lực cái kia rõ ràng chính là mình mổ cù mổ cù no mi thượng vị trái cây hệ lò gì ạ cù mò cù mò no mi lực lượng giờ k h ắ c này nội tâm của hắn vừa sợ vừa giận cắn răng nói đáng chết nàng lại là hệ lò dị ạ nhóc bù dơm các ngươi từ đâu tới hệ lò dị ạ trái ác quỷ sợ mô kẹ chỉ cảm thấy im lặng Vốn cho rằng vẹn vẹn vậy vì vui vẹn suốt rằng trong tồn tại, không nghĩ tới nạ thế mà cấp cho to lớn như vậy kinh hắc hắc, nạ biển nhạt Nết miệng cười cười, này chẳng nữa. cho cấp cho Hắc hắc, được. cười cười, thế hải. phút to giờ tiểu tại, tới từ mì mà mì là đầy đó bờ dù sao nạ mỹ thực lực đích thật là đáng sợ mặc dù còn vẹn vẹn thiếu ý tiêu chuẩn nhưng là nương tựa theo hệ lò gì ạ lực lượng cho dù là cấp giáo cường giả cũng đều không làm gì được nàng thậm chí không phải là đối thủ của nàng đương nhiên nếu như đám người này phá vây đến nạ mỹ bên cạnh cái tia còn có một tia hy vọng nhưng có sản gì ngăn cản tăng thêm ở s ộ n g m bắn bọn hắn thậm chí đều không có tới gần nạ mỹ khả năng cho dù là do đều không cần xuất thủ cái này hơn một trăm hải quân giờ phút này nhưng cũng đã là bại cục đã định Nhật khoe miệng giật một cái sợ mô kẻ chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt đây chính là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ a lúc nào đơn giản như vậy liền có thể có được chương sáu mươi chín chỉ điểm tạ si ghi lưu t h ủ tao thao tác giờ khác này sợ mô kẻ nội tâm là sụp đổ dù sao không ai từng nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm thế mà xuất hiện một cái hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng l ư ợ c giả chủ yếu nhất là cái này hệ lọ di ạ vẫn là mình mổ củ mổ củ no mi thượng vị trái cây đây quả thực là giết người chu tâm sợ mộ kệ ản tập trung vào đối thủ của ngươi là ta lúc này vì thanh âm lại lần nữa vang vọng đem sợ mộ kệ thu suy nghĩ lại hiện thực ngay sau đó vì năm đấm liền đã đối diện tập kích tới trong lúc nhất thời sợ mộ kệ cũng không lo được đang khiếp sợ cái gì nhanh chóng nguyên tố hóa tránh đi tập kích về sau không chút do dự quay người đánh út về phía phi trong khoảnh khắc hai bóng người liền tùy theo chiến đấu ở cùng nhau chỉ bất quá theo chiến đấu tiếp tục vì nhưng cũng từ từ bắt đầu rơi vào phía dưới thời khắc này sở mổ kẻ đã không phải là ba tháng trước cái kia chuyên chú vào trái ác quỷ năng lực tồn tại hải quân rổ cờ xỉ kỳ tiếp cận đại thành tiêu chuẩn phối hợp thêm bản thân hắn liền thực lực cưỡng hãn cùng hệ lọ gì ạ năng lực dù là đem hải quân rổ cờ xỉ kỳ dung nhập ghẹ ở xỉ cột bên trong l thì cũng đều có chút chống đỡ không được thật là lợi hại đây cũng là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ chi lực một chỗ khác tạ xỉ kỳ cùng s ổ r ổ giao thủ vẫn còn tiếp tục nhưng là thời khắc này nàng như cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía nạ mỹ chỗ dù là nạ mỹ thực lực còn không cao nhưng bằng mượn cái này hệ lọ dị ạ lực lượng nhưng cũng đã là đ nhất là cú mò cú mò no mi bản thân liền không yếu còn bị j o h n đề nghị tình huống giới khai phát ra mây cháy cái này cũng trực tiếp liền đưa đến nạ mỹ lực phá hoại trên phạm vi lớn tiêu t h ă n g khả năng không bằng hỏa hệ mệ dạ mệ dạ no mi nhưng là mây mù cùng hỏa diễm kết hợp dưới hỏa diễm nhưng cũng là có thể dẫn phát bạo tạc uy lực càng là đạt đến hệ lọ di ạ trái ác quỷ bên trong tuyến đầu không sai đích thật là hệ lọ di ạ đối mặt hỏi thăm s o d o lạnh nhạt trả lời chắc chắn bất quá chúng ta chính là kiếm sĩ trái ác quỷ đối với chúng ta không có giá trị quá lớn cùng ý nghĩa có đúng không ngay vậy tạ sĩ ghi thì là phức tạp nhưng ó i t ậ là tạ xì ghi tốt nhưng ấ t là k h cũng là người bình thường không có cái gì thể chất đặc thù cùng huyết mạch chính vì vậy nàng trong thời gian ba tháng này rất rõ ràng cảm thấy tự thân cực hạn tựa hồ bị phong tỏa theo bản năng tạ sĩ、si、ghi mở miệng nói nhưng nếu như có thể ăn cường đại trái ác quỷ lời nói thì có thể cải biến nữ từ bản thân nhược điểm cùng thiếu hộ ta nghe vậy xô、so、dồ c h ầ m mặc hắn biết tạ sĩ、si、ghi lời nói ý tứ bất quá rất nhanh hắn nhưng cũng tỉnh táo lại nhìn về phía cách đó không xa nam mì lập tức nói ra hoàn toàn chính xác có thể trước đó nạ m ì cơ h ộ đều không có tu l u y ệ n qua thậm chí bản thân cực h ạ n khả năng cũng chính là thiếu ý tiêu chuẩn nhưng là bởi vì ăn cái tia hệ lọ dị ạ trái ác quỷ về sau trực tiếp liền nhảy lên đặt cho tới bây giờ tiêu chuẩn hơn nữa còn có thể nhanh chóng mạnh lên bất quá nếu như ngư ta đề nghị là hệ vạ dẹ mệ xì ạ hoặc là cường đại hệ z t an nói đến đây sô dô trần trờ một chút lập tức ngẩng đầu nói bất quá ta cũng vô pháp cho ra tinh chuẩn phán đoán chuyện này vẫn là hỏi một chút do tốt hắn đ ố i trái ác quỷ vẫn là hiểu rất rõ nói xong sô dô không có ở trần trờ đông nhiên siết chặt đao trong tay liền ra tốc toát ra sản trị lên lầu một giây sau đao quang sáng chói tạ xì ghi thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng sô dô đao liền đã gác ở trên cổ của nàng người thua không có thương hại đến tạ xì g h sô dô p ứ c tạp nói đúng vậy a ta thua đối với cái này tạ sĩ ghi cũng không có h ả o não ngược lại là thoải mái cười ngẩng đầu nhìn về phía sô rô nói vậy ngươi cần phải cố gắng nha hy vọng ngươi có thể hoàn thành mộng tưởng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ta biết gật gật đầu sô rô cũng nghiêm mặt nhìn về phía tạ sĩ ghi nói ta sẽ dẫn lấy lúc nhỏ đồng bạn mộng tưởng đang đỉnh thế giới trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nói xong sô rô thu đao và o vỏ trực tiếp liền mang theo tạ sĩ ghi hướng phía john đi đến john rất nhanh hai người tới john bên cạnh sô rô dò hỏi nếu như là nữ kiếm sĩ lời nói ăn cái gì loại hình trái ác quỷ tốt một chút ân lông mày nhữ lại j o n kinh ngạc nhìn về phía sổ rồ quả thực không nghĩ tới hắn đọt nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy bất quá khi nhìn đến sổ rồ sau l ư n g tạ si ghi về sau j o nhưng n cũng bình thường trở lại đồng thời j o n n é t miệng lên nói nếu như là kiếm đạo thiên phú xuất sắc nữ kiếm sĩ vậy ta đề nghị là ăn hệ z o an bất quá hệ z o an cũng chia làm mấy cái loại hình phổ thông loại hệ ản si n cùng hệ mịt thì cản ở trong đó phổ thông loại cơ hồ đều là rắt rưởi không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không cần lựa chọn ăn hệ mịt h ì cản chính là mạnh nhất hệ z o an trái ác ủy thậm chí so hệ lò g ì ạ trái ác quỷ đều muốn càng thêm thưa thất cùng hy hi h i ế u nhưng là ta nhưng cũng không đề nghị nàng đi ăn hệ mịt t h ì cản trái ác quỷ vì cái gì ngay vậy xô d ầ cùng tạ sỉ ri đều là xương sở không hiểu mở miệng d o hỏi dù sao vừa mới john đã nói hệ z o a n hệ mịt t h ì cản chính là mạnh nhất thậm chí là siêu việt hệ lò g ì ạ tồn tại đã như vậy cái kia vì sao không tuyển chọn ăn hệ mịt t h ì cản cho dù là hy vọng xa vời theo lý mà nói cũng không có khả năng bị như thế lối lãi bởi vì không thích hợp lạnh ngạt cười do nhìn về phía tạ sỉ nói nữ kiếm sĩ cái kia nàng kiếm đạo thiên phú nhất định không sai với lại nàng hẳn là sẽ kiên trì kiếm đạo mà không phải trái ác quỷ năng lực a nói đến đây do nội tâm không khỏi bùi ngùi m ã i thôi nói thật mặc kệ là tạ sĩ gỉ vẫn là cụ y nạ kiếm đạo thiên phú là không thể nghi ngờ bằng không thì cũng không có khả năng áp chế ấu nên sổ rộ nhưng chính là bởi vì thể chất vấn đề nàng không cách nào làm đến mạnh hơn thậm chí là đem tự thân thiên phú triệt để phát huy ra tình trạng nếu như năm đó c ô sĩ rộ tìm một viên hệ z c n ở trái ác quỷ cho cụ ý nạ ăn cái kia sổ trên kiếm đạo chỉ sợ là khó mà đem nó đánh bại đáng tiếc có sĩ rộ là thuần túy kiếm sĩ là xuất từ nước bà nổ kiếm sĩ chính vì vậy bọn hắn đối với trái ác quỷ dạng này ngoại lực chính là khinh thường thậm chí là không đồng ý cái này cũng đưa đến trong lòng bọn họ bên trong nữ tử cực hạn bị khó a chết chỉ để hủy một cái kiếm đạo thiên tài nhưng bây giờ tạ sĩ ghi đã muốn ăn trái ác quỷ cái tiết nhưng cũng là một cái cơ hội rất tốt chỉ cần đền bù tự thân thiếu hụt nương tựa theo cái kiếm a k i đạo thiên phú lời nói hoàn toàn có cái sau、so、vượt cái trước thậm chí là đạt tới cẳng cao tiêu chuẩn khả năng hoàn toàn chính xác ta sẽ không bông tha kiếm đạo lúc này tạ xỉ g h cũng là thần sắc nghiêm nghị mở miệm đối với kiếm đạo nàng chấp nhất chính là tồn tại ở thực chất bên trong cho dù là lựa chọn ăn trái ác quỷ nàng vì cái gì cũng là tăng cường thể chất cải thiện thiếu hụt từ đó trên kiếm đạo trở nên càng mạnh vậy được rồi l ệ n h ngặt cười do nhìn về phía tạ xì ghi nói cho nên nhất thích hợp ngươi liền là hệ z o a n hệ ả n xì n trái ác quỷ không giống với hệ mịt thì c ả n trái ác quỷ hy hữu khó mà thu hoạch hệ ả n xì n trái ác quỷ cũng không ít với lại xem như hệ ả n xì n tăng cường thể chất nhưng cũng là cực kỳ to lớn thậm chí bán thu hóa về sau tăng phúc so hệ mịt thì c à n bán thu hóa càng mạnh nếu như là long hệ hồ hệ giống hệ hệ hệ hệ n vậy đối với ngươi tăng phúc càng là có thể đạt tới cực hạn để ngươi vĩnh viễn viễn siêu nam tử cực hạn thể lực lực lượng tốc độ cùng lực phòng ngự từ ngực n g h e song don g i ả n g thuật tạ sĩ ghi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt không hắn nếu quả thật như do nói cái kia nếu như chính mình ăn hắn để cử hệ z o ó an hệ ả n xì ẹn trái ác quỷ lời nói cái kia tương lai thậm chí có chiến đấu đệ nhất thế giới đại kiếm hào khả năng dù là không phải thuần vi kiếm sĩ nhưng tiềm lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ đa tạ nghĩ đến đây tạ xì ghi đi lên phía trước đối g i n liền làm một lễ thật sâu biểu đạt c à n tạ không cần như thế k h o á t k h o á t tay j o h n l ạ n h nhật nói ta cùng sổ d ổ là đồng bạn đúng ngươi cho sổ d ổ lưu một cái phương thức liên lạc đi nếu như chúng ta đến lúc đó gặp được thích hợp ngươi trái ác quỷ trực tiếp liên hệ ngươi Tốt. nhẹ gật đầu ta sẽ ghi không có cự tuyệt nàng biết trái ác quỷ giá trị phi phạm thậm chí một chút đặc thù trái ác quỷ chính là có thể nộp nhưng không thể cầu mặc dù nàng hiện tại là hải quân thế nhưng là cũng không thể tùy tiện liền đạt được trái ác quỷ chớ nói chi là chân quý hệ ạn cn nhóc mũ dơm liên tại lúc này, sợ có thể thấy được thời khắc này sở mổ kẻ cực kỳ chật vật thậm chí cái chán khu vực còn có một tia vết máu tồn tại tình huống như thế nào sở mổ k ẹ thủ thương gặp tình hình này do bọn người đều là lông mày n h u lại đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc dù sao sở mổ k ẹ thế nhưng là hệ lọ dị ạ cho dù là có chút chật vật tất cả mọi người có thể lý giải cùng tiếp nhận nhưng bây giờ hắn thế mà thủ thương thậm chí còn đổ máu cái này có chút để cho người ta kinh ngạc thì ra là thế bất quá vẹn vẹn một lát do đánh mắt nhưng cũng là khóa chặt tại p ì trên thân khi nhìn đến cánh tay kia lần trước khắc chính nhỏ xuống nước biển do nhưng cũng là bình thường trở lại vì đây là đả thương địch thủ một n g h n tự t ổ n tám trăm quyết đoán hắn dùng nước biển ngâm cánh tay của mình cái này cũng đưa đến hắn tự thân lực lượng bị suy yếu nhưng là chính vì vậy hắn tập kích nhưng cũng có thể đối với sở mổ kẻ cấu thành uy hiếp thậm chí là vết thương trí mạng không thể phủ nhận vì hành vi rất mạo hiểm nhưng cũng là cực kỳ thực dụng không có khả năng sở mổ kẻ đại tá làm sao lại thụ thương đây chính là hệ lộ dị hạ làm sao lại bị tập kích đến cùng nay đồng thời thời khắc này biện cả bên trong từng đợt kinh hô văn vọng những cái kia bị nạ mì mây cháy bức bách không thể không trốn biển cả hải quân cũng đều trận tròn mắt hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy nhất là sơ mộ kẹ tại trải qua ba tháng khổ tu về sau cái sau thực lực thậm chí không kém hơn hải quân bản bộ truyền tướng hiện tại thế mà còn bị l phi đả thương đây quả thực hh thành công ngược lại là l phi giờ phút này thì là nết miệng cười cười mặc dù có chút suy yếu nhưng là khi nhìn đến thật sự có thể đánh trúng sơ mộ kẹ tình hồ dưới trên mặt hắn vẫn là lộ r a tiêu dung ngay sau đó phi cũng không có tại trì hoãn trực tiếp liền tăng thêm tốc độ hướng phía sơ mộ kẹ tập kích mà đi Đối động với cái này, sở Mồ Kẹ cũng là lên cơn giận cũng cơn cử này, lên lần này hoàn toàn liền là Sở Mồ Kẹ Lưu dữ. Phi trước o vào à là n liền không hắn thương tổn nấu hắn địch thủ ngàn tự tổn 800 đấu pháp, cho hắn bề bụng đem để Đã mắt. tự tố hóa thôi. t pháp, giải đó hắn mặc dù bị thương nhưng ở sở mổ kệ xem ra nhưng cũng là mình chủ quan đưa đến quá mức ỷ lại tại nguyên tố hóa lực lượng hiện tại đã có chỗ chuẩn bị tình huống d ư ớ i sở mổ kệ làm sao có thể tại thủ thương không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở sở mổ kệ trực tiếp liền nên kích đi lên trong miệng giận dữ mắng mỏ cho dù là không có nguyên tố hóa ta cũng sẽ để ngươi biết được ngươi ta ở giữa t r i n lệch biết bao to lớn Một giây sau, s ở mổ kẹ cùng l u phi trực tiếp liền chính diện cứng rắn hải quân rổ cờ s ỉ kỹ bị s ở mổ kẹ thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn cùng ở vào ghẹ ở s ỉ cột trạng thái dưới lưu phi cũng là đánh cho càng phát kịch liệt khá lắm vì cái này thật đúng là thông minh a gặp tình hình này sô rô hơi xúc động nói nếu là như vậy vậy ta cũng có thể cùng s ở mổ kẹ đánh một trận nước biển có thể khắc chế trái ác quỷ năng l ự giả c h ỉ ít có thể phá giải hắn nguyên tố hóa nếu như ta đem hải quân ngâm đao của ta cái kia hẳn là cũng có thể phá hư nguyên tố hóa cấu tạo từ đó để hắn cùng ta chính diện đối quyết nói đến đây sô rô thần sắc vô cùng kích động dù sao trước đó nguyên tố hóa đích thật là vô giải tồn tại tuyệt đối không nghĩ tới đi qua phì cử động như vậy về sau thế mà tìm được một tia phương pháp phá giải dù là vẹn vẹn phá giải nguyên tố hóa nhưng lại cũng đủ làm cho hắn vĩnh viễn cùng hệ lọ di a một trận chiến lực lượng ta cũng là không nghĩ tới don cũng là khoe miệng giật một cái hắn cũng không nghĩ tới phì dạng này tao thao tác thật có thể thành công bởi vậy có thể thấy được nguyên tắc bên trong phì dùng máu cùng nước phá dầu cổ đài nguyên tố hóa tựa hồ cũng không phải là không thể cái này thật đúng là không hợp thói thường thiết lập lúc nào hệ lọ di a yếu gọi nhiều như vậy lắc, lắc đầu Do n h chém ì n xem g i ế t lẫn n h a u thân ảnh, l ậ p t y số dầu không có, có, có cự tuyệt hắn cũng nhìn ra được nổi dận trạng thái dưới s ờ mổ kẹ hoàn toàn chính xác cường thế vì thương thế kia địch một nghìn tự tồn tám trăm sách lược là đúng nhưng làm sao tự thân là năng lực giả mình tổn thương khả năng vượt qua một nghìn hai trăm nghĩ tới đây chương bảy mươi số rồ lúp phì vs mô kẹ ký lò kỳ lò no mi chúng sinh i â u ngoạ số rồ đao quang chiếu xạ s ở mổ kẹ con mắt có chút nhau lại nhìn xem tập kích tới số rồ còn có nó trên lưới đao rõ ràng vẫn tồn tại nước biển gió nước cả người sắc mặt liền vì đó tối sầm hắn tuyệt đối không nghĩ tới phá giải nguyên tố hóa cư nhưng còn có như thế thủ đoạn vẹn vẹn lương tựa theo một điểm nước biển lực lượng trực tiếp liền đảo loạn nguyên tố hóa năng lực cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng b ị t khuất thậm chí hoài nghi hệ lọ gì ạ cường đại đến cùng phải hay không thật không phải làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị phá giải nhất là tự ngạo nguyên tố hóa dị. mặc dù phiền muộn nhưng sở mổ kệ nhưng cũng không có lựa chọn cứng đối cứng lúc trước hắn thế nhưng là đem nạ, nạ xạ cù mất đi hiện trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí tại đối mặt kiếm sĩ tập kích phía dưới dù là sở mổ kệ cũng không dám nói có thể trăm phần trăm đem nó đỡ được sổ dỗ sao ngươi lại tới đây theo sở mộ kẻ tránh đi vì giờ phút này cũng là đạt được cơ hội thở dốc quay đầu nhìn về phía sổ dỗ dò hỏi ngươi sắp không kiên trì được nữa ta tự nhiên muốn tới giúp ngươi lạnh nhạt cười sổ dỗ nhìn về phía vì nói vì còn kiên trì được sao đương nhiên n h t miệng cười cười mặc dù mỏi mệt nhưng thời khắc này vì nhưng cũng không có ý tứ bông tha cái k i a tốt chúng ta cùng tiến lên gặp tình hình này sổ dỗ cũng là cười ha ha một tiếng mở miệng nói mặc dù lần này không làm gì được hắn nhưng cũng không cần don đang xuất thủ ngay vậy vì cũng là nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác lần trước lò ghẹ tặc sự tình thế nhưng là để hai người đều cực kỳ bếp khuất liên thủ đều không làm gì được s ở mộ kẹ thậm chí là bị nó toàn phương diện áp chế hiện tại thật vất vả có cơ hội mặc dù đơn đà độc đấu không làm gì được s ở mộ kẹ nhưng là hai người liên thủ nhưng cũng vẫn là có niềm tin rất lớn nghĩ tới đây l phi cùng sổ rồ cũng không chần chờ lập tức liền hướng phía s ở mộ kẹ tập kích mà đi hôn đản gặp tình hình này s ở mộ kẹ không khỏi c ắ răng đối mặt tập kích tới phi cùng sổ rồ hắn trực tiếp lách mình đến một bên khu vực nhặt lên một cây nào lập tức mới lại lần nữa cùng phi số rồ chiến đấu cùng một chỗ tranh tranh trong khoảnh khắc ánh lửa văng khắp nơi l ư ỡ i đao không ngừng va chạm sợ mộ kệ lấy một đích a i mặc dù có chút chật vật cùng luống cuống tay chân nhưng là nương tựa theo thực lực cường đại nhưng cũng còn có thể ứng phó qua đến với lại theo vì cùng sổ rộ nước biển từ từ giảm bớt điều này cũng làm cho sợ mộ kệ đang chiến đấu thời gian trở nên càng thêm thành thạo đ i ê u luyện john chúng ta thắng cùng nay đồng thời nabi sanji cùng ở s ộ t vui vẻ đi tới john bên cạnh khu vực mặc dù có chút m ỏ i m ệ n nhưng là thời khắc này ba người nhưng cũng là cực kỳ hưng phấn tại ba người liên thủ tình hữu giới cái kia hơn một trăm tên hải quân đều đã bại trận bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều tại biển cả bên trong nạm bị chế ra mây cháy càng đem bên bờ đều tùy theo phong tỏa một khi những cái kia hải quân muốn xâm nhập trong đó cái kia mây cháy bên trong hỏa diễm liền sẽ bị trong nháy mắt nhóm lửa đến lúc đó tất nhiên sẽ để nó bản thân bị trọng thương thậm chí là trực tiếp tử vong dù sao thời khắc này những cái kia hải quân cơ hồ đều là bị thương bản thân sức chiến đấu cũng là đại đánh giá bị suy yếu làm tốt lắm gặp tình hình này john cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng có thể nói lần này thất lạc chi địa ba tháng trực tiếp liền để băng hải tặc mũ dơm cùng nguyên tắc kéo ra trên lệnh cực lớn. Nhất là Nami. trực tiếp nắm giữ cụ mỏ cụ mò no mi chi lực nàng bây giờ có thể nói tại băng hải tặc mũ dơm bên trong tuyệt đối là chiến lược chủ yếu thứ nhất nghĩ tới đây do lúc này mở miệng nói đã những cái kia hải quân đều đã bại trận vậy cũng không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt dù sao bọn gia hỏa này cũng không phải chúng ta trước đó gặp phải mặc đằng m ù xệ một loại tồn tại hiện tại chỉ cần chờ đợi sở mổ kẹ bại trận chuyện này cũng coi là triệt để kết thúc lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới một bên sở mổ kẹ bại trận chuyện này cũng coi là triệt để kết thúc lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới một bên sạn di đám người tán thành cơ hồ đều là nghiệp chướng n ặ n n g h mặc dù cũng đều là hải quân nhưng là tại sở mộ kệ dẫn đầu dưới nhưng cũng không dám có người đi làm những cái kia táng tận thiên lương sự tình ầm ầm ầm ầm đột nhiên một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng hấp dẫn lực chú ý của mọi người theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa quân hạm l ạ g yên bạo tạc vô số h ỏ a diễm tùy theo bay lên loang thoáng có thể nhìn thấy có hai bóng người tung bay ở c h ỗ đó bên trong một cái cầm dù nữ tử phiêu phủ ở một cái tay bắt lấy một cái bạo tạc đầu nam tử mà giờ khắp này bạo tạc đầu nam tử thì là không ngừng đào ra cất mũi nem hướng hải quân quân hạm từ đó dẫn phát một loạt n nhỏ là ai đang tập kích hải quân quân hạm nói gặp tình hình này ở sổ bọn người trận tròn mắt hoàn toàn không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế cái kia hải quân quân hạm trực tiếp liền bị mình thậm chí nhìn cái này tư thế đối phương rõ ràng liền là hướng về phía muốn tướng quân tàu triệt để phá hủy ý tứ tới là bọn hắn mister năm cùng miss valentine gặp tình hình này john thì là con mắt khẽ hít một cái hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong hai người này cũng đều xuất hiện ở nơi đây vì chính là truy sát vị vị cùng ý ga g i m nhưng là hiện tại ý ga g i m đã chết vì vì nhưng cũng là được bảo hộ tại quân hạm bên trong lần này mister năm hai người tập kích hải quân quân hạm không thể nghi ngờ chính là muốn giải quyết hết thân ở vào trong đó vì vi nghĩ tới đây john lập tức mở miệng đây là bạo rồ quẹt lật thành viên cũng là s a k ỳ bù kẹp dầu cổ đại thuộc h ạ n ữ tử kia gọi miss valentine chính là hệ b ạ dẹ mệ xỉ ạ kỳ lò kỳ lò no mi năng lực giả có thể cho thân thể của mình biến thành mười ngàn kg thậm chí càng nặng tình trạng cũng tương tự có thể làm cho tự thân nhẹ như lông hồng bay lên nam tử kia là mister năm chính là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ bỏ mù bỏ mù no mi năng lực giả có thể cho mình cất mũi hóa thành đạn pháo tiến hành tập kích nói đến đây john không khỏi nhét miệm nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy khinh thường không vì cái gì khác mặc kệ là kỳ lò kỳ lò no mi vẫn là bỏ mù bỏ mù no mi tại j o h n xem ra đều là cực kỳ cường đại hệ vạ r ẻ mễ si ạ trái ác quỷ. đáng tiếc hai người này khai phát đơn giản liền là kéo khố đến cực hạ kỳ lò kỳ lò no mi mặc dù vẹn vẹn tác dụng tại tự thân không cách nào đem nó tác dụng tại tiếp xúc c h i vật trên thân nhưng là nó trên bản chất nhưng cũng là tồn tại cực kỳ cường đại mặc kệ là trôi nổi vẫn là thể trọng gia trì vậy cũng là cực kỳ cường đại thủ đoạn nếu như có thể chuyên tu thể thuật để tự thân thể thuật đạt tới trình độ nhất định tình hứng dưới cái thiết tại phối tại hợp b ê này trên ký lò ký lò no lượng, kỳ kỳ lò lò lực o mi h n toàn có thể cho tự thân động cùng cường cũng đáng sợ. Tốc độ tăng lực lượng, phối hợp thêm trọng lượng, thể tự tác tốc, thậm tập Tốc thêm cho có cấp chí kích cực lực phối hợp â độ độ đ vô kỳ sợ. là sao miss à cường cùng thế ế c cái i này m valentine vẹn vẹn đem tự thân xem như vật nặng đến chép miệng đối thủ liền ngơi ư cái này nhỏ thể trạng còn không phải vài phút tránh đi nguyên tắc bên trong valentine tụ lực thời gian lâu như vậy phát động tập kích nhưng là xổ rộ vẹn vẹn một cái nghiêng người liền tránh đi đây quả thực là xà đạm khai phát về phần nói mister năm bỏ mù bỏ mùn no mi liền càng thêm đáng sợ mặc dù vẹn vẹn có thể đem tự thân một bộ phận biến thành tạc đạn nhưng là cái này tạc đạn nhưng cũng là không cách nào lan đến gần tự thân cũng chính là đại biểu cho cái này bỏ mù bỏ mù no mi trên bản chất cũng đều là một viên thể thuật trái t â y nếu như là thể thuật đầy đủ c ư ờ n g đại đến lúc đó tại cận thân thời điểm chiến đấu một khi tiếp xúc đến đối phương cái kia trực tiếp đem trên người một bộ phận hóa thành tạc đạn đánh vào nó trên thân thậm chí là đánh vào đối thủ trong cơ thể trong nháy mắt bạo tạc cũng đủ để mang đi đối phương cái gì lại là sẽ kỳ bù cải thuộc h ạ đáng chết bọn hắn cư nhiên như thế trắng trận tập kích hải quân quân hạm quả nhiên là coi trời bằng vùng nghe xong john lời nói một bên tạ sĩ ghi lên cơn giận dữ dù sao nàng hiện tại cũng là hải quân hai người này hành vi nhìn như vậy đều là đang gây hấn với thậm chí là không nhìn bọn hắn tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác nàng sẽ không gặp vụ cũng làm không được ở giữa không trung đi tập kích cái k i a hai tên ra hỏa trong lúc nhất thời tạ sĩ ghi vội vàng không khỏi theo bản năng nhìn về phía john nói john người người có thể giúp ta đem cái k i a hai tên ra hỏa cầm xuống sao mặc dù không biết bọn hắn vì sao tập kích quân hạm nhưng là như vậy khiêu khích nhưng cũng là không thể chịu đự lời này vừa nói ra một bên sàn di ở sộp cùng nã mì cũng đều là nhìn về phía g o ò n bọn hắn cũng muốn hỗ trợ nhưng là dù sao mọi người chính là quan hệ thù địch hiện tại còn chưa phân ra thắng bại tình huống dưới xuất thủ tướng trợ hải quân đích thật là có chút không có vấn đề ngay vậy g o ò n thì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn xem giữa không trung thân ảnh lập tức nói ra chuyện này giao cho ta liền có thể bất quá bọn hắn tập kích hải quân quân hạng mục đích chính là được bảo hộ ở bên trong vị kia hạ lạ bạ tạ vương nữ các ngươi đi đem nó liền ra đi đúng ở sộp đem hoa quả cho ta hai cái thì ra là thế ngay vậy tạ sĩ ghi mấy người bừng tỉnh đại n ộ biết những tên kia tập kích mục tiêu về sau bọn hắn cũng đều không chần chờ cấp tốc liền hướng phía cái kia hải quân quân h ạ n g bay đi cho ngươi john về phần ở s ộ p mặc dù không biết john vì sao muốn hoa quả nhưng vẫn là lấy ra hai cái quả táo đưa cho john ngay sau đó hắn mới nhanh chóng truy hướng sản d ị b ọ n người rất tốt nhìn xem trong tay hoa quả john niết miệng lên đem nó thu vào trong lòng về sau ánh mắt của hắn cũng đều tùy theo nhìn về phía cái kia dưa không trung valentine cùng mister năm john muốn thử một chút tại đánh giết hai người tình hồ giới có hoa quả lúc sắp đến gần có phải hay không có thể đem bọn hắn trái á quỷ chi lực chuyển di đến đây ban đầu ở cái kia thôi miên sư bị hắn đánh g i ế t về sau xài mìn no mi ngay tại hòn đảo bên trong khu vực chúng sinh cái này cũng liền đại biểu cho chuyện này chính là có sát xuất hoàn thành mặc kệ là ký lò ký lò no mi vẫn là bọ mù bọ mù no mi nói thật giá trị cũng đều là không sai tồn tại vừa vặn có thể mượn cơ hội này thử một chút nếu quả như thật có thể cái kia tương lai không thiếu là nhiều một cái c ư ớ p đoạt tiềm lực mười phần trái ác quỷ thủ đoạn nghĩ tới đây john không có ở chân trờ thả người nhảy lên trực tiếp chân đạp gập cụ liền bay vào thiên cung sau một lát thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở miss valentine cùng mister năm chỗ khu vực phóng điện không cho hai người cơ hội phản ứng j o h n trực tiếp liền giơ tay lên phát động năng lực mặc kệ là valentine vẫn là mister năm trên thực tế thực lực cũng đều không cao vẹn vẹn tại hủy cấp tiêu chuẩn dù sao tại nguyên tắc bên trong hai người bọn họ tiền treo thường cũng chỉ có mấy triệu cùng hơn mười triệu thôi một giây sau t h i ể m điện trực tiếp thoát ra liền rơi vào hai người trên thân a a tiếng kêu thảm thiết văn vọng miss valentine cùng mister năm trực tiếp liền bị điện mắt trận trắng n g ấ t đi bốn phế vật gặp tình hình này j o h n biểu môi khinh thường một phát bắt được hai người chân đạc gập vụ liền đem bọn hắn mang theo về tới trên mặt đất bất quá john cũng không tại đường ven biển lưu lại mà là nắm lấy hai người cấp tốc lao vùn vụt rất nhanh liền đi tới một mảnh sơn lâm bên trong t i ệ n tay đem hai người ném trên mặt đất về sau john ánh mắt liền khóa chặt tại trên người của bọn hắn rút ra bên hông huyết nhận không chút do dự đâm ra phốc phốc máu tươi phun tung tóe cái kêu mister năm thậm chí cũng còn chưa thức tỉnh trực tiếp liền tùy theo chết thảm cùng nay đồng thời john không chút do dự t r ỗ i trong n g ư c trái cây đợi một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ rất nhanh mười mấy phút thời gian đi qua john trong tay quả táo cũng, cũng không có thay đổi thành trái ác quỷ không được sao t h lúc này một đạo thông tiếng hô văn vọng mỹ t valentin tại don chờ đợi trái cây trùng sinh trong khoảng thời gian này đã thất tỉnh đợi nhìn thấy đã tử vong mister năm về sau cả người trực tiếp liền hỏng mất thậm chí đáy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hai chi sắc nàng biết mình không phải do đối thủ nam nhân ở trước mắt cực kỳ đáng sợ vẹn vẹn một ra tay liền đem các nàng đánh bại dưới tình huống như vậy nàng thậm chí ngay cả khả năng đào tẩu tính đều không có trong lúc nhất thời miss valentine nội tâm là sụp đổ tỉnh rồi sao lấy lại tinh thần john quay đầu nhìn về phía bên cạnh miss valentine không thể không nói b a n tỉ hệ sở thế giới mỹ nữ không biết cái này miss valentine mặc cố nhiên phẩm vị không cao nhưng là cái kia một đôi đôi chân dài là thật mê người bất quá đối với john mà nói cái này nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt ý nghĩ tiếp theo không chút do dự dơ lên trong tay huyết nhận vung chặt phốc phốc thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp nói ra cái kia miss valentine liền bị john chém giết dáng người là không tệ hình dạng cũng vẫn được nhưng là đối với loại này làm nhiều việc các nữ tử nói thật john cũng không có hứng thú quá lớn thành công đánh chết miss valentine john cũng không có ý định tại lưu lại quay người liền chuẩn bị rời đi dù sao ở chỗ này chậm c h ễ mười mấy phút thời gian cũng không biết đường ven biển khu vực chiến đấu như thế nào a đột nhiên john di chuyển bước chân vì đó mà ngừng lại không vì cái gì khác bởi vì bị hắn ném ở trên mặt đất hai cái quả táo một cái trong đó giờ phút này thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa không thể nào thật sẽ chuyển gì lông mày nhữ lại john đ y mắt lộ ra một tia chở mỏng nhanh chóng đi lên trước ư ớ c chừng chờ đợi một phút thời gian cái k i a một viên quả táo liền triệt để chuyển hóa làm trái ác quỷ, thình lình chính là kỳ lò kỳ lò no mi môn chương bảy mươi mốt đề điểm sở mô kẹ đến từ vị vi thuê tốt tốt tốt nhìn xem cái k i a kỳ lò kỳ lò no mi triệt để trùng sinh do đại hỷ đem nó từ trên mặt đất nhật lên do xét nhìn mấy lần về sau do n ế t miệng lên nói mặc dù không ổn định nhưng không thể nghi ngờ trái ác quỷ năng lực giả tử vong tình hồ dưới trái cây trùng sinh tại phụ cận xác suất sẽ biến lớn không ít chỉ bất quá không cách nào làm đến trăm phần trăm khống chế không thể đạt tới nguyên tắc bên trong dâu đen như vậy tiêu chuẩn Nghĩ đến hắn cũng miếng vải đen vải bất a khóa o đoạt đoạn, bảo không thân thể, vẹn vẹn vì che chắn thân thủ phải chỉ thể phần sinh cạnh. tự trái trái trăm trăm trùng vẹn vẹn năng miếng đen liền bên vì vải cướp ác lực có ác đảm quỷ quỷ là mà b ở quá dạng này phát hiện cũng không tệ chỉ ít tương lai tại một chút thời điểm chiến đấu nếu như chữ hàng một chút hoa quả ở bên cạnh lời nói cái kia có thể đủ tăng lớn thu thập trái ác quỷ khả năng nói xong j o h n đem kỳ lò kỳ lò no mi thu vào trong ngực quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến rất nhanh do liền trở về đường ven biển khu vực phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc này chiến đấu đã kết thúc ba bại câu thương、Luffy. s ô r ô cùng s ờ mổ kẻ ba người đánh thành ngang tay giờ phút này đều nằm ở nơi đó không cách nào nhúc ních tại cách đó không xa khu vực vì vì cũng đã bị tạ sĩ ghi bọn người cứu ra chỉ bất quá thời khắc này nạn g cực kỳ chật vật toàn thân trên giới đều là vết thương nhìn qua cực kỳ thấp thỏm lo âu tạ sĩ ghi sàn gì ở sổ cùng nạ m ỉ cũng không có cái gì thương thế nhưng là ở tại bên cạnh khu vực nhưng cũng có hai cỗ thi thể thình lình chính là trước đó bị điều động đi bảo hộ vì vì cái kia hai cái nữ hải quân kết thúc bất quá chỉ sợ lần này sự tình sẽ tiếp tục kích thích xô rồ vì cùng sợ mổ kẻ ba người tiếp tục tiến bộ a nội tâm thở phào một cái j o h n trực tiếp liền đi tới trong sân khu vực rất nhanh hắn liền đi tới phi ba người chỗ l u f f y s o r o cảm giác như thế nào còn có thể đứng lên sao ngay vậy l u f f y cùng s o r o nhẹ gật đầu ngay sau đó hai người dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên chiến đấu đã kết thúc một đoạn thời gian bọn hắn giờ phút này cũng đều đã khôi phục một chút khí lực j o h n cũng liền tại lúc này sợ m ồ kệ cũng là từ trên mặt đất đứng người lên phức tạp nhìn thoáng qua Luffy cùng s o r o về sau lập tức ánh mắt căm tức nhìn don nói ngươi cái tên này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi mặc dù lần này không có giao thủ nhưng là sợ mổ kẹ nhưng cũng đã biết được j o h n thực lực soi phì c ù n g sổ d ầ càng mạnh vốn cho rằng lần này có thể rửa sạch nhục nhã ai có thể nghĩ đến thế mà cùng p h i sổ d ầ bất phân thắng bại cái này để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu cùng phiền mượn hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã không có bao nhiêu lực lượng hoàn toàn liền không có tại lưu lại j o h n đám người khả năng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói nếu như j o h n muốn xuất thủ bao quát hắn ở bên trong hải quân hôm nay đều phải đoàn d i ệ t nơi này t ố t ta đang mong đợi nhú bay don trào phúng cái gì không thể phủ nhận sợ mổ kẹ thiên phú là có Lực thể, mổ củ mổ củ no、chút, tiềm l ự c cũng thể nói g sợ mổ kẻ chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới bên trong số rất ít chân chính trên ý nghĩa có chính nghĩa t h i tâm hải quân không phải vạn bất đắc dĩ tình hùng dưới john cũng không có ý định đem nó đánh giết dù sao loại tồn tại này nói thật tương lai nếu như mình trở thành thế giới tri vương lời nói cái kia sợ mổ kẻ tuyệt đối là một cái không sai thuộc hạng nghĩ tới đây j o h n n y lên trước v ô vỗ s ở mổ kẻ b ả vai nói ngươi cũng đã nhìn ra đi ngươi mổ c ủ mổ c ủ no mi tiềm lực nói thật cũng không lớn căn bản là không có cách cùng một chút đỉnh cấp hệ lò gì ạ bằng được ngươi khai phát cố nhiên không tồi nhưng là trên bản chất nhưng cũng không có đạt tới cao tiêu chuẩn chủ yếu hơn chính là bởi vì tự thân nội tình không đủ nếu như ta là ngươi mà nói vậy liền tăng lớn thể phách cùng hải quân rỗ c ỡ sĩ kỳ rèn luyện đến lúc đó t ạ i tiếp tục hoàn thiện mổ c ủ mổ c ủ no mi không phải năng lực mà là nguyên tố hóa dù sao ngươi nguyên tố hóa đích thật là có chút kéo khố đoán chừng ngươi cũng không có thật tốt khai phát qua không phải làm sao lại bị một chút x í u nước biển liền cho làm dối loạn lời này vừa nói ra sợ m ồ k ệ thân thể không khỏi khẽ giật mình khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía john bất khả tư n g h ị nói ngươi ngươi vì cái gì giờ k h ắ c này sợ m ồ k ệ không hiểu hắn hoàn toàn không biết vì sao john sẽ nói ra lời nói như vậy thậm chí còn chỉ điểm mình tương lai mạnh lên con đường nhất là lần này sự tình đối với hắn đả kích cũng rất lớn hệ lọ gì á nguyên tố hóa cứ nhưng bị nước biển cho phá đây quả thực là x ỉ n ụ nhưng bây giờ nghe xong john lời nói cùng giảng thuật về sau hắn tựa hồ đã minh mạch tự thân ưu khuyết thế vấn đề nhưng chính vì vậy nội tâm của hắn nhưng cũng là vô cùng phức tạp dù sao g o o n thế nhưng là hải tặc chính là đối thủ của hắn chính là địch nhân của hắn không có vì cái gì nhúm ai g o o n thu tay lại chạy tới phỉ cùng sổ d ỗ bên cạnh lập tức nhìn về phía sợ mổ kẻ nói chúng ta băng hải tặc mũ dơ mặc dù là hải tặc nhưng là chúng ta nhưng cũng từ trước tới giờ không đối nhỏ yếu bình dân cướp bóc đ ố t giết chúng ta nhằm vào đều là trừng phạt đúng tội hạng người ngươi là tình huống như thế nào mọi người chúng ta đều đã là biết được đông hải mai h u n t e che chở rất nhiều dân chúng không gặp được hải tặc tập kích từ trên bản chất mà nói ngươi cũng không phải địch nhân của chúng ta sợ mổ kẻ chúc n g ư ờ i may mắn nói xong john không có ở lưu lại trực tiếp liền mang theo vì cùng s ổ rổ đi hướng cách đó không xa sản gì đám người khu vực chiến đấu đã kết thúc bọn hắn cũng không cần tại lưu lại cái gì mau sớm mua sắm một chút vật chất về sau liền rời đi không thể cùng hải quân ở chỗ này đợi quá lâu thời gian không phải đến lúc đó sờ mổ kẹ bọn người khôi phục về sau chỉ sợ lại là một trận á c chiến john nhìn xem john ba người bóng lưng rời đi sờ mổ kẹ giờ phút này không khỏi nắm thật chặt n ắ m đ ấ m của mình nói thật hắn thật sự là không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng như vậy nhưng không thể nghi ngờ j o h n cuối cùng cái kia một đoạn văn n g ự a đối với hắn xúc động rất lớn san di n a m i ờ sộp lúc này j o h n ba người đã tới trong sân khu vực nhìn thoáng qua đau thương tạ sĩ r i còn có cái kia thất hồn lạc phách vì vi trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói các người đi trong trấn mua sắm một chút vật chất trở về ta trước mang phỉ cùng sổ rồ đi về nghỉ mau sớm mua vật chất về sau chúng ta liền nên xuất phát nơi đây không nên ở lâu Tốt, tốt. ngay vậy san di ba người cũng đều nhẹ gật đầu chiến đấu kết thúc sợ mô kẹ vì cùng sổ rồ ba bại câu thương có thể nói lần này chính là băng hải tặc mũ dơm thắng lợi dù sao từ đầu đến cuối băng hải tặc mũ dơm mạnh nhất john cũng còn chưa xuất thủ cho nên bọn hắn cũng đều không cần tại lưu lại mặc dù cùng tạ sĩ ghi chỗ cũng không tệ lắm nhưng là không có nghĩa là sản dị bọn người tán thành những cái k i a hải quân tồn tại nghĩ tới đây ba người lập tức liền hướng phía thành trấn chạy tới mà john tại đối tạ sĩ ghi nhẹ gật đầu về sau trực tiếp liền mang theo phỉ cùng sổ d ồ đi hướng mình mẹ di tạ sĩ g h lúc này sợ mô kệ cũng làm ở miệu sợ mô kệ đại tá ngay vậy tạ sĩ ghi lấy lại tinh thần nhanh chóng liền đi tới sợ mô kẽ chỗ nhìn thoáng qua nơi xa còn tại cứu hỏa hải quân sợ mồ kệ nhìn về phía tạ sĩ ghi nói chuyên lệnh xuống chúng ta ở chỗ này tu trình ba ngày còn có để lân cận căn cứ hải quân sai phái ra một cái quân hạm đến đây nơi đây cứu viện về phần băng hải tặc mũ dơm sự tỉnh chúng ta không có gặp được bọn hắn đã tiến vào g ờ răng lại nạ chúng ta về sau sẽ tiếp tục truy kích là ngay vậy tạ sĩ ghi lộ ra một tia tiểu dung hắn biết sợ mồ kệ hóa ngôn ngữ ý tứ nhìn như muốn tiếp tục truy kích băng hải tặc mũ dơm sẽ không bỏ qua băng hải tặc mũ dơm nhưng trên thực tế nhưng cũng là đã công nhận băng hải tặc m ũ r ơ m tồn tại tiếp xuống truy kích cũng không có khả năng tại như thế phiên như vậy hợp lý làm sinh tử đại địch như thế đối đãi nghĩ tới đây tạ sĩ ghi lập tức liền đi hướng nơi xa quân hạm chỗ khu vực t u y ê n cáo sở mộ kẻ mệnh lệnh ước chừng qua thời gian hai tiếng san di bọn người hoàn thành mua sắm trở về lần này bọn hắn mua sắm đồ vật rất nhiều thậm chí xưng là sườn núi nhỏ cũng không đủ bất quá nương tựa theo nạ mỹ c ủ mò cụ mò no mi xem như phương tiện giao thông những cái kia vật chất rất nhanh liền bị chuyển rời đến vì mẹ dị bên trên nhưng mà ngay tại do bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm một giọng nói nhưng cũng lặng yên băng hải tặc mũ dơm chư vị ta muốn mời các người hỗ trợ theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được vị vị thân ảnh không biết lúc nào đã đi tới g ỉ n h mẹ gì chỗ ngươi là cái kia vương nữ ngươi tới làm cái gì nhìn ngươi tới nabi nhũ nhũ mày dò hỏi trừ h ắ n ra bao quát ở s ổ mấy người cũng đều không có cho vị vị sắc mặt tốt dù sao trước đó thời điểm vị vị hành vi đích thật là để cho người ta khó chịu thậm chí bao gồm nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân sản gì giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy như mặt hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì biểu đạt hảo cảm ý tứ m nhưng t t h là nàng g o â y gắt, để bọn hắn đối với dù sao cũng là vương nữ với lại lần này ám sát cũng thật sâu đau nói Chủ nàng hắn biết rõ thân phận của mình đã bại lộ không bao giờ còn có thể có thể an toàn trở về ạ lạ bà tạ thậm chí đến lúc đó còn biết gặp được đến từ b ạ r ồ quẹt à t r u y k í c h nghĩ tới đây vi vi nhìn về phía g o ò n b ọ n người không mình hành lễ nói ta gọi vi vi chính là ạ lạ bà tạ kính đổn vương nữ đối với chuyện lúc trước ta biểu thị mười phần thật có lỗi là ta tùy hứng cho chư vị mang đến không tốt cảm xúc ta lần này tìm đến chư vị chính là muốn cùng chư vị đạt thành một vụ giao dịch giao dịch ngược lại là do n đối với nàng mục đích lòng dạ biết rõ nhưng cũng không có mở miệng đánh gãy cái gì hắn cũng muốn nhìn một chút đã không có nguyên tắc bên trong tình huống như vậy về sau vì vì muốn làm sao thuyết phục băng hải tặc mũ g ơ m người tường trợ tự thân đi đối phó dầu cổ đài á i nói Đúng không vậy. Gật gật đầu, nhảm, gọn gàng nói, ta chỗ là tạ hiện tại đã bị cái thứ nhất cá sấu sa mạc dầu cổ đái nắm trong sa tay, chỗ sạch cái cá mạc cổ kỉnh hiện ạ bạ là loạn đồn nắm hắn thậm chí đã điều khiển quân phản đã đái sấu dầu điều muốn thậm đo chí cướp hoàn toàn liền không cách nào chống lại cho dù là gia nhập bạ rổ quẹ ở bên trong đã hiểu được một chút liên quan tới hắn làm tà ác sự tình thế nhưng là cũng không có ngăn cản khả năng nhưng là chư vị thực lực ta trước đó đã thấy cực kỳ cường đại thậm chí là vô cùng đáng sợ nói đến đây v i v i ánh mắt theo bản năng nhìn về phía j o h n trước đó bị oanh lúc trên hắn ngay tại hải quân bảo vệ d ư ớ i đi ra khoan thuyền cũng nhìn thấy j o h n trong nháy mắt miểu sắt miss valentine hai người một màn có thể nói j o h n cường đại dưới cái nhìn của nàng vô cùng thân bí thậm chí là vô cùng đáng sợ nếu như là nam nhân như vậy nói không chừng thật sự có đánh bại dầu cổ đại khả năng nghĩ tới đây vì vì tiếp tục nói cho nên ta hy vọng có thể thuê chư vị giúp ta cứu vớt tạ lạ bạ tạ k n h đồn để quốc gia bên trong dân chúng không tại gặp được dầu cổ đại độc hại cái này nghe đến lời này vì bọn người đều là nhìn nhau nói thật bọn hắn cũng không nghĩ tới vì vì thế mà lại nói ra lời nói như vậy thuê bọn hắn đi đối phó sai kỳ bù cải nghe vào đích thật là rất khóc sự tình vì giờ phút này có chút r ụ c dịch nhưng là còn không đợi hắn mở miệng một bên nạ mì nhưng cũng là dẫn đầu nói không có khả năng sai kỳ bù cải nhân vật lợi hại như vậy chúng ta tại sao muốn vì ngươi liền đi mạo hiểm thế nghe đến lời này nạp bị mấy người cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi một tỷ bờ gì đó là thật là nhiều tiền bao quát john cũng đều là bị giật này mình cố nhiên vị vị có lợi dụng ý của mọi người nghĩ nhưng cái này một tỷ bờ di đích thật là mười phần m ê n g ư ờ i john có n ắ m chắc không bất quá đang kinh ngạc về sau n ạ m b nhưng cũng dẫn đầu tỉnh táo lại quay đầu nhìn về phía john dò hỏi dù sao hích lợi như thế to lớn đại biểu cho cũng là nguy hiểm to lớn dưới tình huống như vậy n ạ m b cũng không dám đánh c ự c nguyên tắc bên trong nàng sở dĩ nguyện ý đó là bởi vì vẹn vẹn đưa vị vị trở về liền có thể có được một tỷ bờ di hiện tại nhưng là muốn đối phó giàu c ô đái đây chính là một tôn saki bù cái có thể thử nhìn một chút n ú t bay do lệnh nhật nói dù sao cũng là saki bù cái lần này giao cũng r thủ mặc dù có chút đội phế nhưng ta chạm sát áo nghĩa nhưng cũng đã triệt để lĩnh hội không có gì bất ngờ xảy ra tại cho ta ba năm ngày thời gian ta liền có thể tấn cấp làm kiếm hảo nói đến đây sổ rồ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung từ kiếm sĩ đến kiếm hảo hắn đã cố gắng hơn mười năm hiện tại cuối cùng là muốn đúng nghĩa hoàn thành kiếm hảo thật ngay vậy vì mấy người cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía sổ rồ tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền muốn tấn cấp làm kiếm hảo phải biết trước đó thời điểm sổ rồ mặc dù đã tìm hiểu t r ạ m sát áo nghĩa nhưng là muốn dung hội quán thông nhưng cũng còn phải cần một khoảng thời gian không nghĩ tới hắn m ẹ n vẹn cùng sở mổ kẻ chém giết một trận về sau thế mà liền đều đã linh hội cùng năm giữ quả như là thật đáng mừng cái kia tốt đặt sô dâu cung phì trả lời chắc chắn nạn mị giờ phút này cũng là thở phào một cái ngay sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía vị vi nói chúng ta đáp ứng n g ư ơ i thuê quá tốt rồi ngay vậy vị vi lập tức đại hỉ bất kể như thế nào có do n bọn người tương trợ tình hô giới cứu v ấ t ạ lạ bạ tạ hy vọng liền lớn hơn một chút với lại thấy được trước đó bọn hắn cùng hải quân chiến đấu vị vi nội tâm cũng đều rất rõ ràng thực lực của bọn hắn không thể khinh thường thở sâu vị vị từ trong ngực lấy ra một cái vĩnh hằng kim đồng hồ đưa ra nói đây là tiến về ạ lạ bạ tạ k ỉ đồn vĩnh hằng kim đồng hồ các ngươi chỉ cần đi theo kim đồng hồ liền có thể đến ạ lạ bạ b ta sẽ cùng theo hải quân xuất phát s ả i kỳ bù c á i mưu toan không chế ạ lạ bạ tạ sự tỉnh ta cần cùng hải quân bắt được liên lạc đạt được hải quân bản bộ tương trợ mới được không giống với nguyên tắc vì v ị tại bị sở mổ kẹ bắt tình hồ dưới giờ phút này cũng là dự định cầu trợ ở hải quân chủ yếu nhất là nàng không cách nào làm đến như là nguyên tắc trong kia cùng băng hải tặc mũ dơm sinh ra hữu nghị dù sao cái kia ý gạ d ẹ m chính là bị g o ò n đánh chết cái này cũng đưa đến v ị v ị cũng không thể đúng nghĩa mở rộng cửa lòng tốt đối với cái này g i n bọn người nhưng cũng không có cự tuyệt nói thật đối với vì tình huống tất cả mọi người là biết được thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng vì đó tán thành nguyên tắc bên trong thời điểm nếu như không phải là bởi vì na mì hay tài xô rồ căn bản liền sẽ không để ý tới chuyện này cũng sẽ không trợ giúp v ì v ì b ọ n người thậm chí sẽ lần đầu tiên xử lý ý gạ d è m cùng v ì v ì b ọ n người vậy chúng ta ngay tại ạ l ạ bạ tạ tạm biệt k h o á t tay áo vì vì cũng không có t ạ i lưu lại quay người liền hạ xuống huỳnh mẹ gì mà theo nàng rời đi do mấy người cũng đều ngồi huỳnh mẹ gì trực tiếp lựa chọn rời đi không vì cái gì khác thật sự là nơi đây không nên ở đâu một khi hải quân người trợ giúp tới cái kia đến lúc đó chiến đấu liền là không thể tránh khỏi mà theo băng hải tặc mũ r ơ m rời đi thời khắc này vị vị sắc mặt nhưng cũng từ từ âm trầm xuống bất quá rất nhanh nàng nhưng cũng thu thập xong cảm xúc trong đáy l ò n g quay người liền hướng phía sở mổ kẹ các loại hải quân c h ố khu vực đi đến nàng hiện tại cần phải làm là đạt được hải quân trợ giúp hơn nữa còn cần hải quân bản bộ tương trợ mới được cho nên nhất định phải mượn nhờ sở mổ kẹ đám người tồn tại đến truyền lại tin tức này dù sao nàng cũng là rất rõ ràng xem như hệ lọ dị ả trái ác quỷ năng lực giả sở mổ kẹ tại hải quân bên trong địa vị sẽ không quá kém dù là còn vẹn vẹn một cái hải quân đại tá nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó Hãy lò gì ạ theo â quân n phận hải để sở mộ kẻ tại b ê rèn luyện không hải khí càng phát nồng đậm đột nhiên sản di đi tới gion bên cạnh do xét nhìn thoáng qua bốn phía về sau sàn dì có chút phức tạp nói john ngươi cảm thấy thực lực của ta có thể hay không tăng tốc một chút tăng lên mặc dù không nói gì thêm nhưng là sàn dì nội tâm lại cũng không cam tâm john sàn ô Dô cùng phí ba người thực lực chính người không thể nghi ngờ phí thể ba l b ă g hải tặc mũ dì trước đó cũng không yếu thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó là không k é m cỏi trước đó vì cũng s ô dồ bao nhiêu nhưng theo lần này ba tháng khổ tu về sau sàn dì nhưng cũng cảm thấy tranh l ệ n h của song phương càng lúc càng lớn nhất là s ô dồ bây giờ lập tức liền muốn trở thành kiếm hạo thực lực kia còn biết đạt được bay v ọ tức tăng lên vì ghẻ ở sĩ cột tại dung nhập hải quân rộ cỡ sĩ kỳ về sau càng làm cho thực lực của hắn cực kỳ cường hãn duy chỉ có là sản di mặc dù nắm giữ sổ dì, gợp tu cùng giãn kỳ a cụ thế nhưng là sản di nhưng cũng minh bạch tự thân tiến bộ có hạ thậm chí có thể nói giờ phút này đang đứng ở một cái đặc thù giam cầm cùng gông xiềng phạm vi hắn hiện tại bức thiết muốn tiến thêm một bước từ ý cấp tăng lên tới cấp giáo nhưng bất kể như thế nào rèn luyện cùng tu luyện đều là không cách nào hoàn thành cái này để trong lòng hắn cực kỳ mờ mịt nhưng không thể nghi ngờ ngươi muốn tiến thêm một bước lời nói liền cần càng nhiều rèn luyện cùng chiến đấu chỉ có triệt để hoàn thiện tự thân thủ đoạn công kích thậm chí là tự thân con đường ngươi mới có thể đạt tới cấp giáo giai đoạn bất quá đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều ngươi nếu như muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành hoặc là mở ra trong cơ thể lái nịt phạt tỏ hoặc là thì là cùng nạ mì đồng dạng ăn trái ác quỷ lời này vừa nói ra san d ị sắc mặt đại biến cũng không phải do nói n tới trái ác quỷ sự t ì n h mà là bởi vì do n thế mà biết trong cơ thể hắn có lại nịt phạt tỏ đây chính là vì i n m ộ c gia tộc thủ đoạn càng là phụ thân hắn khoa học kỹ thuật kỹ xảo có thể đem lại nịt phạt tỏ rót vào hài tử trong cơ thể tương đương với để nó biến trở thành một tôn hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái ác quỷ năng lực giả thậm chí là không có bất kỳ cái gì trái ác quỷ năng lực giả thiếu hụt tồn tại đáng tiếc san dĩ lại nịt phạt tỏ không có thất tình thậm chí đến nay đều không có lộ ra lộ ra bất luận cái gì mạnh khỏe chính vì vậy san dĩ sắc mặt mới có thể cực kỳ phức tạp nhìn về ph john người rốt cuộc là ai chuyện như vậy người làm sao lại biết cho dù là dẹp bọn hắn cũng đều không biết chuyện này nghe vậy john lạnh n h ạ t cười hắn biết sản d ì kháng cự vìn sụp một gia tộc nhưng không thể nghi ngờ tương lai sản d ì có thể ổn định trở thành băng hải tặc mũ r ơ m tranh vẽ thứ nhất chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trong cơ thể lại nịt phật tỏ thất tình b ệ mỹ b í t mong sắt thép thân thể vô cùng vô tận thể lực cùng tiềm lực tại tăng thêm gợ mạ chiến đấu phục có thể nói hoàn toàn có thể cho hắn sánh vai h o à n phó nghĩ tới đây john lúc này mở miệng nói sản di một mực tránh né cùng trốn tránh không có bất kỳ ý nghĩa gì mặc dù nghe đồn nói ngươi chính là thất bại tác phẩm nhưng là trong mắt của ta ngươi mới thật sự là trên ý nghĩa thành công tồn tại người ca ca t ỷ t ỷ mặc dù đích thật là thanh danh truyền xa thậm chí đã thức tỉnh siêu phạm trí lực nhưng là trên bản chất nhưng cũng đã thoát ly nhân tính cái này cũng đưa đến bọn hắn cho dù là trở thành tác phẩm nhưng tự thân cực hạn nhưng cũng sẽ không quá lớn cho dù là đạt tới đại tướng cấp đều là không có khả năng tính nhưng là ngươi khác biệt nhìn như ngươi thất bại nhưng ta càng cho rằng chính là lái n ị phật tỏ c ù n ngươi triệt để kết hợp lại cùng nhau chỉ cần ngươi có thể mở ra lại nịt phật tỏ lời nói cái k i a cố lực lượng này liền sẽ để thực lực của ngươi bay vọt thậm chí nhảy lên đạt tới càng cường đại hơn tiêu chuẩn lời này vừa nói ra sản dị thân thể chấn động mình mới là chân chính thành công tác phẩm điểm này sản dị không thể tin được thậm chí cảm giác vô cùng hoang đường nhưng nhìn lấy ron vẻ mặt nghiêm túc sản dị lời đến khỏe miệng ngữ nhưng cũng thu về chẳng lẽ là thật ta m ớ i thật sự là tác phẩm hoàn mỹ nội tâm nói thầm sản dị giờ phút này có chút lo được lo mất nói đa tạ chỉ điểm nói xong hắn cũng không có tại lưu lại quay người liền hướng phía một bên đi đến chuyện này tin tức quá lớn cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp thậm chí là có chút khó mà tiếp nhận john gặp tình hình này một bên nạ mỹ đi lên phía trước không hiểu d o hỏi sản gì đây là thế nào dù sao dưới tình huống bình thường sản gì đều là m ư ợ i phần lạc quan tư thái làm sao bây giờ nhìn đi lên có chút hầm h ự c cùng â m trầm không có gì lấy lại tinh thần j o h n lạnh nhạt cười nói chẳng qua là hắn có một số việc còn không có nghĩ thông suốt còn không thể nào tiếp thu được thôi tin tưởng sớm muộn có một ngày hắn có thể nghĩ thông suốt những chuyện này a nhẹ gật đầu nạ mỹ không biết là tình huống như thế nào Bất quá đã j o h nhưng k ô không không n nói, nàng cũng không tốt đi nghe ngóng cái gì liên quan tới sản gì bí mật. Với lại nàng bản thân cũng không phải rất để ý nghĩ nạ đến John bên cạnh nói, John, mây cháy ta là hoàn thành. n g gì đi cái tới với lại phải tới đi là tức cháy h tốt mật, rất ta để đây, bì lập bí mây ý là cái kia lôi vân khai phát nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối ngươi có biện pháp nào sao Hiện nhiên, đối với thực lực bản thân mặc dù hài lòng, thế nhưng là cũng không có tự mãn. Thậm chí đang phát sinh quýt đảo chuyện kia về sau, bản thân yêu cùng đã từ đơn thuần tham đối với kia tiền bi nạ bản lòng, cũng mãn. đang nạ bản cùng đơn yêu bì bì đảo đã về tự quýt từ lực mặc có là dù sau, cái kia nói không chừng quýt đ ả o sự t ì n h liền sẽ lại lần nữa phát sinh ở trên người mình đây là nàng không n g u y ệ n ý nhìn thấy cũng không n g u y ệ n ý tiếp nhận không đội ngay vậy john thì là lạnh n h ạ t cười nhìn về phía nam m ị nói muốn khai phát lôi vân vậy thì phải đợi đến phong bạo đoạn thời gian đến lúc đó ngươi nhiều hơn lĩnh hội liền có thể tìm tới thời cơ với lại trái ác quỷ khai phát chính là từ yếu đến mạnh cũng không phải là vẹn vẹn khai phát ra năng lực mới về sau liền kết thúc ngươi mây cháy uy lực đích thật là không sai nhưng là đối với lớn mạnh một chút tồn tại cái kia mây cháy hỏa diễm nhiệt độ nhưng cũng là không thể cấu thành bất kỳ uy h i ế gì như vậy đến lúc đó ngươi mây cháy liền sẽ trở thành cùng loại với gân gà tồn tại cho nên cùng nó đem trọng tâm đặt ở lôi vân khai phát ngươi còn không bằng tiếp tục khai phát mây cháy đem mây cháy chuyển hóa làm hình thái thì như long rán chim một loại sau đó đem mây cháy bên trong hỏa thuộc tính tăng cường để nó nhiệt độ đạt được tăng lên trên diện rộng cũng hoặc là là đem hỏa diễm cùng đám mây chi kiếm bạo tạc phản ứng tăng cường đến lúc đó ném ra mây cháy liền có thể tựa như như đạn pháo phá hủy hết thảy theo j o n giản thuật nam ý trong lúc nhất thời thần thái xa láng không vì cái gì khác bởi vì j o n cung cấp những này khai phát mạch suy nghĩ để nàng vô cùng h ư vấn với lại đây đều là có thể khai phát ra mặc dù có thể có chút gian nan cùng phiền phức nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng một khi hoàn thành cái k i a đến lúc đó mình tất nhiên sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn nghĩ đến đây nạ m ỉ cũng đều là kích động và phần cho do n một cái ô m nói vậy ta hiện tại liền đi tiếp tục khai phát ta nhất định sẽ đem mây cháy khai thác càng thêm lợi hại nói xong nạ m ỉ không có ở lưu lại quay người cũng là vội vã hướng phía một bên khu vực chạy tới đối với cái này do lạnh nhạt cười đề điểm nạ mỹ về sau hắn tự thân ý thức xa vào đến chầm tư hiện tại giai đoạn dưới hãn t i ệ p điện trái cây năng lực sẽ là lấy sở pitford sở làm chủ cho nên hắn cũng không thèm để ý t h i ệ m điện bản thân cường độ nhưng siêu thần tốc lực hình thức dưới lực lượng nhưng cũng vẫn là cần tăng cường cho nên đối với tự thân t h i ệ m điện hắn còn cần tiến một bước khai phát tăng cường thậm chí là để uy lực của nó đạt tới cường đại hơn tình trạng quyết định trước khai phát t h i ệ m điện trái cây bản thân cường độ về sau tại tiếp tục tăng cường sở t h phát sở các loại thủ đoạn liên quan tới kiếm đạo bạt đao thuật cũng không thể đình chỉ tu luyện cần tăng thêm tốc độ hoàn thành hạ quyết tâm do không có ở trần trở trực tiếp lại bắt đầu hành động buổi sáng thời điểm tu luyện bạt đao thuật buổi chiều cùng ban đêm thì là khai phát trái ác quỷ chi lực thời gian vội vàng trong c h ố p mắt thời gian một tuần liền đi qua chạm nương theo lấy quát khẽ một tiếng giòn b ạ c đao chạm vung vẩy một đạo thiểm điện kiếm khí chém ra trực tiếp liền rơi vào xa xa trên mặt biển trong khoảnh khắc điện quang lấp lõe có thể thấy rõ ràng t h i ể m điện lực lượng tùy theo khuếch tán còn có loài cá bị điện giật trực tiếp bắt đầu lơ lửng toàn thân trên dưới bốc lên nướng chín mùi thơm trung đẳng kiếm sĩ lúc này xô dộ thanh n m vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó chính xài bước đi lên phía trước nhìn thoáng qua giòn tạo thành phá hư xô dộ trực tiếp gỡ xuống rủ bạt xì di đưa ra nói chúc mừng a ngươi kiếm đạo tu luyện quả nhiên là cấp tốc. nhanh như vậy liền đã đạt đến trung đẳng kiếm sĩ tiêu chuẩn đây chính là ta trước đó mấy năm mới có thể hoàn thành gặp tình hình này do lệnh n h ạ t cười đưa tay bắt lấy quăng ra rủ bạc sĩ di thiện tay đem nó treo ở bên hông ngay sau đó hắn đem huyết nhận ném cho s ô rộ nhất miệng lên nói đồng dạng chúc mừng ngươi thành công trở thành một tên kiếm hảo ta tuân thủ hứa hẹn cây đao này tặng cho ngươi làm lễ vật hy vọng ngươi có thể thật tốt n ắ m chắc cùng b ậ n dụng đó là đương nhiên n h t miệng lên xô rộ giờ phút này cũng là vô cùng vui vẻ kiếm hảo hắn rốt cục trở thành kiếm hảo mau nhìn nơi nào có một hòn đảo l i ệ n tại lúc này một trận tiếng hô chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy tại phía trước trên mặt biển giờ phút này có một tòa to lớn hòn đảo hình dáng tại từ từ hiện hiện cũng l i ệ n tại lúc này một đạo kiếm khí khổng lồ từ hòn đảo bên trong truyền ra một giây sau biển cả trực tiếp liền bị tách ra kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới một đầu to lớn mặt biển t h ắ t nước liền tùy theo thành hình cự đại ba động thậm chí năm kéo gùy mẹ dì cấp tốc hướng phía cái kia hòn đảo chạy mà đi chương bảy mươi ba đổ bộ tiểu hoa viên cự nhân chi chiến đáng sợ a tại một trận nước biển loạn lưu bên trong gùy mẹ dì điên cồn xoay tròn thân ở vào trong đó ở sộp bọn người không thể không bắt lấy bên cạnh thân tàu để duy trì cân bằng mắt thấy huỳnh mẹ dì càng phát tiếp cận cái kia bị cắt ra mặt biển g o ò n sát mặt cũng đều trở nên khó coi mặc dù tiểu hoa viên gần trong g ă n tấc bọn hắn hoàn toàn có thể thi triển ra gập đủ tiến vào bên trong nhưng lại như vậy huỳnh mẹ dì nhưng cũng biết nhất định bị hao tổn thậm chí khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bị phá hủy đây tuyệt đối là tất cả mọi người không thể tiếp nhận sự t ì n h càng là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự tỉnh nghĩ tới đây g i n cũng bất chấp gì khác lập tức liền mở miệng nạm i động thủ chế tắc đá mây đem thân tàu bao trùm để huỳnh mẹ dì không thể tại tiếp tục đi tới、tốt. ngay vậy trong hốt hoảng na mi cũng tỉnh táo lại không trần c h ờ chút nào nàng thả người nhảy lên đi tới giữa không trung ngay sau đó na mi thì là nhanh chóng thao túng củ mỏ c ủ mỏ no mi bắt đầu chế tắc đám mây không có thời gian bao lâu toàn bộ huỳnh mẹ dị thân tàu liền bị đám mây bao khỏa ở bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ cao rời đi mặt biển đến tận đây huỳnh mẹ dị s ó c này tùy theo im mặt mà dừng chỉ bất quá giờ phút này na mi sắc mặt lại cũng không phải là rất tốt thực lực cũng không cường đại tình hướng dưới cước ép lấy củ mỏ cụ mỏ no mi chi lực nâng lên huỳnh mẹ dị độ khó còn là rất lớn Đó mặc dù năm đó hạc t ed cũng đã làm tại những chuyện tương tự nhưng là thời biển điểm đó hạc ed cũng đã làm những chuyện tương tự nhưng là thời điểm đó hạc ed nhưng cũng vẹn vẹn tiện tay một cách cũng không vận dụng lực lượng quá nhiều tạo thành phá hư cũng là có hạn nhưng đạo này tập kích rõ ràng chính là khác biệt Cái tiêu tàn p h ầm ầm ầm ầm theo thời gian trôi qua nước biển oanh minh thanh nhâm từ từ giảm nhỏ có thể thấy rõ ràng cái k i a bị mổ ra mặt biển tại giờ phút này đã khôi phục bảy tám phần ta không kiên trì nổi cùng ngày đồng thời nạ mị h ư n h ư ợ c thanh â m v ă n g vọng nương theo lấy đám mây tùy theo t á n đi gửi mẹ gì trực tiếp liền trở về biển cả mặt biển mà nạ mị giờ phút này cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn trực tiếp liền mất đi nạ mị gặp tình hình này giòn con ngươi co r ụ t lại thả n g ư ờ i nhảy lên liền đem nạ mị ôm lấy người nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất do nhìn n về phía một bên nói tăng thêm tốc độ mau sớm lên ảo cái tia hòn đảo bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc không biết có thể hay không còn có kiếm khí tập kích ngay vậy vì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều rất rõ ràng tiếp tục đợi trên mặt biển nguy hiểm mặc dù tự thân có thể thi triển g ậ n phụ đ ồ bộ nhưng vì mẹ gì nhưng cũng là không chịu nổi như thế phá hư lúc này một đám người liền xâm nhập phòng điều khiển mặc dù nạ mỹ đã hôn mê nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là điều khiển lấy đội thuyền cấp tốc tiến lên ước chừng qua nửa giờ do một đoàn người vừa rồi thành công lên đảo đến tận đây một đám người cũng đều là thợ phào một cái đem vì mẹ gì để đặt tại một chỗ vịnh biển bên trong về sau bọn hắn thì là nhanh chóng xuống thuyền đi tới hòn đảo bên trong xem như đổ bộ làm ta sợ muốn chết kém chút coi là muốn chết trên mặt biển thành công rơi xuống đất ở sộp trực tiếp liền ngồi liệt tại trên bờ cát sắc mặt trắng bệnh mở miệng nói ra lời này vừa nói ra một bên sản di mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu vừa mới cảnh sắc thật sự là quá mức rung động lòng người cái này chính là bọn hắn đến từ hạ k ẹ t về sau lại một lần thấy được kiếm đạo cược giả john ta dự định đi xem một chút lúc này xô rồ trước tiên lấy lại tinh thần đến ánh mắt nhìn về phía trước đó kiếm khí kia đứng ra phương hướng đáy mắt tràn đầy cực nóng cùng hướng tới、Tốt. ta đi chung với ngươi nhẹ gật đầu John không có cự tuyệt mặc dù biết được ở trong đó chính là có hai tôn cự nhân tồn tại có thể nói lời nói thật John cũng đều không có tận mắt nhìn thấy qua cự nhân tình huống vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút chủ yếu nhất là hai cái này cự nhân thế nhưng là nắm giữ người cự nhân tộc bị kỹ ba quốc cùng ỵ của cụ cái này hai môn kiếm kỹ chính là vô cùng cường đại tồn tại bít mong liền có đem nó nắm giữ với lại thi triển ra h uy lực chính là vô cùng đáng sợ mà cái này hay là bởi vì bít mong chính là người bình thường nguyên nhân nếu như nàng là cự nhân tộc lời nói phát huy ra uy lực sẽ càng thêm đáng sợ hiện tại đồ dĩ cùng bở rộ dĩ đều tại đây nói không chừng còn có thể thử một chút học tập hai người kiếm kỹ cho dù là không thể thành công nhưng là tới từ cự nhân tộc hữu nghị nhưng cũng là cực kỳ có giá trị phóng nhãn toàn thế giới nếu như là một cái chủng tộc đến bài danh cái kia cự nhân tộc hoàn toàn xứng đáng chính là đệ nhất nhân dù sao cho dù là thiên phú kém cọi tồn tại sau trưởng thành đều có thể đạt tới trung tướng tiêu chuẩn chớ nói chi là những cái kia thiên phú không sai thậm chí thiên phú xuất sắc thiên phú siêu phàm cự nhân c h ỉ t i ế c kiếp trước hắn cũng không nhìn thấy cự nhân vương quốc nội dung cốt t u y ệ n cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào lại cường đại đến mức nào ta cũng đi ta cũng đi lúc này l u f f y s a n j i ở sộp cùng nà mì cũng đều là nhao nhao mở miệng mặc dù nguy hiểm nhưng bọn hắn nội tâm cũng đều cực kỳ hiếu kỳ đến cùng là dạng gì tồn tại có thể chém ra đáng sợ như vậy kiếm khí Tốt. vậy chúng ta liền cùng một chỗ hành động đối với cái này john thì là lạnh nhạt cười hắn biết rõ muốn thuyết phục đồ gì cùng bỡ rỗ gì, cái tiết hoặc là thực lực bản thân đầy đủ đem nó nghiên ép hoặc là thì là ạ cả sủ kỳ chi lấy tỉnh cái trước john là làm không được cái sau nha duy nhất có thể làm được khả năng cũng chính là lphi cùng đi ý kiến thống nhất về sau mấy người cũng, cũng không co ở chần chờ nhanh chóng bắt đầu hướng phía kiếm khí kia chém ra khu vực lao đi ước chừng qua hơn một giờ thời gian do một đoàn người thành công đã tới chiến đấu phạm vi có thể nhìn thấy phiến khu vực này đều đã bị phá hủy bảy tam phần bốn phía trải rộng sụp đổ cây cối còn có bị phá hủy cây cối cự cự nhân ông trời của ta đây cũng quá cao h a đồng dạng cái kia còn ở vào trong chiến đấu bở rộ gì cùng đổ gì cũng đều ánh vào tầm mắt của bọn họ nhìn xem cái kia khổng lồ hai tôn cự nhân thân ảnh lì ở xô sẵn dì xô dô cùng ná h ủ đều là không nhịn được kinh hô ở trong đó vì cùng ở sộp càng là hai mắt loài ánh sáng ánh mắt trừng trừng c h ầ m c h ầ m vào đồ gì hai người nói rồi đây chính là trong truyền thuyết cự nhân sao cư nhiên như thế to lớn quả nhiên là bình sinh hiếm thấy dưới tình huống như vậy mỗi người nội tâm đều là tràn ngập mánh liệt hoảng sợ dù sao bọn hắn cũng, cũng không nghĩ tới tại cái này tiểu hoa viên đ ả o tự bên trong chém giết người thế mà lại là hai tôn cự nhân thật đúng là hùng vĩ a dù là đã sớm chuẩn bị giòn giờ phút này cũng là không nhịn được cảm khái dù sao hai người này thân cao thật sự là quá cao tựa như ngọn núi đồng dạng thân thể giờ khác này ở vùng vẫy cái kia to lớn binh khí phía dưới hoàn toàn có thể tiện tay liền là một tòa thành c h ấ n đáng sợ nhất là từ đ ồ gì cùng vợ rộ gì trên thân john có thể rõ ràng cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý cái kia chính là hai người lực lượng tựa hồ cũng có chỗ áp chế thậm chí chính là không có đúng nghĩa toàn lực ứng phó cái này cũng liền đại biểu cho hai người này thực lực chân thật xa so với hiện tại hiện lộ ra càng mạnh nhưng mặc dù là như thế giờ phút này hai người thực lực thủ đoạn nhưng cũng là không kém hơn sở ta cùng chuẩn đại tướng đến gần vô hạn tướng hoàng cấp cùng đại tướng cấp kết thúc độ dị kết thúc vợ dị liền tại lúc này hai đạo tiếng gầm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được độ dị cùng bở r ổ dị rõ ràng chính là dự định kết thúc lần chiến đấu này có thể thấy được hai người đều là nội dung cốt truyện trường kiếm trong tay không chút do dự liền hướng phía đối phương chém vào mà đi y cô c ụ y cô c ụ trong khoảnh khắc hai môn cự nhân tộc kiếm kỹ bộc phát trực tiếp liền tùy theo đụng vào nhau một giây sau cuốn phong gào thét nương theo lấy một cố minh mông lực lượng quét sạch mà ra trực tiếp liền bao trùm tại gian bọn người chỗ a têu t h ẳ n một tiếng bao quát gian ở bên trong băng hải tặc mũ rơm mọi người đều là bị cái kia c ố dư ba đánh chúng thân thể tựa như gió thu quét lá vàng đồng dạng bay ra ngoài trong miệng huyết dịch phun ra trực tiếp liền mới ngã xuống đất xa vào đến trạng thái hôn mê hừ hừ không biết qua bao lâu j o h n u n g dung tỉnh lại đông nhiên ngồi dậy nhìn một phía có thể nhìn thấy phì mấy người cũng đều tại bên cạnh mình không xa khu vực mặc dù từng cái nhìn qua cũng đều là bị thương nhưng cũng không có nguy hiểm quá lớn gì tồn tại hộ trong lúc nhất thời j o h n lập tức thở phào một cái dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ đích thật là khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ d ã rùa đứng người lên do không khỏi không cảm khái thể chất của mình chuyển hóa làm bất tử long thể về sau mạnh mẽ và sức h ô i phục ngay sau đó hắn thì là đem vì bọn người tụ tập ở cùng nhau bảo đảm an toàn của bọn hắn dù sao tại dạng này ban đêm giới đảo này bên trong những manh thu kia một loại tồn tại cũng không ít xem ra muốn cùng độ gì cùng bở rộ gì đạt thành hiệp nghị thậm chí là thu hoạch hữu nghị độ khó có chút lớn vớt vớt chán của mình john bất đắc dĩ lẩm bẩm nói biết sớm như vậy liền không đánh giết m r năm đã không có g i a hỏa này quấy dối đã không có hắn tính toán độ gì, muốn nhận biết hai người độ khó thật sự là quá lớn minh b ạ c h tự thân tới t r a n lệnh j o n cũng không quá mức đổi phế mà là càng phát chiến ý m ộ i phần trực tiếp liền ở tại chỗ k h a n h chân tọa lạc tiếp tục kh một đêm không có chuyện gì xảy ra trong trước mắt ngày thứ hai lại tới vì mấy người cũng đều lần lượt thức tỉnh sớm nhất tỉnh lại người không thể nghi ngờ chính là l u f f y cùng xô rộ về sau thì là sản dị cùng nam i ở sộp thẳng tới giữa t r ư a đoạn thời gian vừa rồi thức tỉnh trong thời gian này tất cả mọi người không nói gì h i ệ n nhiên lần này hai tôn cự nhân chiến đấu đối với bọn hắn kích thích rất lớn vẹn vẹn chiến đấu dư ba khuyết tán liền để bọn hắn ngăn không được thậm chí trực tiếp liền xa vào đến hôn mê đây là sao mà trên lệnh cực lớn cùng cường đại thật là đáng sợ john l phi chúng ta đi nhanh đi lúc này ở sộp đột nhiên kêu la hắn giờ phút này run lẩy bẩy hiển nhiên đối với chuyện lúc trước chính là lòng còn sợ hãi ở sộp không cần phải lo lắng gặp tình hình này john bất đắc dĩ khoát tay h à o nói cái kia hai cái cự nhân đích thật là rất cường đại với lại hôm qua bọn hắn đều đã chiến đấu kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn đều sẽ lần lượt c h ữ a thương chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn ngoại trừ manh thú bên ngoài cũng không có còn lại tồn tại có thể tổn thương đến chúng ta ngay vậy ở sộp thở phào một cái không chỉ là hắn bao quát một bên phi mấy người cũng đều không ngoại lệ ngay sau đó sô dô mở miếm nói đại kiếm hảo đây là hai cái cự nhân tộc đại kiếm hảo đơn giản thật là đáng sợ đáng sợ như vậy c h ẳ n g kích cho dù là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cũng không gì hơn cái này à giờ k h ắ c này s ô xô đáy mắt tràn đầy cực nóng cái k i a một chiêu cuối cùng ý cổ cụ lực phá hoại quả thực là ngạc nhiên hắn thậm chí để hắn cũng có chút động tâm hoàn toàn chính xác lợi hại lúc này duy l ặ n g yên mở miệng tựa hồ hạ quyết tâm duy đứng lên nói đi thôi chúng ta đi gặp gặp người khổng lồ kia ta nghĩ đến một cái hoàn toàn mới thủ đoạn nếu như có thể tới tiếp xúc một chút lời nói ta tin tưởng có thể hoàn thiện g h ở thật lực lượng nói đến đây duy ánh mắt sáng lời thấy được cự nhân cái kia dốc hết toàn lực thủ đoạn về sau l u f f y giờ phút này cũng là bức thiết muốn trở nên mạnh hơn với lại hắn ghẹ ở thật chính là muốn mô phỏng cự nhân thủ đoạn nếu như có thể có cự nhân hào hào trao đổi một chút để hắn hào hào quan sát một chút lời nói cái kia đến lúc đó nhất định có thể hoàn thành ghẹ ở thật khai phát l u f f y không thể l u f f y quá nguy hiểm ngay vậy ở sốt sàn gì cùng nà m ì đều vô ý thức mở miệng muốn ngăn cản dù sao tại trong suy nghĩ của bọn hắn cái kia đổ gì cùng bở r ổ dị nhưng vai trò không phải đơn giản thật phải tiếp tục mạo hiểm tiến về lời nói rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng không cần phải lo lắng gặp tình hình này john thì là lạnh n h ạ t cười nhìn ở sộp bọn người một chút về sau hắn trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói cái kia hai cái cự nhân chỉ cần không khai chiến vậy cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là đi xem một chút tốt nhất là tại bọn hắn lần tiếp theo chiến đấu trước đó rời đi nơi đây ngay vậy l vì cùng sổ d ồ hai mắt tỏa sáng ở sộp mấy người mặc dù có chút chăn trở thậm chí kiêng kỳ nghị nhưng nhìn lấy john vì cùng sổ d ồ đều hạ quyết tâm bộ dáng bọn hắn cũng đều không t i ệ n tự tuyệt lúc này một đám người lại lần nữa lên đường Đã không có cự thời gian bao lâu do một đoàn người liền thành công đã tới độ dỉ chỗ khu vực có thể nhìn thấy hắn an vị ở nơi nào trên thân không ít khu vực máu tươi đã buộc gạo ổ nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng nhìn qua cực kỳ suy yếu cùng đau thương chương bảy mươi bốn bắt đầu thấy đ đổ dì do mưu hạ kỳ phương pháp tu luyện hắn thụ thương nhìn qua thương thế rất nặng bộ dáng dù sao đối thủ của hắn cũng là không kém cự nhân hoàn toàn chính xác không thể khinh thường nhìn xem đ ồ gì tình huống vì bọn người không khỏi nghị luận ầm ý bất quá bọn hắn lại cũng không có cái gì ý đồ xấu càng nhiều chính là hiếu kỳ cùng ngạc nhiên dù sao cũng là cự nhân đây cơ hội là tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết người nào lúc này đ ồ gì cũng chú ý tới trên mặt đất đ ộ g tính chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên mở mắt ra ánh mắt trực tiếp liền tùy theo khóa chặt tại gion bọn người chỗ chúng ta không có ác ý chúng ta làm ạ o hiểm một lần tình cờ đi ngang qua nơi lây người bị độ gì khóa chặt John chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mặc dù hắn đã là bản thân bị trọng thương nhưng là vẫn như cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng bất an ba động nghĩ tới đây John cũng đều nhanh chóng mở miệng biểu thị không có ác ý đúng đúng đúng chúng ta đối ngươi không có ác ý chúng ta chỉ là hiếu kỳ mới đến nơi đây chúng ta chính là, là lần à l đầu tiên nhìn thấy cự nhân hơn nữa còn là như thế tồn tại cường đại cho nên chúng ta tới nơi đây là muốn cùng ngươi làm bằng hưu lúc này vì mấy người cũng đều lấy lại tinh thần n h a u nhao tùy theo mở miệng biểu đạt tự thân thiện ý nói đùa bị như thế cường đại cự nhân khóa chặt cái này nếu là đạo thủ bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể đối phó được thời khắc này đ ồ gì. như vậy phải không nếu như mày đ ồ gì nhìn ron bọn người một chút hoàn toàn chính xác bọn gia hỏa này thực lực rất nhỏ yếu hoàn toàn không đủ để đối với mình cấu thành lý hiếp nghĩ tới đây đ ồ gì cũng không có ý đổi tận giết tuyệt khoát tay h à o nói đã như vậy vậy các ngươi có thể đi chúng ta đối với nhân loại không có cảm tình gì độ cũng không cần cùng các ngươi làm bằng hữu ngay vậy vì bọn người lập tức thất vọng gục đầu xuống dù sao bị cự tuyệt cái này cũng đại biểu cho bọn hắn muốn cùng cự nhân giao lưu khả năng đã không có nghĩ tới đây bọn hắn cũng đều không có ở lưu lại Quay n gặp ư ờ rời、đi. Chờ i liền đi. Lúc lạng định này, John chút. một cái giao dịch. John. John. Gặp tình hình này trên mặt đất vì bọn người đều là ngây ngẩn cả người tuyệt đối không nghĩ tới j o h n thế mà chủ động đứng ra thậm chí còn nói ra tới làm giao dịch ngữ nói thật bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ khẩn trương dù sao vừa mới đổ dị đã nói qua không cho phép bọn hắn q u ấ y dày lời nói vạn nhất đem nó chọc giận lời nói cái kia người là ai tại sao lại biết tên của ta không có gì bất ngờ xảy ra thời k h ắ c này đổ dị sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm do chỗ trên thân một cỗ sát ý cũng từ từ bắt đầu dâng trào không tốt cảm thụ được đối phương sát ý do nội tâm âm thầm tê i u khổ nhưng là hắn giờ phút này lại cũng không lo được nhiều như vậy thở sâu về sau lập tức mở miệng nói ta biết ngươi cùng bở rộ gì tình huống vì sao ta cũng biết hai người các ngươi đều là sợ sệt đối phương sau khi trở về sẽ tao nộ đến tử vong trách phạt đã như vậy ta nguyện ý trợ giúp các ngươi hợp đàm nhiều năm như vậy thời gian trôi qua các ngươi hoàn toàn không có tất yếu đang xoắn suýt trở về cự nhân vương quốc sự tỉnh chủ yếu nhất là ta biết các ngươi lúc trước chính là bị bít mong lừa gạt mới có thể tiết lộ ra cự nhân tộc kiếm kỹ ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần thực lực của ta đầy đủ lời nói cái kia đến lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi chính tay đâm bít mong nói đến đây don thở sâu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn kiếm tàu thiên phong dưới tình huống như vậy hắn nhất định phải đạt được hai người trợ giúp cũng không phải thật nhu cầu hai người kiếm kỹ dù sao hắn tiếp xuống chủ tu chính là bạn đao trạng phối hợp thêm siêu thần tốc lực hình thức còn lại kiếm kỹ không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng là đồ gì c ũ n g bở rộ gì xem như cự nhân hơn nữa còn là ngày xưa cự nhân băng hải tặc một thành viên vậy bọn hắn tất nhiên sẽ hạ kỳ mục tiêu tiếp theo chính là muốn đi đối phó dầu cổ đại john cũng không cho rằng cái sau cũng sẽ đơn giản giải quyết hết cho nên học được hạ kỳ chỉ ít nắm giữ hạ kỳ phương pháp tu luyện liền là càng chuyện trọng yếu người muốn cái gì ngắn ngủi sau khi trở mặc độ gì trên người sát ý từ từ thu liễm lập tức gắt gao nhìn chằm chằm j o h n dò hỏi hắn không thèm để ý john có phải thật vậy hay không có đánh g i ế t bít mong năng lực cũng không thèm để ý có thể không thể trở về cự nhân vương quốc chính như john nói hắn để ý sự tình chính là bờ rồ g ì hai người bọn họ hẹn nhau ở chỗ này chiến đấu hắn vì chính là ngăn cản đối phương trở về chịu chết chính vì vậy hắn mới có thể kiên trì nhiều năm như vậy thời gian cùng bờ rồ g ì tranh đấu nhưng cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng nếu như john thật sự có thể thuyết phục bờ rồ dì từ bỏ trở về ý nghĩ đôi kia với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất、Thành. nghe vậy do nội tâm thở v à o một cái h ắ n biết mình là thành công mặc dù không có nguyên tắc bên trong như thế bởi vì thụ thương mà đưa đến song phương hiệu lầm bị hóa giải nhưng mặc kệ là bở rộ gì vẫn là độ gì nội tâm nhưng cũng là cực kỳ quan tâm đối phương nghĩ tới đây do lúc này liền mở miệng nói song s á t hạ kỳ phương pháp tu luyện ta muốn các ngươi nắm giữ song s á t hạ kỳ phương pháp tu luyện đương nhiên ngươi xem như đại kiếm hảo nếu như có thể chỉ điểm một chút ta đồng bạn kiếm đạo tu luyện liền không thể tốt hơn hạ kỳ phương pháp tu luyện cái gì là hạ kỳ nghe vậy trên mặt đất vì bọn người nhìn nhau hoàn toàn không biết do n thứ cần thiết là cái gì thậm chí phát ra từ nội tâm nghi hoặc c ũ n g không hiểu duy chỉ có sổ d ổ kích động và phần hạ kỳ là cái gì hắn không biết nhưng là do n thỉnh cầu không thể nghi ngờ chính là mang lên hắn thậm chí muốn mời cái này cự nhân tộc đại kiếm hảo chỉ điểm hắn đây quả thực là không ta không phải đại kiếm hảo nhưng mà thời khắc này đ ổ gì nhưng cũng là lắc lắc đầu mở miệng nói ta cùng bợ d ộ gì đều vẹn vẹn kiếm hảo thôi muốn trở thành đại kiếm hảo chúng ta cũng không có như thế tư chất sở dĩ nhìn qua không kém hơn đại kiếm hảo chính là bởi vì chúng ta đều là cự nhân nguyên nhân lông mày nhữ lại do n ấ y mắt hiện lên một tia kinh ngạc hai người này thế mà vẹn vẹn kiếm hào cái này thật đúng là để hắn hoảng sợ và phần dù sao trước đó cái kia đứng ra đi kiếm khí thế nhưng là chia cắt biệt cả nếu như không phải đại kiếm hào lời nói vậy nhưng gặp cự nhân tộc bí kỹ biết bao đáng sợ bất quá ngươi cần song sắc hạ kỷ phương pháp tu luyện ta nhưng cũng có thể cho ngươi còn không đợi don lấy lại tinh thần đ ồ gì thì là l ạ g yên mở miệng nói ra thật ngay vậy don thân thể chấn động không lo được suy tư cái gì kiếm hào đại kiếm hào vấn đề thời khắc này ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào độ gì đáy mắt tràn đầy hưng vấn dù sao một khi thật đạt được song sắt hạ kỳ phương pháp tu luyện vậy hắn liền có thể sớm hoàn thành tu luyện chỉ cần thật sự có thể nắm giữ đây hết thể lời nói cái kia đến lúc đó đối phó giàu c ô đ à i cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều với lại tại đối mặt hệ lọ dị ạ cường giả thời điểm cũng không đến mức nói thật là không có sức chống cự b ấ t quá còn không đợi g o o n mở miệng đ ồ gì thì là lại lần nữa nói ra ngươi trước tiên cần phải để bở rộ gì đáp ứng không quay về chỉ cần hắn đã đáp ứng chuyện này vậy ta liền đem ngươi cần song sắt hạ kỳ phương pháp tu luyện cho ngươi do n giờ phút này nhưng cũng không chút do dự dù sao đối với song sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện còn lại hết thệ đều không trọng yếu với lại xem như người xuyên việt hắn rõ ràng hơn hai người chính là lẫn nhau ở giữa đều có như thế tâm tư chỉ bất quá đám bọn hắn đều là cố kỵ đối phương mặt mũi lúc này mới không có giảng thuật đi ra thậm chí còn là một cái nhất định phải phân ra thắng bại ước định nghĩ tới đây do n lúc này liền tùy theo mở miệng chuyện này ta hiện tại liền đi làm bất quá đ ồ gì đồng bọn của ta có thể hay không tại ngơi nơi này đợi một hồi bọn hắn đối ngươi cũng không có ác ý chẳng qua là lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân rất yêu kỳ với lại bọn hắn bản thân cũng đều không có hại tâm tư của ngươi có thể nghe vậy đồ g ì nhìn thoáng qua trên mặt đất ánh mắt sáng ngời nhìn mình c h ầ m c h ầ m phi bọn người hơi trầm ngâm về sau liền đáp ứng thật sự là hắn là không có cảm giác được phi bọn người trên thân có cái gì ác ý chủ yếu nhất là do nếu quả như thật có thể hoàn thành chuyện này cái kia có thể nói chính là bằng hữu của mình ân nhân cũng không đủ nghĩ tới đây đồ g ì trực tiếp liền mở miệng đã như vậy vậy chỉ cần không q u ấ y dậy ta liền có thể đa tạng h e đến lời này do nụ cười trên mặt càng sâu hắn biết đồ dì là đáp ứng thân hình thoát một cái liền trở về phi bọn người chỗ khu vực John John lúc này khi bọn người nhanh chóng đi lên phía trước đợi đã tới John bên cạnh về sau bọn hắn thì là cực kỳ hiếu kỳ d o hỏi người yêu cầu song s ắ c hạ kỳ phương pháp tu luyện là cái gì John các người nói tới hạ kỳ là cái gì đối mặt hỏi thăm John giờ phút này cũng không có tại che giấu ý tứ trực tiếp liền mở miệng giải thích cái gọi là hạ kỳ chính là một loại cực kỳ cường đại đối địch thủ đoạn cũng là chân chính trên ý nghĩa cường giả mới có thể tu luyện kỹ xảo điểm này chính là ta trong lúc vô tình từ hải quân chỗ đó lấy được tin tức hạ kỳ chia làm ba loại hạ ủ sô cù hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ở trong đó hạ cụ sổ cụ hạ kỳ chính là hậu thiên không cách nào tu luyện chính là ngàn trong vạn người mới có thể sinh ra một cái tồn tại chính là mệnh c h u n g nhất định trở thành vương nam nhân kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thì là một loại cực kỳ cường đại kỹ xảo có thể sớm dự đoán được đối thủ tập kích quy tích lộ tuyến cùng hành động từ đó tiến hành né tránh cùng tranh né thậm chí đạt tới đẳng cấp cao tiêu chuẩn về sau còn có thể đúng nghĩa đoán được tương lai sau cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cái này chính là chúng ta hiện tại cũng cực kỳ thiếu hộ thủ đoạn nói đến đây j o n dừng lại một chút cho phí bọn người một điểm tiếp nhận thời gian về sau lúc này mới tiếp tục nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là một môn chân chính thuộc về cường giả giấy thông hành một khi nắm giữ về sau liền có thể hạ kỳ bao trùm tự thân cường hóa tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích thậm chí còn có thể bao trùm tại lưỡi đao đạn bên trên một khi kèm theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ tình huống dưới hệ lọ dị hạ trái ác quỷ nguyên tố hóa sẽ không có ý nghĩa trừ phi là cái sau phát giác được ngươi tập kích sớm nguyên tố hóa nếu không một khi bị đánh trúng liền sẽ trực tiếp tạo thành tổn thương có thể nói một khi nắm giữ bật sổ cụ hạ kỳ tình huống chúng ta sẽ đúng nghĩa có được uy hiếp hệ lò dị ạ năng lực bao quát đối phó hệ lò dị ạ thời điểm cũng sẽ không tại như là trước đó như vậy ngưu lợi cùng chật vật ừng ngực nghe đến lời này lphi số d o san j i đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn không hắn nếu thật là như thế vậy cái này bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối với bọn hắn tác dụng coi như thật vô cùng to lớn nhất là lúc trước bọn hắn cùng sợ mổ kẻ khó phân trên giới kết quả về sau thủ đoạn như vậy càng làm cho người sốt ruột mặc dù bọn hắn trước đó là ba bại câu thương nhưng trên thực tế tình huống như thế nào mọi người cũng đều là biết đến vì cùng sổ d ỗ liên thủ mới có thể trước mặt tới bất phân thắng bại bởi vậy có thể thấy được ở trong đó t r ê n lệch biết bao to lớn nếu như học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ vậy liền không cần như lợi đi tìm nước biển hoàn toàn có thể đúng nghĩa cùng sở mộ kẻ dạng này hệ lỏ gì hạ năng lực g i ả c h é m g i ế t quá tốt rồi lại có thần kỳ như thế tồn tại cái này nếu là thật cái này bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối với chúng ta thật đúng là cực kỳ trọng yếu trong lúc nhất thời vì bọn người n h o nhao mở miệng đáy mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong john vậy ta chẳng phải là sẽ bị khắc chế lúc này nam i nhưng cũng là có chút yêu thương m ở m i ệ n g dù sao dựa theo j o h n g i ả n g thuật cái kêu bật sổ sổ cụ đơn giản liền là hệ lọ gì ả nguyên tố hóa trời khắc thủ đoạn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không cần phải lo lắng nghe vậy j o h n l ạ n h nhạc cười ánh mắt nhìn về phía nam i nói không nên quên ta vừa mới nói tới k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ ngươi hoàn toàn có thể tu luyện nó nếu như tự thân k ẹ bùn sổ cụ đạt tới cao hơn tình trạng vậy liền nhưng tại đối phương tập kích mình trước đó phát động nguyên tố hóa cho dù là bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ cũng đều không có ý nghĩa chủ yếu nhất là nếu như ngươi là có thể đem kẽ b ù n sổ cụ tu luyện tới đoán được tương lai tình trạng cái kia đến lúc đó tập kích của đối phương đối ngươi càng thêm không có có bất kỳ uy hiếp gì dạng này a như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nạp bị sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút chính như do nói chỉ cần mình sớm nguyên tố hóa cái kia bật sổ sổ cụ cũng cũng không có cách nào nói cho cùng cái này cũng chính là hạ kỳ tương sinh tương khắc mặc dù có chút thật xin lỗi hệ lọ gì à nguyên tố hóa nhưng là không thể nghi ngờ hạ kỳ thật là cần nắm giữ cùng tu luyện thủ đoạn、tốt. nhìn xem mấy người không có vấn đề john cũng không có ý định tại lưu lại p h ủ tay nói Các nhất g ư i ở c ỗ này cùng đồ nói chuyện với nhau gì đồ đ với đi tìm gì. Mau sớm là chuyện n xô xô mặc dù độ dị không phải đại kiếm hảo nhưng là nương tựa theo kiếm hảo phát huy ra như vậy đáng sợ trắng kích đây vẫn là để tâm hắn tồn kính sợ cùng tò mò lần đầu tiên liền đi tiến lên thỉnh giáo độ dị liên quan tới kiếm đạo vấn đề chương bảy mươi lăm bà rồ quẹt bờ sập kích b ợ rồ di kinh thiên c h ẳ n g kích một chỗ khác don cấp tốc lao vùn vụt không có thời gian bao lâu hắn liền đi tới b ợ rồ di chỗ khu vực phóng tầm mắt nhìn tới b ợ rồ di tình huống cùng đồ di cũng đều là không kém bao nhiêu giờ phút này cũng đều ngồi tại một đoàn đống lửa phía trước tràn đầy khôi phục tự thân vết thương hai người thậm chí vì không cùng mau sớm chiến đấu hai người bọn họ thậm chí tại sao khi bị thương đều không có bất kỳ cái gì muốn đem nó khôi phục không có sử dụng dược vật thậm chí ngay cả cơ bản nhất băng bó đều không có thật đúng là thần giao cách cả ba bất quá vừa vặn đại biểu cho nguyên tắc thiết lập không có như vậy ta xung làm thuyết khách đem nó triệt để nói ra cái kia giữa hai người mâu thuẫn liền sẽ triệt để biến mất ta cũng có thể mượn cơ hội này đạt được song sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện n g h m i ệ n g lên j o h n tâm niệm vừa động chân đạp gập vụ trực tiếp liền xuất hiện ở bờ rộ gì trước người khu vực mở miệng nói bờ rộ gì người là ai nhìn thấy j o h n xuất hiện bờ rộ gì khe như mày thần sắc có chút bất thiện nói xem như ngày xưa bị bít mom lừa gạt tồn tại bờ rộ gì nội tâm đối với nhân loại chính là không tín nhiệm thậm chí chính là căm thủ hiện tại don xuất hiện ở chỗ này hắn lần đầu tiên liền cầm bên cạnh a o một bộ tùy thời muốn động thủ ý tứ đừng động thủ gặp tình hình này john cũng là thần sắc cứng đờ vội vang mở miệng la lên ta không phải tới tìm ngươi phiền phước ta cũng không phải đến ra tay với ngươi ta là vừa vặn từ đồ dị bên kia tới ta có kiện sự tình m u ố n cùng ngươi thương nghị đồ dị ngay vậy vợ dộ dị nhìn về phía john ánh mắt càng là hoài nghi dù sao hắn biết rõ đồ dị cùng mình một dạng chính là cực kỳ căm thù nhân loại tồn tại theo lý mà nói không nên cùng nhân loại có liên quan gì mới là nhưng là nhìn lấy john l ờ i thề son s á t bộ dáng vợ dị nhưng cũng có chút không phân do đến cùng tình huống như thế nào hơi trầm lâm về sau Bờ rộ gì tùy theo mở miệng vậy ngươi đến đây nơi đây cần làm chuyện gì hô gặp tình hình này g o ò n thở phào một cái chỉ cần bờ rộ gì không đậu thủ cái k i a chính là sự t ì n h tốt không có ở chân trờ g o ò n nói thẳng là như vậy ta tới nơi đây chính là muốn giải trừ các ngươi song phương hiểu lầm Bờ rộ gì, ngươi khả năng không biết đổ gì cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu với lại cùng ngươi thời điểm chiến đấu cũng đều là lưu lại không ít thủ đoạn không có thi triển không phải là bởi, vì xem thường ngươi, mà là bởi vì hắn không muốn đánh bại ngươi cũng không muốn để ngươi trở về cự nhân vương quốc bên trong chịu chết lời này vừa nói ra vợ rộ di con ngươi có dù lại không vì cái gì khác bởi vì j o h n lời nói để nội tâm của hắn vô cùng rung động không chỉ là bởi vì đ ồ gì cùng mình một dạng ẩn giấu thực lực chủ yếu nhất là cái sau cũng đều là cùng mình một dạng suy nghĩ không muốn làm cho đối phương tại thất bại về sau trở về chịu chết trong lúc nhất thời bờ rộ dị nội tâm phức tạp đ á y mắt càng là tràn ngập mãnh liệt nghi ngờ nói ngươi lời ấy coi là thật đ ồ gì, đ ồ gì thật nói như thế đúng vậy gật gật đầu j o h n n ế t miệng lên nói nếu như không phải thật sự vậy ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này bởi vì lúc trước chúng ta đều thấy được giữa các ngươi quyết đấu cảnh sắc đại khái bên trên cũng c ũ nhìn g n ra được các ngươi lẫn nhau ở giữa đều là lưu thủ cho nên ta suy luận các ngươi đều không hy vọng cái sau sẽ bại trận từ đó trở về chịu chết lúc này mới sẽ một mực duy trì lấy thế hòa không phân thắng bại tình huống đ ồ gì quan tâm ngươi tồn tại ngươi cũng tương tự để ý đồ gì tồn tại cho nên ta muốn trợ giúp các ngươi hóa giải chuyện này hoàn toàn không có tất yếu tại tiếp tục chém giết lẫn nhau xuống dưới nhân sinh khổ đ o ạ n các ngươi hoàn toàn có thể tại tiểu hoa viên bên trong cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy thời gian trôi qua tự nhân tộc đều không có tìm các ngươi gây phiến phức cái này cũng liền đại biểu cho hoàn toàn không có truy cứu năm đó chuyện kia tâm tư cũng hoặc là nói hai người các ngươi đều đã bị bọn hắn chỗ bỏ qua dưới tình huống như vậy chỉ cần các ngươi không chủ động ra biển đi ầm ĩ lời nói cái kia hoàn toàn liền không có vấn đề gì hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt tại nơi đây ầm ầm ầm ầm ngay tại ron ràng thuật thời khắc đột nhiên xa xa khu vực tiếng oanh minh v a n g vọng ngay sau đó có thể nhìn thấy tại đồ di bọn người vị trí khu vực tiếng nổ mạnh văn vọng ánh lửa ngốc trời tựa hồ có người tại khu vực này chém giết tình huống như thế nào có người xâm lấn lông mày nhữ lại giòn sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên thả người thi triển g ậ t phủ bay vào trên bầu trời trên cao nhìn xuống hướng phía nơi xa nhìn lại l o a n thoáng có thể nhìn thấy chiến đấu khu vực thỉnh l ì n h chính là đồ dỉ chỗ phạm vi trong lúc nhất thời giòn có chút nổi giận mình lập tức liền muốn thành công đây rốt cuộc là cái tia ra hỏa có mắt không chồng đi ra quấy r ố i lên cơn giận giữ dưới giòn lúc này người nhẹ nhàng rơi xuống đất nói vợ d ộ gì có người xâm lấn hoa nhỏ cá mục tiêu hẳn là đồ dì ta liền không ở chỗ này chỉ hoãn thời gian ta đi đầu một bước độ dì thương thế rất nghiêm trọng trong thời gian ngắn khói phục nếu như xâm lấn người thực lực quá mạnh lời nói đó mới là nguy hiểm、nhất. nói xong john không có ở lưu lại trực tiếp liền hóa thành một đạo điểm ánh sáng hướng phía nơi xa bay đi đồ g ì cùng ngày đồng thời vợ d ộ gì cũng đã lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua rời đi john hắn cũng là bị thật sâu xúc động mặc dù không biết là ai đang tập kích nhưng là việc quan hệ đồ g ì sinh tử hắn làm sao có thể thờ ơ gần như trong n y mắt vợ d ộ gì liền đem quần áo giật xuống đến cho mình băng bó vết thương ngay sau đó hắn đứng người lên cầm lấy đao liền cất bước hướng phía phía trước đi đến rất nhanh j o n liền đã về tới đồ dì chỗ khu vực có thể nhìn thấy giờ phút này một nhóm lớn hải tặc xuất hiện ở chỗ này mục tiêu của bọn hắn không thể nghi ngờ chính là đồ di chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là bị phỉ bọn người chặn lại tại đám người này bên trong j o h n thậm chí còn chứng kiến không ít đến từ b ạ rổ quẹt vật thành viên cùng cán bộ ở trong đó cầm đầu người thình lình chính là mister ba lại là bọn hắn thấy cảnh này j o h n s ắ c mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi nguyên tắc bên trong đến chỗ này chính là mister năm cùng miss valentine nhưng hai người này trước đó liền bị j o h n tại w h i s k y tỉ ạt đánh chết vốn cho rằng b ạ rổ quẹt vật người sẽ không ở đến chỗ này nhưng cũng không nghĩ tới thế mà còn là phát sinh thậm chí không ít người tới c ầ một đầu đến người vẫn ngọn năng mình biến giả cái kia trái cải là lực là cây cho a Ba. ra, hệ bạ dẹ mẹ ngọn đến trái cây năng lực giả Mr.、Ba. Xem xì dù là mình cải biến một ít chết u y ệ n nhưng là trên bản chất h là t đại thế, nhưng cũng là không cách nào cải biến. cách cải cự nhân chuyện này, cho dù là Bà quẹ đối nghĩ hai n i dài cũng sẽ á t chết. sinh. Muốn n h g tới đây john s á t ý càng đậm dù sao hắn thật vất vả mới muốn thuyết phục bợ rội di lập tức hai người liền muốn hòa giải mình song s ắ t hạ kỷ phương pháp tu luyện liền muốn tới tay hiện tại thế mà bị mister ba dẫn người phá hủy hắn làm sao có thể thờ、ơ? một giây sau John trong lúc nhất thời liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên ngàn vạn vôn tiêu chuẩn phóng điện nó lực phá hoại cùng lực sát thương đều là cực kỳ to lớn cái này cũng đưa đến cái kia bình thường bạ rổ quẹt được thành viên hoàn toàn liền ngăn cản không nổi t ừ n gặp cái n g tình hình này đang cùng mister ba bọn người chiến đấu phi mấy người cũng đều là tinh thần nhất trấn tuyệt đối không nghĩ tới don thế mà nhanh như vậy liền trở lại với lại giới tình huống như vậy có don xuất thủ áp chế tình huống giới những tên kia cũng không có khả năng tại ở gần hư mực độ gì gọi mù gọi mù xuống phóng tên lửa gần như trong nháy mắt lưu phi liền tùy theo làm loạn đã không có nỗi lo về sau tình huống dưới hai tay của hắn dơ lên không chút do dự liền hướng phía mister b a tập kích mà đi cùng ngày đồng thời s o d o san dì cũng đều là cùng những cái kia bà rổ quẹ t vật cán bộ chiến đấu ở cùng nhau ở s ổ p cùng nạ m ị thì là tại độ g ì bên cạnh bố trí phòng tuyến lấy mây cháy trở ngại còn lại hải quân tới gần ở s ổ p càng là không ngừng n ắ m bắn địch nhân bà rổ quẹ t vật ra hỏa các người đang chết lúc này don đã ngừng nhẹ nhàng rơi xuống đất đi tới trong sân nhìn lúc qua bốn phía cái kia lít nha lít nhít hải tặc thân ảnh don trực tiếp liền rút ra bên h Sở trong í t phót s lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết vang vọng không ngừng nương theo lấy càng ngày càng nhiều đồng bạn tử vong cái kêu bốn phía bạn rộ quẹt luật thành viên cũng đều luôn cuống tuyệt đối không nghĩ tới don thế mạ như thế mạnh mẽ và đáng sợ chủ yếu nhất là don tập kích tốc độ nhanh chóng hoàn toàn liền là bọn hắn không có khả năng ngăn cản được dưới tình huống như vậy những cái kêu bạ rổ quẹt luật h à n h viên cũng đều sợ hãi thậm chí bắt đầu từ từ triệt thoái phía sau hoàn toàn cũng không dám tới gần g i n chỗ thậm chí không ít người trực tiếp liền tùy theo cầm lấy súng k i ế p nhắm ngay don bóc cỏ bành bành bành trong khoảnh khắc vô số đạn quét sạch mà ra đáng tiếc những viên đạn kia thậm chí cũng còn chưa tiếp cận don thân ảnh liền đã biến mất cái này cũng đưa đến bọn hắn tập kích toàn bộ thất bại mà j o n thì là lại lần nữa xâm đáng chết ta không đánh giá hỏa này liền là quái vật không hổ là tiền treo thưởng ba trăm triệu bờ gì siêu t h ầ n tinh hắn thật sự là quá c ư ờ n g đại cho dù là mister ba đại nhân chỉ sợ cũng đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta đi mau không phải hôm nay đều phải chết ở chỗ này đang lúc nói chuyện số lớn thân ảnh tùy theo triệt thoái phía sau cấp tốc liền hướng phía ngoại vi khu vực chạy trốn nói đ ù a tại đối mặt dọn dạng này sát thần tình hôn giới không có ai sẽ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm cũng không người nào nguyện ý tại tiếp tục cùng dọn dạng này quái vật là địch muốn đi nhưng mà dọn sao lại để bọn hắn vào tàu cũng bởi vì đám người kia xáo trộn kế hoạch của mình hắn giờ phút này hoàn toàn liền là lên cơn giận dữ gần như trong nháy mắt j o h n r a tốc liền muốn đuổi bắt tiểu quỷ tránh ra đột nhiên một đạo hét to tiếng vang triệt một giây sau j o h n cũng cảm giác được một c h ấ u nguy cơ tiến đến không chút do dự phát động siêu thần tốc lực tự thân tốc độ tăng tốc mấy chục lần cấp tốc rút về đến băng h ả i tặc mũ d ơ m bọn người chỗ khu vực cũng liền tại lúc này có thể thấy được cách đó không xa rừng cây bên trong bờ rộ gì đi lên phía trước theo hắn mỗi một bước tới gần khí tức trên thân liền sẽ tùy theo tăng trưởng một đoạn rất nhanh Hắn liền đã đi đã trong ớ i t sân phạm vì, ánh phạm vi, mắt khoảnh ó a kia chặt cái chạy tạc, trực những hải trốn tiếp t muốn liền lên rơ r n lớn, can g tay đao đ quát lớn, dám m tập kích các đồ gì, g ư i đều p ả i chết. Cự nhân tộc nhân bí khắc cổ củ. Trong k o ả n h h k vợ rộ dỉ giơ lên trong tay đao nhắm ngay những cái kia đào tẩu hải tặc khu vực liền tùy theo vương gậy hòn đảo trực tiếp liền bị cắt chém ra một cái sâu không thấy đáy vết kiếm trong đó vô số nước biển hướng phía trong đó phun trào mà tại đầu này hồng câu khu vực bên trong những cái kia đến từ b ạ rổ quẹt vật hải tặc thì là toàn bộ đều đã tử vong thậm chí là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sống tiếp khả năng tên một màn này trực tiếp liền để đang cung phì s ô rộ sàn gì giao thủ mít tơ ba mít gỗ nợ ít mẹ gì cờ g i ế t mật bọn người toàn bộ đều hù dọa thật là đáng sợ vợ r ổ gì một đao kia thật sự là thật là đáng sợ mặc dù nhắm ngay không phải mình bọn người thế nhưng là cũng làm cho bọn hắn đều cảm thấy tử vong nguy hiểm giờ k h ắ c này bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng là sụp đổ tuyệt đối không nghĩ tới tại tiểu hoa viên bên trong thế mà gặp băng hải tặc mũ dơm càng không nghĩ đến ở chỗ này cái kia hai cái cự nhân thế mà đáng sợ như vậy b ợ rộ gì thậm chí đều vẫn là t h ụ thương trạng thái nhưng l à nhưng cũng có thể nhẹ nhàng thi triển ra cái kia kinh khủng c h ạ n g kích đây là sao mà đáng sợ đây là sao mà dọa người nghe tin bất ngờ trong lúc nhất thời nội tâm của bọn hắn cảm xúc cũng đều là triệt để không kiểm được rút lui rời đi nơi đây tiểu hoa viên hành động hủy bỏ hai người này thật là đáng sợ không phải chúng ta có thể so sánh Gần chương t r bảy mươi sáu bà trốn bà rổ quẹt vợt song x á t hạ kỳ phương pháp tu luyện tới tay muốn đi thay thế john cất bước tiến lên liền muốn tiếp tục truy kích dù sao nói thật những ngày bà ạ rổ quẹt vợt ra hỏa cơ hồ đều là trái ác quỷ năng lực giả mặc dù không thể xác định đánh giết đối phương về sau liền có thể trực tiếp t r ù n g sinh ở bên cạnh hoa quả bên trên nhưng cũng vẫn là có nhất định xác suất john t ố t nhưng mà còn không đợi john tiếp tục truy kích một bên v ị t nhưng cũng là trước tiên mở miệng chúng ta vẫn là xem trước một chút độ gì thương thế à thương thế lông mày nhữ lại j o nấy mắt lộ ra một tia kinh ngạc độ gì bị thương vẫn là bị bạ rổ quẹt mấy tên kia tạo thành này làm sao nhìn đều có chút khó tin thậm chí để hắn cảm giác được khó có thể tin dù sao hắn biết do mister ba đám người tiêu chuẩn như thế nào c thể thể sao? Sao ngay sau đó một đám người cấp tốc tiến lên rất nhanh liền tùy theo đã tới độ di chỗ phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc này độ di đích thật là bị thương tại bên hông hắn khu vực giờ phút này thế mà xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn giờ phút này chính máu me đ ồ n g địa nhìn qua cực kỳ khớp ổn làm sao có thể thấy cảnh này do n ấ y mắt tràn đầy nghi hoặc liên trước đó nhìn thấy mister ba bọn người làm sao có thể đối độ gì tạo thành to lớn như vậy tổn thương đây quả thực không thể tưởng tượng thậm chí khiến người ta cảm thấy khó có thể tin là một người đầu trọng nam lúc này một bên s ổ rồ đi lên phía trước thần sắc khó coi nói tên kia có thể làm cho cánh tay của mình hóa thành lưỡi nao với lại lưỡi dao của hắn cắt chém năng lực cực kỳ đáng sợ đương thời chúng ta đều không có chú ý tới thẳng đến độ gì bị đánh lén về sau chúng ta mới phát giác được ê nói đồ theo bay ra n không không vậy, vậy một. Chí một ý nghĩa nào đó Mr. một chính là phó thuyền trưởng tiêu chuẩn tồn tại cũng không ngoại lệ cũng không phải còn lại cán bộ có thể so sánh thăng thêm hắn ăn hết chính là hệ bà r ẹ mệ si ạ s ụ n bà s ụ n b à no mi dưới tình huống như vậy hắn tiến hành đánh lén thật đúng là đủ để đối độ g ì tạo thành uy hiếp thậm chí chính là tạo thành như thế thương thế nghiêm trọng đồ g ì đồ g ì cũng liền tại lúc này b ợ rộ g ì vội vã đi lên phía trước đợi nhìn thấy ngã vào nơi đó sát mặt trắng bệnh lại bên hông bị cắt ra to lớn lôi t h ù n g thân ảnh về sau cả người cũng đều là bối rối không thôi hắn cũng không nghĩ tới mình cùng đồ g ì một trận chiến này thế mà bị người có cơ hội để lợi dụng được nếu quả như thật đồ dị ra chuyện gì cái kêu vợ trong lúc nhất thời bờ rộ gì cả người đ ỡ đẫn đứng ở nơi đó cũng không biết nên làm cái gì Bờ rộ gì gặp tình hình này do nháy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ thả người nhảy lên đi tới trước người bọn họ khu vực về sau lập tức mở miệng nói các ngươi tại tiểu hoa viên ở lại thời gian lâu như vậy nhưng biết nơi nào có c h ữ a thương thảo dược đ ồ gì vết thương rất nghiêm trọng cần dược vật mới có thể đúng nghĩa trị liệu chúng ta bây giờ đối nó tiến hành băng bó có thể chậm lại nó thương thế quyết tán dược vật thảo dược ta đã biết ta biết ngay vậy vợ rộ gì như ở trong ngộng mới tỉnh không có ở trần chờ cái gì trong ự c t lúc nhất thời độ gì trên mặt lộ ra một tia tiêu dùng nhưng hắn giờ phút này rõ ràng đã không kiên trì nổi thương càng thêm thương trực tiếp liền để hắn hôn mê đi gặp tình hình này do mấy người cũng đều là biến sắc cái này nếu là đồ dì chết rồi tình huống kia liền cực kỳ không ổn bất chấp gì khác do nhanh n chóng hành động cấp tốc c ắ t đồ dì quần áo đem nó hóa thành băng vải về sau liền bắt đầu chào hỏi phi bọn người bắt đầu trợ giúp đồ dì tiến hành băng bó ước chừng qua nửa giờ bờ rộ dì mang theo dược vật trở về đây cơ hồ đều là thảo dược với lại đều là chữa thương thảo dược đáng tiếc do n bọn người không phải bác sĩ hoàn toàn không biết dùng cái gì tốt nhất bất quá để bảo đảm đ ồ dị an toàn do trực tiếp đem những thảo dược kia toàn bộ đều cho đồ dì đắp lên tại làm xong đây hết thể về sau do bọn người cùng vợ rộ dì thì là ngồi ở một bên khu vực kiên nhẫn、đợi. dù sao hiện tại bọn hắn nên làm đều đã làm tình huống cụ thể như thế nào hiệu quả như thế nào liền phải nhìn đồ gì có phải hay không có thể thất tình một chỗ khác thời khắc này mister ba bọn người cũng đều đã rời đi tiểu hòa viên phạm vi ngồi bọn hắn thuyền vội vã liền hướng phía mặt biển chạy mà đi mắt thấy đội thuyền dần dần từng bước đi đến cái tia trong đó cự nhân không có truy kích đi ra này mới khiến mister ba bọn người thở phào một cái làm ta sợ muốn chết người khổng lồ kia làm sao lại mạnh mẽ như vậy mister một bị một kích liền đánh bay ra ngoài không nghĩ tới mặt khác cái tia người khổng lồ cũng đều đáng sợ như thế đặt mông ngồi liệt trên mặt đất mít gỗ nờ nụy một mặt nghĩ mà sợ nói lời này vừa nói ra trực tiếp liền gây nên một bên đám người tán thành thật là đáng sợ vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn cũng cảm giác mình suýt nữa đã muốn tử vong không vì cái gì khác thật sự là bở r ổ gì c h ả m kích thật là đáng sợ cái kia bị bọn hắn mang đến thành viên thế nhưng là có hai ba trăm người mặc dù bị đánh bại một bộ phận nhưng là đào tẩu nhưng cũng chí ít có hai trăm người nhưng kết quả đây vẹn vẹn một đạo c h ả m kích cái kia hơn hai trăm người liền đã tử vong thậm chí hòn đảo đều bị bổ ra khẽ hở tạo thành một cái to lớn hẻm núi tốt tên kia không có đuổi theo ra a chúng ta cũng coi là an toàn lúc này mister ba lạng yên mở miệng nhìn một chút miss goon đơn bị bọn người về sau hắn chậm rãi mở miệng nói ra bất quá tình huống hiện tại nhưng cũng không thể phớt lờ dù sao mister một trước đó đem một cái k i a cự nhân đạn t h ư ơ n g thậm chí còn có chút trí mạng một khi nó tử vong lời nói cái k i a một cái khác cự nhân chỉ sợ sẽ ra tới tìm chúng ta báo thù chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là mau sớm trở về tìm tới mister một về sau trực tiếp trở về hạ lạ bà ta chỉ có tại địa bàn của chúng ta bên trong mới có thể có chút cảm giác an toàn hoặc là thì là tìm tới xã trường hy vọng lực lượng của hắn có thể cùng người khổng lồ kia chống lại lời này vừa nói ra mít gỗ nợ n h ệ t mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu không thể không nói mít thơ ba lời nói chính là sự thật thậm chí căn cứ phân tích của hắn nhóm người mình lần này sau khi trở về cũng đều là nguy hiểm hy vọng duy nhất liền là tìm tới xã trưởng nhưng là muốn tìm xã trưởng lời nói vậy thì nhất định phải muốn liên lạc với mít thơ một mới được nghĩ tới đây mít gỗ nợ n h ệ t mấy người cũng cũng không có ở trần trờ nhao nhao tùy theo mở miệng ta trước đó chú ý tới mít thơ một bị đánh bay phương hướng ngay tại phía đông nam khu vực chúng ta bây giờ trực tiếp liền hướng phía cái hướng kia tiến lên mau sớm đem nó tìm được về sau trở về ạ lạ bà tạ tiểu hoa viên sự tình ta sẽ không tại tham dự về sau cho dù là có nhiệm vụ ta cũng sẽ không tại tới nơi đây cái kia hai cái cự nhân thật là đáng sợ lại lần nữa tới tao nộ lời nói vậy rất có thể liền sẽ tử vong lời này vừa nói ra trực tiếp liền gây nên đám người tán thành bao quát mister b a cũng đều không ngoại lệ vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn đều đã bị bợ rỗ gì triệt để sợ mất mật còn có băng hải tặc mũ dơm đám người kia tuyệt đối không thể bông tha bọn hắn liền tại lúc này một bên m i s s mẹ g ì cờ r í t m ở lặng yên mở miệng nghĩ đến trước đó ngăn cản nhóm người mình băng hải tặc mũ dơm còn có về sau đến đại khai sát giới giòn đáy mắt của nàng liền là một trận phẫn nộ cùng sát ý mà nàng nhưng cũng là để mít tơ ba mấy người cũng đều là lên cơn giận dữ nếu như không phải là bởi vì băng hải tặc mũ dơm ngăn cản bọn hắn rất có thể cũng đã đem cái kêu bản thân bị trọng thương đ ổ g ì đánh chết hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ thậm chí khả năng tại bờ r ổ g ì đến trước đó rút lui cũng sẽ không tạo thành to lớn như vậy tổn thất hơn ba trăm tinh nhuệ ai cho dù là b ạ rổ quẹt tài khí thô cũng đều khó mà tại trong thời gian ngắn bổ s m r ba mấy người cũng đều là nhao nhao mở miệng nói băng hải tặc mũ dơm đang chết cái kia sổ d ồ ta nhất định sẽ làm t h ị t hắn còn có cái kia sán gì s á t đầu bếp ta nhất định phải giết chết hắn cái kia nhóc mũ dơm cũng không phải vật gì tốt thế mà ngăn cản ta đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn trả giá đ ắ t mặc dù kêu gào nhục mạng thậm chí bao gồm đối với ở xốp nam mỹ đều là hận ý mười phần từng cái hận không thể đem nó thiên đao và quả nhưng là thời khắc này m r ba bọn người nhưng cũng là ăn ý không có lựa chọn để cặp g i n vẹn vẹn là tình huống trước mọi người cũng nhìn ra được john thực lực là sao mà cường đại hoàn toàn liền không phải mình bọn người có thể trêu chọc lúc này nếu như nói dọa đến lúc đó bị những người còn lại tin là thật cái t h i ệ tương lai mình tại đối mặt john thời điểm chẳng phải là muốn đi chịu chết trong trước mắt ba ngày trôi qua hừ hừ ngày thứ tư trước kia hôn mê đồ dị rốt cục t h ứ c tỉnh chỉ thấy nó mở mắt ra cả người trực tiếp liền từ trên mặt đất ngồi dậy trên thân một câu ngang ngược khí tức liền tùy theo chuyên gia thời khác này g o o n bọn người nhưng cũng là t h ở phào một cái nhất là phi ở sổ càng là trực tiếp liền ở tại chỗ chúc mừng đồng dạng lộ ra nụ cười còn có g o o n cũng không phải là đồ gì khôi phục thức tỉnh sự tỉnh mà là bởi vì hắn thức tỉnh tình h ư n g dưới cái kêu nhiệm vụ của mình liền xem như hoàn thành cái này cũng liền đại biểu cho song phương đặt thành hiệp nghị hoàn thành hắn lập tức liền có thể có được tâm tâm niệm niệm song sắc hạ k ỳ phương pháp tu luyện vợ d ộ gì lúc này đồ gì cũng đã tỉnh táo lại biết chuyện lúc trước đã kết thúc nhưng là ánh mắt của hắn nhưng cũng không có ở băng hải tặc mũ rơm trên thân quá nhiều dừng lại mà là nhìn chừng chừng hướng cách đó không xa ngồi ở chỗ đó b ợ rỗ di mở miệng nói ta dự định định c ư ở chỗ này n g ư ờ i đây giờ khác này đồ gì cực kỳ thoải mái tựa hồ bởi vì chuyện lúc trước để hắn lập tức nghĩ thoáng không í t ta đương nhiên cũng muốn nghe vậy b ợ rỗ di nhét miệng lên đối với đồ gì lời nói nội tâm của hắn cũng đều là cực kỳ vui vẻ dù sao trước đó john lúc nói hắn còn hơi nghi ngờ nhưng giờ phút này đồ di nếu như đã nói ra cái này cũng đại biểu cho không có khả năng làm bộ trong lúc nhất thời vợ di nội tâm thở phào một cái chỉ cần không tại tiếp tục chém giết vậy bọn hắn giữa song phương hiểu lầm cùng mâu thuẫn liền triệt để biến mất nghĩ tới đây bờ dồ dì lập tức cười to nói chờ ngươi thương thế tốt về sau chúng ta liền cùng một chỗ xây dựng trụ sở triệt để tại hoa nhỏ c á ở lại Tốt. nghe đến lời này đồ dì cũng là cười hắn biết don sự tình làm xong Bờ dồ dì thật hiểu mình với lại nguyện ý ở chỗ này lưu lại mà không phải trở về chịu chết nghĩ đến đây đồ dì tiếu dung liền càng phát sán lạ、John. ngay n sau đó đồ dì ánh mắt tùy theo nhìn về phía trên mặt đất g i ó n chỗ hơi trầm lâm về sau Hãn trong ngực tử một ra lấy y q u dù sao c c h John nói, đây chính là dạnh hạ, sổ sổ hạ, hạ, hạ, hạ kỳ a nói theo một ý nghĩa nào đó dạnh hạ kỳ liền là nhược hóa bản hạ gụ sổ cụ quân quanh với lại một khi nắm giữ g i ả hạ kỳ lời nói cái tia trái ác quỷ năng lực giả hoàn toàn có thể không nhìn xì、si、A tồn còn tay một loại tồn tại đúng nghĩa không ngừng cắt giảm xem như năng lực giả nhược điểm đa t ạ không chần chờ john trực tiếp liền tiếp nhận cái kia ghi lại hạ kỳ sổ tay đối độ gì làm một lễ thật sâu tạ ơn độ gì độ gì cảm ơn ngươi cùng ngày đồng thời vì mấy người cũng đều là biểu đạt mình cảm tạ trước đó john đã giảng thuật qua hạ kỳ tầm quan trọng bọn hắn vô cùng rõ ràng cái này chính là tại gờ giang lai nạ khó mà lấy được phương pháp tu luyện càng là rất nhiều người cũng sẽ không truyền thụ cho đồ vật Hiện tại đồ gì chương o j bảy mươi bảy tu luyện kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nạp bị bị bệnh huyết mạch thất tỉnh thành công đạt được song sắt hạ kỳ phương pháp tu luyện do một đoàn người cũng, cũng không có ở quái giày đổ dị cùng bợ rồ d ì một đám người tại cùng bờ r ồ d ì đồ d ì ăn một bữa cơm về sau trực tiếp liền trở về g n h mẹ d ì phía trên ngay sau đó bọn hắn thì là ngồi g n h mẹ d ì rời đi tiểu hoa viên bắt đầu hướng phía vĩnh hằng kim đồng hồ chỉ hướng ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn phương hướng chạy mà đi john cái này hạ kỳ phương pháp tu luyện thật là khó a b o g thuyền john vì bọn người vây tại một chỗ nhìn xem tay kia sách bên trên ghi lại song sắt hạ kỳ phương pháp tu luyện mỗi người đều là cao mày nhất là phi hắn thử nhiều lần hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đầu mối đích thật là khó khăn ngay vậy john cũng nhẹ gật đầu song s á c hạ kỳ phương pháp tu luyện bọn hắn đều đã xem hết john cũng đã đem nói nhớ kỹ nhưng không thể phủ nhận thứ này tu luyện độ khó cực kỳ to lớn tu luyện kẽ bùn sổ cụ vậy cần chính là tuyệt đối cảm giác bén nhạy cái đồ chơi này ngoại trừ hậu thiên học tập bên ngoài còn cần có chính là thiên phú vậy phần nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ thứ này là mỗi cá nhân đều có thể tu luyện thế nhưng là cũng cần nhìn thể phách vấn đề thậm chí là thực lực bản thân vấn đề dựa theo sổ tay bên trên đi lại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cho dù là tại cấp tá thực lực tiêu chuẩn cũng đều có thể lĩnh hội thậm chí là nắm giữ nhưng là bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng cũng khác biệt. muốn nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ vậy ít nhất đến đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn cho dù là trái ác quỷ năng lực giả muốn tại cấp tá đem nó nắm giữ độ khó cũng đều là cực kỳ to lớn chủ yếu nhất là bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là một loại đối với tự thân đặc thù năng lượng vận hành thủ đoạn cái này cũng đưa đến tại không có người chỉ điểm tình huống dưới muốn đem nó tu luyện ra được độ khó rất lớn thậm chí trước đem nó nhớ kỹ a lấy lại tinh thần do nhìn về phía phi bọn người nói trước nhớ kỹ song sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện tương lai đối đai chúng ta tự thân tình huống đầy đủ thời điểm tại đem nó tu luyện bằng không thực lực bản thân không đủ cái kia hoàn toàn đem không có bất kỳ cái gì tu luyện bọn chúng khả năng chủ yếu nhất là này đôi s á t hạ kỳ chính là trở thành đỉnh cấp cường giả phù hợp thủ đoạn lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới phì đám người tán thành mặc dù không cách nào tu luyện nhưng là trước đem nó nhớ kỹ nhưng cũng là tất yếu chính như john nói tới song s á t hạ kỳ tương lai cường giả phù hợp nếu như bọn hắn sẽ không lời nói cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ bị đào thải đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến sự tình lúc này một đám người cũng không có đang trần trờ cái gì trực tiếp liền bắt đầu yên lặng nhớ lại ơ xốp tới giúp ta tu luyện nhìn xem tất cả mọi người gánh vác song s ắ t hạ kỳ tu luyện nội dung john cũng đem tay kia sách thu vào ngay sau đó ánh mắt của hắn nhưng cũng là nhìn về phía ở s ộ c chỗ hắn tình huống cùng phì bọn người khác biệt bọn hắn cần chí ít đạt tới tướng cấp tiêu chuẩn về sau mới có thể tu luyện song s ắ t hạ kỳ nhưng là john nhưng cũng có thể sớm tiến hành xem như người xuyên việt linh hồn của hắn cảm giác cường độ mạnh hơn với lại bởi vì sẻn nẹn dịp nguyên nhân có được bất tử long thể hắn nhục thân cường độ cũng đều viễn siêu cùng tiêu chuẩn tồn tại dưới tình huống như vậy j o n dự định bắt đầu tu luyện mặc kệ có thể thành công hay không thế nhưng là cũng là nhất định phải tiến hành john ngươi tu luyện cái gì john ngươi là muốn tu luyện hạ kỳ ngay vậy ở s ổ bọn người đều là kinh ngạc nhìn về phía john dò hỏi dù sao bọn hắn cũng đều đã nếm t h ử qua cái đồ chơi này trong thời gian ngắn không phải bọn hắn có thể tu luyện nhưng bây giờ john lại muốn tu luyện cái này đúng vậy g ậ t gật đầu john lạnh nhạt cười nói bật sổ sổ cụ thứ này độ khó có thể sẽ đánh rất nhiều với lại cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể hoàn thiện nhưng là cái này kẻ bùn sổ cụ nhưng cũng khác biệt ta hẳn là có tu luyện thành công khả năng cùng nắm chắc với lại ta cũng hiểu biết một cái tu luyện kẻ bùn sổ cụ biện pháp có đúng không nghe vậy l vì bọn người lập tức đến hứng thú liếc nhau về sau một đám người cũng đều từ trên mặt đất đứng người lên mở miệng dò hỏi biện pháp gì nếu như tu luyện kẻ bùn sổ cụ hiện nhiên bọn hắn giờ phút này cũng đều là dục dịch nhất là luyện cùng xô rồ dù sao ngoại trừ john bên ngoài hai người bọn họ cũng đều là cấp giáo tiêu chuẩn thực lực nếu như john có thể tu luyện đây chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn cũng là có khả năng không vội lạnh nhạc cười john nhìn về phía mấy người lập tức nghiêm mà nói ta cũng không xác định đến cùng có được hay không vì cùng ta cùng một chỗ tu luyện có thể nhưng là sổ dầu ngươi liền không có cần thiết ngươi mới vừa vặn trở thành kiếm hào hiện tại liền là ngươi nhìn thấy đột nhiên tăng mạnh thời khắc nếu như ở thời điểm này phân tâm tu luyện kẽ bùn sổ cụ l ờ i nói vậy đối với ngươi mà nói cũng không phải tin tức tốt gì ngươi bây giờ cần phải làm là mau sớm tăng lên kiếm đạo thủ đoạn chí ít trước đạt tới trung cấp kiếm hào tiêu chuẩn mới được ngay vậy s ô dô nhẹ gật đầu đối với điểm này hắn cũng là biết được mặc dù hạ kỳ thật là mê người nhưng là hắn nhưng cũng minh bạch mình mục tiêu chính là kiếm đạo chính là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào ta đã biết đáp ứng một tiếng xô dô trực tiếp quay người liền hướng phía một bên đi đến cầm đao lại bắt đầu tu luyện vậy ta cũng đi tu luyện gặp tình hình này sàn gì cũng là đứng người lên thần xác nghiêm nghị nói mặc dù có chút khó khăn nhưng ta nhất định sẽ mau sớm đánh vỡ cổ bình tiến vào cấp giáo thực lực nói xong hắn không có ở lưu lại trực tiếp đi hướng một bên khu vực bắt đầu rèn luyện, luyện thế ể phách, John, chúng đá kỹ. vậy ta t i p x u ố nào g tu thế luyện n theo mấy người rời đi ư u phi nhưng cũng là không kịp chờ đợi dò hỏi đơn giản ngay vậy j o h n lạnh nhặt cười ánh mắt nhìn về phía ở sông nói tiếp xuống tu luyện liền cần ở sộp tương trợ kẻ bùn xô cụ tu luyện chính là rèn luyện tự thân cảm giác đã như vậy cái kia ở xốp nằm g bắn đối với chúng ta liền thật là tốt rèn luyện c h i pháp với lại mượn nhờ tu luyện của chúng ta ở xốp cũng có thể tăng lên mình nằm g bắn kỹ thuật có thể nói chính là một công nhiều việc nghe đến lời này lưu vi cùng ở xốp hai mắt tỏa sáng dù sao dạng này rèn luyện thật là có ý tứ ngay sau đó lưu vi cùng ở xốp liền mở miệng vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu à? john chúng ta sau đó phải như thế nào làm đơn giản cười ha ha một tiếng john lấy ra màu đen băng dính đem cặp mắt của mình che đậy lập tức quay người nhìn về phía ở sộp phương hướng nói ở sộp ta cùng phi ở đầu thuyền khu vực người đi đôi thuyền khu vực đối với chúng ta tiến hành ngắm bắn đừng có điều kiên kỵ gì trực tiếp liền nhắm ngay chỗ yếu hại của chúng ta phát động tập kích là được chỉ có như thế mới có thể để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại ngay vậy ở sộp nhẹ gật đầu nhìn ron cùng phi một chút lập tức quay người liền hướng phía sau khu vực hành tẩu mà đi mà theo hắn triệt thoái phía sau vì cũng là học theo che đậy ánh mắt của mình bắt đầu nương theo lấy ở s ộ quát khẽ một tiếng một giây sau vô số tiếng xé gió văn vọng ngay sau đó don cùng phì thì là tùy theo bạo lộ tại ở sộp năm b ắ n phạm vi bên trong ba t ba ba không ngừng tiếng vang nổi lên b ố n phía giúp p ì cùng don đều là bị ở sộp bắn ra đạn đánh trúng mặc dù không phải cái gì rất cường đại đạn nhưng là tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình h n g ư ớ i cái đồ chơi này đánh vào người vẫn là rất đau trong lúc nhất thời don hết sức chăm chú không ngừng thử nghiệm cảm giác tránh lẽ ngược lại là một bên phì bởi vì đạn đối với thân là cao su hắn không có bao nhiêu u y lực cái này cũng đưa đến hắn đứng tại chỗ mở mịn không biết làm sao không được ta hoàn toàn liền không có cảm giác mà nửa ngày vì giật xuống mình bị mắt sững sờ bất đắc dĩ đi đến một bên nói ở sộp ngươi nhằm vào don tiến hành huấn luyện liền tốt ta đều không cảm giác cũng vô pháp tiến hành cái gì tránh né nói đến đây vì một mặt bất đắc dĩ đối với cái này don thì là nhún vai nguyên tắc bên trong vì thế nhưng là có dấu hỏi tự mình chỉ điểm lấy sen lẫn bật sổ sổ c ủ hạ kỷ cây gậy tập kích lúc này mới đưa đến vì bị đau tình húng dưới tiềm lực bị khai phát ra nhưng là hiện tại ở sộp rõ ràng là không làm được đến mức này không có đau đớn cùng áp lực vì hoàn toàn liền không cách nào tiến vào trạng thái đương nhiên Thư g i đáp ứng một tiếng ở sổ không có ở tập kích phi mà là cầm lấy mình đạn liên tục không ngừng hướng phía don phát động tập kích mà don giờ phút này cũng không chần chờ tiếp tục bắt đầu tự thân tu luyện dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua trong trước mắt một đám người ở trên biển liền đã chạy được nửa tháng tải hưu thời gian nạp mi một ngày này vì tiếng kinh hô phá vỡ đội thuyền bên trên trạng thái tu luyện j o h n giật xuống mình bị t m ắ t nhanh chóng đi tới khoang thuyền bên trong có thể nhìn thấy thời khắc này nạ nà m ì thế mà bị cảm phát sốt cả người nằm ở nơi nào cực kỳ suy yếu cũng liền tại lúc này ngoại giới có tuyết lớn đời trời toàn bộ bầu trời cùng mặt biển cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh nhiệt độ không khí càng là tại cấp tốc trượt vẫn là bị cảm xem ra nơi đây khoảng cách vương quốc dùng không xa a gặp tình hình này j o h n con mắt khé hít một cái không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đã tiếp cận vương quốc dùng phạm vi nạ mỹ xem như có được đặc thù cảm giác tồn tại trực tiếp đưa đến thân thể của nàng liền có thể cảm giác nhiệt độ không khí cùng thời tiết chính vì vậy nàng sớm cảm giác được hắn lãnh bất ngờ không đề phòng lúc này mới ngã bệnh nhưng chính vì vậy do nhưng n cũng có chút n g h i hoặc dù sao nạ mị hiện tại thế nhưng là ăn trái ác quỷ tồn tại cho dù là hệ lộ gì hạ nhưng là thể phách nhưng cũng là đạt được tăng lên rất nhiều theo lý mà nói nạ mị không có khả năng bởi vì nho nhỏ nhiệt độ biến hóa liền bị bệnh mới là chẳng lẽ là huyết mạch thất t ỉ n h đột nhiên do n trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong tựa hồ có đề cập tại vương quốc dùng về sau nạ mị liền bắt đầu nắm giữ cảng cường đại hơn hàng hải thiên phú thậm chí mặc quần áo cũng đều tại từ từ giảm bớt để da thịt càng nhiều bạo lộ ra cảm giác thời tiết biến hóa nếu là như vậy cái kia khả năng rất lớn liền là tới từ nạ mỹ huyết mạch trong cơ thể thất tình nhưng là don lại cũng không biết huyết mạch của nàng đến cùng là cái gì kiếp trước nạ mỹ thân phận cũng không đúng nghĩa công bố ra nhưng có hai cái suy luận nhưng cũng là để don cực kỳ tán thành cái thứ nhất suy luận cái kia chính là nạ mỹ chính là thiên vương truyền thế chính vì vậy mới có thể để thân là hải vương suy giã hộ khi nhìn đến nàng lần đầu tiên liền biểu đạt ra cảm giác thân thiết cái thứ hai suy luận liền là nạ m chính là người cá cùng nhân loại con lai căn cứ nguyên tắc thiết lập người cá cùng nhân loại là có thể đản sinh ra nhân loại bình thường đứa trẻ hải tử như vậy tại sau khi lớn lên cũng là có thức tỉnh người cá huyết mạch khả năng bằng không năm đó ạt lòng băng hải t ạ c s â m lấn quýt đảo thời điểm tại sao lại tán thành nam i thậm chí là bởi vì cùng nà m i một cái ước định liền bỏ qua có cổ dạ s ỉ thôn người nhưng mặc kệ là cái nào giờ phút này không thể nghi ngờ chính là đối với nà m i cực kỳ trọng yếu chỉ cần chữa cho tốt thời khắc này nam i nàng huyết mạch trong cơ thể liền sẽ tùy theo thức tỉnh đến lúc đó hàng hải thiên phú sẽ tăng cường thậm chí khả năng thiên phú tu luyện cũng sẽ tăng thêm ngay h cho nạ mì uống chút nước nóng, làm điểm khăn nóng cho h ĩ tới tức trước t nước gió miệng, đây, điểm uống nóng, nóng lập làm mở mì nạ nàng o một mì mau sớm tìm tìm bộ, Tình tại thể ta nhất tới từ tới cái. lạc chúng bác hiện dưới, phải phải huống nạ bệnh không quan, định hòn bị đảo đổ đó sĩ nàng vậy vì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu ngay sau đó một đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên ta đi cấp nạ mì tiểu thư nấu điểm canh gừng san di cũng là lần đầu tiên quay người ra ngoài mặc dù không phải bác sĩ nhưng là xem như lâu bếp hắn vẫn là biết một chút có thể làm dịu bệnh chứng thủ đoạn nửa giờ đồng hồ về sau n a m i tình huống từ từ chuyển biến tốt một chút nhưng nàng thời khắc này nhiệt độ cơ thể vẫn là rất cao với lại vẫn như cũ vẫn còn hôn mê trạng thái ầm ầm ầm ẩm, ẩm, dưới tình huống như vậy một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng ngay sau đó n g n ờ mẹ dì liền tùy theo đung đưa kịch liệt nương theo lấy biển sóng lăn lộn n g n ờ mẹ dì trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài tình huống như thế nào có người tập kích lần đầu tiên giúp p đám người biến sắt s a n j i ờ sộp các người lưu lại chiếu cố nam y ném câu nói tiếp theo john g i cùng sổ rồ ba người trực tiếp liền ra con thuyền mà sàn gì cùng ở s ổ p cũng không có cự tuyệt dù sao khả năng gặp được tập kích tình hồ dưới bảo hộ na m ì mới là chủ yếu nhất rất nhanh do ba người liền đi tới b o n g thuyền phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền hải tặc xuất hiện ở cách đó không xa khu vực với lại giờ phút này cái kia chiếc thuyền hải tặc phía trên vô số móc bay ra trực tiếp liền rơi vào huỳnh mẹ dị phía trên hạn chế huỳnh mẹ dị rời đi hoặc là khả năng chạy trốn tính hải tặc thấy cảnh này vì cùng xổ sắc mặt khó coi đám người kia ở thời điểm này phát động tập kích đây đối với na my cũng không tốt chính vì vậy bọn hắn nội tâm l ử a giận cũng đều là cực kỳ to lớn là bọn hắn trái lại do giờ phút này thì lại như có điều suy nghĩ vỡ lại t i n h hảo trước mắt t r ư ớ c này thuyền h ả i tặc liền là bạ cụ bạ c ụ no mi năng lực giả h o ạ b ổn nguyên tắc bên trong cũng có đ ể cập qua chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nạ mì mới vừa vặn bị bệnh không có thời gian bao lâu thế mà liền gặp đám người kia trong lúc nhất thời j o h nháy mắt sát cơ loay lên lẩm bẩm nói hệ vạ dẹ mẹ xì ạ bạ cụ bạ cù no mi đây cũng là một viên đỉnh cấp hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ á nếu như có thể đem nó thu vào tay cái kia nói không chừng chương 78, chém giết họa tổn đại khai sát giới diệt hải tặc đối với họa tổn năng lực j o h n vẫn có chút để ý thậm chí có thể nói chính là m ư i phần tán thành hệ vạ dẹ mệ x i、si、ạ b ạ cù b ạ cù no mi có thể chuyển hóa làm hết thể nuốt vào đi vật chất cái này vật chất không chỉ có riêng là bao quát vật thật thậm chí còn bao quát hết thể nguyên tố có thể nói cái này bạ cù bạ cù no mi liền là hệ vạ dẹ mệ x i、si、ạ bên trong cùng loại với dẹ mỹ dẹ mỹ no mi tồn tại nếu như có thể đem nó khai phát thỏa đáng cái kêu bạ cù bạ cù no mi tiềm lực tuyệt đối là không kém hơn bất luận cái gì đỉnh cấp trái ác quỷ tồn tại cho dù là dâu đen khi lấy được rẽ mị rẽ mị no mi trước đó hắn cũng là có đem bạc ủ bạc ủ no mi xem như năng lực chính mình tâm tư bởi vậy có thể thấy được cái này bạc ủ bạc ủ no mi giá trị là sao mà to lớn duy nhất không xác định liền là đánh giết t ọ a tồn tình hùng dưới có bao nhiêu hy vọng có thể đạt được hắn bạc ủ bạc ủ no mi mặc kệ là bao lớn cơ hội nhưng đã xuất hiện ở trước mắt vậy liền không thể bỏ qua với lại bọn giá hỏa này lúc này xuất hiện đó cũng là tự tìm đường chết hành tích vừa nghĩ đến đây j o h nấy mắt sát cơ bắn ra mở miệng nói l ư i số rồ theo ta đi bọn giá hỏa này nhân số không ít để cho bọn họ tới đến q u vì mẹ gì phía trên tất nhiên sẽ tạo thành phá hư chúng ta trực tiếp g i ế t đi qua tại bọn hắn thuyền hải tặc phía trên đem nó giải quyết hết nói xong j o h n thả người nhảy lên t h i triển vật tủ liền hướng phía cái kia bờ lại kỉnh hào bay đi chúng ta đi chúng ta cũng cùng đi gặp tình hình này lúc đi cùng sổ rộ l ư p nhau không có ở c h â n chờ hai người cũng đều thả người v à o lên t h i triển vật tủ đi theo j o h n tiến lên rất nhanh j o h n ba người liền tùy theo đã tới bờ lại kỉnh hào người nhẹ nhàng rơi xuống đất bốn phía lít nha lít nhít hải tặc liền đã vây lên đến đây giết giết bọn hắn làm thịt bọn hắn gần như trong nháy mắt những cái kia h ả i tặc liền đã chú ý tới không c h ầ n c h ờ chút nào bọn hắn cấp tốc hướng phía j o h n ba người tập kích tới Tới. nhìn người tới j o h n đáy mắt sát cơ loại lên không c h ầ n c h ờ chút nào trực tiếp liền rút ra bên hông rủ bạn sĩ di mở miệng nói lưu phi don không cần lưu thủ một đám làm nhiều việc c á c hải tặc không có tất yếu thủ hạ lưu t ì n h nói xong j o h n trực tiếp liền thoát ra hồ quang điện nảy lên nó thân ảnh cấp tốc xuyên qua bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền đem trước mắt đám người kia đều tiêu diệt gặp tình hình này l ư cùng sổ cũng không trần trờ bọn hắn cũng đều là lên cơn giận g ữ dù sao đám người kia xuất hiện thời điểm thế nhưng là lan đến gần vì mẹ gì. thậm chí thân ở vào trong đó nà mỹ cũng đều bị lan đến gần nếu như là ngày bình thường thì cũng thôi đi nhưng bây giờ nà mỹ thế nhưng là ngã bệnh bản thân liền cực kỳ yếu ớt cái này nếu là ra chuyện gì vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi với lại tạo thành đây hết thể người liền là trước mắt đám người kia cho dù là lvi cũng đều không có bông u tha bọn hắn tâm tư gõ mù gõ mù x u ố n g máy gõ mù gõ mù loạt đả nhất đ a o lưu xì xì x ầ n xần xản chi ngàn tờ ho u nờ ho trong khoảnh khắc v i cùng sổ cũng đều là tăng nhanh đổ sắt tốc độ vẹn vẹn trong nháy mắt ở đây hải tặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tử vong a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng không ai có thể tại don ba người tập kích dưới còn sống sót thậm chí ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có theo thời gian trôi qua toàn bộ thuyền hải tặc bên trong hải tặc số lượng tại cấp tốc giảm bớt đ á n g chết dừng tay cho ta liền tại lúc này một đạo tức h ổn hển thanh â m vang vọng mà lên họa bổn thân ảnh xuất hiện giờ phút này chính căm tức nhìn don ba người Đang nhìn trong ớ i t lúc nhất thời họa vồn thả người nhảy lên liền đi tới trong sân khu vực nhìn về phía don ba người nói đáng chết ba cái tiểu quỷ các ngươi là không muốn chết sao thế mà dám can đảm ở ta trên thuyền lỗ mãng các ngươi đây là không muốn sống ngay vậy v y lập tức đi lên trước nhìn về phía họa vồn đường ngươi chính là thuyền trưởng liền là ngươi tập kích thuyền của chúng ta ta muốn đánh bay ngươi đối với hoa b ổ n vì giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền là đem nó đánh bay dù sao xem như thuyền trưởng tình huống giới trước đó cái kêu bợ l à kỉnh hào hành vi không thể nghi ngờ chính là ở dưới sự k h ô n g chế của hắn tiến hành chờ một chút gặp tình hình này do n lập tức liền mở miệng ngăn cản vì ra hỏa này giao cho ta ngươi cùng s ổ rồ đem còn lại hải tặc x ử l ý sạch nói đùa john cũng sẽ không để vì đem nó đánh bay phải biết hoa b ổ n trên người bạ cụ bạ cụ no mi giá trị thế nhưng là cực kỳ to lớn cái này nếu là thật cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài lời nói cái kia hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tại gặp phải khả năng cái kia c ư ớ p đoạt bạc ụ bạc ụ no mi khả năng cũng đều là đã không có cho nên john muốn đích thân độc t h ủ đem nó đúng nghĩa giết chết hy vọng có thể mượn cơ hội này đạt được cái kia bạc ụ bạc ụ no mi chi lực cái này hà to miệng vì theo bản năng nhìn về phía john hơi kinh ngạc nói john ta ta muốn đích thân làm thì hắn không đợi vì nói xong john thì là thần sắc kiên định nói g i a hỏa này kém chút hại nam mi cũng không phải tùy tiện bị đánh một trận liền có thể giải quyết hết dù là không phải ta xuất thủ đó cũng là sổ dồ đến mà không phải phi ngươi đến tiến hành ta đã biết ngay vậy vì lập tức gục đầu xuống hắn biết don lời nói ý tứ trong ba người chỉ có phi sẽ không tùy tiện giết người hắn càng nhiều chính là đem người đánh bại chân chính trên ý nghĩa giết chóc quả quyết người cũng liền là don cùng sổ dồ cho nên don chặn đánh giết họa vồn tình hùng dưới cái kia đích thật là không thích hợp phi xuất thủ nghĩ tới đây vì cũng không có đang chần chờ nhìn về phía một bên nói sổ dồ chúng ta so tải một chút xem ai đánh bại người càng nhiều nói xong hắn bỗng nhiên ra tốc liền hướng phía một bên những cái kia hải tập tập kích mà đi gõ mù gõ mù x u ố n g máy gõ mù gõ mù pháo h ỏ a tiễn l u phi n g ư ơ i đây là đ ạ n h lén gặp tình hình này sổ rồ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cũng là lộ ra tiếu dung không có ở chân trờ hắn cũng là nhanh chóng hướng phía còn lại những cái kia hải tập tập kích mà đi tuyệt đối là thực lực nghiền ép d ư ớ i những cái kia hải tập hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống c ự gì lực trực tiếp ngay tại l u phi cùng sổ d ộ tập kích phía dưới không ngừng ngã xuống đất không dậy nổi chết thảm hỗn đản ta đều để các ngươi dừng tay các ngươi thế mà còn dám động thủ đây là tại khiêu khích ta gặp tình hình này một bên đỏa tổn cũng là lên cơn giận g ữ vì cùng sổ r ồ hành vi không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt của hắn cái này khiến hắn phát ra từ nội tâm cảm giác được b i ệ t khuất cùng khó chịu lên cơn giận d ữ dưới họa bổn trực tiếp liền cầm lên một cây đao đem nó n u ố t vào tiếp theo không chút do dự liền cất bước tiến lên muốn đi ngăn cản vì cùng sổ r ồ đối thủ của ngươi là ta gặp tình hình này j o h nháy mắt sát cơ lõi lên hắn biết đ ư ợ c tâm tư vì sao nhưng chính vì vậy hắn thời khắp này đáy mắt nhưng cũng là trả ngập sát ý nồng nặc tâm niệm vừa động do thân h n h xuất hiện ở họa bổn trước người khu vực trong tay rủ bạn xì、sì、dị vung ẩy bạt đao chạm trong nháy mắt liền bủ và họa bổn trên thân Chánh, ánh lửa vang khắp nơi. Bà bồn bị john một đao đánh bay hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau hoạch xuất ra mười mấy mét vừa rồi dừng lại mặc dù thực lực không bằng john nhưng là nương tựa theo bạ c ụ bạ c ụ no mi chuyển hóa chi lực hắn để tự thân tựa như l ư ớ i đao đồng dạng l ư ớ i kiếm cái này cũng đưa đến john một kích này không cách nào đem nó đánh giết bạ c ụ bạ c ụ no mi quả nhiên bất phàm gặp tình hình này john con mắt khẽ h í p một cái một bước tiến lên quanh thân hồ quang điện bắt đầu nhảy lên sir p e t e sơ mở không trần trơ chút nào john thân ảnh từ biến mất tại chỗ một giây sau thân ảnh của hắn xuất hiện ở hạ bồn bên cạnh khu vực hồ quang điện bao b ọ c dù b ạ t si zi vung vẩy không ngừng tập kích tại tọa b ổ n trên thân a i trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng mặc dù nhục thân hóa thành lưới đao đồng dạng vật chất để don tập kích không cách nào chí mạng nhưng là cái này ẩn chứa trong đó lực lượng cùng thiểm điện tập kích nhưng cũng là cực kỳ cường thế cái này cũng đưa đến tọa b ổ n căn bản cũng không có bất kỳ sức chống cự tại don liên tiếp không ngừng tập kích giới cả người hắn trực tiếp liền trôi nổi tại trong giữa không trung cũng không phải hắn nắm giữ phi hành thuật lực mà là tại hắn muốn rơi xuống thời điểm don tập kích liền đã rơi xuống cái này cũng đưa đến cả người hắn trực tiếp đã bị đá theo thời gian trôi qua g o ò n cầm đao vung chặt tốc độ càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng ngày càng mạnh dù là đã chuyển hóa làm đao kiếm thân thể hỏa tồn cũng đều đã có chút không k i ê n trì nổi không đủ còn chưa đủ đối với cái này do nhưng n cũng là cực kỳ không hài lòng dù sao lực công kích của chính mình còn là chưa đủ hoàn toàn không cách nào đem hỏa tồn u phòng ngự đánh vỡ cái này cũng đưa đến sự tình tại thời khắc này trở nên cực kỳ phiền phức siêu thần tốc lực t h ở sâu g o ò n quanh thân hồ quang điện khiêu động càng phát ra k ị liệt cũng cực hạn lúc này hắn trực tiếp liền tiến vào siêu thần tốc lực hình t h ớ i dưới tình huống như vậy g o ò n tốc độ đã từ đâu mơ hồ theo nó thân ảnh cấp tốc vào chỗ trong tay rủ bạn xì gì cũng là liên tục không ngừng tập kích tại họa tồn trên thân gian giắc vỡ vụ n tiếng văn g triệt họa tồn làn ra phòng ngự vỡ tan ngay sau đó m á u tươi p h u n tung tóe nương theo lấy g o ò n tập kích càng phát cấp tốc họa tồn trên thân cũng là xuất hiện vô số vết kiếm mỗi một đao đều xâm nhập h u y ế t mục thiểm điện bên trong liên tục không ngừng xâm lấn trong cơ thể của hắn trực tiếp liền để hắn kêu r ê n không ngừng a a một màn này trực tiếp liền để bỡ lại kỉnh hào bên trên những cái kia hải tặc đều là vạn phần hoảng sợ vì cùng xô dô quá cường đại bọn hắn hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực thậm chí tại thời khắc này bọn hắn nội tâm đều là tràn ngập hoảng sợ cùng tâm tình bất an nhưng là tình huống hiện tại dưới bọn hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào hy vọng duy nhất liền là họa bổn có thể đánh bại giòn về sau tại cứu viện bọn hắn nhưng kết quả đây họa bổn tình huống cùng bọn hắn cũng đều không sai b i ệ t lắm thậm chí hoàn toàn đem không có có bất kỳ chống cự gì lực một màn này đơn giản liền là thật sâu kích thích tất cả mọi người dù sao họa bổn như vậy tái n h ậ n bất lực điều này không khỏi làm cho người hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không có thể sống sót nghĩ tới đây mỗi người nội tâm đều có chút tuyệt vọng. không nhịn được lên tiếng kinh hô hỏa b ổ n đại nhân hỏa b ổ n đại nhân phản k í c h ta hỏa b ổ n đại nhân ngươi thế nhưng là bà cụ bà cù no mi năng lực giả làm sao lại bị đánh không có sức hoàn thủ đáng tiếc bọn hắn kêu là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thời khắc này hỏa b ổ n cho dù là nghe được nhưng cũng không có phản bác năng lực thậm chí liền năng lực nói chuyện đều đã không có cái kêu bà cụ bà cù no mi bao t r ù m lực lượng đã bị triệt để phá hủy cái này cũng đưa đến thân thể của hắn đau đớn chính là vô cùng chân thực tồn tại dưới tình huống như vậy hắn hận không thể mình trực tiếp tử vong dù sao tại sống sót không những không phải chuyện gì tốt ngược lại là vô cùng thống、khổ. zeta k ị c h liệt đau đớn dưới t h o ạ bổn rốt cuộc h ỏ n g mất gian nan chịu được nội tâm đau đớn ánh mắt tùy theo nhìn về phía một bên khu vực do nói hiển nhiên hắn đã triệt để từ bỏ hiện tại chỉ muốn cái chết chi thậm chí hắn ngay cả phản kháng cuối cùng đều không có làm trực tiếp liền đem bạ c ụ bạ cù no mi chi lực triệt để thu hồi có ý tứ gặp tình hình này rõ cười hắn biết t h o ạ bổn tâm tư vì sao dù sao tại tuyệt đối lực lượng trước đó còn lại phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì chủ yếu nhất là do tập kích nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên thực tế nhưng cũng là rét người chu tâm ngoại trừ mấy lần trước tập kích bên ngoài về sau tập kích j o h n thậm chí đều cố ý khống chế cường độ vì chính là để họa bổn trải nghiệm một cái thân thể bị cắt ra cảm giác nhìn xem đã triệt để từ bỏ họa bổn j o h nội n tâm l ử a giận cũng đã lắng lại không ít tâm niệm vừa động hắn trực tiếp liền lấy ra mấy cái hoa quả ném về phía họa bổn chỗ khu vực lập tức trong tay rủ bạt xì dị bỗng nhiên vùng vẩy liền chém ra ngoài thành t o à ngươi n một giây sau hồ quang điện sáng chói j o n đao trực tiếp liền đem họa bồn đầu chạm rơi xuống đến tận đây họa bổn tử vong bốn phía hải tặc cũng đều triệt để hầng mất chết họa bồn đại nhân đã chết rồi trốn a, mau trốn a. trong lúc nhất thời vô số kêu la tiếng vang triệt sống sót những cái kia hải tặc rốt cuộc không kèm được cũng không dám tại mặt đối với vì cùng sổ rổ q a y người liền bắt đầu trốn thậm chí không ít người trực tiếp liền nhảy lên nhảy xuống biển cho dù là bị nước biển chết đuối nhưng cũng so chết tại gian bọn người trong tay muốn tốt chạy đi đâu các ngươi bọn giá hỏa này ai cũng đi không được gặp tình hình này vì cùng sổ rổ còn có để bọn hắn đào tẩu gần như trong n h á n mắt bọn hắn liền tăng nhanh tốc độ đối những cái kia hải tặc phát động tập kích trong khoảnh khắc từ người từ người hải tặc tử vong đội thuyền bên trên hải tặc số lượng cũng tại cấp tốc giảm bớt không có đáng chết thế mà không có cùng nay đồng thời do h n thời khắc này sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi dự tại hỏa tồn thi thể chỗ tồn tại có mười cái hoa quả t à n mát ở nơi nào nhưng l à hỏa tồn đều đã chết mấy phút thời gian nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hoa quả chuyển hóa làm trái ác quỷ cái này cũng liền đại biểu cho hắn muốn có được bà cù bà cù no mi hy vọng đã không có trong lúc nhất thời j o h n đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ không đúng xem trước một chút thuyền này chỉ bên trong những cái kia thức ăn nói không chừng khoang thuyền bên trong hoa quả có chuyển hóa làm trái ác quỷ lắc lắc đầu don không có ở để ý tới những cái kia kêu trên hải tặc 79, đoàn diện tỏa thôi r ự xem ra cái đồ chơi này vẫn là xem vật khí lắc lắc đầu john không có ở kiên trì cái gì trực tiếp quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến thuyền này khoang thuyền bên trong sự vật cái gì cũng còn rất nhiều nhưng là đối với john mà nói không có cái gì lực hấp dẫn xử lý xong đám người kia về sau bọn hắn thì là muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về vương quốc d ù m mau sớm tìm tới cọp tờ trợ giúp nạ mì trị liệu thuận tiện đem cái kia nguyên tắc bên trong bác sĩ cọp tờ cũng kẹo vào băng hải tặc bú r ơ m theo john đi ra có thể nhìn thấy b o n g thuyền đã là t h ầ y ngang khắp đồng mặc dù vì tại đả đảo đối thủ về sau cũng không làm sao bù đao nhưng là sổ dỗ lại cũng sẽ không bỏ qua đám người kia một đau một cái trực tiếp liền đem những cái kia hải tặc tính mệnh toàn bộ đều thu hồi được j o n đợi nhìn thấy j o n đi ra l ư cùng sổ、Dổ、cũng đều đi lên phía trước đợi đã tới bên cạnh hắn về sau hai người hiếu kỳ dò hỏi ngươi trước đó đi đâu ngươi vừa mới đi làm cái gì không có gì lạnh ngặt cười j o h nhìn n hai người một chút lập tức mở miệng nói ta chỉ là đi xem một chút cái kêu bạ cụ bạ cụ no mi có hay không trùng sinh tại trên chiếc thuyền này bất quá hiển nhiên là không có chúng ta cũng không cần tại trì hoãn thời gian đã đám người kia đều đã xử lý tốt vậy chúng ta cũng kém không nhiều cần phải đi mau sớm tiến về vương quốc dùng tìm tới bác sĩ cho nạ mị xem bệnh mới là chủ yếu nhất sự t ì n h tốt n g h e vậy vì cùng xổ d ộ nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều biết được hiện tại sự tình không thể trì hoãn nạp bị tình huống nhìn qua cực kỳ không tốt cần phải mau sớm trợ giúp nàng trị liệu mới được về phần nói trái ác quỷ. nói thật bọn hắn cũng không thèm để ý dù sao trước đó họa tổn cũng không hiện lộ ra bạ c ụ bạ c ụ no mi chỗ cường đại nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù rất nhanh do một đoàn người liền trở về g ừ n g mẹ gì phía trên chặt đứt cái kia kết nối dây t h ư ờ n g về sau g i ọ n ánh mắt tùy theo nhìn về phía cái kia to lớn mở lại tình hào giơ lên trong tay đao đ ô n g nhiên nhắm ngay phía trước khu vực vung chặt trong miệng quất lớn năm mươi triệu vôi lôi đao một giây sau một thanh khổng lồ thiểm điện đao khí ngưng tụ ở dưới sự khống chế của hắn trực tiếp liền rơi vào bờ là k n hào h bên trên ầm ầm ầm ầm tiếng oanh minh vang vọng t h i ể m điện đao khí tàn phá bờ bãi trực tiếp đem thuyền kia chỉ phá hủy vô số hồ quang điện này lên toàn bộ đội thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được r a n ư ớ c vô số nước biển thuận khe hở chui vào đến đội thuyền bên trong toàn bộ đội thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía đáy biển c h ì m v à o tết gặp tình hình này vì cùng sổ đều là nhịn không được hít sâu một hơi vì ngạc nhiên tại gian có thể chém ra cái kia không kém hơn kiếm hào tiệm điện kìm khí trong lúc nhất thời hai người đều là hoảng sợ nhìn về phía john mở miệng nói john người đối trái ác quỷ khai phát cũng quá cường đại a đúng vậy a to lớn như vậy thiểm điện k i ế m khí cho dù là ta hiện tại cũng không cách nào thi triển đi ra sánh ngang c h ạ n g kích john người đối với kiếm đạo lý giải cũng quá mạnh ngay vậy john thì là khoát tay áo thần s ắ c lạnh nhạt nói chuyện này đối với ta không có cái gì khó khăn quá lớn dù sao chủ yếu vẫn là trái ác quỷ khai phát ta trong khoảng thời gian này tu luyện ngoại trừ kiếm thuật cùng kẽ b ù n sổ cù bên ngoài càng nhiều thời điểm nhưng cũng là khai phát thiểm điện trái cây mặc dù ta tiệm điện trái cây sẽ lấy tốc độ làm chủ nhưng là tiệm điện còn lại đặc tính ta cũng vẫn là đều có khai thác sẽ không đem nó lãng phí nghe đến lời này cứ vì như có điều suy nghĩ ngay sau đó hãn tự hầu nghĩ đến cái gì nhìn về phía john nói john ta trước đó cũng nghĩ đến ghẹ ở thật suy nghĩ ngươi nhìn đ ồ gì cùng bở rộ gì xem như thế mà mạnh mẽ như vậy vậy ta có phải hay không cũng có thể khai phát ra một cái cự nhân hình thái ta là cao su theo lim mà nói cũng có thể đạt tới cùng loại với cự nhân tình trạng a đương nhiên nghe đến lời này john không chút do dự cấp cho ủng hộ thậm chí nói thật hắn cảm giác phỉ ghẹ ở thật một khi đúng nghĩa hoàn thiện hoàn toàn liền là không kém hơn tương lai ghẹ ở pháp chỉ bất quá ghẹ ở pháp chính là lấy hạ kỳ làm chủ rất có thể cũng là bởi vì nguyên tắc bên trong phỉ tại học được hạ kỳ về sau liền khai thác hoàn toàn không có đem ghẹ ở thật chân chính lực lượng diễn dịch đi ra chính như phi nói tới hắn ghẹ ở thật chính là đem tự thân hóa thành cùng loại với cự nhân hình thái một khi thật hoàn thành cái k i a vẹn vẹn cái k i a nhục thân cường độ liền đã không kém hơn cự nhân trung tướng bao nhiêu nếu như tại dạng này trên cơ sở tại khai phát ra bao trùm tự thân ghẹ ở pháp cho dù là không thể có nhiều như vậy hình thái nhưng là tại c lực lượng gia trì dưới tại phối hợp bên trên hạ kỳ gia trì, cái kêu hoàn toàn liền là đại khai đại hợp một quyền một cái tiểu bằng h ư u hoàn toàn liền không là vấn đề nghĩ tới đây do lập tức mở miệng người ý nghĩ rất tốt nếu quả như thật có thể hoàn thành một kích kê liền có thể ẩn chứa cự nhân chi lực dù là không phải chân chính cự nhân thế nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu chỉ bất quá một khi thật muốn hướng phía cái phương hướng này tiến hóa lời nói vậy ta đề nghị ngươi đem nó đúng nghĩa diễn dịch đến cực hạ để tự thân chân chính đạt tới có thể biến thân cự nhân tình trạng mà không chỉ là một phần thân thể biến lớn biến nhỏ như vậy phải không như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu vì trong đầu đã hiện ra mình hóa thành như là đ ồ gì bận rộ gì khổng lồ như vậy cự nhân một màn trong lúc nhất thời cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng cả người hưng p h ấ n nói ta nhất định sẽ hoàn thành đến lúc đó trực tiếp biến thân cự nhân vậy nhất định sẽ rất khóc nhìn xem để ít phi do giờ phút này cũng là lộ ra tiêu d u n g dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần phi thật sự có tâm khai phát cái kia hoàn toàn liền có thể làm đến c ự nhân hóa một khi hắn thật hoàn thành cái này một chút cái kia cho dù là không có nắm giữ hạ kỳ vậy cũng có thể uy hiếp được chúng tướng tiêu chuẩn tự nhân mặc dù tương lai ghẹ ở phạt cùng thức tỉnh cường đại như trước nhưng là không thể phủ nhận ghẹ ở thật tiềm lực cũng đều là cực kỳ to lớn、tốt. thuyền ố t t kia con sự tình đã xử lý tốt nghĩ tới đây j o h n lúc này tiếng nói nhất chuyển nói chúng ta đi trước thúc đẩy đội thuyền mau sớm tiến về vương quốc dùng chỗ Tốt. Tốt. ngay vậy s o d o cùng phì cũng không chần chờ đi theo john liền tiến về khoang điều khiển lập tức để h u gửi mẹ di lại lần nữa hành động mục tiêu trực chỉ vương quốc dùng phương hướng john phì s o d o cũng liền tại lúc này hai đạo tiếng gọi ở mỹ chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sản di cùng ở sộp từ trong phòng đi ra thời khắc này hai người cũng đều là n ở một nụ cười đợi đã tới bọn hắn chỗ tồn tại về sau sản di liền tùy theo mở miệng nạ mỹ tiểu thư đã ngủ rồi mặc dù còn chưa chuyển biến tốt đẹp thế nhưng là cũng so tình huống trước tốt hơn nhiều vậy là tốt rồi nghe đến lời này j o n mấy người cũng đều là t h ở phào một cái nạ mỹ triệu chứng có chỗ làm dịu đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất nghĩ tới đây j o n lập tức liền mở miệng nói đã như vậy, vậy liền không nên váy g i y nạ mỹ nghỉ ngơi chúng ta mấy cái thay phiên giám sát đội thuyền tranh thủ mau sớm đến vương quốc dùng chỗ tồn tại ngay vậy sàn gì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu ngay sau đó ở sộp tựa hầu nghĩ đến cái gì tiến lên chưa nói đ ú n g don ta lượm cái thứ tốt nói xong hắn trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù trái cây thình lình chính là trái ác quỷ đây là trái ác quỷ lông mày nhữ lại do n ấ y mắt lộ ra một tia kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới ở sộp trong tay thế mà xuất hiện một cái trái ác quỷ hơn nữa nhìn trước mắt trái ác quỷ do n chẳng biết tại sao loáng thoáng cảm giác được quen thuộc đúng vậy a gật gật đầu ở sộp nết miệng cười cười nói vừa mới ta những cái tia hoa quả chuẩn bị cho nạ mỹ cắt không nghĩ tới đột nhiên một cái trái cây liền biến thành trái ác quỷ john ngươi xem một chút đây có phải hay không là ta cần trái ác quỷ có thể hay không tăng cường thực lực của ta lời này vừa nói ra san di s ô dô cùng phì cũng đều là quay đầu nhìn về phía ở sộp trong tay trái ác quỷ ta đã biết lúc này john tinh thần nhất c h ấ n cả người thần sắc có chút kinh hỷ nói hệ b ạ dẹ mệ xì ạ bạ c ụ bạ c ụ n o m i không nghĩ tới à ta trước đó tại thuyền kia chỉ bên trên tìm thời gian lâu như vậy không thu hoạch được gì thế mà lại chúng sinh tại ở sộp trong tay của ngươi giờ khác này j o n cũng không khỏi không phục khí đây chính là nhân vật chính đoàn a các loại không hợp t ố i thường sự tình đều có thể t h u ậ n lý thành trương phát sinh nhất là ơ sốt đây tuyệt đối là mũ dơm nhu toan nội khí vận gần với phi tồn tại hiện tại càng là tay cầm bạ c ụ bạ c ụ n o m i nếu như không phải là bởi vì hắn chính là tay bắn tỉa lời nói nương tựa theo cái này một viên trái ác quỷ hoàn toàn có thể cho hắn có trở thành hoàng phó đại tướng thậm chí là tứ hoàng khả năng nghĩ tới đây j o h n ánh mắt nhìn về phía ở s ố m nói ngươi có bỏ qua ngắm b ă n ý nghĩ sao cái này một viên trái ác quỷ chính là hệ vạ dẹ mẹ si ạ bạ cù bạ cù nami mặc dù người khác xem ra là có chút gân gà tồn tại nhưng là ta nhưng cũng biết hắn chính là đỉnh cấp hệ vạ dẹ m ẹ s ì ạ trái ác quỷ, ăn hết về sau có thể làm cho ngươi tương lai có không kém hơn mọi người khả năng nhưng là muốn để vệ lộ tờ bạc ụ bạc ụ no mi vậy liền cần lấy cận thân chiến đấu làm chủ mà không phải n g ắ m b á n ngươi từ ngực nghe đến lời này một bên phì bọn người nuốt một ngụm nước bọn đỉnh cấp hệ vạ dẹ m ẹ s ì ạ trái ác quỷ. cái này bạc ụ bạc ụ no mi c ư nhiên như thế lợi hại vì sao trước đó họ bồn liền nhìn không ra có tình huống như vậy nhưng là do lời nói bọn hắn nhưng cũng là cực kỳ công nhận dưới tình huống như vậy bọn hắn nhìn về phía cái t i a bạ c ủ bạ c ủ no mi ánh mắt cũng đều là cực kỳ cực nóng không được nhưng mà thời khắc này tình huống dưới ở sộp nhưng cũng rất nhanh áp chế nội tâm sao động cảm xúc mở miệng nói mặc dù có chút chờ mong không giả nhưng là ta vẫn là ưa thích n g ắ m bắn ta sẽ không vì một viên trái ác quỷ liền từ bỏ mình trở thành ngắm bắn chi vương mậu t ư ợ n g Tốt. nghe vậy j o h nhẹ n gật đầu lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến khả năng như vậy tính với lại ở sộp cũng không thể nào là vì chỉ là một cái trái ác quỷ liền động dung nam nhân nghĩ tới đây do mở miệng nói đã như vậy, vậy liền đem nó ở lại đây đi đặt ở đội thuyền bên trong Đến lời ú c có đó nếu có những n g ư c ò này lại lực. Lời gia nhập chúng ta thời điểm, chúng tăng cường ta nhập bọn hắn cần có thể đem nó cho bọn hắn ăn n thể cho hết tăng cường thực có đem vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới ở s ổ p tán thành hoàn toàn chính xác hiện tại không có ăn trái ác quỷ người liền là hắn cùng xô rổ sàn d ì nhưng là xô rổ chính là kiếm sĩ không có khả năng ăn trái ác quỷ sàn d ì là cận chiến cùng loại nhưng là lúc trước hắn cũng đã nói mình hy vọng chính là hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ ẩn thân trái cây hẳn là cũng sẽ không để ý vật này tồn tại nghĩ tới đây ở sộp đem trái ác quỷ đưa cho do nói đã như vậy vậy cái này mai trái ác quỷ liền đặt ở do ngươi nơi này đi thực lực của ngươi mạnh nhất có thể bảo vệ tốt nó không có vấn đề g ậ t gật đầu do tâm niệm vừa động lại lấy ra kỳ lò kỳ lò no mi nói đây là trước đó gặp phải cái kia miss valentine trái ác quỷ, kỳ lò kỳ lò no mi ăn hết về sau có thể làm cho tự thân nhẹ như lông hồng cũng là có thể cải biến tự thân trọng lực mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẹn vẹn nhắm vào mình nhưng là nó một khi t h ứ c t ỉ n h vậy liền có thể ảnh hưởng đến xung quanh sự vật đến lúc đó có thể làm đến cùng loại với phụ họ a phụ họa, họa no mi tình trạng như vậy một khi bị nó tiếp xúc đồ vật liền có thể tăng cường trọng lực thậm chí là trực tiếp lơ lực lên ngày xưa golden lee ông liền là nương tựa theo phụ họa phụ họa no mi trở thành số một đại hải tặc thậm chí kém một chút liền đánh bại tiền nhiệm vua hải tặc rô rơ o à n đội cái này kỳ lò kỳ lò no mi chính là golden lee ông phụ họa phụ họa no mi hạ vị trái cây uy lực khả năng không có lớn như vậy thế nhưng là cũng không thể khinh thường các ngươi nếu như ai nếu mà m u ố n vậy liền trực tiếp nói với ta từ ngực nghe đến lời này là vì bọn người lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt không vì cái gì khác bởi vì tại j o m i u tả dưới cái này kỳ lò kỳ lò no mi giai đoạn trước khả năng không phải rất lợi hại nhưng là tại hậu kỳ thời điểm nhưng cũng là cực kỳ cường đại nhất là hãn giảng thuật tin、tức. cái kia ký lò ký lò no mi thượng vị trái cây phụ họa phụ họa no mi người sở hữu thế mà suýt nữa đánh bại vua hải tặc đoàn đội bởi vậy có thể thấy được biết bao đáng sợ don theo bản năng lưu phi liền mở miệng truy vấn cái gì là thất tình cái kia suýt nữa đánh bại vua hải tặc đại hải tặc rất lợi hại phải không lời này vừa nói ra do h n bọn người trợn trắng mắt suýt nữa đánh bại vua hải tặc đoàn đội tồn tại làm sao có thể nhỏ yếu bất quá thời kỳ này g o l d e n lì ống đích thật là yếu dù sao tại nguyên tắc trong tia thế nhưng là bị chỉ có cấp giáo tiêu chuẩn thực lực l ư đều đánh bại tồn tại nhưng tất cả những thứ này lại cũng là bởi vì golden lee n g cao tuổi thậm chí thực lực mười không còn một với lại không cách nào sử dụng hạ kỳ đưa đến còn có liền là nhân vật chính quan g hoàn áp chế bằng không golden lee n g vô luận như thế nào cũng không có khả năng bại trận cho băng hải tặc bú dơm thua với phi nghĩ tới đây john mở miệng nói ngày xưa golden lee n g rất mạnh không chỉ là phụ họa phụ họa no mi năng lực giả hơn nữa còn là tam sắc hạ kỳ người sở hữu chủ yếu nhất là hắn vẫn là hạ k ẹ trước t đó đệ nhất thế giới đại kiếm h à o đi chính là nỉ t ọ giải nghe nói tại golden lee n g trong tay có hai thành cực phẩm đại bảo kiếm chính là thời đại kia kiếm khách đều không cách nào so sánh tồn tại trong lúc nhất thời nội tâm của hắn vô cùng chấn động theo bản năng mở miệng nói chuyện này là thật j nhưng n trái có tồn tại l một, một chút không thể nghi ngờ cho dù là ăn trái ác quỷ nhưng là golden lee ông kiếm đạo tuyệt đối là thời đại kia mạnh nhất tồn tại cho dù là dô dơ dây ối dâu trắng dạng này kiếm đạo cao thủ cũng đều không bằng hắn lời này vừa nói ra sổ dồ trầm mặc trái ác quỷ năng lực giả trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mặc kệ đến cùng là tình huống như thế nào nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là kiếm đạo cùng có ăn hay không trái ác quỷ tựa hồ không có quá lớn quan hệ thậm chí như thế nói đến cái kia nàng tựa hồ cũng có lại lần nữa chiến đấu đệ nhất thế giới đại kiếm hào hy vọng đột nhiên xô dỗ tựa hồ nghĩ đến cái gì cả cá nhân tinh thần chấn động về sau khoe miệng không nhịn được n ế t miệng lên thấy thế don chỗ đó không biết xô dỗ chỉ người là ai tạ xì đi nếu như là ăn cường đại hệ z o an hệ ạn xì n trái ác quỷ cái kia đích thật là có thể cải biến tự thân thiếu hụt t r i để khai phát ra tự thân kiếm đạo thiên phú tình hùng dưới đến lúc đó đích thật là không kém bất quá rất nhanh j o h n liền lấy lại tinh thần không có quá mức để ý những chuyện này không vì cái gì khác bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn cùng giá trị dù sao hắn cũng không phải thuần chính kiếm sĩ cũng không có trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tâm tư j o h n đ ộ t nhiên ở sộp thanh âm từ một bên chuyển đến cái k i ê u kỳ lò kỳ lò no mi thật lợi hại như thế a n nó đi về sau thật sự có thể tại hậu kỳ thời điểm trở nên cường đại như thế thức tỉnh thật sự có thể để một trái phát sinh to lớn như thế biến hóa lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là nhìn về phía giòn dù sao kỳ lò kỳ lò no mi tình huống bọn hắn trước đó cũng đều là thấy được cũng chính là lơ lửng lên thậm chí là tại tự thân ra chỉ một chút trọng lực đến tập kích đối thủ nhìn qua đích thật là không có cái gì quá xuất sắc địa phương đương nhiên trái lại j o h n thì là xem thường khoát tay h à o nói bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì nó mới là phụ họa phụ họa no mi hạ vị trái cây xem như hệ vạ dẹ mệ s ỉ ạ cấp cao nhất trái ác quỷ thứ nhất cho dù là hắn hạ vị trái cây cũng đều không phải bình thường trái ác quỷ có thể so sánh chỉ bất quá xem như hạ vị trái cây vậy dĩ nhiên là không cách nào cùng thượng vị trái cây giai đoạn trước bằng được c ũ nhưng g k khả nếu n g giai như là n toàn cái h n này lớn. một h viên kỳ lò kỳ lò no mi lời nói cái kia đích thật là có chút không sai mặc dù thức tỉnh khả năng gian nan nhưng không thể nghi ngờ năng lực của nó đối với xem như tay bắn tỉa tồn tại tăng phúc rất lớn ở sộp người cần nghĩ kỹ a ở sộp trái ác quỷ trị có thể ăn một viên người đến nghĩ rõ ràng vì sàn dị cùng sổ dô n h a u n h a u mở miệng bọn hắn không có tán thành cũng không có ngăn cản mặc kệ ăn hay là không ăn vậy cũng là ở sộp sự lựa chọn của chính mình xem như đồng bạn bọn hắn cần không phải tả hữu đối phương nhân sinh cùng lựa chọn chủ yếu hơn chính là muốn để nó làm ra sự lựa chọn của chính mình ta quyết định dưới tình huống như vậy ở s ộ trầm ngâm trong chốc lát về sau chậm dãi ngẩng đầu nhìn về phía do nói ta ăn mặc dù giai đoạn trước yếu một ít nhưng là có thể có được phi hành thuật lực đối với ta mà nói cũng là cực kỳ tốt một khi đúng nghĩa nắm giữ phi hành cái tiêu tuyệt đại đa số người đều không làm gì được ta dù sao ta thế nhưng là tay bắn tỉa a với lại dựa theo j o h n theo như lời nói nếu như ta đem nó khai phát một đoạn thời gian lời nói nói không chừng thật sự có thể dùng nó tăng cường ta đạn đến lúc đó ta tay bắn tỉa đoạn liền sẽ tăng mạnh Tốt. nghe đến lời này j o h n biết ở s ổ đ ặ t quyết tâm không có ở ngăn cản cái gì trực tiếp liền tùy theo đem trong tay kỳ lò kỳ lò no mi ném cho ở s ộ nói đã như vậy vậy ngươi liền ăn đi bất quá cái đồ chơi này hương vị cũng không tốt tốt không có cự tuyệt ở sộp cầm qua trái ác quỷ không trần chờ cái gì trực tiếp một n g ụ m liền cắn trong khoảnh khắc ở sộp diện mục và mèo trái ác quỷ khó ăn trình độ đích thật là để hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái nhưng là hắn nhưng cũng biết vật này nhất định phải nuốt vào nếu không liền xem như phế đi cũng không có khả năng đạt được năng lực từ ngực ngạnh sinh sinh đem nó nuốt xuống ở sộp nhắm mắt chậm trong chốc lát về sau lúc này mới mở mắt ra kinh hỉ nói quá tốt rồi ta thật nắm giữ sức nổi cái kia trọng lực còn chưa khai phát ra hẳn là cần ta đến tiếp sau khai phát nhưng là cái này sức nổi xuất hiện lại cũng đủ làm cho ta bay lên thậm chí tiêu hao cực kỳ nhỏ lấy tình huống của ta cho dù là bay một ngày đều không có vấn đề gì nói xong ở sộp liền phát động năng lực của mình trong khoảnh khắc có thể thấy được nó thân ảnh liền chậm rãi bắt đầu lơ lửng cả người bay ra vụ tàu về sau trực tiếp ngay tại g n h mẹ g ì trên không khu vực vừa đi vừa về chuyển động phi hành a lại là có thể năng lực phi hành gặp tình hình này vì có chút hâm mộ mở miệng nói dù sao hắn chính là cao su không có dạng này năng lực phi hành yên tâm đi gọ mù gọ mù no mi không yếu chính ngươi hảo khai thác lời nói tương lai nhất định cũng có thể bay lên gặp tình hình này j o h n đi lên trước v ô vỗ phỉ bà vai an ủi đương nhiên đây không phải nói đùa bởi vì tương lai phỉ ghẹ ở pháp đích thật là bay được mặc dù thời gian không có khả năng như thế bền bỉ nhưng đích thật là phi hành về phần nói thức tỉnh cái kia một khi biến thành nhì c ả hình thái về sau phi hành đối với phỉ liền không có vấn đề gì ân ta nhất định sẽ khai phát ra năng lực phi hành trung điệp nhẹ gật đầu vì giờ phút này nhưng cũng là rất tán thành mở miệng nói ra mặc dù đã học xong gập p ủ nhưng là cái kết nhưng cũng không phải kế lâu dài với lại gập p ủ tiêu hao còn là rất lớn nếu như có thể nắm giữ phi hành cái kêu cơ hồ đều xem như khắc chế nước biển được điểm hầu như không tồn tại ngã vào biển cả bên trong mất đi lực lượng khả năng hồi lâu ở sộp mới chơi mệt rồi từ giữa không trung rơi xuống một sau khi rơi xuống đất ở sộp liền kích động vạn phần nói john cái này trái ác quỷ rất thích hợp ta ta có thể cảm giác được ta đang phi hành trong chốc lát về sau đối với trái ác quỷ khai phát liền càng phát t h à n h thạo nhất là sức nổi thứ này ta hoàn toàn có thể tiến một bước khai phát để tự thân tốc độ càng nhanh trừ cái đó ra thực lực của ta cũng đã đạt đến thiếu tá tiêu chuẩn nói đến đây ở sộp giơ tay lên huy vũ một cái mặc dù vừa mới vừa ăn trái ác quỷ nhưng dù sao cũng là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ nó bản thân tăng phúc không thể khinh thường chủ yếu nhất là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ lực lượng khai phát ra ở sộp tự thân tiềm lực nguyên tắc bên trong ở sộp nhỏ yếu đó là bởi vì bỏ bê rèn luyện hai năm về sau ở sộp tại rèn luyện tốt thể phách về sau nói thật trên bản chất cũng không yếu hiện tại ăn trái ác quỷ trực tiếp liền đã giảm bớt đi ở sộp c h í ít thời gian hai năm dù là không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng không thể nghi ngờ hiện tại ở sộp thực lực phải cường đại hơn rất nhiều thiếu tá cấp quá tốt rồi chúc mừng ngươi ở sộp nghe vậy một bên phi s ô xô cũng c ũ nhịn g n không được mở miệng chúc mừng bao quát giòn cũng đều là không nghĩ tới do xét nhìn ở sộp một chút về sau lập tức nói ra hẳn là ngươi tự thân thiên phú bị giải tỏa trái ác quỷ tăng phúc không có khả năng như thế khoa trường huống chi còn vẹn vẹn hệ b ạ dẹ mẹ xì ạ cho nên lớn nhất khả năng liền là cái này một viên trái ác quỷ lực lượng giải tỏa ngươi tự thân thiên phú dưới tình huống như vậy ở sộp ngươi mới có thể đạt tới cấp giáo thậm chí bởi vì thiên phú giải tỏa nguyên nhân về sau ngươi mạnh lên tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều thậm chí là đạt tới không kém hơn phỉ xô xô tình trạng có đúng không nghe đến lời này ở s ộ hai mắt tỏa s đầu tiên là xứng sở số dầu không nghĩ tới ở sốp thế mà nói ra lời nói như vậy bất quá rất nhanh trên mặt hắn cũng là lộ ra tiêu dung nhìn về phía ở số nói ngươi cũng không thể thư giãn không phải chúng ta ở giữa tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn đương nhiên sẽ không nết miệng cười cười ở sộp giờ phút này cũng là lòng tin mười phần ánh mắt nhìn về phía số d ồ nói đi số d ồ chúng ta tu l ợ n đi ta đã bức thiết muốn phải trở nên mạnh hơn chờ ta đánh bại ngươi về sau tại đánh bại phì sau đó tại đánh bại giòn như thế ta chính là băng hải tặc ngũ dơm thuyền trưởng ở s ộ ngươi quá mức nghe đến lời này số d ồ không có phản ứng gì nhưng là một bên p h ị nhưng cũng là nhịn không được lại có thể có người nhìn chằm chằm thăm dò mình thuyền trưởng vị trí cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được với lại mặc kệ là số rồ ở sộp thiên phú và thực lực đều không kém hơn mình bao nhiêu nội tâm của hắn cảm giác cấp bách cũng đều càng phát to lớn chớ nói chi là còn có do người n mạnh nhất này tồn tại mặc dù don đối với thuyền trưởng vị trí không có hứng thú nhưng là lập t h ị nhưng cũng vẫn là bức thiết muốn phải trở nên mạnh hơn nghĩ tới đây vì cũng là kêu ầm lên ta cũng cùng đi rèn luyện ta sẽ không thua các ngươi đang lúc nói chuyện ba người trực tiếp liền hướng phía một bên đi đến cầm lấy trên mặt đất dụng cụ liền rèn luyện thật đúng là ba cái tên dở hơi gặp tình hình này don c ư ờ lắc đầu quay người liền chuẩn bị đi xem một chút na mỉ tình u ố n g như thế nào don cũng liền tại lúc này Một bước ê n s chân h vì đó mà ngừng lại don kinh ngạc nhìn về phía sàn di hắn tuyệt đối không nghĩ tới sàn di thế mà lại muốn ăn trái ác ủy hơn nữa nhìn cái này tư thế hắn tựa hồ đã để mắt tới bà cụ bạ cù no mi phải biết nguyên tắc bên trong sàn di không mâu thuẫn trái ác ủy nhưng là cảm thấy hứng thú cũng chính là ẩn thân trái cây thôi hiện tại hắn lại muốn bà cụ b à c ụ no mi đ bà bà、no、â nếu thực như t n g ta đem thiểm điện đưa đến trong bụng của người thôn vệ vậy rất có thể ngươi liền trực tiếp nắm giữ thiểm điện chi lực nếu như là cho ngươi thôn vệ hòa diễn vậy ngươi cũng có thể nắm giữ h ỏ a d i ễ m lực lượng thôn vệ còn lại đồ vật cũng cũng là có thể hóa thành thực lực bản thân chỉ bất quá ta xác định là thôn vệ một loại lực lượng hóa thành năng lượng còn có thể đem nhiều loại năng lực đều chuyển hóa làm tự thân năng lực nhưng không thể nghi ngờ tại đối mặt một chút đối thủ thời điểm ngươi thật sự là có thể làm được lấy đạo của người trả lại cho người tình trạng nếu như đối thủ là trái ác quỷ năng lực giả cái k i a năng lực của hắn ngươi tại đem nó nuốt vào về sau rất có thể liền có thể nắm giữ từ đó không sợ đối phương năng lực đối tự thân tập kích từ ngực nghe đến lời này sán gì triệt để nhịn không được nếu quả thật như do nói cái kêu bạc c ủ bạc c no mi tiềm lực thật là đáng sợ mặc dù có không xác định nhân tố tồn tại nhưng m ẹ n m ẹ n là đây hết thể nhưng cũng đã đủ để khiến người tâm động tăng thêm vừa mới ở s ổ kích thích phải biết hiện tại trên thuyền john vì cùng sổ d ồ đều là cấp giáo hiện tại ở s ổ cũng đã đạt tới cấp giáo cái này chẳng phải là đại biểu cho cũng chỉ có hắn vẫn là huy cấp về phần nói na mi bởi vì là hệ lọ gì à nguyên nhân cho dù là cấp giáo cũng đều không làm gì được hắn hắn sàn gì lập tức liền trở thành băng hải tặc mũ dơm bên trong yếu nhất tồn tại nghĩ tới đây sàn di trực tiếp liền mở miệng ta muốn ăn bạc c bạc c no mi xin nhờ john nghe vậy john không có cự tuyệt tâm niệm vừa động trực tiếp liền lấy ra bạ cù bạ cù no mi tiện tay ném cho sản dị về sau mở miệng nói nói thật ta cũng rất chờ mong dù sao trước đó ở sộp van hết trái á c quỷ về sau liền kích hoạt lên tự thân thiên phú vậy còn ngươi nếu như ngươi ăn đi xuống vậy có phải hay không có thể kích hoạt trong cơ thể lại n ị phạt tò một khi thật kích hoạt lên cái t i ê u thực lực của ngươi chỉ sợ nhảy lên sẽ siêu việt p h ì b ọ n người thậm chí không kém hơn ta cấp độ môn chương tám mươi mốt lại n ị phạt t thất tỉnh đến đảo dùng có đúng không nghe vậy sản dị cũng là hai mắt tỏa sáng Siêu vinh phi xô、so、rộ bọn người cái này còn thật là khiến người ta chờ mong a không chần chờ san di trực tiếp liền cầm lên bạ cụ bạ cụ no mi không chút do dự một n g ụ m liền đem nó đưa vào trong miệng ăn hết huệ thật là khó ăn cái đồ chơi này làm sao lại như thế khó ăn đây là đối t a thân là đầu bếp lớn nhất t c ý trong khoảnh khắc san di đậu đen rau muống liền tùy theo v a n vọng xem như đầu bếp hắn vị giác cực kỳ nhạy bén cái này cũng đưa đến hắn đối với trái ác quỷ hương vị càng thêm mất cảm giờ phút này một bộ sinh không thể l u n bộ dáng nhưng mặc dù là như thế san di biến hóa nhưng cũng là vô cùng to lớn có thể thấy rõ ràng hắn khí tức trên thân tại cấp tốc tăng trưởng nhất là hắn một bên lông mày giờ phút này thế mà trực tiếp liền tùy theo phát sinh đảo ngược hiện nhiên cái này chính là sản dị trong cơ thể lại nịt phạt tỏ thức tỉnh xu thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một nửa một nửa kia lông mày hoàn toàn liền không có bất kỳ biến hóa nào h i ệ n nhiên chính là thức tỉnh không đủ c h ế t đề nhưng mặc dù là như thế sản dị thời khắc này khí tức nhưng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng trực tiếp liền tiến vào cấp, giáo không nói, thậm chí còn tại cấp tốc tăng cường sản dị khí tức tình huống như thế nào sản dị làm sao lại lập tức mạnh lên nhiều như vậy trong h khí không cách không phí chú e o tức tăng tới. t cường, cũng ngừng người đó đều xa ba lý lúc nhất thời ba người cũng đ ề vì hơi khô n g chắc chắn g đi lên phía trước mở miệng dò hỏi không vì cái gì khác bởi vì hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được sàn gì thực lực tựa hồ đã siêu việt mình cho dù là mở ra ghẹ ở sĩ cột tình hồ dưới hắn tự hồ cũng không có tự tin trăm phần trăm có thể chiến thắng hiện tại sản di đúng a cái này s ắ p đầu bếp tình huống như thế nào s ô dầu cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dù sao trước đó hắn cùng sản di liền không h ợ p nhau không phải quan hệ không tốt mà là thuần túy hai người nhìn đối phương không vừa mắt lần này sản di lập tức tăng lên nhiều như vậy quả thực là để hắn đều có chút hoảng sợ cùng khó có thể tin john chẳng lẽ sản di cũng ăn ngược lại là ở s xô giờ phút này như có điều suy nghĩ dò hỏi đúng vậy nhẹ gật đầu do nhìn xem thời khắc này sản dì cũng đều thần sắc nghiêm nghị nói sản dì đích thật là ăn bạ cù bạ cù no mi chỉ bất quá cái này không chỉ là bạ cù bạ cù no mi lực lượng chủ yếu hơn chính là sản dì tự thân đặc thù hết thống bị kích hoạt lên mặc dù vẹn vẹn kích hoạt lên một nửa nhưng là đối với hắn tự thân tăng phúc nhưng cũng là cực kỳ to lớn thậm chí ta hoài nghi đợi sản dì triệt để nắm giữ cố lực lượng này về sau trực tiếp liền có thể tiến vào tương cấp cho dù là yếu nhất chuẩn tướng nhưng cũng là chúng ta đều không cách nào so sánh từ n g ự nghe đến lời này ở sộp luôn một ngụm nước bọt đáy mắt tràn đầy hâm mộ đặc thú huy mạch sản dì ra hòa này thế m à còn có đặc thù huyết mạch chi lực quá khốc lập tức liền có thể mạnh lên nhiều như vậy huyết mạch này cũng quá cường đại a lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới phỉ c ù n g sổ rộ tán thành ngay sau đó hai người liền tựa như bị kích thích bình thường cũng không có đang xoắn suýt cùng chờ đợi trực tiếp quay người liền hướng phía một bên đi đến bắt đầu tu luyện dù sao tại hai người xem ra hiện tại sản di đã so tự thân mạnh hơn nếu như tại không cố gắng tu luyện cái kia đến lúc đó ắt phải sẽ bị sản di cho trào phúng một đoạn thời gian nhất là phi hãn t ự hồ thấy được mình dựng đứng thuyền trưởng uy nghiêm trên đường lại thêm một cái c h ư ớ ngại vật tăng thêm nhân tài mới nổi ở sộp đối với mình thuyền trưởng vị trí nhìn chằm chằm từ p h í biểu thị tâm mệnh đồng thời nội tâm mạnh lên cảm giác cấp bách cũng càng phát m á n h liệt ngược lại là ở sộp giờ phút này không có gấp cái gì mà là đi đến giòn bên cạnh tọa hạ thân chờ đợi sản dị thức tỉnh tước chừng qua nửa giờ sản dị đóng chặt hai mắt tùy theo mở ra một giây sau nó khí tức trên thân dâng trào trực tiếp liền đạt tới cấp giáo cực hạ cũng chính là hải quân bản bộ đại tá tiêu chuẩn mặc dù còn chưa đạt tới tương cấp nhưng là từ sản dị tình u ố n g nhưng cũng nhìn ra được hắn hiện tại mới vừa vạn thức tỉnh lai nị phật tỏ thôi một khi tiếp tục khai phát cái k i a không cần thời gian bao lâu liền có thể đạt tới t ư ớ n g cấp thậm chí tại nhất trong thời gian ngắn liền đạt tới tiếp cận sở ta tiêu chuẩn dù sao sản dị trong cơ thể lái nịt phát tỏ thế nhưng là rất cường đại nguyên tắc bên trong sản dị bản thân cũng chính là t r u n g tướng tiêu chuẩn thực lực tôi h cũng không tính quá cường đại nhưng là đang thức tỉnh lái nịt phát tỏ về sau h ã n thực lực bản thân nhảy lên liền đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn dù l à yếu tại đại tướng nhưng cũng không yếu quá nhiều bởi vậy có thể thấy được sản dị trong cơ thể lái n ị phát tỏ biết bao cường đại chẳng qua là thức tỉnh độ khó lớn hơn một chút thôi thực lực của ta ha, ha thực lực của ta tăng lên thật nhiều quá đẹp rồi thật sự là quá đẹp rồi john ngươi quả nhiên không có gà ta ta thật mạnh lên thật nhiều lúc này san di cũng đã nhận ra tự thân tình huống khác biệt trong lúc nhất thời san di cũng c ũ nhịn g n không được hoan hô lên không vì cái gì khác thực sự là tình huống như vậy quá làm cho người ta mở m ả y mở mặt n ả y lên từ băng hải tặc mũ r ơ m yếu nhất tồn tại trở thành đệ nhất chiến l ự c cái này khiến s a n di vô cùng vui vẻ chúc mừng chúc mừng gặp tình hình này john đi lên trước đối s a n di chúc mừng ngay sau đó hắn trực tiếp liền rút ra bên hông rủ bà xì di nói đến s a n di để cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút lai nịt phật tỏ lực lượng nói xong j o h n còn không đợi sản di lấy lại tinh thần một đạo liền chém vào tại trên cánh tay của hắn chanh ánh lửa v a n g khắp nơi sản di ống tay áo bị chặt phá nhưng là một đao này lực lượng nhưng cũng là bị da của hắn chặt lại hiển nhiên dù là vẹn vẹn đã thức tỉnh một nửa lái nịt pha tỏ nhưng là cái tia siêu nhân lực phòng ngự nhưng cũng là đã thức tỉnh mặc dù không thể đạt tới bản đầy đủ như thế không kém hơn bít mong thể phách trình độ phòng ngự nhưng cũng không phải binh khí có thể tùy tiện phá phòng hoa cái này đều vô sự mà ông trời của ta sản di sức phòng ngự của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy gặp tình hình này ở s ộ kinh hô nhanh chóng đi lên phía trước vây quanh sản dị cánh tay đi dạo đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao lại bao quát sản dị giờ phút này cũng đều là trợn mắt hốc mồm hoàn toàn không thể tin được phát sinh đây hết thảy dù sao hắn hoàn toàn liền không thể tin được đây hết thảy thế mà lại là thật lực phòng ngự của mình thế mà đáng sợ như vậy thậm chí hắn vừa mới đều không có chủ động phòng ngự ý tứ không tệ không tệ lúc này giòn tùy theo mở miệng t á n dương sản dị xem ra ngơi ư lái nịt phật tỏ lực lượng thật mở ra mặc dù vẹn vẹn mở ra một nửa nhưng là theo ngơi không ngừng khai phát đến lúc đó tự thân thể chất sẽ càng thêm đáng sợ thậm chí siêu việt ngươi ca ca tỷ tỷ một đoạn tăng thêm ngươi a n bạ c ụ bạ c ụ n o m i nếu như tại hảo hảo rèn luyện thể phách tu luyện đá kỹ lời nói ta dám chắc chắn tương lai cho dù là hải quân đại tướng đều không làm gì được ngươi nghe đến lời này sản d ị cười hắn biết don ý tứ cái tiết chính là để cho mình không cần đạt được lực lượng về sau liền lâng lâng không tu luyện nhưng chuyện như vậy làm sao có thể mặc dù hắn hiện tại là bật hặc mạnh lên thế nhưng là cũng không hoàn toàn thuộc về mình hắn cũng cần quen thuộc nắm giữ lực lượng như vậy còn có chính là có do đám người này tồn tại hắn sản d ì nếu như dám can đảm lười biếng lời nói chỉ sợ không bao lâu thời gian bọn hắn liền sẽ đổi u kịp mình thậm chí là siêu việt mình nghĩ tới đây sản d ì lập tức mở miệng yên tâm đi ta sẽ không mong lòng lười biếng thậm chí ta sẽ càng thêm cố gắng mạnh lên không chỉ là vì bảo hộ mọi người ta còn muốn trở về nói cho mấy cái kia tự cho mình siêu phàm g i a hỏa ta sản d ì mới là mạnh nhất nói đến đây sản d ì đáy mắt tràn đầy kiên quyết đối với vin s mục gia tộc phụ thân các a đều là tràn ngập mãnh liệt hoặc khí toàn bộ gia tộc có thể làm cho hắn còn có chút lo lắng cùng nhớ nhung cái kia cũng chỉ có tỉ, tỉ của hắn gặp tình hình này john cũng là cười ha ha một tiếng đi lên trước phủi tay sản g ì bà vai nói đến lúc đó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ để bọn hắn biết được ngươi mới là mạnh nhất thời gian vội vàng trong c h ư ớ c mắt ngày thứ hai lúc chạm vạng tối tiến đến john bọn người điều khiển lấy huỳnh mẹ g ì cũng thành công đã tới vương quốc dùng chỗ phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy rõ ràng thời khắc này bên bờ khu vực có rất nhiều cư dân tụ tập cùng một chỗ từng cái giơ lên súng k i ế p nhắm ngay huỳnh mẹ g ì nhắm ngay john bọn người kẻ n g o ạ i lai chúng ta nơi này không chào đón các ngươi mau rời đi, đi chúng ta không chào đón các ngươi những này hải tập đến theo h í n h mẹ g ì tiếp cận giờ phút này bên bờ những dân chúng kia liền tùy theo mở miệng kêu la từng cái đ ấ y mắt hận ý không cách nào che giấu h i ệ n nhiên đối với hải tặc là không có bất kỳ cái gì độ thiệt cảm cái này gặp tình hình này chính q u ó nga mỹ đi ra phị bọn người sắc mặt xấu xí dù sao hiện tại n g mỹ tình huống cực kỳ không tốt nếu như không tiến vào hòn đảo bên trong tìm thấy thuốc lời nói cái kia n g mỹ tình huống tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm chư vị bất quá nổi giận thì nổi giận do n vẫn là bảo trì lý trí hắn biết bọn giá hỏa này vì sao như thế căm thù hải tặc vương quốc dùng trước đó thế nhưng là bị họa tồn bọn người làm một b ậ loạn thậm chí lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là mong đợi nhìn về phía bên bờ những dân chúng kia dù sao không phải vạn bất đắc dĩ tình h u ố n dưới bọn hắn cũng không muốn thật tới đ ộ n g t h ủ chủ yếu nhất là chuyện này trên bản chất chính là vì cứu chữa nam mì bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn không được không có khả năng hải tặc đồng bạn liền là hải tặc chúng ta tuyệt đối sẽ không cho hải tặc trị liệu không sai không sai hải tặc đều là đáng chết hết thể đáng chết nàng bệnh chết mới tốt nhất nhưng mà giờ phút này bên bờ những dân chúng kia giờ phút này nhưng cũng là không thèm chịu nể mặt m ũ i từng cái mở miệng têu gào đồng thời không che giấu chút nào tự thân để ý thậm chí ước gì nà mỉ cứ như vậy bệnh chết người các người nghe đến lời này vì đám người sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên đám người kia n g u y ệ n rủa na mỹ đi chết đây tuyệt đối là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận cùng nhìn thấy sự t ì n h trong lúc nhất thời bọn hắn đáy mắt lên cơn giận dữ thậm chí đã dục dịch muốn động thủ các ngươi là thật đáng chết ta bao quát john giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ mặc dù biết đám người kia hành tích chính là sự tình ra có nguyên nhân nhưng là nghe lời của bọn hắn do nội tâm sát ý nhưng cũng không cách nào che giấu bởi vì tự thân vô năng bị hạ tồn bọn người h ã n hại hiện tại đối hải tặc có địch thì cái này chính là có thể tiếp nhận nhưng là bọn hắn cùng đám người này không có bất kỳ cái gì ân oán vẹn vẹn bởi vì hải tặc thân phận thế mà giống như này đối l ã i thậm chí đối với bệnh nhân nạ mỉ còn một bộ ước gì nàng tử vong tư thái đây mới thật sự là ngu xuẩn bước ra một bước do n lên cơn giận giữ hạ bạt ra bên hông rủ bạt xỉ d ì liền muốn đậu thủ đột nhiên một cỗ đặc thù lực lượng từ gion trong cơ thể quét sạch mà ra trực tiếp liền tùy theo trùng kích tại cái kia bên bờ khu vực bịch bịch trong khoảnh khắc một người tên là dầm dĩ cư dân hôn mê bất quá là ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp cái kia người bên bờ đều đã triệt để hôn mê đi đây là gặp tình hình này hậu phương dục dịch phí bọn người đều là vì đó xứng sở theo bản năng nhìn về phía j o ò n trô đáy mắt tràn đầy kinh ngạc không h i ể u cùng nghĩ hoặc Hạ sổ cụ. ngược lại là j o ò n tại trở nên hoảng hốt về sau giờ phút này nhưng cũng là kích động b v n phần h ạ i u số c ụ năm hắn thế mà cũng có hạ ửu số c ụ với lại thế mà dưới tình huống như vậy đã thức tỉnh hạ ửu số c ụ cái này thật đúng là ra ngoài ý định bất quá rất nhanh j o ò n liền tỉnh táo lại cái gọi là hạ ửu số c ụ liền là một đám không cam tâm s á đoạn muốn xưng bá người mới sẽ thức tỉnh tồn tại trước đó hắn có hay không thiên phú như vậy không biết nhưng là từ hắn hạ quyết tâm muốn trở thành thế giới tri vương một khắc này bắt đầu thật sự là hắn hẳn là có thiên phú như vậy nghĩ tới đây don miết miệng lên nói ở sộp người điều khiển lấy ghi mẹ g ì bên ngoài biển khu vực chờ chúng ta levi s o j o s ả n g ì cùng ta mang theo nạ mì đi tìm thấy thuốc trị liệu tốt ngay vậy ở sộp nhẹ gật đầu hắn biết những cư dân kia đối với bọn hắn để ý ghi mẹ g ì cũng không có khả năng ở chỗ này cập bờ cho nên bên ngoài biển khu vực dừng lại là lựa chọn tốt nhất mà do bọn người tiến vào bên trong tìm thấy thuốc cho nạ mì trị liệu đây cũng là lựa chọn tốt nhất dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ hòn đảo bên trong cũng không có khả năng có những người có thể uy hiếp bọn họ chúng ta đi rất nhanh gây mẹ gì liền bắt đầu triệt thoái phía sau john đi lên trước đem nạ mị ông lấy trực tiếp thi t r i ể n g ặ p thủ hướng phía hòn đảo bên trong bay đi gặp tình hình này luy xô j o cùng sản di cũng đều là theo sát phía sau rất nhanh mấy người bọn họ liền tiến vào hòn đảo bên trong không có để ý những cái kêu hôn mê dân chúng bọn hắn trực tiếp liền tiến vào hòn đảo bên trong tại hỏi thăm một chút về sau john mấy người trực tiếp liền hướng phía cọp tờ ở lại đỉnh núi phương hướng bay đi、john. Người ư t r ớ c đó đó là cái gì t h ủ đ o ạ n Cấp tốc hình thức tại t hình n r o g đống t u hiếu y này ế t phút thì Vì giờ hỏi, là l kỳ do à m sao lập tức liền tức bên bờ những n để bờ g ư ờ i k i a đều đ ngất i Trường 82, bắt đầu thấy con tờ cứu chữa nằm y không chỉ là hắn bao quát một bên săn gì s o d o cũng đều là lộ ra vẻ tò mò dù sao trong nháy mắt đó thời gian trực tiếp liền để bên bờ mấy trăm tên thôn dân đều xa vào đến hôn mê bên trong đây chính là có chút dọa người nghe tin bất ngờ ha -uso Hạ Hạ U Sô của Kỳ. Thứ nhất. cũng là k hạ ó khăn nhất thức tỉnh h Kỳ. không Chỉ thức nghĩ tới, tại như thế trường hợp dưới, ta thế mà hoàn thành thức tỉnh. Hạ bất ta tới, tại trường ta quả dưới, mà U sổ cũ hạ kỳ cái kia chính là hạ kỳ một loại sao ngay vậy vì ba người như có điều suy nghĩ đáy mắt nhưng cũng là hiện ra vẻ hâm mộ phải biết đây chính là hạ kỳ a mặc dù không phải song sắt hạ kỳ thế nhưng là cũng là càng thêm khó mà thức tỉnh hạ U sổ cũ nghĩ đến đây đáy mắt của bọn họ đều là hiện ra một tia khát vọng cảm xúc bất quá rất nhanh vì mấy người cũng đều tỉnh táo lại mặc dù hạ ủ sổ cũ thức tỉnh để cho người ta hâm mộ nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau sớm đem nạ mỹ đưa đến bác sĩ chỗ đó tiến hành trị liệu dưới tình huống như vậy một đám người tăng nhanh tốc độ không có thời gian bao lâu một đoàn người liền thành công đã tới đỉnh núi khu vực có thể thấy rõ ràng một tòa to lớn tuyết trắng sửng s n g tại phong tuyết bên trong lâu đài đến hẳn là nơi đây trước đó những người kia nói tới núi trống ma nữ bác sĩ cụ hẹ、e、hạ ở lại chi đ i ệ n nhìn trước mắt lâu đài do mấy người trên mặt đều là lộ r a tiêu dung dù sao hiện tại đã tới nơi đây vậy chỉ cần tại để cụ h、e、hạ ra tay cứu viện lời nói cái kia nạ mỹ tình huống liền có thể đúng nghĩa chuyển biến tốt đẹp ngay h ĩ tới đây, Luffy mấy người lập tức tiến người liền đi đây, Luffy lập lên mấy gó c ử Bành bành bành mà đài trong khoảnh khắc, tiếng gó cửa vang vọng lên. đóng môn liền khắc, một lát, chặt t gó kỷ, cửa Các cái kia đại sau lâu ù theo mở ra. Ngay sau đó một đầu hành tẩu tuần lộc đi tới nhìn về phía don bọn người nói các ngươi là ai hoa tuần lộc biết nói chuyện tuần lộc gặp tình hình này l vì lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía cọp tờ đáy mắt tràn đầy kích động cùng vẻ hư h ấ n xô dầu cùng sạn gì cũng đều là lộ ra nghi hoặc vẻ tò mò duy chỉ có don thời khắc này trên mặt tươi cười cọp tờ tương lai băng hại tặc mũ dơm bác sĩ cũng là toàn thế giới số một tồn tại chỉ bất quá thời khắc này có b ậ t thợ còn có chút non nớt nhưng không thể nghi ngờ hắn tiềm lực to lớn thậm chí có b ậ t thợ hình thái sophie đều muốn nhiều tại thế giới mới nửa đoạn sau thời gian tuyến bên trên có bậc thậm chí còn có thể ngăn trở đến từ bitmom c h ă n g kích bởi vậy có thể thấy được xem như hệ z o a n hỷ tổ hỷ tổ no mi hệ mị thị cản dân chúng hình thái trái ác quỷ tiềm lực cũng đều là cực kỳ to lớn chúng ta đối nó thúc thủ vô sách lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều kịp phản ứng hoàn toàn chính xác hiện tại cũng không phải khiếp sợ thời điểm chủ yếu nhất vẫn là trước cứu nà mi nghĩ tới đây một đám người cũng cũng không có ở trần trờ trực tiếp liền tùy theo hành lễ nói còn xin cứu viện một cái nà mi tuần lộc bác sĩ xin nhờ ngươi tuần lộc bác sĩ nà mi liền xin nhờ ngươi cái này nghe vậy cọc tợ trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc dù sao tại đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện tình cầu nói thật đối với hắn mà nói vẫn còn có chút trở tay không kịp nhưng cọc tợ tính cách nhưng cũng là thiện ý mười phần lại không hiểu được cự về người giờ phút này đối mặt do n mấy người t h ỉ n h cầu mặc dù hắn có chút sợ s ạ sẽ bị cụ ẹ、e、hạ trách cứ nhưng cũng vẫn là nhường đường ra nói vậy các ngươi mang theo nàng vào đi đa tạng h e đến lời này do n mấy người lộ ra tiếu dung ngay sau đó mấy người liền tiến vào bên trong đợi đi tới một chỗ trụ sở về sau có tớ liền bắt đầu vì na mì trần bệnh ngay sau đó hắn thì là bắt đầu ở một bên chợ giúp na mì phối dược thế mà thật là tuần lộc cũng hơn nữa còn là có thể nói chuyện tuần lộc không đây là có thể trị liệu tuần lộc đây chính là bác sĩ lúc này、Luffy sổ rổ cùng sản gì thì là nhìn xem cọp tờ nghị luận ẩm ý không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đối với cọp tờ tình huống đều là cực kỳ hiếu kỳ thậm chí phát ra từ nội tâm có chút chờ mong dù sao thuyền của bọn hắn bên trên c h ỉ còn thiếu bác sĩ mà cọp tờ tình huống không thể nghi ngờ thật là đưa tới hảo cảm của bọn họ độ john john lúc này lúc vì từ một bên đi lên phía trước đợi đã tới john bên cạnh về sau c h ỉ chỉ vẫn còn bận rộn cọp tờ nói ngươi nói chúng ta mời nó gia nhập thế nào lời này vừa nói ra một bên sổ cùng sản dị cũng đều nhẹ gật đầu mặc dù có bọc tờ tình huống có chút đặc thù nhưng chỉ chỉ là lần đầu tiên bọn hắn liền nhìn ra cái sau chính là thiện lương hàng người dù sao căn cứ dưới núi người g i ả n thuật cư ngụ ở nơi này chính là ma nữ cụ bé hạ với lại cái sau tính cách cổ quái lại làm sự tình cũng đều có chút tàn nhẫn bọn hắn trước khi đến đều đã làm tốt muốn đánh đổi một số thứ chuẩn bị nhưng cũng không nghĩ tới gặp có tờ thậm chí cái sau vẹn vẹn bởi vì bọn họ khẩn cầu liền đem bọn hắn bỏ vào đến hơn nữa còn đang trợ giúp nạ mì trị liệu có thể a nghe vậy g i ờ phút này cũng là lạnh nạc cười nhìn thoáng qua cách đó không xa có nói ta cũng rất tán thành hắn tồn tại. Bất qua u m ố ngay mời lời nói, vẫn là chờ mì lời chờ nói, khỏi bệnh rồi là vẫn nạ bệnh n về sau a đ nói đi. Dù s o hiện tại đi mời lời nói, nói vậy lưu phi nhẹ gật đầu ngay sau đó mấy người thì là ngồi ở một bên khu vực chờ ước chừng lại qua mười mấy phút thời gian có bắt đỡ liền bưng thuốc đi lên phía trước m ở miệng nói các người đem thuốc cho nàng cho ăn đi xuống đi không có gì bất ngờ xảy ra uống thuốc về sau nàng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp Tốt. đáp ứng một tiếng john n y ra phía trước trực tiếp liền cầm lên thuốc đi tới nàng bên cạnh chợ giúp nàng tố p h ụ tuần lộc bác sĩ người tên gì lúc này vì thì là đi lên trước nhìn xem cọp tợ dò hỏi ta gọi cọp tợ là cụ h hạ y nương đệ tử nghe vậy cọp tợ cũng là cười trả lời đối với phì bọn người hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn cảm xúc chính như phì mấy người khi nhìn đến cọp tợ thời điểm liền có tán thành cảm giác cọp tợ khi nhìn đến phì mấy người thời điểm cũng đều là có chút có hào cảm chủ yếu nhất là vì bọn người xưng hô hắn là bác sĩ cái này nhưng là bây giờ giai đoạn cọp tợ cần có nhất cùng khát vọng dù sao hắn học y thời gian lâu như vậy nhưng cũng không có được người xưng là bác sĩ cọp tợ a nhẹ gật đầu vì cũng không có vầm vo vò. trực tiếp liền mở miệng mời nói ta gọi l u phi là muốn trở thành v u a hải tặc nam nhân có tờ n g ư ơ i có muốn hay không khi thầy thuốc của chúng ta cùng chúng ta cùng một c h ô ra biển đi mạo hiểm a ngay vậy có tờ t r ậ n tròn mắt hắn tuyệt đối không nghĩ tới vì thế mà thẳng mới mở miệng liền mời mình gia nhập đoàn đội ra biển trong lúc nhất thời có tờ có chút tay chân luôn cuống không có khả năng đột nhiên một đạo lệnh a tiếng văng triệt theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cụ é、e、hạ từ ngoại giới khu vực đi đến khi nhìn đến do bọn người về sau lần đầu tiên liền chú ý tới nằm tại trên giường bệnh nam y ngay sau đó ánh mắt của nàng mới tùy theo nhìn về phía phì bọn người nói có tờ tới tốt cụ hẹ hạ y nương đáp ứng một tiếng có tờ cũng đều không chần chờ nhanh chóng hướng phía cụ hẹ hạ chạy tới đợi đã tới nàng bên cạnh về sau cụ hẹ hạ lúc này mới nhìn về phía phì nói ra có tờ không có khả năng đi theo các ngươi ra biển hắn cũng sẽ không cùng các ngươi đồng dạng trở thành hải tặc cái này ngay vậy phì mấy người có chút trận tròn mắt dù sao cụ hẹ hạ lời nói nói thật đích thật là để bọn hắn cảm giác được có chút khó chịu có tờ y thuật như thế nào bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng là như thế đặc thù bác sĩ bọn hắn nhưng cũng là phát ra từ nội tâm tích h cùng khát vọng chủ yếu nhất là bọn họ đích sắc là thiếu khuyết bác sĩ phải biết trong khoảng thời gian này nạ mị tình huống thế nhưng là để bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ bất an mãnh liệt cùng bàng hoàng sợ sệt dù sao đây chính là sẽ muốn mệnh tồn tại vạn nhất thật ra chuyện cái kia khu khu khu liền tại lúc này trên giường bệnh nạ mị đột nhiên r a tốc ho khan nạ mi nạ m gặp tình hình này do bọn người đều là những nhữ mày nhanh chóng đi vào nó bên cạnh xem xét dù sao dưới tình huống như vậy nạ mị đột nhiên da tốc ho khan đích thật là khiến người ta cảm thấy không thích hợp tránh ra lúc này cụ hạ y nương tựa hồ đã nhận ra cái gì nhanh chóng đi lên phía trước liền đẩy ra giòn bọn người ngay sau đó nàng thì là tại na mì trên thân kiểm tra một hồi quay đầu nói có tờ ngươi lại không có làm ra tuyệt đối trần bệnh liền xuống thuốc đây là tiểu hoa viên tri địa kẹt xạ virus mặc dù thể chất của nàng cường đại nhưng là giờ phút này nhưng cũng đã có chút áp chế không nổi ngươi tiểu gia hỏa này còn thứ cần phải học tập rất nhiều nói xong nàng cũng không có t ạ i lưu lại trực tiếp liền đi tới một bên khu vực bắt đầu phối dược thật xin lỗi cụ hạ y nương trái lại có tờ giờ phút này thì là bị đá kích có ả người, người giờ tại lần này giao hấn về sau ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ càng thêm nghiêm cẩn trở thành toàn thế giới xuất sắc nhất bác sĩ lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều nhẹ gật đầu mặc dù có tờ là sai lầm rồi nhưng bọn hắn nhưng cũng không có chú ý cái gì ngược lại là mở miệng ă n ủi đúng vậy à có tờ ngươi đừng có áp lực có tờ yên tâm đi chúng ta sẽ không trách ngươi chính như do nói ngươi nhất định sẽ trở thành ghê gớm nhất bác sĩ mọi người nghe do n đám người lời nói có tờ giờ phút này nhưng cũng có chút cảm động nguyên bản x a s u ố t cảm xúc tại thời khắc này cũng đều trở nên khá hơn không ít nhưng hốc mắt nhưng cũng là có chút nước mắt dù sao xem như bác sĩ kèm chút hại chết bệnh nhân của mình cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. tốt lúc này cụ hạ y nương đi lên phía trước đưa trong tay thuốc đưa cho do nói cho nàng uống hết đại khái hai ba ngày thời gian nàng liền có thể triệt để khôi phục như ban đầu đa t ạ không chần chờ do cầm qua thuốc tại lại lần nữa cho ăn cho nam y lần này tại ăn thuốc về sau nạ mỹ liền vung lòng rất nhiều thậm chí cả người nhiệt độ cơ thể đều rõ ràng bắt đầu hạ xuống quá tốt rồi thấy cảnh này l u f f y s a n j i cùng s o r o đều là đại hỷ xác định nạ mỹ an toàn bọn hắn cũng đều triệt để yên lòng tốt các ngươi cũng có thể đi nhìn xem nạ mỹ tình huống chuyển biến tốt đẹp cụ、e、hạ cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói chúng ta nơi này không chào đón hải tặc nói xong nàng quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến cái này nghe vậy vì bọn người trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt đảo này bên trong người không chào đón hải tặc bọn họ đều là biết đến trước đó tại vịnh biển thời điểm những cư dân kia chính là muốn khu t r ụ c bọn hắn chỉ bất quá vì cứu chữa nạ mì mới c ư ơ n g ép x u ố n g vào tình huống hiện tại dưới nạ mì thương thế cũng đã bị dược vật trị liệu bọn hắn thật đúng là c h ờ một chút gặp tình hình này john thì là đứng lên nói cụ hẹ hạ y đ ư ơ n g nạ mì thương thế còn có hai ba thiên tài có thể khôi phục chúng ta hy vọng ở chỗ này tại ở lại mấy ngày thời gian Về p gần hải khái đại tặc, ta c bên trên n vậy, vậy、e、nói, nói gật đã i đầu do nhìn thoáng qua bên cạnh sàn g di tiện tay cầm lấy một bên một cái đầu gỗ đưa ra đi nói sẵn gì xem ngươi rồi、Tốt. ngay vậy sản dì biết don ý tứ trực tiếp đem cái kia lá sắt đưa vào miệng bên trong g i a n g g i ắ c g i a n g g i ắ c trong khoảnh khắc cái kia khối sắt liền bị sản dì n u ố t vào da thịt của hắn cũng đều trở nên hiện ra kim loại s á n g bóng đây là thấy cảnh này cụ ẹ n hạ con ngươi co rụt lại nói hỏa bổn năng lực các ngươi thật đánh chết hỏa bổn còn chiếm được năng lực của hắn đúng vậy gật gật đầu don không nói nhà nói ngươi hẳn là cũng biết trái ác quỷ chỉ có một viên chỉ có trái ác quỷ chủ nhân tử vong về sau mới có thể chúng sinh sản dì ăn liền là bạ cụ bạ cụ nomi cũng là trước đó h ỏ bổn trái cây năng lực cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đã tử vong Đạo dùng cũng k hơi ô n cần đang lo lắng hỏa tổn sẽ mang theo hắn băng n g tặc hỏa lo theo hải trở sẽ về nơi đây tứ n g ư ợ chầm Ngay ạ t r ngâm một lúc sau nàng mới mở miệng ba ngày cho các ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau đó các ngươi liền rời đi nơi này nói xong nàng cũng không có dừng lại thêm quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến hô gặp tình hình này do n lập tức thở v à o một cái mặc dù chỉ tranh lấy ba ngày thời gian nhưng là hắn tin tưởng vì có thể tại trong vòng ba ngày thuyết phục có bất tờ gia nhập nghĩ tới đây do nhìn về phía một bên nói vì các ngươi cùng có bất tờ bác sĩ đi ra ngoài trước đi ta ở chỗ này chiếu cố nạ mì liền có thể nói xong do lại cho phi s o r o cùng sản gì đưa mắt liếc ra ý qua một cái biểu thị để bọn hắn thuyết phục cộng t ờ chương 83, trái cây năng lực lại tiến hóa b à c ụ b à c ụ no mi hiệu quả đối với cái này giúp phí mấy người cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều biết được john ý tứ mặc dù cụ hẹ hạ y nương không cho phép cộng t ờ gia nhập nhưng là phí như thế nào tùy tiện liền từ bỏ người chỉ cần có một tia hy vọng vậy hắn tuyệt đối là sẽ kiên trì tới cùng chớ nói chi là bây giờ nói lời nói như thế người còn không phải c ộ n tợ mình lúc này p h í mấy người liền theo c ộ n tợ rời khỏi phòng mà john thì là tạ i nhìn thoáng qua ngủ say nạ mỉ về sau đi đến một bên khu vực bắt đầu tiếp tục khai phát mình trái ác quỷ c h i lực thời gian lâu như vậy j o h n đối với thiểm điện trái cây khai phát đã tiếp cận kế tiếp giai đoạn nhất là tại khai phát siêu thần tốc lực tình hồ dưới john đã đem nó tăng lên tới tiếp cận tự thân 60 bội tốc độ trình độ có thể nghĩ muốn tiến thêm một b ư ớ c nhưng cũng là cực kỳ gian nan tựa hồ đã đi tới cực hạn lại tốt giống như trái ác quỷ trên bản chất lực lượng không cách nào đang cấp cùng quá nhiều thăng phúc chính vì vậy john hiện tại cũng không có tại tiếp tục khai phát siêu thần tốc lực mà là chuyên chú vào trái ác quỷ trên bản chất tăng lên Theo、trong h e o t khoảnh g t ờ i gian này trong khoảnh khắc sâu tia chiếc được, màu xanh lam bắt đầu ở quanh người hắn khu vực này lên tại don điều khiển dưới cái tia thiểm điện chẳng những lần áp xúc trực xuất tiếp liền đưa đến nó chất lượng cũng tại từ từ kéo lên ước chừng qua một m ư ờ i mấy phút thời gian do n trên thân khiêu động màu lam đậm hồ quang điện đột nhiên phát sinh một tia biến hóa ánh sáng màu xanh lam bên trong giờ phút này thế mà sen lẫn một tia h à o quang màu tím cũng ngay một khắc này g o ò n khí tức trên thân rõ ràng liền được tăng lên trực tiếp liền đạt tới thượng tá tiêu chuẩn mà cái này còn vẹn vẹn bắt đầu theo áp suất không ngừng g o ò n rất nhanh liền tiến vào giai đoạn thứ hai c h ế t xuất trong lúc nhất thời c u ố n quanh lấy g o ò n trên người hồ quang điện từ từ bắt đầu phiếm tử mà theo c h ế t xuất không ngừng cái tia tự thân màu tím hồ quang điện cũng càng ngày càng nhiều thậm chí không ngừng thôn vệ sâu tia chớp màu xanh lam lớn mạnh tự thân theo thời gian tr j o h n trên thân ánh sáng màu tím càng phát sáng chói t h i ể m điện không ngừng bị chết xuất tình h g dưới h ã n tự thân k h í tức lại lần nữa bắt đầu tăng cường bất quá cũng không trực tiếp tăng lên thế nhưng là cũng tại không ngừng mạnh lên trong trước mắt hai ngày trôi qua tại cái này hai ngày thời gian bên trong nạm bị đã t h ứ c t ỉ n h chỉ bất quá các nàng đều không có quái dày tại tu l u y ệ n j o h n ngược lại là thủ hộ trong phòng bảo đảm j o h n sẽ không có nguy hiểm gì ngày thứ ba sáng sớm j o h n trên thân cuối cùng một vòng màu lam hồ quang điện bị thôn vệ hầu như không còn một giây sau t ử xác thiềm điện bắt đầu từ trên người hắn cấp tốc rú tẩu cũng hiện tại lúc này giòn khí tức trong nháy mắt đạt được tăng lên trên diện rộng trực tiếp liền đạt tới bệ mỹ hải quân bản bộ đại tá tiêu chuẩn lốt b ú t hồ quang điện này lên trực tiếp liền đem để trong phòng những vật phẩm kia đều bị tác động đến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung cuối cùng hóa thành bột phân rơi là tà trên đất ông trời của ta giòn khí tức lại tăng mạnh hoàn toàn không kém hơn ta đây là đạt tới đại tá tiêu chuẩn không thể tưởng tượng nổi lúc này mới ba ngày thời gian giòn đến cùng làm cái gì tại sao lại mạnh lên nhiều như vậy thủ hộ bên ngoài vì bọn người lần đầu tiên xông tới nhìn phía xa khí tức của bạo giòn mấy người cũng đều là không nhịn được kinh hô Cẩn thận. cũng ẩ n thận. c l i ề n tại lúc này cọp t h đột nhiên gấp hô có thể nhìn thấy một đạo t ử sát t h i ể m điện từ nơi không xa tập kích tới mục tiêu trực chỉ mấy người bọn họ chỗ đến ta sau lưng gặp tình hình này l u phí biến sắc nhanh chóng đi lên trước t h ở sâu cả người trong nháy mắt tựa như bóng ra bành trướng đem sản dị bọn người che chở tại sau lưng một giây sau t ử sát t h i ể m điện cực lớn tại l u phí trên thân có thể thấy rõ ràng nó làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cạn t h chỉ ạc thậm chí tốt mấy chỗ khu vực đều xuất hiện t i ê u đốt cảm giác nhưng là trên bản chất nhưng cũng chưa đôi nó cấu thành quá lớn phá hư đây chính là gò mù gò mù no mi đây chính là trời sinh khắc chế hiệu quả cho ta tụ cũng liền tại lúc này giòn tiếng gầm vang vọng nương theo lấy lực lượng của hắn điều động cấp tốc đem cái k i a tàn phá bửa bãi t h i ể m điện đều tùy theo thu liễm đến trong cơ thể khu vực cùng ngày đồng thời giòn đóng chặt hai mắt mở ra nếp miệng lên nói thành công ta t h i ể m điện trái cây năng lực rốt cục tiến hóa đến một trăm i triệu vô n tả hữu tiêu chuẩn giai đoạn thứ ba t ử sắt t h i ể m điện trực tiếp liền để năng lực của ta chất lượng tăng lên mấy chục lần thiệp điện lực phá hoại lực xuyên tấu cùng tê liệt năng lực cũng đều được tăng lên trên diện rộng dựa theo cái này xu thế nếu như đem sở tít siêu thần tốc lực cũng đều tại khai phát một cái nhất định có thể siêu việt trước đó cực hạ giờ khác này j o h nội n tâm vui mừng quá đỗi dù sao đi qua lần này sự tình về sau hắn thực lực bản thân tuyệt đối là siêu việt đại tá tiêu chuẩn thậm chí nếu như toàn lực ứng phó cái k i a cho dù là đối mặt hải quân c h u ẩ n tướng thậm chí là không có làm sao nắm giữ song s á t hạ kỳ hải quân thiếu tướng đều có lực đánh một trận mà hết thể này còn vẹn vẹn bắt đầu đã có thể đem t h i ệ m điện khai phát đến một trăm triệu vô tình trạng vậy có phải hay không cũng có thể đạt tới một tỷ vôn chục tỷ vôn thậm chí cao hơn tình trạng john john lúc này vì mấy người cũng đều vội vàng đi lên phía trước đợi đã tới gion bên cạnh về sau vì trước tiên mở miệng ngươi quá lợi hại vừa mới là trái ác quỷ năng lực lại lần nữa tăng lên sao quá lợi hại mặc dù ngươi thiểm điện không cách nào đối ta tạo thành vết thương trí mạng thế nhưng là cũng cho ta bị thương ta cao su tựa hồ cũng đỡ không nổi nói xong hắn giơ tay lên lộ ra cánh tay có thể nhìn thấy có không ít bị thiêu đốt lưu lại vết tích đây là thấy cảnh này gion con ngươi cò dù lại phải biết cho dù là hệ nổ gò rổ gò rổ no mi phát động ra một tỷ vôn lôi thần thậm chí là cường đại hơn lôi nênh cũng đều là không cách nào tổn thương đến phi vì sao mình là thiểm điện lại có thể hơn nữa còn có thiêu đốt vết tích đúng đột nhiên do n thân thể chấn động thiểm điện trái cây ngoại trừ điều khiển điện bên ngoài tựa hồ còn có một bộ phận cùng loại với t ỷ cạm t ỷ cạm no mi quan g thuộc tính năng lực tồn tại chỉ bất quá cái kia quan g thuộc tính chi lực cũng không mạnh nhưng theo don đem thiểm điện trái cây năng lực khai phát đến giai đoạn thứ ba giờ phút này tích chứa trong đó lấy quan g t h u ộ c tính chi lực nhưng cũng từ từ hiển hóa cái này cũng đưa đến cái này t h i ể m điện chi lực cũng có thể đối với phi cấu thành một chút tổn ư ơ n g dù là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là không thể khinh thường nghĩ tới đây do lại không thể không đ ầ u đen rau muốn g h ề nổ rõ rệt gọ rổ gọ rổ no mi càng thêm c ư ờ n g đại thậm chí chính là mạnh nhất hệ lọ gì ạ đáng tiếc hệ nổ ra hỏa này hoàn toàn liền là tự cao tự đại với lại đầu góc cũng không tốt làm nếu không nguyên tắc bên trong cho dù là băng hải t ậ c mũ dơ mở hặc mở nhân vật chính quang hoàn cũng không thể nào là nó đối thủ dù sao hiện tại phỉ còn chưa t h ứ c tỉnh quyết tiết chất bên trên liền là r ụ t bờ h ù m ạ n dưới tình huống như vậy lôi điện không cách nào đối p h cấu thành uy hiếp nhưng là gọ rổ no mi không chỉ có riêng là có thể điều khiển lôi điện chi lực gợm mắt linh những thủ đoạn này đều không thể khinh thường một cái là hỏa diễm một cái là luyện chế kim binh khí nếu như thời điểm đó hệ n ổ lấy gỡ loảng bắt lỉnh chế tạo ra đặc thù vũ khí tại phối hợp bên trên dì t ỷ y lửa lực phá hoại tăng thêm g õ rổ g õ rổ no mi bản thân tốc độ băng hải tặc ngũ dơn cầm đầu đánh đều khó có khả năng là đối thủ của hắn đáng tiếc hệ n ổ ngoại trừ đối g õ rổ g õ rổ no mi có khai thác tâm tư bên ngoài gỡ loảng bắt lỉnh cùng dì tỉ y lửa hoàn toàn liền là nhập môn kỹ xảo hoàn toàn liền không có phát huy g a n ê n có uy lực cùng lực phá hoại nghĩ tới đây john mở miệm nói đây chính là hệ vạ dẽ mệ xỉ ảo Ta l à thiểm điện trái cây, ngoại trừ hồ quang điện c â y này g o ạ sổ dồ đi ệ n lên ngoài, còn có một phía trước đối john chúc mừng đồng thời do hỏi cho dù là đã có ghẹ ở thật ý nghĩa phi đến nay cũng đều còn chưa đem ghẹ ở thật chân chính trên ý nghĩa khai phát ra mặc dù john đã đề cập với bọn họ thay cho tự thân trái ác quỷ khai phát mạch suy nghĩ chỗ nhưng là bọn hắn nhưng cũng không cách nào đem nó đúng nghĩa diễn dịch đến cực hạn tình trạng chớ nói chi là trực tiếp để tự thân trái ác quỷ năng lực tăng lên không đội ngay vậy do n lạnh nhạt cười con mắt nhìn một chút phi bọn người lập tức mở miệng nói chuyện này trên bản chất có chút đặc thù bởi vì ta khai thác chính là trái ác quỷ chất lượng ta chính là thiểm điện trái cây trên bản chất không bằng hệ lọ gì ạ thế nhưng là cũng có cùng loại với nguyên tố xu thế cho nên mục đích của ta chính là tăng lên thiểm điện bản chất chất lượng đợi chất lượng đủ cường đại tình hôn g dưới cái kia đến lúc đó tạo thành lực phá hoại cũng đều sẽ càng mạnh nói đến đây do tự h ầ nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía nạ mì nói tỉ như nạ mì cù mò cù mò no mi t r ê như t ự c c tế ũ vậy phải ể không nghe vậy nạn mỹ đại hỷ không vì cái gì khác nếu quả như thật có thể như thế đây chẳng phải là nói nàng không cần đi mẹ gần chết rèn luyện hoàn toàn có thể mượn nhờ thủ đoạn như vậy đến để thăng thực lực bản thân phải không nói là nàng cần m d ơ tay lên một đoàn tử sắc t h i ể m điện liền ở trong tay của hắn m ẻ lên mở miệng nói ngươi có muốn thử một chút hay không bà c ụ bà c ụ no mi có thể thôn vệ hết hết t h ể vật chất bao quát nguyên tố hẳn là cũng không ngoại lệ nếu như ngươi có thể đem nó thôn vệ hết cái kia đến lúc đó thậm chí cũng có thể điều khiển t h i ể m điện chi lực thậm chí ngươi còn có thể nếm thử thôn vệ n ạ m ì đám mây đến lúc đó nắm giữ đám mây chi lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho bà c ụ bà c ụ no mi chi lực đạt tới mạnh hơn tình trạng không phải muốn thi triển ra hai loại lực lượng độ khó còn là rất lớn từ ngược ngay vậy sàn di mất một ngụ nước bọt do t h i ể m điện tốc độ cùng lực phá hoại hắn là chính mắt thấy nếu như mình cũng có thể nắm giữ t h i ể m điện chi lực dù là không thể đạt tới gion tình trạng như vậy nhưng nhưng cũng có thể để thực lực bản thân đạt được tăng lên rất nhiều tăng thêm hắn hiện tại lại nịt phạt tỏ cũng đều nửa đã t h ứ c t ỉ n h tự thân tố chất thân thể tại không ngừng tăng cường lực phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn tại phối hợp bên trên tốc độ tia chớp cái kia đến lúc đó ta nguyện ý thử một chút không trần c h ờ chút nào sàn dĩ nhìn xem gion trong tay tiệm điện nói ta cũng muốn thử một chút nhìn cái này tiệm điện lực lượng Tốt. t gặp tình hình này do bọn người đều là thần sắc khẩn trương lên còn không xác định hắn có phải thật vậy hay không có thể thôn vệ thiểm điện thậm chí là nắm giữ thiểm điện t h i lực không ngại ta cảm giác rất không tệ lúc này san di chật vật thanh âm vang vọng ngay sau đó có thể nhìn thấy trên người hắn t h i ể m điện từ từ bắt đầu nội liễm thế nhưng là cũng đã không phải là tại màu tím mà là húy hảo quang màu xanh lam ước chừng qua ba phút thời gian sản di đứng người lên đưa tay ra nói lộ ra một giây sau một đoàn úy tia chớp màu xanh lam liền xuất hiện tại hắn trong tay nhảy lên t h i ể m điện t h i ể m điện c h i lực sản di n g ư ơ i thành công gặp tình hình này một bên phì bọn người s ứ n g sở lập tức kích động mở miệng kêu la giờ k h ắ c này bọn hắn đều là vô cùng kích động dù sao dưới tình huống như vậy sản dì cũng có thể điều khiển tiềm điện lực lượng cái tia thực lực bản thân cũng đều sẽ đạt được tăng lên rất nhiều mâu không không thích hợp cái này tiềm điện làm màu xanh hầm không phải g o o n trong tay từ sắt tiềm điện lúc này một bên sổ d ô nhữ nhữ mày nói đây là cái gì tình huống g o o n ban đầu đích thật là ý tia chớp màu xanh l a m nhưng về sau thế nhưng là đạt được tăng lên rất nhiều theo lý mà nói không phải như vậy mới là không được ngay vậy sản dì lắc lắc đầu bất đắc dì nói ta bạ cụ bạ cụ no mi hiện tại cũng không tính cường đại cho nên không cách nào tiêu hóa gion cái tia từ sắt tiềm điện vẹn vẹn bảo lưu lại một chút xíu tiềm điện chi lực bất quá cái này cũng đủ rồi tùy theo ta bạ c ụ bạ c ụ no mi tăng lên đến lúc đó thôn phệ thiểm điện cũng có thể tăng cường thôn phệ chi lực cũng sẽ tăng mạnh với lại mặc dù là như thế cái này thiểm điện đối với ta tăng lên cũng đều cực kỳ to lớn ta có thể làm được để thiểm điện che đắp lên trên người tăng tốc tốc độ của ta lực phá hoại cùng lực công kích chương 8 á m rời đi đảo d ù m g có bất tờ nhập bọn nạm m b á o ơ n nghe đến lời này lvi sozo nạm m đều lộ ra một tia thần sắc hâm mộ thiểm điện chi lực do thiểm điện chi lực bọn hắn đều là chính mắt thấy dù là còn vẹn vẹn ban sơ giai đoạn t i ề m điện nhưng là đối với hiện giai đoạn sản dị cũng đều có thể có tăng lên rất nhiều chủ yếu nhất là theo bạc ủ bạc ủ no mi khai phát càng phát cường đại đến lúc đó hắn thôn vệ t i ề m điện cũng sẽ trở nên mạnh hơn thậm chí là còn lại lực lượng cũng đều sẽ mạnh hơn đến lúc đó phát huy ra h uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại có thể nói cái này một viên bạc ủ bạc ủ no mi nếu như là vận dụng được tốt lời nói cái kia sản dị thì tương đương với có được rất nhiều trái ác quỷ năng lực cho dù là có chút điều kiện hạn chế tồn tại nhưng không thể nghi ngờ đối với bọn hắn giá trị chính là to lớn nghĩ tới đây mỗi người đáy mắt đều là hiện ra hướng tới c h i sắc nhất là phi đối với sản dị cái này một viên trái ác quỷ hay thay đổi tính hắn phát hiện mình gõ mù gõ mù no mi đích thật là có chút không bằng chúc mừng chúc mừng theo bản năng mở miệng chúc mừng vì hâm mộ nói sản dị ngươi ăn cái này trái ác quỷ cũng quá cường đại đáng tiếc ta cũng muốn như thế đẹp trai trái ác quỷ ngay vậy sản dị bọn người đều là nhìn nhau cười cười trái ác quỷ cũng không thể ăn cái thứ hai vì nói những này cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẹn vẹn biểu đạt một cái cảm xúc trong đáy lòng duy chỉ có gion khỏe miệm giật một cái hâm mộ phải nói hâm mộ người của toàn thế giới đều sẽ hâm mộ nghỉ c ả trái cây chẳng qua là còn chưa thức tỉnh thôi khi hắn thức tỉnh một khắc này cái kia chính là p h i nhất phi trùng thiên trực tiếp trở thành tứ hoàng cấp chiến lược thời khắc bất quá như vậy lời nói john cũng không có khả năng trực tiếp đem nó giảng thuật đi ra ho nhẹ một tiếng nói tốt đã xử tình đã xử lý tốt vậy chúng ta cũng nên rời đi nơi đây ở sộp thế nhưng là bên ngoài biển khu vực chờ lấy chúng ta không thể tại tiếp tục chậm trễ bất quá nói đến đây do n lời nói vì đó mà ngừng lại lập tức liền nhìn xem có tờ chỗ nói có tờ ngươi muốn cùng đi với chúng ta sao lời này vừa nói ra không chỉ là john bao quát vì bọn người giờ phút này cũng đều là nhìn về phía c ọ p tờ ba ngày thời gian bọn hắn hữu nghị sâu hơn thậm chí quan hệ cũng đều rất tốt vì càng là không chỉ một lần m ờ i nhưng là có tờ nhưng cũng không có minh xác trả lời chắc chắn chính vì vậy giờ phút này lập tức liền muốn rời khỏi tình huống dưới vì mấy người cũng đều là mong đợi có tờ trả lời ta ta đối mặt nhìn chăm chú c ọ p tờ giờ phút này nhưng cũng là có chút chân tay luôn cuống h i ệ n nhiên cho dù là hiện tại hắn cũng đều không có hạ quyết tâm trong lúc nhất thời do đám người đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng nhất là john vốn cho rằng ba ngày thời gian đủ để cho phỉ triệt để thuyết phục cọc tợ gia nhập nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút biến cố dưới tình huống như vậy bọn hắn thật đúng là không thể tại chậm trễ cũng không phải là cọc tợ không đáng mà là bởi vì hắn hiện tại cũng không đáp ứng cái k i a tiếp tục kiên trì tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì trong lúc nhất thời g o ò n thở dài bất đắc gì nói đã như vậy đó chính là chúng ta hữu duyên vô phận rất đáng tiếc cọc tợ chúng ta vẫn luôn muốn để ngươi làm đồng bọn của chúng ta đâu lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có ở an ủi cái gì cũng không có đang bức bách cái gì Bọn họ cũng đáng ề u biết có c có làm ra q u y ế t đoán, á c i này c ũ n liền g đại biểu c h hắn sẽ không theo o sẽ bất ọ n hắn、đi. Nghĩ John đi. đây, tới m y người cũng cũng không có ở tờ cất bước đã tìm được tìm Tại tới sau khi cáo tử, đã một nhóm ẹ hạ chỗ. khi y nương n sau cáo i rời đi lâu đài cũng hướng đều lâu phía do ư ớ i đi tiếc, khu vực có đến. Đáng tợ d dệt rất lợi hại bác sĩ đúng vậy a nếu như là có bất tờ lời nói nhất định sẽ làm cho đường đi càng thêm vui vẻ ấy đáng tiếc hắn không có đáp ứng chúng ta cũng không thể ép buộc nó cái gì trên đường đi vì đều tại than thở hiện nhiên đối với cóp tờ không có đáp ứng cùng đi sự tình vẫn là không tam tâm nhưng cũng không có bất kỳ cái gì còn lại biện pháp cóp tờ cùng n à y đồng thời thời khắc này lâu đài bên trong cụ hẹ、e、hạ y nương đi tới lâu đài đỉnh gian phòng nhìn đứng ở cửa cửa sổ cóp tờ đ á y mắt hiện lên một tia phức tạp nói ngươi muốn cùng bọn hắn đi sao mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng là bọn họ đích sắc là đối ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý với lại ta nhìn ra được bọn họ đích sắc là muốn để ngươi trở thành đồng bạn cụ hẹ、e、hạ y nương ngay vậy cóp tờ thân thể chấn động theo bản năng quay đầu nhìn về phía cụ、e、hẹ gục đầu xuống tựa như làm sai sự t ì n h tiểu hài nhi nói ta cũng không biết ta không muốn để cho cụ hẹ hạ y nương thương tâm ta muốn lưu lại của ngươi nghe đến lời này cụ hẹ hạ cười đi lên trước vớt vớt cọp tờ đầu lập tức mở miệng nói đi thôi từ ba ngày trước thời điểm ta liền đã nhìn ra ngươi muốn đi theo bọn hắn ra biển không chỉ là bởi vì bọn họ mời ngươi mà là bởi vì bọn họ đúng nghĩa đưa ngươi xem như đồng bạn đối đãi mà không phải như là những người còn lại đưa ngươi xem như quái vật họ ổn sự tình đã điều tra rõ ràng bọn họ đích sắc là bị những tên kia đánh bại đánh chết sẽ không ở đến đây uy hiếp nào d ù n có tờ ngươi cũng đi, đi. hiện tại đi lời nói còn có thể đổi kịp bọn hắn không phải liền thật không đổi kịp lời này vừa nói ra có bức tờ đáy mắt nước mắt t u ô n ra hắn biết cụ hẹ、e、hạ y lời của mẹ đồng thời nội tâm cũng không bỏ được cùng p h c ì bọn người tách ra ta đã biết nửa ngày có bức tờ lấy lại tinh thần ngần đầu nhìn về phía cụ hẹ、e、hạ nói cụ hẹ、e、hạ y nương ta tới tìm ta đồng bạn ta nhất định sẽ trở thành toàn thế giới vĩ đại nhất bác sĩ chế tạo ra trong truyền thuyết thuốc vật năng nói xong có bức tờ đối cụ h、e、hạ dập đầu ba lần ngay sau đó hắn không có ở trần trờ trực tiếp liền cầm lên một bên ba lô t h một, phía phía một chỗ khác do bọn người giờ phút này đã đi tới bờ biển khu vực nhìn xem cái kia xong biết nhộn nhạo nước biển cùng nơi xa càng phát ra tới gần vì mẹ di bọn hắn đều là không có cái gì vẻ vui thích không có thời gian bao lâu vì mẹ di đã cập bờ chúng ta đi thôi gặp tình hình này do thở dài một tiếng lúc này cất bước đi lên trước đối với cái này s ô d ô mấy người cũng đều cất bước đi theo duy chỉ có luffy cẩn thận mỗi bước đi rất nhanh một đoàn người liền thành công lên thuyền đang chuẩn bị điều khiển lấy vì mẹ gì rời đi xa xa bên bờ liền truyền đến tiếng gọi ở mỹ luffy chờ ta một chút luffy chờ ta một chút theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được hóa thân tuần lộc có bập tợ tới lúc gấp rút nhanh chạy mà đến cái kêu hốc mắt bên trong giờ phút này cũng là tràn ngập vui sướng chờ mong cùng vội vàng chi xác có tờ là có tờ gặp tình hình này luffy xô dỗ bọn người đều là đại hỷ nhìn xem cái kia cấp tốc chạy như bay tới thân ảnh trên mặt của mỗi người đều là dò dỉ ra t i ể u d u n g không nhịn được gieo họ tốt ta có p t t đáp ứng có p t t cũng cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển quá tốt rồi chúng ta cũng có mình thầy thuốc gặp tình hình này john cũng là nhét miệng lên mặc dù sự tình biến đổi bất ngờ nhưng không thể nghi ngờ sự tình kết cục vẫn là tốt có p t t cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập cái này cũng liền đại biểu cho băng hải tặc mũ dơ ngoại trừ john bên ngoài còn có thể gom góp nguyên ban nhân mã rất nhanh có b t t liền đi tới vị mẹ dị bên trên mà j o n càng là trực tiếp để nạ mỹ lái thuyền da tốc rời đi mặc kệ có có tờ có phải hay không nhất thời h ứ n g khởi chỉ cần ra biển vậy hắn liền không có đổi ý khả năng đối với cái này nam ỉ cũng đều là minh bạch lần đầu tiên cũng không lo được hoan n g ê n c c p tờ mà là đi theo john đi đến điều khiển lấy thao túng ủy mẹ gì rời đi đà dùm c p tờ người rốt cuộc đã đến c p tờ hoan n g ê n sự gia nhập của ngươi c p tờ về sau ngươi chính là chúng ta thầy thuốc xin chỉ giáo nhiều hơn cùng nay đồng thời vì bọn người giờ phút này cũng đều là bảo trụ khôi phục đứa trẻ tư thái c p tờ tưởng cái ha ha cười to hoan n ê n xin chỉ giáo nhiều hơn đối với cái này con tợ còn có chút ngượng n g nhưng là giờ phút này nhưng cũng là kiên cường mở miệng đối với băng hải tặc mũ dơm không khí cùng phí bọn người thái độ đối xử với mình con tợ cũng đều là cực kỳ vui vẻ cùng hài lòng với lại hắn cũng muốn ra b i ể n tiến đến mạo hiểm ma luyện tự thân ý thuật thậm chí là chế tạo ra ngay cả cụ ẹ hạ y nương cũng sẽ không thuốc văn năng rất nhanh đội thuyền liền rời đi đảo dùng phạm vi g o ò n cùng nạ mỹ nhìn nhau cười cười về sau nạ mỹ trực tiếp liền đem đội thuyền thiết lập tiến về ạ lạ bạ tạ về sau bọn hắn cũng đều đi ra con thuyền đại bọn hắn đi ra có thể nhìn thấy thời khắc này cọc tợ đã cùng mọi người hòa hợp ở cùng một chỗ sản dị càng là chế tạo ra rất nhiều mỹ thực không chỉ là năng lực bản thân tăng lên hưng phấn chủ yếu hơn vẫn là muốn chúc mừng cọc tợ gia nhập dưới tình huống như vậy john cùng n a m i cũng đều gia nhập trong đó một đám người liền trên b o n g thuyền vui chơi giải trí bắt đầu vui vẻ phía dưới mọi người cuối cùng thậm chí đều u ố n g say bao quát john cũng đều là như thế trong lúc mơ mơ màng màng john chỉ cảm thấy có một cái thân thể mềm mại tiến vào trong ngực của mình mặc dù có chút mơ hồ nhưng là hẳn giờ phút này nhưng cũng vẫn là theo bản năng lục lọi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai john thức tỉnh về sau lần đầu tiên an vị đứng dậy vớt vớt đầu của mình nhìn bốn phía cái này chính là tại gian phòng của hắn chỉ bất q u á bốn phía đồ vật có chút lộn xộn chủ yếu nhất là trên giường đơn còn có một kia ánh hồng tồn tại đây là thấy cảnh này john con ngươi có co dù lại nhớ lại buổi tối hôm qua nạ mị mộng hắn khỏe miệng giật một cái lẩm bẩm nói xem ra thật không phải là mộng bất quá nạ mị vì sao đột nhiên như thế chủ động q u y ế t đ ả o sự tình về sau nàng mặc dù hãng hóa tâm tính cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn thế nhưng không có như vậy bị kích thích mới là vớt vớt thấy đau eo do đứng người lên mặt hoàn tất đi ra trụ sở rất nhanh hắn liền đi tới phòng điều khiển thấy được nam i chỉ bất quá thời khắc này n a m i nhưng cũng là một bộ người không việc gì bộ dáng thậm chí khi nhìn đến john tới tình huống dưới cũng đều là xem như không nhìn thấy bộ dáng n a m i gặp tình hình này john bất đắc dĩ vớt vớt huyện thái dương đi lên phía trước nói bởi tối hôm qua không cần phải nói nhưng mà còn không đợi john nói xong n a m i thì là dẫn đầu nói đó là một giấc m ộ n g cái gì cũng không có xảy ra như vậy phải không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu john không có ở truy vấn cái gì quay người liền hướng phía phòng điều khiển bên ngoài đi đến đã nà mỹ nói làm n ộ n g vậy coi như làm là một tốt john thằng đến john rời đi thời khắc này nạ mị mới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng theo bản năng nhìn thoáng qua john bóng lưng rời đi nghĩ đến đêm qua điên cuồng nạ mị không khỏi che mặt mình thầm nghĩ nạ mị ngươi làm sao lại dạng này không có tiền đồ làm sao mơ mơ hồ hồ liền đem mình giao ra hắn john là đã cứu ta không chỉ một lần không giả nhưng là hắn cũng không phải vật gì tốt g i a hỏa này liền là tên háo sắc ta mới không thể bị hắn làm cho mẹ hoặc đối với đây hết thảy john cũng không hiểu biết không có quá nhiều xoắn suýt đêm qua sự tỉnh tại đi tới bom phiền về sau lần đầu tiên liền hướng phía ở xốp ở xốp tới giút ta tu luyện chúng ta chạm tiếp theo liền l à ạ lạ b ạ tạ ta, ta không tin tưởng ta liền không thể hoàn thành kẽ bùn sổ cụ tu luyện tốt ngay vậy ở s ổ p xương sở lập tức biết don ý tứ không c h ầ n chờ hai người một cái đi hướng đầu thuyền một cái đi hướng đ u ô i thuyền an ý bắt đầu tu luyện tùy theo don che đậy ánh mắt của mình t ừ n g đạo tiếng xe gió vang vọng vô số đạn từ từng cái x ả o trá góc độ liền hướng phía hắn tập kích tới đây là đang làm cái gì một màn này trực tiếp để vừa mới gia nhập c ọ p c tở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hoàn toàn không biết don cùng ở sộp đang làm cái gì hắc hắc có b c t đây là tu luyện ngay vậy l vì thì là mặt mũi tràn đầy ngạo nghê nói don cái này chính là tại tu luyện một cái cường đại ký xảo kẻ bùn xô cù hạ kỳ mặc dù không biết có thể thành công hay không nhưng là chỉ cần nắm giữ lời nói cái tia don thực lực liền sẽ đạt được càng lớn tăng lên không được rõ rệt trong khoảng thời gian này don thực lực đột nhiên tăng mạnh đều siêu việt chúng ta hiện tại thế mà còn như thế cố gắng ta cũng muốn tăng lớn hơn lượng lượng nói xong nói xong l vì trực tiếp liền bị điên cùng đồng dạng phấn khởi không trần chờ chút nào hắn trực tiếp liền đi hướng một bên khu vực bắt đầu rèn luyện bởi vì don gia nhập toàn bộ băng hải tặc mũ dơm phong cách cũng đều thay đổi nguyên tắc bên trong sung sướng treo ghẹo trực tiếp liền trở nên vô cùng trong vòng c ó c t lập kế hoạch cho một ngày khởi đầu từ sáng sớm đi chúng ta cũng đi rèn luyện lúc này s o d o cũng tự ụ tàu bên trong đi ra nhìn thoáng qua có chút mở mịt cùng kinh ngạc c ó c t s o x o trực tiếp liền cầm lấy đao đi hướng một bên khu vực bắt đầu luyện công buổi sáng về sau thì là sản dị cũng đều đi tới tăng lớn luyện tập bất quá càng nhiều nhưng cũng là thử nghiệm đối với thiểm điện chi lực điều khiển cùng nắm giữ một màn này thấy có bất tợ trận mắt h ố ấ m ổn hoàn toàn không biết vì sao john bọn người rõ rệt đã rất mạnh mẽ còn như thế trong vòng cùng cố gắng bất quá chính vì vậy có bất tợ giờ phút này nhưng cũng là có t h ủ ủng hộ mở miệng nói đã như vậy vậy ta cũng muốn nhìn nhiều cụ hẹ、e、hạ y nương sách thuốc tăng trưởng y thuật của ta cùng trí tuệ nói xong có bất tợ cũng không chậm trễ đi hướng mình bọc hành lý liền lấy ra một chút sách thuốc bắt đầu quan sát chương t á ư ơ i l ă đánh cược mister hai bon cụ ấy đến ạ lạ bà tạ thời gian vội vàng do một đoàn người ngồi bình mẹ dị tại trải qua tiếp cận nửa tháng đi thuyền về sau rốt cuộc tiếp cận ạ lạ tạ kỉnh đ ổ n hải vực phạm vi một ngày này, don bọn người đang tại rèn luyện đột nhiên phía trước hải vực dâng lên một đoàn màu xanh biết sương mù dưới tình huống như vậy đội thuyền tiến vào bên trong mọi người cũng đều không có quá mức để ý đột nhiên một đạo tiếng kinh hô chuyển đến w o a đây là cái gì theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được phỉ cùng ở sộp đang tại đầu thuyền khu vực câu cá nhưng bọn hắn giờ phút này cần câu bên trên rõ ràng là rất xuống khác biệt đồ vật nương theo lấy hai người phát lực có thể thấy được một bóng người trực tiếp liền bị vung ra bóng thuyền bay một tiếng đạo thân ảnh kia liền rơi vào don bọn người trước người khu vực là hắn mister hai bon cụ ấy nhìn trước mắt thân ảnh giòn con mắt khẽ hít một cái mặc dù hắn không phải rất ưa thích bạ rổ quẹt ở người nhưng trước mắt bon c ủ ấy nhưng cũng là một cái ngoại lệ mặc dù ra hỏa này là cái đồ biến thái thậm chí tương lai biến thành nhân yêu nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là bon c ủ ấy nghĩa khí cùng cốt khí là thật cường đại ỉm kéo đao thiên trương bon cù cuối cùng nương tựa theo mình mẹn mẹn no mi mở ra gạ t e t s p p giờ sải sơ đúng nghĩa hộ tống phi bọn người rời đi ỉm kéo đao phạm vi tiến về cuộc chiến thượng đỉnh tri địa một màn kia có thể nói chính là rung động vô số người thậm chí để vô số người đối nó có mới giác quan cùng tán trái lại còn lại bà rồ quẹt ra hỏa nói thật tại john xem ra không có cái gì đặc thù cùng đột xuất địa phương mister một ngũ chung mister ba hảo vận đây đối với với hắn mà nói đều không tính là gì đương nhiên so ra mà nói mister ba tình huống tốt một chút dù sao tại ìm kẹo đao cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn trợ giúp quan phi thậm chí là tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau hắn cũng gia nhập bù ghi dưới trướng lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng là nói thật mister ba càng nhiều chính là thiên hướng về nhát gan sợ phiền phức hiếp yếu sợ mạnh hoàn toàn liền không có cùng bon cụ so sánh khả năng chủ yếu nhất là đối với john mà nói cái này mẹn mẹn nomi nói thật nó bản thân giá trị hẳn là không chỉ là bắt chước người bề ngoài thậm chí có thể nói bon cụ hoàn toàn liền là khai phát sai mình trái ác quỷ phương hướng mẹn mẹn nomi đây chính là cường đại mẹn mẹn nomi à nếu như có thể bắt chước một người hoàn chỉnh thực lực cái k i a hoàn toàn liền là một cái thần cấp trái ác quỷ đáng tiếc hắn cũng không hướng phía phương diện này khai phát thậm chí cuối cùng còn chết tại ìm kẹo đao bên trong khu vực nghĩ tới đây john ấ y mắt hiện lên một tia chần chờ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được đem nó đánh chết xúc động dù sao đối với hắn chết về sau lại sát xuất lấy được mẹn, mẹn nomi hắn càng công nhận vẫn là trước mắt bon cụ ấy bản thân tồn tại mặc dù hắn không có khả năng gia nhập băng hải t ạ c ngũ dơm nhưng là do tương lai lại cũng là muốn trở thành thế giới tri vương dưới tình huống như vậy cái k i ê u tất nhiên sẽ chế tạo thành viên tổ chức của mình cùng đội ngũ cái này bon cụ ấy liền là một cái rất không tệ lựa chọn người là ai người cái tên này làm sao lại bị chúng ta câu đi lên lúc này l ú Phi cùng ở sộp cũng đã về tới bong thuyền khu vực nhìn xem xuất hiện bon cụ ấy đ á y mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẽ không hiểu không chỉ là bọn hắn bao quát một bên sạn gì mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta gọi bon cụ ấy Đối mặt nhìn có h chú, ă m c Bon thể nói trước mắt john tại g g i ă n g lái nạ bên trong cũng đều là thuộc về tiền treo thưởng lệch cao tồn tại chính vì vậy bon cù ấy cũng không có như là nguyên tắc trong kia làm quái càng nhiều nhưng cũng là đối john đám người cảnh giới a bon a như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vì hiếu kỳ truy vấn ngươi vẫn không trả lời chúng ta đây ngươi là thế nào chạy nơi này tới ngay vậy bon cụ khỏe miệng giật một cái bọn hắn thuyền xuyên qua mê vụ khu vực hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trực tiếp liền bị lưỡi câu treo lại thậm chí bị ngã đổ nơi đây bất đắc dĩ nhìn phì cùng ở s ổ một chút bon cụ ấ mở miệng nói ta trước đó ngồi đội thuyền tiến về ạ lạ bạ tạ kình đổm trên đường xuyên qua mê vụ thời điểm nhưng cũng đều thấy được lời này vừa nói ra p ì cùng ở s ộ lập tức lúng túng không thôi thì ra như vậy nguyên lai、like、là bởi vì chính mình nguyên nhân điểm này để bọn hắn có chút l u n g túng bất quá rất nhanh vi liền lấy lại tinh thần nói sang chuyện khác dạng này à đã ngươi thuyền đã chạy mất vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi ạ lạ bạ tạ kình đồn à. vừa vặn chúng ta cũng muốn tiến về phải đi hoàn thành cùng vị vi ước định nghe đến lời này ở sộp mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu duy chỉ có giòn ánh mắt chỗ ở tại bon cụ ấy trên thân không có gì bất ngờ xảy ra đang nghe băng hải tặc mũ d ơ n mục đích chính là ạ lạ bạ tạ kình đồn thậm chí còn là tiếp nhận vị mợi mã đến trên mặt của hắn đã hiện ra vẻ lo lắng cùng vẻ lo lắng nhưng nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh bon cù ấy nhưng cũng rất nhanh áp chế cảm xúc trong đáy lòng mở miệng nói như vậy phải không cái này thật sự là quá tốt ạ là bà tạ kính đổn không bao lâu thời gian liền có thể đến vậy liền làm phiền các ngươi cuối cùng bon cù không có lựa chọn rời đi cũng không có lựa chọn sốt u ruột thuộc hạ của mình tới cứu viện dù sao cũng là đối mặt băng hải tặc mũ dơm ba cái tiền treo thưởng phá trăm triệu siêu tân tinh nhưng khó đối phó hắn cũng không cho là mình có thể lấy sức một mình đối kháng do b ọ n người tình huống hiện tại dưới lựa chọn tốt nhất liền là hủy thác hư thực đợi đã tới ạ là bà tạ kính đổn phạm vi về sau đang nghĩ biện pháp rời đi đến lúc đó triệt để cùng don bọn người tách ra từ đó đem tin tức truyền lại trở về quá tốt rồi ngược lại là vì bọn người không biết những này đang nghe bon cụ ấy đáp ứng về sau mỗi người đều là thở phào một cái dù sao đây hết thảy đều là bởi vì vì cùng ở sộp câu cá đưa đến hiện tại có thể giải quyết hết tự nhiên chính là tin tức tốt nhất ngay sau đó một đám người cũng liền tùy theo phát động nội tâm đối bon cụ ấy đến hoang nheng nương theo lấy quỳnh mẹ gì không ngừng tiến lên mọi người cũng đều trên b o n g thuyền bắt đầu tụ hội trên đường bon cụ ấy cũng đều biểu hiện ra mình mẹn mẹn no mi năng lực ngoại trừ don cùng nã mỹ bên ngoài hắn cơ hồ bắt t r ư ớ c trên thuyền tất cả mọi người thấy vì bọn người hô to đặc sắc thậm chí dưới tình huống như vậy song phương bầu không khí cũng đều là cảng phát hài hòa thấy don cũng không thể không vì đó cảm khái vì lực tương tác vị tiên dưới tình huống như vậy hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua ngày thứ ba trước kia don bọn người ngồi bình mẹ gì cũng thành công đã tới ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn biên giới cảng cuối cùng đã tới nhìn xem cái kia cảng khu vực bon củ bảy giờ phút này l ệ rơi đầy mặt phải biết cái này hai ngày thời gian hắn trôi qua thập phần vui vẻ cùng phí mấy người cũng đều là đã trở thành bạn rất thân chính vì vậy bon cụ ấy nội tâm áp lực mới là cực kỳ to lớn dù sao bạ rổ quẹ hờ t người chính là cùng vị vị đại biểu cho ạ lạ bạ tạ vương thất chính là quan hệ thù địch dưới tình huống như vậy một khi tiến vào ạ lạ bạ tạ kình đ ồ m cái tiêu tất cả mọi người sẽ tùy theo biến thành địch nhân quan hệ nghĩ đến đây bon cụ ấy nội tâm cũng đều là vô cùng xoắn suýt không biết mình tiếp xuống nên xử lý như thế nào là bẩm báo chuyện này tin tức vẫn là đem băng hải tặc mũ rơm xuất hiện tin tức che giấu đi bon cụ ấy lúc này do thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở bon cụ ấy bên cạnh khu vực do xét nhìn thoáng qua nó thần sắc về sau j o h n đại khái bên trên đã biết được g i a hỏa này nội tâm xoắn suýt cùng cảm xúc ngay sau đó t h ầ n sắc của hắn lạnh ngặt nói ta biết thân phận của ngươi b à rổ quẹt lật mít tơ hai trước đó tại tiểu hoa viên thời điểm chúng ta liền cùng các ngươi b à rổ quẹt ậ t người giao thủ qua nghe nói còn có mít tơ một cùng mít tơ ba tồn tại cái này cũng liền đại biểu cho một khi tiến vào bên trong lời nói vậy chúng ta rất có thể sẽ trở thành địch nhân đúng không ngươi nghe vậy bon cụ hà to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía j o h n không thể tin được đối phương thế mà biết mình tình huống cùng thân phận chủ yếu nhất là cho dù là biết được mình hết thầy nhưng là j o h n tựa hồ cũng không có giảng thuật đi r a ý tứ mấy ngày nay cũng đều không có muốn đối với hắn xuất thủ ý tứ ngược lại là mấy ngày nay băng hải tặc mũ r ơ m chính là thật lòng đối đ ã i mình hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì làm bộ ý tứ cái này để trong lòng hắn liền càng thêm khó chịu trong lúc nhất thời bon cụ phức tạp nhìn về phía j o h nói n đã ngươi đã biết cái kia vì sao không ra tay với ta ngươi hẳn phải biết nếu là địch nhân mà nói vậy chúng ta liền không nên trở thành bằng hữu a nhất n h ư ợ g lên j o h n tán thưởng nhìn về phía bon cụ ấy nói ngươi không phải cũng đã nói sao chúng ta là bằng hữu a bon cụ ấy chúng ta đánh cược a đánh cược lông mày nhữ lại bon cụ không hiểu nhìn về phía john không biết hắn muốn nói điều gì nhưng nhìn john giờ phút này cái kia nghiêm nghị t h ầ n sắc hắn nhưng cũng từ từ nghiêm túc lên ngươi muốn muốn đánh cược gì rất đơn giản lạnh ngặt cười j o h nhìn n về phía bon cụ ấy nói ngươi tiếp tục vì bạ rổ quẹt vật công tác vì ngươi người đứng phía sau s u ấ t lực mục đích của hắn chính là không chế ạ lạ bạ tạ kình đồm mà mục đích của chúng ta chính là trợ giúp v ị v ị đoạt lại ạ lạ bạ tạ kình đồm sở hữu quyền dưới tình huống như vậy chúng ta đều vì mình chủ toàn lực ứng phó tranh đoạt cùng chiến đấu nhưng là cuối cùng nếu như là chúng ta thắng lời nói vậy ngươi liền rời khỏi b ạ rổ quê b s lấy thân phận bằng hưu giúp ta làm việc m i như thế nào nói xong john ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bon cụ ấy đã công nhận đối phương cái kia john cũng sẽ không đang trần trờ cái gì nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem nó thu nhập dưới trướng với lại hắn cũng không muốn thấy người sau tiến vào i m kẹo đao thậm chí là chết ở đâu ngược lại là nếu như bon cụ trở thành mình thuộc hạ lời nói nương tựa theo mẹn mẹn no mi năng lực hắn sẽ trở thành mình trợ lực lớn nhất thứ nhất ngươi ngươi chăm chú há to miệng bon cụ hoảng sợ nhìn về phía j o n không thể tin được hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy cạnh tranh với nhau nếu như mình thua mà nói đối phương chẳng những không có muốn giết chết chính mình ý tứ ngược lại là muốn mời chào mình theo bản năng bon cụ ấy nói ra là gia nhập băng hải tặc mũ dơm không lắc lắc đầu don mở miệng nói là đội ngũ của ta băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng là Luffy, thuyền viên gia nhập là cần phi tới chọn cùng quyết đoán ta cũng có giấc mộng của mình tại hoàn thành Luffy mộng tưởng về sau ta cũng sẽ vì giấc mộng của mình mà cố gắng cho nên đến lúc đó ta cần nhân thủ tương trợ ngươi chính là của ta xem trọng người thứ nhất thì ra là thế ngay vậy bon cụ ấy bừng tỉnh đại ngộ biết don lời nói ý tứ vì sao hắn giờ phút này nhưng cũng không có ở trần c h ờ cái gì trực tiếp liền ngẩng đầu cười nói tốt ta đáp ứng ngươi bất quá chúng ta bạ rổ quẹt hơn thế nhưng là rất cường đại nhất là mister không sự cường đại của hắn mới là đúng nghĩa không người có thể địch các người nếu như muốn đánh bại chúng ta cái t i a chỉ có đánh bại hắn mới xem như đúng nghĩa đánh bại bạ rổ quẹt hơn tốt lạnh nhạt cười john không có để ý nói mister không liền là sẽ ký bù các dầu c ô đại các người đều là hắn bồi dưỡng ra tới thuộc hạ điểm này ta là rất rõ ràng chúng ta sẽ đánh bại dầu c â đại đánh bại cái này s ký bù cái đúng nghĩa để hạ bạ tạ kỉnh đồn khôi phục tự do hòa bình cái gì Mr. không lạc dầu cổ đại con người co giúp lại bon cụ không nghĩ tới don thế mà lại để lộ ra nặng như thế hôn v r giờ t i n tức cho dù là hắn cũng, cũng không biết bạ rổ quẹt hờn chính l à c dầu cổ đại thuộc hạ chân chính trên ý nghĩa biết được tin tức này cũng chính là chỉ có Mr. một cùng r o b i n thôi nhưng là hai người này nhưng cũng cầm giữ bạ rổ quẹt hờn cho dù là bon cụ xem như nhân vật số hai nhưng cũng là không cách nào biết được những n à y cơ mật t i n tức trong lúc nhất thời bon cụ ấy nhìn chằm chằm son một cái nói như thế vậy ta liền chờ mong phát huy của các ngươi nếu quả như thật đến một bước nào lời nói vậy ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn đang lúc nói chuyện thời k h ắ c này gửi mẹ gì cũng đã thành công tiến vào cảng đỗ gặp tình hình này bon cụ không có ở lưu lại đối john khoát tay nào nói t ố t ta cũng nên đi giúp ta cùng p h ỉ bọn họ nói cá biệt nói xong bon cụ thả người nhảy lên liền đi tới bên mở, tiếp theo cấp tốc biến mất tại đám người bên trong bon j o h n bon đâu cũng liền tại lúc này phì bọn người đi ra đợi nhìn thấy john về sau theo bản năng nhìn bốn phía tìm kiếm bon cụ ấy thân ảnh hắn đã đi ngay vậy john cũng lấy lại tinh thần l ạ n h nhạt xoay người nói bon cụ chính là bà rổ quẹt s m i t thơ hai về sau liền là đối thủ của chúng ta Ta chương ù n g ắ n làm một cái c đ tám mươi sáu sợ mộ kệ vây ét hỏa quyền hạ sợ vì cùng hạ sợ trùng thủng giờ khắc này vì thần sắc vô cùng kiên định mấy ngày nay ở chung hắn đã đem bon củ xem như bằng hữu chân chính thậm chí nếu như không phải là bởi vì bon củ c ó thuyền của mình hắn đều có đem nó mời gia nhập xúc động hiện tại đột nhiên nghe song john nói song phương chính là địch nhân cái này khiến p h ị nội tâm cực kỳ không dễ chịu còn tốt john tới đạt thành hiệp nghị chỉ cần bọn hắn đánh bại bạ rổ quẹ vật người sau lưng cái kia đến lúc đó bon củ ấ y liền sẽ không tại là địch nhân của bọn hắn thậm chí có thể đúng nghĩa trở thành bằng hữu của bọn hắn john người biết bạ rổ quẹ t người sau lưng là ai chăng lúc này xô rô sàn gì thì làm ở miệm dò hỏi đối với vị kiên định hai người nhưng cũng là càng muốn hơn biết được mình tiếp xuống đối thủ là ai sai kỳ b u cải cá sấu sa mạc dầu cổ đái lạnh n h ặ t cười j o h n không có che giấu giờ phút này đã tới ạ lạ bà ta bọn hắn lập tức cũng liền muốn đúng nghĩa cùng dầu cổ để trở thành đối thủ lại là hắn ngay vậy san di mấy người cũng đều là hai mắt tỏa sáng dù sao dựa theo j o h n g i ả n g thuật vậy bọn hắn mục đích của chuyến này hoàn toàn liền là nhất trí trước đó chính là bởi vì đáp ứng b ị vi đến đây nơi đây vì cái gì chính là đánh bại dầu cổ đái hiện tại tựa hồ có bao nhiêu một cái khác không thể thất bại lý do cái kia chính là đánh bại dầu cổ đ á i để bọn cụ ấy đúng nghĩa trở thành bằng hữu của bọn hắn mà không phải địch nhân nghĩ tới đây lưu phí lập tức kìm nén không được nói vậy còn chờ gì chúng ta đều lên bờ đi mau sớm tìm tới dầu cổ đ á i đem nó đánh bại nghe đến lời này do mấy người cũng đều không có cự tuyệt nhún vai về sau một đám người trực tiếp liền đi xuống vì mẹ gì. nhưng vừa mới xuống thuyền không có thời gian bao lâu dọn sát mặt liền tùy theo cái gì không vì cái gì khác bởi vì tại cách đó không xa cảng bên trong hắn thấy được một chiếc quân hạng với lại tại cái kia quân hạng bên trên còn chứng kiến thân ảnh quân thuộc mặc dù nội dung cốt truyện phát sinh một chút cải biến nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà còn là đi tới nơi đây chỉ bất quá tại chiếc thuyền kia bên trong thế mà không nhìn thấy vị vị thân ảnh xem ra nàng hoặc là sớm trở về hoặc là thì là đi cùng hải quân bản đ ộ người bên kia thương lượng đi nghĩ tới đây o i n mở miệng nói đi thôi mau sớm tìm t i ể u quán ăn cái gì về sau liền rời đi nơi đây sợ mù kẻ bọn hắn cũng tại lúc này nếu như bị gặp phải lời nói chỉ sợ lại tránh không khỏi muốn phát sinh một trận chiến đấu cái gì sợ mù kẻ ngay vậy vì bọn người g i ậ mình theo bản năng thuận ron ánh mắt nhìn lại bọn hắn cũng đều thấy được cái k i a h ả i quân quân hạm tồn tại càng là thấy được từ trong đó đi xuống sơ mộ kẹ tạ xị ghì bọn người trong lúc nhất thời mấy người chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại là từng cái chiến ý mười phần trước đó ba bại câu thương kết quả vì cùng s ổ dộ cực kỳ không hài lòng san dị càng là không nguyện ý tiếp nhận trước đó tại đối mặt sơ mộ kẹ thời điểm hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng sự tình giờ phút này lại lần nữa thấy được sơ mộ kẹ nói thật bọn họ đều là có chút dục dịch thậm chí có loại tiến đến chủ động đánh một chấu xúc động、Tốt. gặp tình hình này do bất đắc dĩ vuốt mình huyện thái dương không thể không nói băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người vẫn là cực kỳ hiếu chiến bất quá tình huống hiện tại dưới bọn hắn cũng không phải chuyên môn tới nơi đây chiến đấu chủ yếu nhất là bọn hắn nhất định phải phải mau sớm xử lý sạch dầu c ô đại sự t ì n h mà không phải ở chỗ này cùng s ờ mộ kẻ lãng phí thời gian v ạ nhất n đến lúc chém giết lời nói cái kêu hải quân trợ giúp tuyệt đối là không ít dù sao hiện tại cùng nguyên tắc khác biệt vì vị đã bắt đầu liên hệ hải quân tình h u ố n g dưới đây cũng là đại biểu cho không lâu sau đó hải quân liền sẽ đến nơi đây thậm chí tới nơi đây hải quân tuyệt đối không phải kẻ yếu dù sao dầu cổ l ạ chính là s ạ ký bù cái làm chuyện như vậy hải quân bất kể như thế nào đều khó có khả năng để người tầm thường đến xử lý thấp nhất đều là hải quân trung tướng thậm chí khả năng hải quân đại tướng đều sẽ đến chỗ này nghĩ tới đây do n lập tức liền mở miệng nói việc cấp bách chính là đối phó dầu câu đài nếu như là muốn cùng s ờ mổ kẻ chiến đấu cái kia đợi chuyện này kết thúc về sau lại rất nhiều thời gian cùng cơ hội trái lại chúng ta bây giờ còn không thể bạo lộ quá sớm mặc dù bon cụ ấy đi nhưng là ta tin tưởng hắn sẽ không bán đứng tin tức của chúng ta cho dầu câu đài nếu như lúc này chủ động bại lộ lời nói cái kia rất nhiều chuyện liền sẽ càng thêm phiến ư ớ c nghe đến lời này vì mấy người trên người chiến ý lúc này mới tùy theo giảm ít đi rất nhiều l i ế c nhau về sau một đám người cũng cũng không coi ở trần trờ trực tiếp liền hướng phía xa xa khu vực hành tẩu mà đi cùng ngày đồng thời sợ mổ k ẹ giờ phút này cũng là ý thức được tựa hồ có người đang dòm n ó mình nhưng là hắn nhìn bốn phía khu vực lại cũng không có thấy đã rời đi phi bọn người nhữ nhữ mày về sau cũng là dẫn theo dưới chướng người hướng phía một phương hướng khác khu vực hành tẩu mà đi rất nhanh do một đoàn người liền đi tới một chỗ tử quán theo thức ăn không ngừng thu lấy trong lúc nhất thời cũng chấn kinh không ít tử quán bên trong người nhưng là tử quán lao bản nhưng cũng vô cùng vui vẻ dù sao gặp được nhiều như vậy đại vị vương cũng không dễ dàng điều này có thể mang tới tiêu phí cũng đều là cực kỳ to lớn dưới tình huống như vậy do một đoàn người trọn vẹn ăn hơn ba cái giờ đồng hồ mới kết thúc thành công nhét đẩy cái bao tử về sau một đám người cũng đều không có lưu lại đi ra t i ự u quán về sau liền bắt đầu mua sắm vật tư mặc dù nơi đây cũng là ạ lạ bạ tạ kính đồn phạm vi nhưng là muốn đến vương quốc thủ đô khu vực nhưng cũng vẫn là cần tiến lên một đoạn thời gian dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn không thể chuẩn bị kỹ càng thức ăn lời nói cái tia đến lúc đó trên đường đói liền không có bất kỳ biện pháp dù sao cái này ạ lạ bạ tạ kính đồn thế nhưng là một mảnh sa mạc ở trong đó khí hậu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vượt qua sự tình b ạ c h quyền hòa quyền ngay tại một đám người mua sắm sau vật tư về sau nơi xa khu vực chiến đấu nhưng cũng là triệt để bạo phát sợ mộ kệ dẫn theo hải quân tiến vào tiểu quán bên trong vừa vặn gặp cái kia băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng á sợ tại một phen nói chuyện với nhau về sau song phương trực tiếp liền tùy theo phát sinh xung đột hai cái hệ lò dị ạ trái á quỷ trực tiếp liền tùy theo triệt để bạo phát ra chiến đấu đó là thấy cảnh này vì x ứ sợ ngay sau đó, hắn liền chú ý tới hạ sở tồn tại trong lúc nhất thời l ư phi đại h ỉ a sở là a sơ quá tốt rồi a sở thế mà ở chỗ này chúng ta đi mau a sở ở nơi nào hắn tại cùng hải quân chiến đấu chúng ta muốn đi chợ giúp hắn nói xong l ư phi vội vã liền hướng phía chiến trường khu vực chạy tới a sơ ai là a sơ gặp tình hình này xô、so、dội bọn người vội vàng theo sát phía sau đi theo nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng là cực kỳ n g h i hoặc không biết l ư phi vì sao như thế vui vẻ thậm chí vì cái kia a sở muốn đi chủ động tìm hải quân phiến phức quả như tới ngược lại là j o h n thời khắc này con mắt khẽ hít một cái phải biết bọn hắn thế nhưng là tại thất lạc chi địa chậm trễ trọn vẹn thời gian ba tháng nhưng lại ạ s ở thế mà còn là tại khoảng thời gian này đã tới nơi đây điều này thực là khiến người ngợi o ý thậm chí là để hắn không khỏi không cảm khái thượng thiên an bài với lại ạ s ở nếu như đã đi tới nơi đây lời nói đây cũng là đại biểu cho một cái khác q u a n tỷ hệ sở thế giới trọng yếu nam nhân cũng tới dâu đen giết chết băng hải tặc dâu trắng đội t r ư ờ n g thạt cướp đoạt hệ lọ di ạ dẹ mì dẹ mì no mi thoát đi nam nhân ạ lạ bạ ta chính là hắn hiện thân trạng thứ nhất cũng chính bởi vì chuyện này về sau dâu đen liền bắt được gà sơ thậm chí đem nó đưa vào đến hải quân bên trong cuối cùng đã dẫn phát rung động thế giới cuộc chiến thượng đỉnh triệt để tống táng băng hải tặc dâu trắng sáng lập thuộc về hắn băng hải tặc dâu đen nhảy lên trở thành tứ hoàng thứ nhất a sơ nghĩ tới đây j o h n lấy lại tinh thần lập tức mở miệng nói tên đầy đủ bỏ gà sơ, sơ hắn chính là hải quân anh hùng g ặ p cháu nuôi cũng là f h i kaka ba năm trước đó ra biển liền rung động thế giới nương tựa theo hệ lò dị ạ mẹ dạ mẹ dạ no mi lực lượng tung hoành gờ giang lại nạ thậm chí hải quân đều muốn mời hắn trở thành s ắ kỳ bù cải thứ nhất nhưng cu tại tiến vào g ờ răng lại nạ nửa đoạn sau thế giới mới về sau hỏa quyền ạ sở thanh danh liền càng thêm to lớn tại một phiên mạo hiểm về sau gia nhập tứ hoàng dâu trắng băng hải tặc trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng chính là bị cho rằng tương lai có khả năng nhất tiếp nhận dâu trắng trở thành đợi tiếp theo băng hải tặc dâu trắng đoàn trường tồn tại từ ngực nương theo lấy ron thuộc như lòng bàn tay đồng dạng tin tức giảng thuật đi ra một bên sản dị bọn người đều là không nhịn được hít sâu một hơi chính vì vậy bọn hắn giờ phút này cũng đều hiểu thành gì lưu phí cấp thiết như vậy tiến đến muốn giúp đỡ dựa theo cái này xu thế sở mổ kẻ thực lực tăng lên trên diện rộng tại c h u ẩ n tướng thậm chí thiếu tướng phạm vi bên trong đều là không yếu tồn tại như vậy ạ sơ muốn như nguyên tắc như vậy nhẹ nhàng áp chế sở mổ kẻ cơ hội là không thể nào tăng thêm to lớn như vậy chiến đấu ba động còn có bốn phía nhiều như vậy hải quân nhìn chằm chằm lưu phí không lo lắng cái kia là chuyện không thể nào nếu là l u phí ca ca cái kia liền không có gì đáng nói lúc trước hai lần giao thủ đều không có chiến thắng lần này nhất định phải lấy được cuối cùng thắng lợi gần như trong nháy mắt xô d ỗ liền đã thần sắc nghiêm nghị mở miệng mà lời của hắn giờ phút này trực tiếp liền đưa tới ngoại trừ cọp t ở bên ngoài những người còn lại tán thành dù sao cọp t ở mới gia nhập không lâu cũng không hiểu biết bọn hắn chuyện lúc trước cũng không biết phi xô d ỗ trước đó tại đối mặt sở mổ kẻ thời điểm chật vật tình huống rất nhanh do một đoàn người liền tùy theo đã tới chiến trường khu vực ghé ở xi quất nương theo lấy quát khẽ một tiếng vì thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong sân khu vực gõ mù gõ mù súng ngắn nương theo lấy tập kích bộ phát một quyền liền tùy theo đánh vào sở mổ kẻ trên thân một giây sau sợ mổ kẹ thân thể n ổ tung nguyên tố hóa thi trên dưới sợ mổ kẹ trực tiếp liền tránh đi phi tập kích ngay sau đó sợ mổ kẹ cùng hạ sợ thân ảnh tùy theo tách ra phi nhóc bú dơm hai người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại xuất hiện phi trên thân một cái là kinh hỉ một cái khác thì là nhữ mày hạ sợ gặp tình hình này vì cũng là nết miệng cười cười lách mình đi tới hạ sợ bên cạnh nói thật là ngươi à hạ sợ thật sự là đã lâu không gặp hạ sợ ngươi tại sao lại ở nơi này ngay vậy hạ sợ cũng là nết miệng cười cười nhìn xem trước mặt vì nói đã lâu không gặp vì ta đây không phải nghe nói ngươi muốn tới nơi đây à, cái này trước tới tìm ngươi nhìn xem không lọt vào mắt mình tại chỗ đó đối thoại phỉ cùng à sơ sợ mổ kẹ sắc mặt nhưng cũng là trở nên cực kỳ khó coi À sợ nhóc mũ dơm các ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt một bước tiến lên sợ mổ kẹ quanh thân x ư ơ n g mù quấn quanh đáy mắt tràn đầy l ử a g i ậ n cùng sát ý cộc cộc cộc cũng l i ề n tại lúc này do đám người thân ảnh cũng đều đã tới trong sân là băng hải tặc mũ dơm là mũ dơm nhóm đáng chết bọn gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này gặp tình hình này bốn phía hải quân cũng đều là quá sợ hãi không có bất kỳ cái gì t r ầ n t r ờ tạ xị gỉ mấy người cũng đều nhanh chóng đi tới sở mổ kẹ bên cạnh khu vực từng cái cảnh giới nhìn về phía g i ò n bọn người chỗ đáy mắt ngoại trừ căm thù bên ngoài càng nhiều nhưng cũng là cảnh giới cùng k i ê n kỵ dù sao lúc trước m ư kim thì à c thời điểm song phương thế nhưng là quyết đấu nhưng là một lần kia bọn hắn nhưng cũng là thảm bại sở mổ kẹ cùng phì xô dỗ ba bại câu thương thì cũng thôi đi nhưng là bọn hắn đám người này nhưng cũng là bại bởi ở xốp nạp bị các loại người trong tay thậm chí xem như băng hải tặc mũ d ơ m cường đại nhất john một lần kia thậm chí đều không có xuất thủ không khó tưởng tượng nếu như thời điểm đó john xuất thủ vậy bọn hắn liền không chỉ là bại trận thậm chí khả năng tuyệt đại đa số người đều sẽ chết ở đâu nha s ở mổ kẹ đã lâu không gặp đối với cái này john giờ phút này cũng là trên mặt nụ c ư ờ i đối s ở mổ kẹ khoát tay á o theo hắn thực lực tăng lên hiện tại s ở mổ kẹ đã không đủ để uy hiếp được mình cho dù là s ở mổ kẹ trong khoảng thời gian này thực lực cũng đều là được tăng lên nhưng là không có nắm giữ hạ kỳ tình mục dưới hắn thậm chí đều khó có khả năng đạt tới thiếu tướng tiêu chuẩn như vậy sợ mổ kẽ bản thân thực lực nói thật không có khả năng siêu việt giòn thậm chí có thể nói đối phương ngoại trừ nguyên tố hóa khó chơi một chút bên ngoài còn lại thủ đoạn đã không đủ để đang uy hiếp đến giòn an toàn bớt nói nhảm làm ta cùng người rất quen thuộc đồng dạng c h ứ n g giòn một chút sợ mổ kẽ nộ khí đ ằ n g đắng nói các ngươi đây là muốn làm gì chúng ta cũng không phải muốn bắt các ngươi mà là muốn đối phó cái kia băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng ả s ở các ngươi băng hải tặc mũ dơ m người chạy tới nơi đây tham gia cùng làm cái gì các ngươi cũng muốn bởi vì hắn cùng chúng ta hải quân là địch lời này vừa nói ra sau người tạ xỉ gỉ mấy người cũng đều là cảnh giới cùng khẩn trương lên chỉ cần john khẳng định đáp án này lời nói cái kêu bọn hắn cũng đều sẽ không trần trờ cái gì cho dù là thực lực cách xa nhưng là tại chính nghĩa trước mặt hết thể sợ hãi đều là không hẳn là tồn tại khó mà làm được đối với cái này john n ú n bay chỉ chỉ vì cùng hạ sơ nói hỏa quyền hạ sợ thế nhưng là chúng ta thuyền trưởng ca ca chúng ta làm sao có thể nhìn xem ngươi đối ca ca của hắn xuất thủ mà thờ ơ Trưng thiểm chiến, điện sơ mồ kẹ khiêu chiến, thiểm điện chi lực Quát Tháo. Cái gì? Hòa s ơ mộ kẹ cùng tạ s ị ghi bọn người đều là sắc mặt đại biến tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức sợ ngây người thậm chí là phát ra từ nội tâm cảm thấy không ổn dù sao bọn hắn lần này đổi bắt liền là A sơ nhưng bây giờ lại gặp băng hải tặc mũ dơm trở ngại cái này không phải tin tức tốt gì nguyên bản song phương không có quan hệ gì lời nói vậy chỉ cần muốn chuyên tâm đối phó A sơ liền có thể nhưng bây giờ A sơ nếu là nhóc mũ dơm ca ca cái này cũng liền đại biểu cho băng hải tặc mũ dơm không có khả năng đối với chuyện này ngồi yên không lý đến trong lúc nhất thời sợ mổ kẹ sắc mặt tái xanh gắt gao nhìn chằm chằm giòn nói john chuyện hôm nay đến đây chấm dứt chúng ta cũng không có ý định tại tiếp tục truy kích hỏa quyền hạ s ở đã hắn cùng nhóc mũ dơm chính là huynh đệ cái k i a tại kiên trì cũng không có ý nghĩa gì bất quá để cho chúng ta từ bỏ lần này hành động vậy ngươi cũng phải trả giá một ít gì đó đánh với ta một trận a nói xong sợ mổ kẹ bước ra một bước cả người chiến ý mười phần ban đầu ở lò ghẹ tạo thất bại đối với hắn mà nói chính là cực kỳ khó mà tiếp nhận sự tình nhưng là thời gian lâu như vậy hắn nhưng cũng không có ở tìm tới cùng john tái chiến một trận cơ hội cho dù là trước đó tại vê k é p e y thì hạc thời gian có cơ hội như vậy nhưng là đối thủ của hắn nhưng cũng là biến thành phỉ cùng số u ồ ộ thậm chí còn tới cái ba bại câu thương xỉ đục chính vì vậy sợ mổ kẻ hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng j o h n nhất quyết thắng bại muốn đúng nghĩa đem j o h n đánh bại a lông mày nhữ lại j o h n ấy mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn thật đúng là không nghĩ tới sợ mổ kẻ thế mà còn chấp nhất tại muốn cùng mình giao thủ sự t ì n h bất quá dưới tình huống như vậy j o h n nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi dù sao hắn hiện tại thực lực cũng đã không phải là lúc trước có thể so sánh vẹn vẹn thể phách cường độ liền đã đạt đến đại tá tiêu chuẩn phối hợp thêm cái kia năng lực lời nói truyền thánh thậm chí thiếu tướng đều có lực đánh một trận đáng tiếc duy nhất chính là không có nắm giữ bậc xổ s ổ cụ h ạ kỳ bằng sổ sổ Haki, không sợ m ồ kẹ liền thật không thể nào là đối thủ của hắn nghĩ tới đây do nết n miệng lên nói không có vấn đề hy vọng ngươi sẽ không như là trước đó như vậy kéo dài nguyên tố hóa đến kéo dài thời gian hôn đản ngay vậy sợ mổ kẹ sợ mặt lại do lời này tuyệt đối là giết người chu tâm cho dù là ban đầu ở l ò ghẹ táo bên trong hắn cũng đều là đối j o h n tập kích l u ố n g cuống tay chân thậm chí không cách nào đuổi theo j o h n tốc độ từ đó làm cho tự thân không thể không vẫn l u ô n thi triển ra nguyên tố hóa tiến hành phòng ngự cuối cùng tức thì bị kéo tiêu hao thất bại nghĩ đến đây sợ mổ kẻ lập tức cũng bất chấp gì khác quay người lại hất lên ống tay nào nói đi theo ta cái này chính là thành trấn bên trong chúng ta đi ngoại giới sa mạc bên trong chiến đấu nói xong sợ mổ kẻ trực tiếp liền mang theo hải quân hướng phía ngoại giới đi đến về phần nói gian sẽ tới hay không bọn hắn nhưng cũng không lo lắng dù sao đánh qua mấy lần quan hệ nhất là h u ý kim bị ạ sau khi chiến đấu bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng john bọn người không phải nói không giữ lời hàng người tăng thêm bọn hắn cũng đều không phải ưa thích đem chiến đấu lan đến gần bình dân tồn tại cho nên sở mổ kẻ cũng không thèm để ý thậm chí phát ra từ nội tâm đang mong đợi john có n ắ m chắc không john n g ư ơ i thật muốn đi gặp tình hình này một bên xổ rộ bọn người đều là nhìn về phía john dù sao lần này sở mổ kẻ trực tiếp khiêu chiến john đây chính là không cho bọn hắn bất kỳ khiêu chiến nào cơ hội đương nhiên muốn đi lạnh ngặt cười john nhìn thoáng qua sở mổ kẻ bóng lưng rời đi nói đối phương như thế nể tình vậy bọn ta ha có thể không nể mặt mũi với lại ta cũng rất muốn biết thời k h ắ c này s ở mổ kẻ thực lực đến cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn nói xong hắn cũng không có đang trần trờ cái gì trực tiếp liền hướng phía xa xa khu vực hành tẩu mà đi gặp tình hình này một bên sổ dỗ mấy người cũng đều đem đây hết thạy thu hết vào mắt không có bất kỳ cái gì trần trờ bọn hắn giờ phút này cũng đều là đi theo g o ò n hướng phía nơi xa đi đến về phần a sơ hắn giờ phút này cùng phì đang tại chỗ đó ông chuyện mọi người cũng đều không có đi q u ấ y dày biết do n một đoàn người đi theo s ở mổ kẻ bọn người ra tiểu trấn p ì mới phát tiết xong nội tâm vui sướng nhìn chung quanh nói à do bọn hắn đâu a sơ ngươi thấy don bọn hắn sao l vì ngươi thật đúng là nghe vậy ạ s ở trận trắng mắt chỉ chỉ don bọn người rời đi phương hướng nói bọn hắn đi ra ngoài vừa mới bọn hắn chặn lại hải quân gọi là don giá hỏa cùng sở mổ kẹ hẹn nhau đi bên ngoài chiến đấu đi nói đến l vì ngươi là như thế nào để như thế nhân vật gia nhập đây chính là tiền treo thưởng đạt tới ba trăm triệu bờ gì tồn tại so ngươi lệnh treo giải thưởng thế nhưng là nhiều quá nhiều nói đến đây ạ s ở đáy mắt có chút bận tâm dù sao don tiền treo thưởng thật quá cao viễn siêu xem như thuyền trưởng phi dưới tình huống như vậy hắn cũng nhìn ra được john ở tại dư băng hải tặc mũ dơm thành viên trong suy nghĩ địa vị cũng đều không thấp một khi đến lúc đó john không phục vì lời nói cái kia toàn bộ băng hải tặc mũ dơm rất có thể sẽ sụp đổ đó là đương nhiên john vốn là rất lợi hại nhưng mà vì nhưng cũng không có nghe được gạ sợ lo lắng ngược lại là cho là hắn tại tán dưng john lúc này mặt tươi cười nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt john liền rất lợi hại lấy sức một mình đem chọn cái căn cứ hải quân hải quân đều tiêu diện bất quá thời điểm đó j o h n thực lực còn chưa tăng lên là chúng ta cùng một chỗ đánh bại mọt găng triệt để cứu vớt hắn ra hương thị trấn xéo nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng ta cùng một chỗ ra biển a sơ chúng ta đi thôi j o h n cùng sơ mô kệ hạn chiến đấu nhất định sẽ rất đặc sắc cái k i a sơ mô kệ hạn thế nhưng là nhiều lần muốn cùng j o h n động thủ nhưng cũng đều bị ta cùng s ổ r ộ chặt lại nói xong lưu ý lôi kéo a sơ vội vã cũng hướng phía bên ngoài trấn khu vực chạy tới một chỗ khác j o h n một đoàn người cùng hải quân một nhóm người đi tới ngoài trấn nhỏ sa mạc chi điệm đợi tiến vào bên trong về sau don cùng sợ mổ kẹ thì là trực tiếp hướng đi phía trước mà xô dô bọn người tạ xì ghi bọn người nhưng cũng là ở ngoại vi khu vực đứng thẳng không có lựa chọn tại đi theo rất nhanh don cùng sợ mổ kẹ tại sa mạc bên trong đối nghịch mà lập don x i ế t chặt n ắ m đấm sợ mổ kẹ thời khắc này thần sắc nghiêm nghị nói hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đưa ngươi bắt có đúng không ngay vậy don lạnh nhạt cười lạnh nhạt nhìn về phía sợ mổ kẹ nói sợ mổ kẹ ngươi học được sòng sắt hạ kỳ. kỳ hơi xương sở sợ mổ kẹ không nghĩ tới don thế mà biết được cái này dù sao hạ kỳ cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ đồ vật thậm chí có thể nói tại g ờ răng lại nạ bên trong đều không phải là bao nhiêu người biết được don vẹn vẹn siêu tân tinh theo lý mà nói không nên biết được nhiều như vậy mới là nhưng còn bây giờ thì sao nhìn xem don cái kia nghiêm nghị biểu lộ hắn biết được cái sau là thật biết được hạ kỳ thậm chí hiểu rõ rất nhiều không có bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng là s ờ mổ kẻ giờ phút này nhưng cũng không có trầm mặc cái gì mà là lạnh nhạt mở miệng nói bất quá ta mặc dù không có nắm giữ song sắc hạ kỳ nhưng là thực lực của ta nhưng cũng đã đạt đến chuẩn tướng tiêu chuẩn tăng thêm ta hệ lò dị hạ trái ác quỷ cho dù là thiếu tướng cấp cường giả đều có lực đánh một trận ngươi đây chẳng lẽ là nắm giữ hạ kỳ nói đến đây sợ m ồ kẻ nội tâm có chút khẩn trương xem như dẹp h i đệ tử hắn nhưng biết hạ kỳ đối tự thân khắc chế chủ yếu nhất là chuyện này trên bản chất chính là cực kỳ nguy hiểm một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia t i ê n tâm ta không có nắm giữ bật sổ sổ cũ gặp tình hình này j o h n biết sợ m ồ kẻ tâm tư lúc này liền khoát tay nào nói ngươi cũng không cần lo lắng ta đối với ngươi hệ lò gì ạ khắc chế bất quá đã không có nắm giữ hạ kỳ vậy ngươi muốn bắt ta cũng là không thể nào có đúng không nghe vậy s ở mổ kẹ thở v à o một cái chỉ cần john không có nắm giữ hạ kỳ cái k i a ưu thế hay là tại trên người mình nghĩ đến đây đáy mắt của hắn lập tức chiến ý mười phần nói bớt nói nhảm hôm nay liền muốn triệt để đánh bại ngươi b ạ c h quyền trong khoảnh khắc mổ cụ mổ cụ no mi năng lực phát động vô số nắm đấm màu trắng tại s ở mổ kẹ điều khiển dưới liền hướng phía john tập kích tới không giống với trước đó giờ phút này thực lực mức độ lớn tăng lên s ở mổ kẹ ngưng tụ ra sương mù nắm đấm càng thêm lương thực với lại cái tia lít nha lít nít số lượng cùng phí súng máy cũng đều cực kỳ tương tự không sai đích thật là mạnh lên gặp tình hình này john miết miệch lên không có bất kỳ cái gì có cái bất sợ hãi, đối mặt cái kia mặt t ậ pit kích t ớ nằm đấm, â m niệm vừa động, hồ quang điện liền vừa hồ h tùy t e o bắt đầu nhảy lên. r s t e r nội tâm quắc khẽ do n thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ sợ pit f o r s e r mở ra hắn tự thân tốc độ trực tiếp liền tùy theo tăng lên ít ba mươi dưới tình huống như vậy do n mấy cái lắc lư trực tiếp liền tránh đi cái k i a lít nha lít nhít bạch quyền tập kích bất quá trong trước mắt hắn liền đã tới sợ mổ k ẹ trước người khu vực bên hông rủ bạn xì dị ra khỏi vỏ bạn đau thật không chút do dự phát động không tốt hắn mang nợ rộ sợ mổ kẻ lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ lần đầu tiên liền phát động nguyên tố hóa phốc phốc trong khoảnh khắc sợ mổ kẹ thân thể liền bị cắt chém một phân thành hai don thân ảnh h i n lộ liếc một chút tách ra sương mù nếp miệng lên nói không sai lực phản ứng tăng lên bất quá không có cái này nguyên tố hóa vậy ngươi liền đã bại trận lời này vừa nói ra sợ mổ kẹ sắc mặt tái xanh hắn biết don lời nói ý tứ rõ ràng hơn thời khắc này mình biết bao b i ế t khuất lại là tốc độ do n tốc độ so với lò ghẹ tập thời kỳ lại nhanh thậm chí chính là nhanh hơn rất nhiều ngay cả hắn đều đã không cách nào tại bắt được giờ khắc này sợ mổ kẹ nội tâm tất thắng chi tâm cũng đều tùy theo im bặt mà dừng lại mà đưa đến chính là ngưng trọng bất an cùng bàng hoàng dù sao nếu như j o h n tốc độ vẫn luôn duy trì nếu như vậy vậy đại biểu hắn tập kích đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thậm chí đến lúc đó rất có thể xương trắng quân quanh tức thì nóng giận công tâm phía dưới sợ m ồ kẹ lập tức gào t h é t trong khoảnh khắc thân thể tại thời khắc này tùy theo chuyển động sương mù tràn ngập tàn phá bừa bãi trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm đem j o h n bao trùm giam cầm cùng trói buộc a dự định so đấu năng lực sao gặp tình hình này don biết sợ mô kẹ dự định cận chiến cũng hoặc là, là chém giết gần người sợ mô kẹ không có năm chắc là do đối thủ cho nên hiện tại hy vọng nhất liền là lấy hệ l ò di ạ năng lực đem don c h ấ n áp chỉ có như thế mới vừa có hy vọng bất quá đáng tiếc lực lượng như vậy đối với ta không có tác dụng minh bạch nó dự định về sau do n l ạ n h nhạt cười nói sợ mô kẹ thuốc lá của ngươi x ư ơ n g mù chất lượng quá kém cho dù là ta đứng ở chỗ này năng lực của ngươi cũng không làm gì được ta chỉ đ ỏ di mở nương theo lấy ron điều động tiềm điện trái cây năng lực trong khoảnh khắc vô số t ử sắc t i ể m điện liền khuyết tán mà ra những cái kia đến gần sương mù tại tiếp xúc đến trong nháy mắt trực tiếp liền tùy theo nổ tung vỡ vụn vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp cái kia mổ cũ mổ cù no mi lực lượng liền bị thiểm điện chi lực b ứ ớ c lui hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tới gần g o a n khả năng làm sao có thể điều đó không có khả năng gặp tình hình này sợ mổ kẹ chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn biết gion chính là hệ vạ dẹ m ẹ si ạ trái ác quỷ năng lực giả chính vì vậy hắn chưa hề để ý g o n năng lực dù sao thiểm điện trái cây ngoại trừ tốc độ bên ngoài còn lại thủ đoạn trước đó tại giao thủ thời điểm không có gì ghê gớm lắm nhưng còn bây giờ thì sao thời gian mới trôi qua bao lâu j o n tiệm h điện thế mà đã đạt đến trình độ như thế cái kia tàn phá bửa b a i tiệm h điện thậm chí ngay cả thuốc lá của mình vụ đô bị phá hủy cái này nó bản thân đại biểu cho mình tại trái ác quỷ khai phát cũng đều là không bằng đối phương j o n đi vũ làm được tốt j o n j o n làm tốt một màn này trực tiếp liền để xa xa sản di bọn người tùy theo hô to nhất là san di giờ khác này ở nhìn thấy j o n thủ đoạn về sau nội tâm càng là kích động và phần hãn bạ cù bạ cù no mi đã thôn vệ don tiệm điện giờ phút này cũng đã nắm giữ tiệm điện chi lực dưới tình huống như vậy don thi triển ra ký xảo hắn cũng là có thể học tập nắm giữ cùng thi t r nên ra dù là uy lực không bằng giòn thế nhưng là cũng là cực kỳ cường đại thủ đoạn không yếu làm sao có thể sơ mô k ẻ đại tá năng lực bị khắt chế đây chính là hệ lọ di ạ à, làm sao có thể bại bởi hệ vạ dẹ mệ xì ạ năng lực đồng dạng rung động còn có tạ xì ghi bọn người một đám hải quân giờ phút này n ẹ n họng nhìn chân chối hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy dù sao đây hết thảy thật sự là quá quỷ dị hoàn toàn liền là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết hệ vạ dẹ mệ xì ạ cho dù là có thể nắm giữ nguyên tố trí lực thế nhưng là cũng cực kỳ nhỏ yếu có thể nói hệ vạ dẹ mẹ xì ạ tăng phúc chính là lấy tự thân làm chủ năng lực chân chính cường đại không có bao nhiêu nhưng còn bây giờ thì sao do thi triển ra thiểm điện thế mà đáng sợ như vậy mổ cụ mổ cụ no mi đều bị áp chế thậm chí đều không thể tiếp cận hắn thân thể đây là sao mà rung động lòng người sự tình trong lúc nhất thời nội tâm của bọn hắn tràn ngập bất an mãnh liệt cảm xúc làm sao lại hệ lọ gì ạ không bằng hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cùng này đồng thời vừa mới đến nơi đây ạ sở cũng đều là không nhịn được kinh hô lúc trước hắn thế nhưng là cùng sở mổ kẻ giao thủ qua mặc dù sương mù không phải hỏa d i ễ m đối thủ nhưng là bởi vì hắn thực lực không yếu đưa đến ạ sở cũng đều không cách nào tại trong thời gian ngắn chiến thắng nhưng còn bây giờ thì sao chính là như vậy có thể cùng mình giao thủ tồn tại thế mà bị do n chế trụ thậm chí có thể nói hoàn toàn liền là nghiền ép cái này chương 88, khiếp sợ ạ s ở sợ mô kẽ lại bại trận giờ khác này ạ s ở tâm tình nổ tung phải biết sợ mô kẻ thực lực như thế nào lúc trước hắn là thấy được có thể nói thời khắc này sợ mô kẻ cố nhiên so với hắn yếu một ít nhưng trên bản chất nhưng cũng không yếu quá nhiều nhưng còn bây giờ thì sao hắn thế mà bị don cứ như vậy áp chế đây quả thực don cố lên ngược lại làn l phì giờ phút này mới l à rất tốt ánh mắt lấp lánh c h ầ m c h ầ m vào trong sân tình huống đáy mắt tràn đầy chiến ý don trong khoảng thời gian này tăng lên thật sự là quá nhanh quá mạnh nhất là cái k i a t ử s á c t h i ệ m điện trực tiếp liền để hắn đem hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ năng lực phát huy đến không kém hơn hệ lò gì ạ tình trạng nghĩ đến đây vì đáy mắt vẻ hâm mộ thì càng đồng dù sao mình gọ ngủ gọ ngủ no mi cho dù là dựa theo ron giảng thuật tác xúc chiết xuất cũng không thể đạt tới trình độ như thế không có khả năng lúc này sơ mô kẽ cũng làm mở miệu gắt gao nhìn chằm chằm son quanh thân tàn phá bừa bãi từ sắt t i ể m điện khó có thể tin nói ngươi là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ đi làm sao có thể áp chế ta hệ lò gì ạ lực lượng hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ nguyên tố năng lực chính là yếu nhất thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không có bao nhiêu lên cao không gian tồn tại ngươi làm sao có thể đem nó khai phát đến trình độ như thế ngay vậy do n lạnh n h ạ t cười hắn tự nhiên là biết điểm này nhưng là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ nguyên tố loại năng lực cố nhiên là muốn nhỏ yếu một chút nhưng cũng không có nghĩa là không có khai thác tiềm lực cùng khả năng chẳng qua là không có ai tìm tới khai thác kỹ xảo cùng thủ l ò n thôi bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng không thể đem bí mật giảng thuật đi ra lạnh nhạt nhìn về phía sợ mổ kẻ nói không có cái gì là không thể trên cái thế giới này trên bản g chất liền không tồn tại ở phế vật trái ác quỷ, chỉ có phế vật năng lực giả thôi với lại ngươi mổ cù mổ cù n o m i nói thật bản thân giá trị của hắn cùng cường độ cũng đều không phải rất lớn bị ta thiểm điện khắc chế cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý sợ mổ kẻ ngươi nói nếu như tại năng lực á p chế tình hướng giới ngươi nguyên tố hóa còn có hiệu quả sao lời này vừa nói ra sợ mổ kẻ con ngươi có dục lại hắn đã nghĩ đến don lời nói ý tứ cũng rõ ràng hắn giờ phút này muốn biểu đạt tâm tư trong lúc nhất thời sở mổ kẻ nhanh chóng làm ra cảnh giới tư thái nhưng mà còn không đợi hắn hành động do nhưng n cũng đã dẫn đầu phát động tập kích một trăm triệu vn phóng điện trong khoảnh khắc vô tận tiềm điện tại don điều khiển giới trực tiếp liền hướng phía phía trước tập kích mà đi bất quá trong chớp mắt liền đem xương khói kia x u y ê n qua trực tiếp liền bao trùm tại s ờ mổ kẻ chỗ khu vực lốp bút lốp bút trong khoảnh khắc vô số hồ quang điện tùy theo nhảy lên lực lượng đáng sợ tại thời khắc này tùy theo quét sạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm tại sở mổ kẻ trên thân thể dù hắn lần đầu tiên thi triển ra nguyên tố hóa nhưng là giờ phút này nhưng cũng rõ ràng có chút chịu không được tại thiềm điện chẳng những tàn phá bừa bãi dưới cái tia nguyên tố hóa về sau sương mù cấp tốc tán loạn cái này cũng đưa đến sở mổ kẻ s ắ c mặt c à n g phát khó coi thậm chí tại ngắn ngủi giữ vững được không đủ ba phút thời gian hắn liền đã không chống nổi nhanh chóng khôi phục bản thể thi triển kẹt cái bao khỏa tự thân tình hùng dưới ngạnh sinh sinh chống lại một trăm triệu vô n dòng điện tàn phá bừa bãi nó thân ảnh cũng đều nhanh chóng thoát ra tại chỗ trong t r ớ c mắt sợ mổ kẻ đã xuất hiện ở ba mươi mấy mét bên ngoài khu vực đợi thân hình của hắn ổn định có thể thấy được quanh thân quần áo đã tùy theo cháy đen vô số khói trắng toát ra da của hắn cũng đều trở nên bỏ bừng cả người không ngừng thở dốc đứng ở nơi đó đều có chút thân hình bất ổn xu thế sợ mổ k ẹ lại tá sợ mổ k ẹ lại tá gặp tình hình này ta xị ghi các loại hải quân quá sợ hãi tuyệt đối không nghĩ tới sợ mổ k ẹ thế mà lại mới giao thủ trong thời gian ngắn liền trở nên như thế c h r t vật dựa theo cái này xu thế đến xem lần chiến đấu này kết quả đã là không cần nói cũng biết thậm chí có thể nói liền tình huống trước mắt mà nói sợ mổ kệ đã bại trận hơn nữa còn là đúng nghĩa nghiền ép bại trận ta khâm phục nhưng mà còn không đợi tạ sĩ ghi bọn người thế lên thời khắc này sợ mổ kệ thì là không nhịn được gào thét chỉ thấy nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm john nghiến răng nghiến lợi nói john chúng ta đều bỏ qua năng lực ta muốn cùng ngươi chính diện đối quyết chính diện đối quyết lông mày nhữ lại john minh bạch sợ mô kệ ý tứ tại biết được năng lực bản thân bị áp chế tình hố giới sợ mổ kệ đã biết được tại dựa vào năng lực tình hố giới hắn không thể nào là john đối thủ nhưng hắn không c n g tâm dù sao cũng là hải quân đại tá thậm chí còn là rẻ phi thân truyền đệ tử Lần、lượt ầ n l bại trận thậm chí còn là tại mình xuất sắc nhất khu vực bị áp chế cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được chính vì vậy sợ mổ kệ dự định được ăn cả ngã về không muốn lựa chọn cùng don chính diện cứng rắn chiến một trận có thể hơi trầm âm don trực tiếp liền tán đi quanh thân t i ề m điện ánh mắt nhìn về phía sợ mổ kệ nói tới đi ta cũng muốn phải xem thử xem ngươi hải quân rổ cờ xì kỳ ta cũng rất muốn biết ta hải quân rổ cờ xì kỳ tu luyện như thế nào thời gian lâu như vậy don hải quân rổ cờ xì kỳ cũng đều đã đại thành chỉ bất quá cho tới nay hải quân rổ cờ xì kỳ tu luyện don đều là một mình tiến hành thậm chí h đều k ô ngay có cơ chút chuẩn. hội gì đi thử một đi tiêu gì v ừ vặn ệ n này đến cùng phải hay không có thể hoàn thành.、Tốt. Ngay hay có phải thể Tốt. vậy sợ mổ k ẹ nhẹ gật đầu hắn biết băng hải tặc mũ r ơ m đều nắm giữ hải quân rổ cờ si kỳ sự tình hiện tại do nói ra hải quân rổ cờ si kỳ đổi bính hắn cũng không có n g o ạ i ý muốn cùng hoài nghi gì thở sâu về sau sợ mổ k ẹ trực tiếp liền đống nhiên thoát ra l á n h út về phía don ba mươi mấy mét khoảng cách sợ mổ kẻ bất quá qua trong giây lát liền đã tới don trước người không chút do dự giơ tay lên liền hướng phía don tập kích mà đi xì g ặ n g tới tốt lắm gặp tình hình này g o ò n n i t miệng lên giơ tay lên cũng không trần trờ phát sau mà đến trước n i ê n kích xì g ặ n g trong khoảnh khắc hai người xì g ặ n g liền tùy theo ở giữa không trung đụng vào nhau hai ngón tay va chạm lực lượng cường đại tại giờ phút này quyết tán mà ra trực tiếp liền để g o ò n cùng sợ mổ kẹ thân thể cũng n h ị n không được vì đó r u lên ngay sau đó hai người cũng, cũng không có ở trần trờ cái gì nó thân ảnh bỗng nhiên triệt thoái phía sau bất quá trong chớp mắt liền tùy theo lui về phía sau vài mét khoảng cách điều đó không có khả năng nhưng chính vì vậy sợ mổ kẹ nhưng cũng là càng thêm sắc mặt khó coi Vẹn vẹn giao thủ trong h ủ t khoảnh khắc hải quân rổ cờ s ỉ kỵ ở dưới sự khống chế của hắn vô cùng thành thạo lại cường thế hướng phía don tập kích tốc độ nhanh chóng biến hóa nhiều thấy một bên hải quân cùng phi mấy người cũng đều là không nhịn được liên tục kinh hô nhưng rất đáng tiếc dưới tình huống như vậy john cũng không sợ hãi ngược lại là h ắ n giờ phút này cũng là thi triển ra càng thêm thành thạo cùng cường thế hải quân rộ cờ sĩ kỳ tới cứng đôi cứng dưới tình huống như vậy john cùng sợ m ồ k ẹ trực tiếp liền chém giết ở cùng nhau bành bành bành bành bành bành trong khoảnh khắc vô số tiếng oanh minh vang vọng m à lên có thể thấy rõ ràng bốn phía mặt đất tại không ngừng nổ tung vô số cắt vàng bay múa john cùng sợ m ồ k ẹ thân ảnh điên cùng chém giết nhưng theo thời gian trôi qua sợ m ồ kẻ tình huống nhưng cũng là càng phát khốc ổn thậm chí đang chiến đấu tình huống dưới john càng đánh càng hăng hoàn toàn liền không nhìn giữa song phương vốn hẳn nên tồn tại trên lệnh tiến hành đảo ngược cấp chế làm sao có thể l u f f y do n thực lực của người này cường đại như thế sao lại có thể lấy thể thuật nghiền ép chuẩn tướng tiêu chuẩn sơ mộ kè cái này sợ là tại thế giới mới bên trong cũng đều là coi như không tệ tiêu chuẩn a À sơ há to miệng không thể tin được ba năm về sau siêu tân tính cư nhiên như thế không hợp thói thưởng cho dù là lúc trước ân hệ lọ gì à mẹ dạ mẹ dạ no mi mình tại giai đoạn này cũng đều không cách nào nói làm đến cùng loại với don dạng này khi cường thế tình trạng don thế nhưng là rất mạnh n ư ờ i ha ha một tiếng lvi nhìn thoáng qua hạ lập tức trừng trừng chằm chằm vào chiến trường nói nhưng mà này còn vẹn vẹn don còn chưa thi triển ra năng lực tình huống dưới nếu như hắn thi triển ra toàn bộ năng lực gia trì cái k i a sở mổ k ẹ tuyệt đối không khả năng là đối thủ của hắn thậm chí không có khả năng cùng hắn đánh thời gian lâu như vậy ạ sơ don thực lực này nếu như là tại thế giới mới sẽ ở vào cái gì tiêu chuẩn nghe vậy ạ sơ con mắt khẽ h í p một cái hắn biết p h ì ý tứ hệ vạ d ẻ mệ xì ạ bản thân liền là thể thuật làm chủ tăng thêm don khai phát ra năng lực để nó lực phá hoại không kém hơn hệ lọ dị ạ cả hai điệp ra tình huống dưới don cực hạn đích thật là sẽ tăng lên rất nhiều nghĩ tới đây ạ sơ mở miệng nói ít nhất là phó đội trưởng cấp bậc nếu như hắn tại nắm giữ song s á t hạ kỳ lời nói vậy liền có thể trở thành đội trưởng cấp bậc tồn tại tương đương với chi ít tiếp cận năm trăm i triệu tiền treo thưởng đại hải tặc nói đến đây ạ sơ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mặc dù thực lực của hắn bây giờ càng mạnh hơn một chút nhưng là do n mới bao nhiêu lớn hắn cùng phí mấy người cũng đều mới vừa vặn ra biển nghiên cấp cho a n bể bụng cũng chính là một ư ơ i bảy tuổi khoảng chừng nhưng là hiện tại ạ sơ nhưng cũng đã hai mươi tuổi thực lực nhưng cũng vẹn vẹn mạnh mẽ hơn hắn một chút cái này nếu là cấp cho nó thời gian mấy năm hoàn toàn hoàn toàn liền có thể vượt qua mình. Nghĩ đến đây, À sợ nội tâm cũng đều có chút đau thương loại này trường giang sau sóng đẩy trước sóng xu thế quả thực là để cho người ta bùi ngùi m ã i thôi phó đội trưởng sao haki như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu vì nói ra cái kia john hẳn là còn phải cường đại hơn một chút hắn b ấ t sổ sổ cụ đích thật là không có tu luyện thành công nhưng là cái kia kẻ bùn sổ cụ nhưng cũng đã là tiếp cận hoàn thành trình độ nói đến đây vì đ ấ y mắt hiện lên một tia hâm mộ kẻ bùn sổ cụ haki đoạn thời gian trước vì tại đội t h u y ề n bên trên một mực mượn nhờ ở sộp tiến hành tu luyện mặc dù có chút gian nan thậm chí là tâm thần bất định nhưng là đang đến gần ạ lạ bạ tạ kỉnh đồn thời điểm don cảm giác nhưng cũng đã tăng lên trên diện rộng đại khái bên trên đã muốn tiếp cận kẻ bùn sổ c ủ mở ra trình độ kẻ bùn sổ c ủ lông mày n h u lại ạ s ở khó có thể tin nhìn về phía do nói n hắn còn có kẻ bùn sổ c ủ cái này sao có thể vừa mới ra b i ể n tình h n giới các ngươi làm sao lại biết hạ kỳ phương pháp tu luyện h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h i h h h h h i h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h sau đó john từ cự nhân c h â đó đạt được song sắc hạ kỳ phương pháp tu luyện không chỉ là john chúng ta cũng đều thử nghiệm tu luyện chỉ bất quá bây giờ thực lực còn chưa đủ còn không thể hoàn thành hạ kỳ tu luyện thôi từ ngực nghe đến lời này ạ s ở cũng nhịn không được nữa cùng nuốt nước miếng cả người phức tạp vạn phần nhìn về phía phi băng hải tặc mũ dơm đám người cuối cùng thì là tụ tập tại john trên thân john đích thật là một cái không thể khinh thường tồn tại một khi hắn quật khởi lời nói cái kia á t phải sẽ trở thành có lợi người cạnh tranh trong miệm nói thầm ạ sợ nội tâm phức tạp đồng thời cũng là vì p h i mà vui vẻ dù sao john chính là thủy thủ đoàn của hắn theo bọn hắn không ngừng tiến lên không ngừng mạnh lên đến lúc đó băng hải tặc mũ dơm thanh danh liền sẽ t ă n g lớn thậm chí có mạnh mẽ như vậy trợ lực tồn tại tương lai phỉ thực hiện mơ ước khả năng cũng đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng và n h l i ê n tại lúc này một trận trói h a i tiếng va chạm vang lên triệt theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sợ mổ kẻ thân ảnh như bị xét đánh cả người trực tiếp liền bị đánh bay đi ra miệng bên trong máu tơi ư không ngừng phân ra hung hăng rơi đập trên mặt đất trực tiếp liền vạch đến tạ xỉ ghi các loại hải quân chỗ khu vực mới dừng lại sợ mô kệ đại tá sợ mô kệ đại tá gặp tình hình này tạ xỉ ghi các loại qu từng cái cũng bất chấp gì khác nhanh chóng đi lên trước liền đem s ờ mổ kẽ nâng đỡ có thể thấy được nó thời khắc này lồng ngực khu vực lom xuống miệng bên trong huyết dịch không ngừng phun ra khi tất cả người có chút hể vải cùng suy yếu nhưng là hắn nhưng cũng là tuân thủ hứa hẹn cho dù là bị thương bản thân bị trọng thương nhưng cũng không có ở thời khắc cuối cùng vận dụng năng lực của mình t a thua bất quá thời khắc này s ờ mổ kẽ lại cũng bất chấp gì khác chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đã người nhẹ nhàng rơi xuống đất john ánh mắt phức tạp nói hải tặc john n g ư ơ lại một lần để cho ta lau mắt mà nhìn thời gian mới trôi qua bao lâu trước đó tại w h i s k y m tỉ ạt thời điểm tan nên cùng ngươi giáo thủ khi đó khả năng còn có phần thắng có thể nói không nghĩ tới lúc này mới thời gian ngắn như vậy bên trong ngươi thế mà liền đã tăng lên nhiều như vậy ngươi quả nhiên là một cái khó chơi quái vợt ngay vậy do n lạnh nhạc cười hắn biết sơ m ồ kẻ ý tứ tây nếu như là ban đầu ở w h i s k y m tỉ ạt lời nói cho dù là đã được đến x ẹ n nẹn dẹp hình thái do nhưng n cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại sơ m ồ kẻ dù sao t r ê n l ệ n h của song phương còn là rất lớn thời điểm đó t h i ể m điện uy lực cũng không thể so với sương khói kia cường đại hoàn toàn không thể nào làm được khắc chế tình trạng thật chiến đấu lời nói cái kia khả năng rất lớn liền là lưỡng bại câu thường thậm chí cho dù là chiến thắng john cũng đều phải trả ra cái giá không nhỏ nhưng bây giờ thì khác theo thiềm điện chất lượng lại lần nữa tăng lên thực lực của hắn cũng đều được trên phạm vi lớn tăng cường dù là còn chưa đạt tới t ư ớ n g cấp nhưng chỉ chỉ là trở tướng thậm chí thiếu tướng tiêu chuẩn sở m ộ kệ nhưng cũng đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp nghĩ tới đây john cất bước về tới băng hải tặc mũ dơm chỗ khu vực ánh mắt nhìn về phía sở m ộ kệ nói trở về luyện tập nhiều song sắt hạ kỳ a thuốc lá của ngươi sương mù trên bản chất có yếu thể thuật cùng hạ kỳ mới thích hợp nhất ngươi Bị bị kích thích mũ dâm đoàn, giòn về tạ sương Hừ, lạnh sờ mù trên bản cũng h hoàn chính sánh hoàn không thế thể ấ bất t toàn tố, toàn so còn cường nguyên liền nói. Sương xác có cái có c yếu, ưu lại đại gì kỳ mù không phải c ú mỏ c ú mò, mò n o mi còn có thể khai phát ra còn lại thủ đoạn đặc t h ủ sương mù bản chất cũng không phải là thực thể cho dù là ngưng thật lực phá hoại cũng không đủ cho nên đối với ngày xưa cái kia cho rằng khai phát ra trái ác quỷ liền có thể trở thành đỉnh cấp tâm thái của người mạnh thời khắc này sợ mổ kệ nhưng cũng đã phải thiết thực rất nhiều biết được sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm nghĩ đến đây sợ mổ kệ lập tức liền mở miệng john ta lần sau tất nhiên sẽ đánh bại ngươi lần này là ta thua rồi ta thừa nhận tự thân đích thật là không bằng ngươi nhưng là xem như hải quân ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bắt ngươi nói xong sợ mổ kệ vung tay lên nói chúng ta đi là là ngay vậy sau người tạ xì ghi mấy người cũng đều là thở phào một cái không có ở trần c h ờ cái gì bọn hắn trực tiếp quay người liền hướng phía ngoại giới khu vực đi đến dù sao sợ mồ kệ đã bại trận dưới tình huống như vậy nếu như tại tiếp tục kiên trì cái kia không có có bất kỳ chỗ tốt nào thậm chí một khi thật đánh lên sợ mồ kệ đều đã bản thân bị trọng thương bọn hắn cũng không thể nào là băng hải tặc mũ r ơ m đối thủ chớ nói chi là một bên khu vực gạ sợ còn nhìn chằm chằm đây chính là dâu trắng hai phiên đội đội trưởng nó bản thân thực lực không thể nghi ngờ đồng dạng là hệ lọ dị ạ với lại cũng không phải sương mù có thể so sánh tồn tại đây chính là điều khiển hỏa diễm mẹ dạ mẹ dạ no mi rất nhanh hải quân thân ảnh liền biến mất theo ngay tại chỗ khu vực mà theo bọn hắn rời đi john cũng là nhổ ngụm trọc khí mặc dù đánh thắng sơ mô kẹ nhưng hắn trên bản chất cũng, cũng không dễ chịu dù sao hắn không có sử dụng trái cây năng lực bao quát cái kia bất tử long thể lực lượng cũng đều không có điều động cái này cũng đưa đến hắn mặc dù đánh bại sơ mô kẹ nhưng là thương thế trên người nhưng cũng không ít bất quá còn tốt bất tử long thể sức khôi phục vẫn rất tốt vẹn vẹn một lát thời gian cái này hết thể đều đã ổn địch lại thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt đến không kém hơn những người còn lại bao nhiêu tình trạng john john lúc này san dị bọn người đi lên ph đợi đã tới j o h n bên cạnh về sau đều là giơ ngón tay cái lên nói làm tốt lắm người đây cũng quá mạnh thế mà chính diện đánh bại sở mổ kẹ thực lực này quả nhiên là không lời nói nghe vậy j o h n thì là khoát tay háo không có để ý bọn hắn thổi phồng hắn biết rõ tự thân nhỏ yếu sở mổ kẹ cũng không tính là gì cho dù là hắn hiện tại cùng nguyên tắc bên trong hoàn toàn khác biệt thực lực cũng càng thêm cường đại nhưng trên thực tế hiện tại sở mổ kẹ nhưng cũng vẹn vẹn kẻ yếu hoàn toàn liền không có nói đạt tới có tên tuổi tình trạng đừng nói là tại thế giới mới cho dù là tại g rang lái nạ bên trong đều có rất nhiều có thể đánh bại hắn thậm chí là đem nó đánh chết tồn tại cho nên hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục rèn luyện tiếp tục mạnh lên thậm chí còn chưa đạt tới tướng cấp trước đó hắn hiện tại cho ăn bệ bụng cũng chính là lớn một chút pháo hôi thôi một khi gặp được cường giả chân chính hắn thậm chí đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nghĩ tới đây do n lúc này mở miệng nói thực lực của ta cũng không mạnh ta vẫn là rất yếu tồn tại trên cái thế giới này cường giả nhiều lắm tại không có nắm giữ song sát hạ kỳ lại đạt tới trình độ nhất định trước đó nói thật gặp được rất nhiều người ta đều chỉ có khả năng chạy trốn thậm chí có liền chạy trốn đều làm không được lời này vừa nói ra sàn d ì đám người trên mặt vẻ kích động vì đó mà ngừng lại không vì cái gì khác bởi vì bọn họ cũng đều có thể rõ ràng cảm giác được john giờ phút này lời nói bên trong ẩ n chứa tin tức cùng ý tứ vì sao mà lấy john thực lực bây giờ cũng còn cẩn thận như vậy cẩn thận vậy bọn hắn chút thực lực ấy tình hồ dưới chỉ sợ càng khó nghĩ đến đây ở sộp vô ý thức nói ra thật sự có nhiều như vậy cường giả đương nhiên lạnh nhặt cười do nhìn n ở sộp bọn người một chút biết bọn hắn còn không thể tin được nhưng là hắn nhưng cũng cần sớm đánh vỡ bọn hắn nội tâm huyết tưởng nghĩ tới đây do nhìn về phía cách đó không xa ả sờ hai mắt tỏa sáng nói đi thôi ta nói tới các ngươi khả năng còn sẽ co hoài nghi dù sao chúng ta đều là từ đông hải đi ra cũng cũng không có ở ngoại giới du lịch kinh lịch nhưng là ạ sở khác biệt xem như tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng kiến thức của hắn tất nhiên sẽ so với chúng ta cường đại hơn nhiều đến lúc đó hỏi một chút hắn thế giới mới tình huống các ngươi liền biết ta chỗ nói có phải hay không thật nghe vậy san dị bọn người nhẹ gật đầu không có ở truy v ấ n cái gì từng cái đi theo g o a n liền đi tới ạ sở lùi chỗ khu vực ngươi chính là hỏa quyền ạ sở thật l a phi ca ca ngay sau đó ở sộp trực tiếp liền mở miệng d o hỏi ngươi là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cái kia thế giới mới bên trong cường giả nhiều như vậy sao so hiện tại don phải cường đại hơn rất nhiều thậm chí don tại đối mặt thời điểm liền chạy trốn đều làm không được lời này vừa nói ra vì cũng đều là tinh thần nhất c h ấ n không vì cái gì khác thật sự là ở sộp lời nói có chút kích thích người don thực lực như thế nào mọi người trước đó đều là rõ như ban ngày hắn cũng đều là nhìn ra được mình cùng don t r ê n h lệch vẫn còn rất lớn nhưng là hiện tại thế nào ở sộp lại còn nói thế giới mới bên trong có rất nhiều cường giả thậm chí để don chạy trốn đều làm không được đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy nhưng mà thời khắc này ạ sợ nhưng cũng là nhẹ gật đầu biết phí bọn người không thể tin được nhưng là hắn nhưng cũng không có che giấu nói thế giới mới cường giá rất nhiều ta trước đó khi tiến vào đến gờ răng lại nạ về sau thực lực t r a n h lệch không nhiều cũng liền cùng giòn giống nhau nhưng là tại tiến vào thế giới mới bên trong sau ta nhưng cũng là minh bạch tự thân nhỏ yếu ở nơi này cho dù là tùy ý một cái băng hải tặc nó thuyền trưởng trình độ đều siêu việt ba trăm triệu tiền treo thưởng tình trạng chớ nói c h i là những cái kia lớn mạnh một chút hải tặc thậm chí là một chút đại hải tặc t ứ hoàn một loại tồn tại ta đã từng tiến về nước băng cuối ũ n chính là tứ hoàng cái đô địa bàn bên trong, thời điểm đó ta đã học song song không hơn g cái học thực lực thời hạ hải là tứ ta sát điểm đô địa đó đã đã kém kỳ, q â n trung tướng tiêu chuẩn, nhưng là trong đó nhưng cũng tiêu chật vật t r chạy là là đó n n thậm chí h ề đều u suýt lần nữa tử vong. tử cùng u ố i c nếu như không phải là bởi vì có người trợ giúp ta ta thậm chí đều có thể sẽ chết ở đâu cái này còn vẹn vẹn tứ hoàng cái đồ không có ở nhà tình hưng dưới các ngươi có thể tưởng tượng tại thế giới mới bên trong cường giả là nhiều biết bao nhiêu nói đến đây ạ s ở tựa hầu nghĩ đến cái gì lập tức nhìn về phía một bên vì nói với lại cho dù là thế giới mới bên trong hải tặc một cái bịch hải tặc thực lực cũng đều không khác mấy là tại cấp tá giai đoạn gần như không có khả năng tồn tại nói thực lực yếu tại cấp giáo tồn tại tinh nhuệ một chút hải tặc thành viên cơ hồ đều là đạt tới tương cấp thấp nhất cũng là chuẩn tướng tiêu chuẩn mới có thể xưng là tinh anh hiện tại cho dù là bất kỳ một cái nào đến từ thế giới mới băng hải tặc vậy các ngươi đều khó có khả năng là nó đối thủ đương nhiên j o h n vẫn là có thoát đi n ắ m chắc tốc độ của hắn nhanh chóng cho dù là ta hiện tại cũng đều đối nó không thể làm gì tên nghe ạ sờ i ả n g thuật luffy sanji sozo n a b i cộng tợ đều là nhịn không được hít sâu mờ hơi mặc dù trước đó liền biết cái sau nói tới tin tức trọng yếu cũng đoán được thế giới mới hải tặc rất mạnh thế nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như thế mạnh mẽ và không hợp t h o i thưởng trong lúc nhất thời vì bọn người nội tâm cái kia v ẻ k ê u ngạo cùng mừng thầm trực tiếp liền tùy theo bị đánh vỡ dưới tình huống như vậy trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu mạnh lên mạnh lên tiếp tục mạnh lên khá lắm ạ s ở sẽ s o n g sát hạ kỳ không giá hỏa này là tam sát hạ kỳ người sở hữu cái này còn thật là khiến người ta kinh ngạc tin tức trái lại giờ phút này thì là hơi kinh ngạc dù sao tại nguyên tắc bên trong thời điểm chính vì vậy ạ sơ mới có thể trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cái này không chỉ có riêng là dâu trắng tán thành cùng yêu thích liền có thể hoàn thành tiêu chuẩn nhất định cũng, cũng phải cần có nhất định thực lực cường đại mới được nghĩ đến đây john liền càng thêm nghi ngờ dâu đen cường đại không thể nghi ngờ dù sao tại không có ăn rẻ mì rẻ mì no mi thời điểm liền có thể tại sạt trên mặt lưu lại cái kia không cách nào loại trừ vết tích nhưng là tại ăn trái ác quỷ về sau dâu đen tất nhiên sẽ mạnh hơn nhưng lại ạ sợ nhưng cũng có thể tới đánh thời gian lâu như vậy cuối cùng chính là thể lực chống đỡ hết nổi mới tùy theo bại trợn cái kia ạ sợ thực lực đến cùng là tại cái gì tiêu chuẩn vì sao trước đó tại cùng s ở mổ kẻ trong chiến đấu hoàn toàn liền nhìn không ra hắn có siêu việt s ở mổ kẻ bao nhiêu xu thế nghĩ tới đây j o h n y lên phía trước nói hỏa quyền ạ sợ cựu ngưỡng đại gia anh đã ngơi là phi ca ca vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu ta muốn biết chính là ngươi xem như băng hải tặc dâu trắng đội trưởng thực lực ngươi bây giờ ở vào cái gì tiêu chuẩn cùng cấp độ a lông mày n h u lại ạ sợ kinh ngạc nhìn john một chút hắn thật đúng là không nghĩ tới john đột nhiên lại hỏi mình vấn đề như vậy nhưng nghĩ tới trước đó mình lo lắng sự tình ạ sợ giờ phút này cũng là n é t miệng lên nói m u ố n biết cái này rất đơn giản ngươi cùng ta chiến đấu một trận như thế nào ạ sợ ngay vậy l u phí theo bản năng nhìn về phía ạ sơ nói john là đồng bọn của ta ta biết nhưng mà còn không đợi phí nói xong ạ sợ thì là dẫn đầu nói nếu là đồng bọn của ngươi ta cũng sẽ không đối với hắn ra tay đ bờ gác chỉ bất quá ta cũng rất muốn biết don thực lực bây giờ cực hạn ở nơi nào nói xong ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía don nói ngươi cho rằng như thế nào có thể đối với cái này don vẹn vẹn suy tư một chút liền đáp ứng không vì cái gì khác bởi vì chuyện này hắn cũng là bức thiết muốn biết được đáp án không chỉ là tự thân lực lượng cực hạn còn muốn biết chính là ạ sở thực lực cực hạn ở nơi nào từ đó đánh giá ra dâu đen thực lực tiêu chuẩn dù sao nếu như nhớ không lầm cái kia dâu đen chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở ạ lạ bạ tạ tị đồm thậm chí là sẽ cùng bọn hắn gặp mặt nếu như dâu đen thực lực không cao vậy hắn còn có lực đánh một trận nhưng là nếu như t r ê n l ệ n h quá lớn cái kia đến lúc đó rất nhiều thứ liền là cần suy tư cùng kế hoạch một cái mới được rất tốt đạt được john trả lời chắc chắn thời khắc này ạ sở cũng là lộ ra tiếu h dung đưa tay nâng lên cái mũ của mình nhìn về phía john nói vậy chúng ta liền bắt đầu a nói xong ạ sở thả người nhảy lên hai chân hóa thành h ỏ a diễm thân ảnh của hắn liền tùy theo xuất hiện ở xa xa sa mạc bên trong vì các ngươi không nên nhúng tay gặp tình hình này john không chần chờ ném câu nói tiếp theo trực tiếp liền phát động sở tít phát sở cả người hóa thành một đạo hồ quang điện biến mất tại chỗ sau một lát don thân ảnh tùy theo xuất hiện ở sa mạc p h ạ m vi đi tới ạ sở phía trước khu vực tới đi ạ sơ không nói nhảm don giơ tay lên từ sát thiểm điện trực tiếp liền hướng phía ạ sở tập kích mà đi một trăm i triệu v ô n phóng điện thiểm điện sao thấy thế ạ sơ niết miệng lên lập tức mở miệng nói ta cũng không phải sơ mộ k ẻ năng lực của ta thế nhưng là h ỏ a diễm sẽ không kém ngươi thiểm điện hòa quyền đang lúc nói chuyện ạ sơ giơ tay lên đ ấ m ra một quyền trong k h o ả n khắc hòa diễm tạo dựng nắm đấm quét sạch trực tiếp liền cái tia tàn phá bừa bãi thiểm điện đụng vào nhau nương theo lấy tiếng nổ mạnh văn vọng thiểm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sụp đổ ngược lại là cái kêu hỏa quyền uy thế không giảm cấp tốc hướng phía john tập kích tới thật mạnh giờ k h ắ c này john biến sắc mặc dù biết được hệ lọ gì ạ đáng sợ nhưng là tại chính mắt thấy tình hồ dưới vẫn là không nhịn được hoàng sợ chân chính trên ý nghĩa có lực phá hoại hệ lọ gì ạ cái kêu uy lực thật sự chính là vô cùng đáng sợ thậm chí có thể nói đạt đến một cái làm cho không người nào có thể so sánh tình trạng sợ p i f o r d sơ mở không chăn chờ john trực tiếp nổ súng sờ p i f o r d sơ thân hình thoát một cái liền tránh đi hỏa quyền tập kích ngay sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài khu vực ngẩng đầu nhìn về phía ạ sơ nói ạ sơ cẩn thận siêu thần tốc lực mở trong khoảnh khắc don phát động toàn bộ lực lượng siêu thần tốc lực mở ra tại thiềm điện bản chất tăng lên về sau hắn siêu thần tốc lực trực tiếp liền tùy theo đạt đến có thể tăng lên tự thân tốc độ tám mươi lần tiêu chuẩn vẹn vẹn trong trước mắt do n liền đã xuất hiện ở ạ sơ bên cạnh khu vực thanh â m l ạ n h như băng nói tốc độ tức là lực lượng bắt đau chảm trong khoảnh khắc đao quang sáng chói tại don điều khiển dưới cái kê hoa lệ đao quang tại thời khắc này trực tiếp liền quét sạch mà ra không chút do dự liền tùy theo chém vào tại ạ sở trên thân phức phức hỏa diễm tiêu đốt ạ sở thân thể bị cắt chém nhưng là nó hỏa diễm đốt cháy nhưng cũng tuyên cáo hắn đã mở ra nguyên tố hóa với lại không giống với sở mổ k ẹ nguyên tố hóa không cách nào nhanh chóng di động thời k h ắ c này ạ sở gần như trong nháy mắt liền di động ra vài mét khoảng cách ánh mắt nhìn về phía john nói đẹp mắt tốc độ t ố c độ tức là lực lượng john n g ư ơ i đây là muốn hướng phía hải quân đại tướng k i dân u thế phát triển sao bất quá ngơi cái tốc độ này đích thật là đáng sợ nếu như không phải ta mở ra kẻ bùn sổ cụ sớm cảm giác được mở ra nguyên tố hóa lời nói vậy phiền phức đ nếu như không phải hệ lọ gì a lời nói cái kia mặc kệ là hệ vạ dẹ mệ sĩ、sì, a hệ z to a n trái a quỷ năng lực giả tại đối mặt ngươi một đao kia trừ phi là thực lực siêu việt ngươi rất nhiều không phải đều khó có khả năng toàn thân trở ra Chương 90, Biệt Quất Sờ, lính một kẹ bùn số cụ. m ộ bên nói ạ sợ sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc lên vốn cho rằng don vẹn vẹn lớn mạnh một chút dù sao trước đó khi nhìn đến hắn cùng s ờ mộ kẻ lúc chiến đấu don mặc dù hiện lộ ra t h i ể m điện trái cây cường đại uy lực còn có cái kia không kém thể thuật nhưng trên bản chất vậy cũng còn vẹn vẹn ở vào đại tá giai đoạn cho ă n bệ bụng cũng chính là cùng chuẩn tướng cấp bậc tồn tại t ấ m t ấ m thủ đó thôi nói thật trước lúc này ạ sợ là không có đem john tình huống để ở trong mắt thậm chí hắn không cho rằng cái sau có thể đúng nghĩa làm đến uy hiếp được mình thậm chí là cùng mình giao thủ quá lâu thời gian hắn sợ dĩ lựa chọn cùng john giao thủ vì chính là thăm dò ra hắn cực hạ thậm chí mượn cơ hội này gõ một cái john để hắn không cần đ ố i vì có cái gì còn lại tâm tư cũng không cần có phản bội tâm tư thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới vừa giao thủ thôi j o n liền cho hắn mang đến to lớn như vậy kinh hỉ đó là sao mà cấp tốc đó là sao mà đáng sợ vừa mới trong nháy mắt đó nếu như không phải là bởi vì hắn mở ra kẻ bùn sổ cũ cùng nguyên tố hóa không chết cũng phải trọng thương nghĩ tới đây hắn nhìn về phía j o h n ánh mắt càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng lên thậm chí có thể nói tại thời khắc này hắn đối với j o h n lòng đề phòng cũng đều tùy theo đạt đến một cái trước nay chưa có tiêu chuẩn đa tạ tán dương gặp tình hình này j o h n thì là lạnh nhạt cười hắn biết do ạ sợ tại sao lại d o gì ra vẻ mặt như thế dù sao hắn cũng không nghĩ tới mình toàn lực ứng phó tình huống dưới tốc độ sẽ đạt tới trình độ như thế liền vừa mới siêu thần tốc lực mở ra về sau j o h n có thể rõ ràng cảm giác được nếu như đối thủ của mình không phải ạ s ờ mà là s ờ mổ kệ lời nói cái kia vừa mới trong nháy mắt cũng đủ để đem nó miêu sát cho dù là hệ lộ gì ạ nhưng là nó cũng không kịp tiến hành phản ứng không kịp tiến hành nguyên tố hóa đây chính là thiểm điện trái cây chi lực tại tăng cường hắn tám mươi bội tốc độ về sau đạt tới đáng sợ tình trạng nhất là tại phối hợp bên trên bạt đao thuật tình huống dưới cái kia hoàn toàn liền là nhất kích tất sát thích khách hành tích bất quá dưới tình huống như vậy j o h n vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại thở sâu rồi nói ra bất quá nói thật ngươi cũng nên cho ta cảm giác được cực kỳ ngạc nhiên kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ngươi đã có thể lập tức liền cảm giác được ta tồn tại có thể thấy được ngươi kẻ bùn sổ cụ không kém a sơ từ chối cho ý kiến cùng ta nói một chút chúng ta mặc dù đạt được hạ kỳ phương pháp tu luyện nhưng là đối với hạ kỳ tình huống nhưng cũng là không có bao nhiêu suy nghĩ điểm này john không có nói sai đời trước của hắn chỉ là biết tam s á t hạ kỳ còn có cao cấp tam s á t hạ kỳ tồn tại nhưng là cụ thể đến cùng là tu luyện như thế nào lại là như thế nào phân chia do nói n thật cũng không hiểu quá rõ dù sao nguyên tắc bên trong phi vừa ra núi bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền đã có thể bao trùm toàn thân mà không phải từng bước một bắt đầu giảng thuật và giải thích có đúng không như có điều suy nghĩ nhìn ron một chút ạ sơ n h ế c miệng lên nói đã ngươi hiệu kỳ vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu vừa vặn phi mấy người cũng đều là không biết những này cũng có thể để bọn hắn biết được một chút tin tức cái này tam sắc hạ kỳ chia làm hạ ụ sổ cụ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ điểm này các ngươi cũng đều là biết được vậy kế tiếp muốn giải thích thì là ba loại hạ kỳ trình độ khác biệt hạ ủ sổ cụ trước hết không nói đến dù sao cái đồ chơi này ta cũng không có tu luyện tốt thậm chí đều không có đạt tới thu phóng tự nhiên tình trạng chủ yếu nhất là kẽ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ đây cơ hồ đều là mỗi cá nhân tu luyện đều có thể nắm giữ thủ đoạn nói đến đây ạ sợ hơi trầm âm lúc này mới tiếp tục giải thích nói trong đó bật sổ sổ cụ chia làm nhập môn cũng chính là vừa mới thức tỉnh tình trạng có thể bao trùm ước chừng mình một cái năm đấm tình trạng về sau thì là tiểu thành bật sổ, sổ cụ có thể bao trùm cánh tay của mình đại t h a n h bật sổ sổ cụ thì là có thể tùy tâm sử dụng bao trùm tại toàn thân bất kỳ một cái nào khu vực thậm chí là để toàn thân mình đều bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại đạt đến một bước này về sau bật sổ sổ cụ liền xem như đúng nghĩa đạt đến rất tốt tiêu chuẩn cũng chính là thế giới mới bên trong tuyệt đại đa số đại hải tặc vị trí tại cấp độ nếu như là đang suy nghĩ phải trở nên mạnh hơn vậy liền cần tu luyện đặc thù hạ kỳ ẩn chứa đem tự thân hạ kỳ diễn dịch đến cao hơn tiêu chuẩn mới được ngay vậy do nhẹ gật đầu điểm này hắn đại khái bên trên là biết được bật sổ, sổ cụ bao trùm hoàn toàn chính xác chính là phán đoán mạnh yếu khác nhau đê giai bật sổ sổ cụ là c u ố n quanh cao dai một chút chính là bao trùm về sau thì là đại biểu cho giặc hạ k ỳ bộc phát nghĩ tới đây john do hỏi cái k i a kẻ bùn sổ cụ đâu nói đến đây john thần sắc nghiêm nghị kẻ bùn sổ cụ hắn biết đến cũng không phải rất nhiều vẹn vẹn biết có thể cảm giác nguy cơ thậm chí là sớm tránh đi tập kích về phần kẻ bùn sổ cụ cực hạ hắn biết cũng chính là đoán được tương lai lắng nghe tiếng lỏng lắng nghe vạn vật thanh â m những này đặc thù tồn tại đương nhiên còn có một cái duy nhất thuộc về sạt kẻ bùn sổ cụ thủ đoạn kẻ bùn gọ rộng si đây chính là nhân vật cực kỳ đáng sợ cách xa nhau rất xa tình huống dưới nương tựa theo kẻ bùn gò ruột xì trực tiếp liền c h ấ n nhiếp hải quân đại tướng ra dù kịu dạch để nó trực tiếp liền sợ sệt lựa chọn từ bỏ truy kích cùng hành động đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n kẻ bùn sổ cụ tình huống có chút khác biệt đối với cái này ạ sợ không chần chờ trực tiếp liền giảng thuật nói căn cứ ta lấy được tin tức cái kêu kẻ k bùn sổ cụ trên bản chất liền là mở rộng tự thân năng lực nhận biết cụ thể kẻ bùn sổ cụ nên như thế nào tăng lên cùng phân chia ta cũng không biết nhưng khi kẻ bùn sổ cụ đạt tới trình độ nhất định về sau l ã o cha nói qua nó sẽ phát sinh cải biến cực lớn từ đó thức tỉnh r a duy nhất thuộc về kẻ bùn sổ cụ năng lực đ ặ c thủ cũng tỉ như băng hải tặc bỉ ở m ồ n cả tạ cụ gì, hắn liền là ta đã thấy kẻ bùn sổ cụ cực hạ n cừng giả hắn kẻ bùn sổ cụ càng là có thể làm đến đoán được tương lai tình trạng tới chiến đấu không dám làm cái gì đều biết bị hắn sớm nhìn thấy từ đó không cách nào đánh c h ú n g hắn cho dù là tốc độ của ngươi cũng không ngoại lệ ta vẹn vẹn lương tựa theo nguyên tố hóa tránh đi nhưng nếu như là gặp được hắn vậy hắn sẽ ở ngươi hành động lần đầu tiên liền chuẩn bị sẵn sàng đối ngơi chỗ khu vực phát động tắc kích từ đó làm cho tốc độ của do như có điều suy nghĩ kẻ bùn sổ cụ trước đạt tới trình độ nhất định về sau đang thức tỉnh đặc thù chi lực điểm này hắn đại khái bên trên là biết đến dù sao luffy cùng c ả tạ cụ g ì chiến đấu cũng là bởi vì cái k i a một trận chém giết để luffy kẻ bùn sổ cụ đạt tới cao cấp tiếp theo mới miễn cưỡng thức tỉnh nắm dự đoán được tương lai năng lực từ đó đánh bại c ả tạ cụ g ì trốn ra tổ tổ đạo hiện tại xem ra đây hết thể cùng mình trong tưởng tượng khác biệt vốn cho rằng đoán được tương lai lắng nghe tiếng lòng những này chính là tự thân đối với kẻ bùn sổ cụ khai phát chỗ thi triển ra kỹ xảo nhưng là hiện tại xem ra cái này chính là tự thân kẽ bùn sổ cụ đạt tới trình độ nhất định về sau tự nhiên t h ứ c t ỉ n h năng lực như vậy cũng tốt so là hạ ủ sổ cụ đạt tới trình độ nhất định tình hôn giới có thể thao túng hạ ủ sổ cụ quấn quanh ở binh khí cùng trên nắm tay từ đó thi t r i ể n ra đáng sợ hạ ủ sổ cụ quấn quanh tiến hành công kích đ ị c h nhân nguyên lai、like、là dạng này n à y đôi sắc hạ k ỳ cực hạn thế mà mạnh mẽ như vậy kẽ bùn sổ cụ đoán được tương lai đây quả thực không thể tưởng tượng cùng nay đồng thời cách đó không xa vì bọn người giờ phút này cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó mỗi người bọn họ đáy mắt nhưng cũng đều hiện ra khát vọng mãnh liệt tri sắc dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ nói thật đích thật là dọa người nghe tin bất ngờ thậm chí ở một mức độ nào đó đạt đến khiến người ta cảm thấy không có sức chống cự tình trạng đa tạ chỉ điểm lấy lại tinh thần do n đ ô i ạ sở ôm quyền thi lễ lập tức nói ra nếu như đã biết được tin tức vậy chúng ta chiến đấu liền tiếp tục ca ạ sở cẩn thận nói xong do n tâm niệm vừa động màu tím hồ quang điện bắt đầu vờn quanh tự thân siêu thần tốc lực hình thức mở ra cầm đao lại lần nữa hướng phía ạ sở tập kích mà đi phốc phốc phốc phốc trong k h o n h khắc vô số đao quang sáng trói có thể thấy rõ ràng ạ sở thân thể không ngừng bị cắt chém thậm chí hắn chỉ có thể ở vào nguyên tố hóa trạng thái bị động phòng ngự cũng không phải ạ sơ ngăn không được lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp thêm bật sổ sổ cụ đủ để ngăn lại don tập kích nhưng là hắn bật sổ sổ cụ nhưng cũng không có đạt tới cao dài tình trạng cũng vô pháp làm đến bao trùm toàn thân cái này cũng đưa đến tại don tốc độ như vậy dưới đồng dạng bật sổ sổ cụ bao trùm không cách nào hữu hiệu, hiệu phòng ngự đây hết thảy theo thời gian trôi qua ạ sợ cùng don đều có chút thở dốc nhất là don cao như thế cường độ lực lượng dưới hắn tự thân tiêu hao chính là to lớn ạ sợ tiêu hao cũng không nhỏ nhưng là hắn bản thân thực lực nhưng cũng là không thể k i n h thường cái này cũng đưa đến hắn còn có thể tiếp tục tiếp này đến hắn nếu À duy đưa thể trì. sờ, lời à như vậy, vậy ta không sai biệt lắm liền muốn đến cực hạ. Lại lần nữa hạ. chặt vậy, vậy ta biệt một đứt sai đao s Lại lắm cực ạ này vừa nói ra ạ sợ thì là có chút lúng túng vốn là dự định giáo hấn một cái g o ò n để nó biết nhân ngoại hữu nhân đồng thời chấn nhiếp hắn sẽ không đối với phía có phản bội hành vi nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới do n tốc độ thế mà đáng sợ như vậy phối hợp thêm cái t i ê mệ tổ tập kích hắn kẻ b ù n sổ cụ không cách nào cảm giác được cụ thể tập kích vị trí bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng là trực tiếp bị phong tỏa không cách nào thi triển dù sao giới tình huống như vậy hắn thi triển đi ra liền không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí có thể nói đạt không đến bất luận cái gì hữu hảo tình trạng cùng tiêu chuẩn nghĩ tới đây ạ sở thao túng tự thân khôi phục lập tức nhìn về phía do nói không thể không nói thực lực của ngươi cũng là rất cường đại dựa theo tốc độ của ngươi bình thường trung tướng cũng đều không phải là đối thủ của ngươi thậm chí bật sổ, sổ cụ hạ kỳ không có đạt tới bao trùn toàn thân tình hố giới không phải hệ lọ gì ạ trái ác quỷ tình hố giới t r u n g tướng cũng, cũng đỡ không nổi n g ư ơ i tập kích cùng tập kích trước đó ta còn vẹn vẹn cho rằng ngươi tại phó đội trưởng thực lực cấp bậc nhưng hiện tại xem ra thực lực của ngươi không thể nghi ngờ chính là đạt đến đội trưởng tiêu chuẩn nếu như tiến vào thế giới mới lời nói vậy cũng đều sẽ có ngươi một chỗ đứng nghe đến lời này do cười nói thật hắn cũng không nghĩ tới tự thân tình huống thế mà lại tốt như vậy lần này tăng lên tựa hồ so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại nhưng mà này còn vẹn vẹn hắn tại đại tá tiêu chuẩn tình huống dưới nếu như đạt tới tương cấp cho dù là chuẩn tướng tiêu chuẩn cái kia thực lực của hắn chỉ sợ đều sẽ đạt tới cao hơn tình trạng đến lúc đó t r ú n g tướng tiêu chuẩn tồn tại thật đúng là không làm gì được hắn thậm chí không thể nào là đối thủ của hắn trừ phi là nó bật sổ sổ cụ đạt tới bao trùm toàn thân tình trạng nhưng một khi j o n tu luyện ra bật sổ sổ cụ cũng hoặc là là kiếm đạo đạt tới kiếm hào tiêu chuẩn vậy dạng này phòng ngự cũng đều sẽ mất đi tác dụng cùng giá trị bốn nghĩ tới đây j o n lập tức liền mở miệng nói đa tạ t h ắ n g dương mặc dù cũng không tệ lắm nhưng là ta cũng có thể cảm giác được tự thân không đủ À sơ không bằng tiếp số người ta dùng thể thuật quyết đấu ta muốn thử một chút nhìn có thể hay không tại tuyệt đối áp lực tình huống dưới hoàn thành tự thân tăng lên tốt nhất ngươi là vận dụng h ạ kỳ ta cũng muốn rõ ràng cảm thụ một chút đến từ hạ kỳ lực lượng tốt n g h e đến lời này ạ sở hai mắt tỏa sáng hắn biết don y tứ đó là muốn mượn nhờ mình đến trải nghiệm hạ kỳ lực lượng thậm chí là mượn cơ hội này nắm giữ hạ kỳ mặc dù chính là để cho mình khi công cụ người nhưng l à nhưng cũng có thể mượn cơ hội này triệt để thăm dò ra don tiềm lực thậm chí là giáo hấn một chút don dù sao trước đó hắn nhưng là một mực bị đánh cảm giác này dù là ạ sở cũng đều là cảm giác được cực kỳ khó chịu nghĩ tới đây ạ sở trực tiếp liền giơ tay lên một giây sau có thể thấy được nó hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen trực tiếp liền tùy theo t h i t r i ể n ra bật sổ sổ c ù hạ kỳ lực lượng tại thời khắc này ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại don trên thân nói chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong thấy thế don không c h ầ n chờ, tâm niệm vừa động tán đi quanh thân quấn quanh hồ q u a n điện thời khắc này sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm nghị chiến chiến nương theo lấy quát khẽ một tiếng don cùng hạ s ờ đồng thời xông ra tại phía đám người nhìn soi mói trực tiếp liền chém g i ế t ở cùng nhau bành bành bành bành bành nương theo lấy chiến đấu mở ra song phương thể thuật đỏ sức trực tiếp liền tiến vào gây cấn giai đoạn theo chiến đấu tại không ngừng gia tốc tăng lên giữa song phương đ ố i bính cũng đều đang tăng nhanh do nắm đấm tập kích tại ạ sở trên thân thế nhưng là cũng đều gặp phải bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản mà ạ sở nắm đấm tại rơi ở trên người hắn thời điểm nhưng cũng là bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng đánh cho do n đau nhức không thôi một trận nhai răng trận mắt bất quá chính vì vậy do nhưng n cũng là cảm thấy tuyệt đối áp lực theo chiến đấu không ngừng tiếp tục do n không ngừng trải nghiệm bật sổ sổ cụ tập kích cùng lực lượng đồng thời cũng không ngừng tiến hành trốn tránh theo thời gian trôi qua ước chừng qua nửa giờ do đột nhiên một cái triệt thoái phía sau Ả sợ nằm đấm trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt hắn khu vực nhưng lại nhưng cũng không cách nào lan đến gần hắn đây là gặp tình hình này Ả sợ con ngươi có rụt lại tựa hồ đã nhận ra cái gì không tin lại lần nữa đối j o h n phát động tập kích nhưng lúc này đây Ả sợ tập kích nhưng cũng là đã mất đi hiệu quả j o h n liền tựa như cảm giác được nguy cơ mỗi một lần hiểm lại càng hiểm liền tránh khỏi hắn nằm đấm tập kích ước chừng tập kích vài chục lần đều thất bại Ả sợ sắc mặt cũng càng phát ngưng trọng nói thật thành công ngươi thế mà thật thành công nắm giữ kẻ bùn sổ cụ cái này thật đúng là ra ngoài ý định thậm chí là khiến người ta cảm thấy rung động thiên phu a